Chương 48: Người sông đại họa. Hắn chỉ vào Lô Bắc giận nói: "Tô Văn, ngươi thấy rõ ràng, hắn nhưng là tội phạm hình sự, ngươi tìm loại người này làm bạn trai. Ta chính là ưa thích hắn, không có quan hệ gì với ngươi." Tô Văn trợn trừng mắt, rướn khoát đem đầu đặt ở Lô Bắc trên bờ vai, cố ý chọc giận hắn. Vương Kiêu Đằng khí đao bụng, hắn nhìn chằm chằm Lô Bắc cười lạnh: "Lô Bắc, ngươi có thể tham gia lần tụ hội này là bởi vì Lưu Thiếu Nệ tỉnh ngươi từng là hắn cùng phòng. Ta muốn là ngươi, liền không có mặt tới." Lô Bắc về một cái lông mày, lạnh nói: "Vương Kiêu Đằng, ngươi loại tầm này người, ta không hứng thú phản ứng ngươi." Bất quá ngươi muốn luôn luôn như thế nhảy tới nhảy lui, ta không ngại giẫm chết ngươi. Giẫm ta? Dựa vào, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Vương Tiêu đằng cười lạnh, ngươi một cái bị tù phạm, dám nói giẫm ta? Ai cho ngươi dũng khí? Chỉ bằng ngươi là Lư thiếu đã từng giới dưỡng. Hắn cười lạnh liên tục, ta cho ngươi biết, hôm qua ngày, trời, ta vừa cùng Lư thiếu uống rượu xong, chúng ta quan hệ hiện tại sát đây. Ngươi một cái bị tù phạm, Lư thiếu trông thấy ngươi liền điển, ta muốn là ngươi, xéo đi nhanh lên, miễn cho ảnh hưởng người khác. Bên cạnh một người lập tức nói giúp vào, không sai, Lư thiếu nói, muốn em mới tòa nhà sửa sang nhận tàu cho chúng ta làm. Vương Kiêu Đẳng một mặt đắc ý, biết sửa sang một tòa lâu, có thể lửa bao nhiêu không? Hắn rỗi ra một ngón tay, chỉ ít một triệu. Lô Bác giống nhìn thằng ngốc đồng dạng, nhìn xem cái này Vương Tiêu Đằng, nói, ngươi khả năng nhớ lầm, Lư Tuấn Phi tuyệt sẽ không cho ngươi suy nghĩ làm. Vương Tiêu Đằng cười lạnh, ghen tị với ta. Hắc hắc, việc này Lư thiếu đã đáp ứng ta. Nhiều nhất dùng 3 tháng, ta liền có thể lửa 5 triệu. Tô Văn nhịn không được nói, ngươi coi như kiếm được 50 triệu, lại cùng Nô Bác có quan hệ gì? Vương Kiêu cười lạnh, có quan hệ, ta chính là muốn nhìn đến hâm mộ ghen tị với hận bộ dáng. Đúng lúc này, cửa mở, Lư Tuấn Phi mang theo một cái rất xinh đẹp thời thượng nữ nhân đi tới. Vừa nhìn thấy hắn, không ít người liền chào đón, Vương Kiêu đang chạy nhanh nhất, cười nói, "Lư thiếu, ngươi trở lại rồi." Lưu Tuấn Phi lại là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, trực tiếp đi vào Ngô Bắc bên cạnh, cười nói, "Bác ca, ta đi mời một vị bằng hữu, tới chậm, không thể nên đón ngươi." "Ngô Bắc, nhà mình huynh đệ cũng đừng khách sáo." Tất cả mọi người tròn váng, tình huống như thế nào? Lư thiếu gọi hắn Bác ca, Vương Tiêu đẳng chững kinh sau khi, tâm lý mãnh động, có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, Ngô Bắc nói, "Tuấn Phi, ngươi đem mấy tòa nhà sửa sang nhận thầu cho Vương Kiêu đẳng." Lư Tuấn Phi cười nói, "Đúng vậy a, đều là đồng học nhà, ta liền cho bọn họ." Lô Bác chỉ vào Vương Tiêu Đẳng, "Còn có bên cạnh hắn hai tên nam sinh, là bọn hắn sao?" Lưu Tuấn Phi gật đầu, "Đúng." Lô Bác gật đầu, sửa sang phải thần trọng, "Ta nhìn vẫn là đổi một nhà đi, tìm chuyên nghiệp công ty tới làm." Lưu Tuấn Phi nghe xong, liền biết nơi này mặt có việc, hắn sắc mặt chậm xuống, nhìn về phía Vương Kiêu Đẳng, "Vương Kiêu Đẳng, ngươi chọc Tabaka." Tô Văn xem xét Lưu Tuấn Phi thế mà như thế tôn trọng Nô Bác, đã giật mình lại cảm thấy thú vị, nàng nói, "Vương Kiêu Đẳng mấy cái vừa rồi mở miệng một tiếng bị phạm, không ngừng nói Nô Bác, còn để hắn lăn ra ngoài." Trần phách lối rất à? Vương Tiêu Đằng đều muốn khóc, hắn liền vội vàng nói, "Lư Thiếu, ta không có lưu tuấn phi mặt trầm như nước, nói, Lan, ta chỗ này không chào đón các ngươi." Vương Tiêu Đằng còn muốn nói gì nữa, bên cạnh xông lại hai tên đại hán, trực tiếp đem hắn cùng bên cạnh hai người cho đỡ ra ngoài, mặc kệ bọn hắn cầu khẩn thế nào, Lưu Tuấn Phi nhìn cũng không nhìn một chút. Bác ca, khác sinh khí. Ta quên tiểu tử này cùng ngươi có khúc mắc." Lư Tuấn Phi cười khổ. Lô Bác mặt không biểu tình, "Quên sao?" Lúc này, Lưu Tuấn Phi sau lưng, vị kia xinh đẹp thời thượng nữ tử đột nhiên cười nói, "Baka, ta là Lãnh Như Yên." Một mực nghe Tuấn Phi ngưng lên lại, nay ngày trời rốt cuộc gặp được. Nói xong, đem một cái tuyết vậy giống như tay nhỏ đưa qua đến. Nô Bác đứng dậy cùng nàng nắm tay, vào tay mềm mại không sương, mười phần tinh tế tỉ mỉ. Nàng mặc màu đỏ sườn xám, giày cao gót, dáng người vô cùng tốt, diện quang tứ sắc. Lữ Tuấn Phi cười nói, "Bác ca, Như Yên là bằng hữu, ta vừa rồi liền muốn đi tiếp nàng." Lãnh Như Yên cười nói, "Ta đến Vân Kinh làm ý chuyện, thuận đường tới cùng Tuấn Phi gặp một mặt." Chính đang nói chuyện, một tên thanh niên tử nhanh chân đi đến, nhìn thấy Tô Văn Tại, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, cười nói, "Tô Văn, ta đều tìm ngươi đã nửa ngày." Ngươi tới, chính là cái kia phú nhị đại Đinh Sâm, ý hệt năm đó, vẫn là như vậy cao điệu Đinh Sâm cũng nhìn thấy Lãnh Như Yên, lập tức kinh động như gặp tiên nhân, cảm thấy so Tô Văn đều xinh đẹp, hắn lập tức cười nói, "Tuấn phi, vị mỹ nữ kia là." Lưu Tuấn phi cười nói, "Đinh thiếu, chúng ta có chút việc đàm, ngươi trước tiên tìm một nơi ngồi." Đinh Sâm cười nói, "Cái gì chuyện quan trọng, ta không thể nghe sao?" Hắn thế mà trực tiếp liền ngồi ở Tô Văn bên cạnh. Tô Văn lập tức hướng Ngô Bắc rũa vào gần một chút, nói, "Đinh Sâm, về sau đừng bấy ta, ta hiện tại có bạn trai." Đinh Sâm khẽ mình, liền nhìn về phía Ngô Bắc, hắn mày nhăn lại, Tô Văn, ngươi cùng có nói đùa với ta chứ? Tiểu tử này không phải cái kia vì ngồi tù bị trường học khai trừ ra hỏa? Hắn là bạn trai ngươi. Lãnh Như Yên có chút ngoài ý muốn, hắn thế mà đã từng ngồi tù, Tô Văn hừ một tiếng, ngồi tù làm sao vậy, ta liền nữa thích đã từng ngồi tù nam nhân, có giang hồ khí chết. Đinh Sâm giận quá mà cười, "Tô Văn, ngươi đi thật." "Tô Văn, đương nhiên là thật." Đinh Sâm đứng người lên, hắn chỉ vào Ngô Bắc, ông trầm điện nói, "Tiểu tử, ta đến tới 3, cho ta lập tức lăn ra nơi này. Nếu không trong vòng 1 cái giờ, ta để ngươi lại chạy trở về ngục giam." Hắn thái độ cực kỳ phế lỗi. Ngô đại cơ hổ điểm đến nô Bắc chiến húy. Lư Tuấn Phi như mày, hắn giữ chặt Đinh Sâm, "Đinh thiếu, cho chút thể diện, nô Bắc là ta hảo huynh đệ." Đinh Sâm hất ra hắn, lạnh lùng nói, "Họ Lư, người khác không biết ta là ai, người mẹ nó vậy không rõ ràng sao? Việc này ai cũng không còn được, ta nay ngày, trời, nhất định phải làm hắn." Lưu Tuấn Phi một mặt khó xử, há mồm muốn nói gì, cuối cùng không nói ra Đinh Sâm lại một lần chỉ vào Ngô Bắc, "Tiểu tử, không lăn có phải hay không?" Hắn tử trên bàn cầm lên cái gạt tàn thuốc, trực tiếp liền đánh tới hướng Ngô Bắc đầu. Nhưng mà, tay hắn vừa giơ lên, Ngô Bắc liền một cước đem hắn đá bay. Sau đó quá khứ dùng tay trái đem hắn cầm lên đến, tay phải tay năm tay 10, giũ hắn 7 cái miệng đánh xong về sau, hắn hỏi, "Thanh tỉnh sao?" Đinh Sâm khí quát to một tiếng, "Ngươi hắn mã dám đánh ta bà." Lô Bác lại một cái tát xuống dưới, "Thanh tỉnh sao?" Đinh Sâm quả nhiên trung thực, không còn dám mạnh miệng, chỉ là hung tận nhìn chằm chằm Lô Bác. Tô Văn vậy do sợ, chớp mắt hốt muồm, nàng tựa hồ không ngờ tới sự tình hội nào đến một bước này. Vội vàng nắm được Nô Bác cánh tay, nói, "Đừng đánh nữa, mau thả hắn ra." Lô Bác nhìn xem Tô Văn, không phải nói, hắn đang đòi ngươi, trong lòng ngươi phiền sao?" Tô Văn nói, "Ngươi ngu suẩn!" Ta chỉ là cố ý khí hắn, để hắn càng quan tâm ta." Ngô Bắc cười lạnh, "Có đúng không? Vậy ngươi nhưng làm bạn trai ngươi hại thảm." Nói xong, hắn đem đinh xâm vứt trên mặt đất. Cái sau nhảy dự lên, chỉ vào Ngô Bắc kêu lên, "Vậy ngươi trở đó cho ta." Nói xong, hắn quay đầu ra đại sảnh. Lưu Tuấn Phi sắc mặt khó coi, nói với Ngô Bắc, "Bác ca, ngươi xông đại họa 12 trọng nhân quả tiền ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình kỷ." Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới. Chương 49, uống cái này chén nước tiểu, ta không giết ngươi." Tô Văn xem thường, "Ta làm sao hại Ngô Bắc?" Không phải liền là tìm hắn giúp một chút sao? Lưu Tuấn Phi một mặt sương lạnh, "Hỗ trợ. Người biết Đinh Sâm thân phận chân thật sao? Hắn là Vân Kinh dưới mặt đất hoàng đế, Chắc Khang con riêng." Chắc Khang giậm chân một cái, Vân Kinh đều phải rung động ba rung động. Tô Văn Nhan tỉnh sáng lên, "Chắc Khang con riêng. Khó trách hắn phách lối như vậy, trước đó ta chỉ coi hắn có co tiền đầu, nguyên lai hắn lao tử là Vân Kinh dưới mặt đất hoàng đế." Nàng không có chút nào cân nhắc đến Ngô bác tình cảnh, ngược lại cảm thấy Đinh Sâm cha đẻ là Chắc khang, nàng càng phải nắm lấy Đinh Sâm, bởi vậy lập tức liền theo. Lưu Tuấn Phi buồn bực ngồi vào cắt pháp, "Tốc, bên trong, châm một điếu thuốc." ung hốt. Lô Bác bình tĩnh nhìn xem hắn, thản nhiên nói, ta còn không sợ, ngươi vội cái gì? Lưu Tuấn Phi ngẩng đầu, vẻ mặt buồn hiu, "Bác ca, lần này ta vậy không giúp được, thậm chí coi như Đường tiểu thư vậy không giúp được ngươi. Chắc hang cấp độ, căn bản không phải ta nhóm loại này cấp bậc người có thể chống lại. A, có đúng không?" Lô Bác thần sắc bình tĩnh, "Cái gì cấp độ?" Lưu Tuấn Phi cười khổ, "Cái này chắc hang, hắn nhưng là từ Tam gia đồ đệ. Từ Tam gia ngươi biết không? Thân tiên một dạng người vật. Võ học tông sư a. Hắn bảo đệ tử tứ gia là chúng ta Vân Kinh thị thủ, còn có từ đại gia cùng từ nhị gia." Là ca tỉnh số 2 cùng nhân vật số 3. Lô Bác thản nhiên nói, vậy thì thế nào, ta liền một cái mạng, còn đừng sợ hắn. Lưu Tuấn Phi hung hăng một quyền đện trên bàn, nói, Bác ca, ngươi lập tức rời đi Vân Kinh, hiện tại liền đi. Muốn đi? Không còn kịp rồi. Đại môn bị người đá văng ra, một đám người vọt vào, cầm đầu, chính là mới vừa rồi bị Lô Bác đạp bay đinh sâm đinh sâm một mặt dữ tợn, hắn nhìn chằm chằm Lô Bác, gan giọng nói, thế mà không có chạy, ngươi có gan. Bất quá, ngươi lập tức liền sẽ hối hận. Có đúng không? Chỉ bằng các ngươi cái này mấy khối liệu, liền muốn đối phó ta? Lô Bác thản nhiên nói Đinh Sâm ha ha cười ha hả, tiểu tử, không thể không nói, ngươi đạp ngựa là gan đủ lớn, đều đến một bước này, còn cùng ta mạnh miệng. Có ý tứ, lão tử có chút thưởng thích ngươi. Tô Văn đứng ở Đinh Sâm bên cạnh, nàng ôm Đinh Sâm cánh tay, hờn à hờnẹn địa nũng nịu, "Sâm ca, người ta mới vừa rồi là ăn dấm, ai bảo ngươi như thế chiều nữ nhân nữa thích, bên người có nhiều nữ nhân như vậy, ta không cao hứng." Ta mới vừa nói, cũng đều là nói nhảm, ta Tô Văn làm sao có thể coi trọng cái này ra rưởi. Lư Tuấn Phi đứng lên, nói với Đinh Sâm, "Đinh thiếu, có thể không thể tự nhẹ xử lý." Tự nhẹ xử lý? Nô Bác hiếp mắt lại, lại là không nói gì Đinh Sâm nghiêng qua hắn một chút, từ nhẹ. Có thể a, vậy phải xem hắn biểu hiện. Lưu Tuấn Phi liền vội vàng nói, đinh thiếu có yêu cầu gì một mực nói, chỉ cần ngài khác xin khí. Đinh Sâm cầm lấy một cái rất lớn bia chén, đưa cho Lư Tuấn Phi, nói, đi, cho ta nước tiểu đấy. Lưu Tuấn Phi sử sợ, hắn nhìn thoáng qua bia chén, liền điên lặng đem nó nhận lấy, đi hướng toilet. Đinh Sâm để một tiểu đệ theo tới nhìn xem, xác định hắn thật đi đến mặt đi tiểu. 2 phút đồng hồ về sau, Lư Tuấn Phi bưng hơn phân nửa chén nước tiểu trở về, ánh mắt rơi trên người nô bác. Rất hiển nhiên, hắn biết Đinh Sâm sau đó phải làm cái gì, Đinh Sâm ha ha cười một tiếng, chỉ vào ly kia nước tiểu nói với Ngô Bắc, "Tiểu tử, ngươi uống nó đi, ta nay ngày trời chỉ đoạn ngươi hai cái đuổi. "Không uống, lão tử nay ngày trời giết chết ngươi." "Ngươi nhóm, có nhiều người, Tôn tình, Triệu Kỳ Lượng, còn có mới vừa rồi bị đuổi đi Vương Kiêu đằng. Vương Kiêu Đẳng phải mái cười to, "Mã, ngươi hỏi a, ngươi làm sao không cùng Đinh Thiếu Ngang, cỏ, tranh thủ thời gian uống nước tiểu a." Tôn tình vậy cười lạnh, "Ngô Bắc, ta liền nói người ta Đường tiểu thư sao có thể coi trọng ngươi." Hiện tại như thế nào, cái này mới là nguyên nên có hạ trạng. Triệu Kỳ Lượng biểu lộ phức tạp, hắn nhịn không được lên nói, "Nô Bác, nhận nhất thời gió êm sóng lặng, dù sao cũng so bị người đánh chết mạnh, ngươi cứ uống đi." Còn có thật nhiều Ngô Bác đã từng đồng học, bọn hắn đều dùng một loại xem náo nhiệt tâm tính nhìn xem đây hết thảy, các nữ sinh còn bừng kín cái mũi, một bộ rất buồn nôn bộ dáng. Lưu Tuấn Phi thở dài một tiếng, "Bác ca, chuyện cho tới bây giờ, mạng sống quan trọng, bằng không, ngươi uống nó." Nô Bác trên mặt không có một chút tức giận, hắn không đốc, Từ Vương kiêu ngẳng xuất hiện một khắc này, Hắn cũng biết Lưu Tuấn Phi đã không phải là lúc trước Lưu Tuấn Phi, chỉ là hắn không minh bạch, là cái gì để hắn làm ra cái biến. Dù sao, trước đây không lâu, hắn mới vừa vặn giúp Lưu ra vượt qua cửa ai khó. Nay này, trời, ván này là ngươi thiết kế? Lô Bác bình tĩnh hỏi. Lưu Tuấn Phi sắc mặt trầm xuống, "Bác ca, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đại gia huynh đệ một trận, ta không muốn ngươi chết, cho nên mới khẩn cầu Đình thiếu tha cho ngươi một mạng, ngươi lại nói ta thiết kế ngươi." Tôn Tỉnh cười nhẹ nói, "Sir, ngươi cho rằng ngươi là ai a? bây giờ cái dạng này, đáng giá Lư thiếu thiết kế ngươi sao?" Đinh Sâm lạnh lùng nói, "Ngươi đến cùng uống hay không?" Ngô Bắc cười, hắn đứng người lên, bưng lên ly kia nước tiểu. Lư Tuấn Phi mắt lóe lên một tia tinh quang, tâm hắn đang tê "Uống nhanh, uống nhanh a." "Chỉ cần uống xong cái này chén nước tiểu, Đường Tử Di liền sẽ không lại tán thành ngươi Ngô Bắc." Lãnh Như Yên đột nhiên nói, "Sĩ có thể giết, không thể nhục, các ngươi làm như thế, phải chăng quá phận?" "Tất cả mọi người, thế mà chỉ có lần thứ nhất gặp mặt lánh Như Yên nguyện ý thay Ngô Bắc nói chuyện." Lư Tuấn Phi thản nói, "Như Yên, so sánh sinh mệnh, thu điểm nhục đây tính toán là cái gì?" Lãnh Như Yên nhíu mày, nàng xem thấy Ngô Bắc, khẽ khẽ lắc đầu. Đột nhiên, Đinh Sâm không hiểu thấu liền quỷ trên mặt đất, Nô Bác vô đầu hắn, hắn liền nghe lời nói địa đem miệng há đại. Sau đó đám người liền thấy, Nô Bác đem một chén nước tiểu rót vào trong miệng hắn. Hự, có người quay người nôn, vậy có người xông lại ngăn cản Lô Bác. Nhưng mà bọn hắn còn chưa cẩn thận, liền ngao nhao ngã xuống đất. Có quỷ a? Có người kêu to, vội vàng hướng nơi xa thối lui. Lưu Tuấn Phi cũng là cả kinh, chuyện gì xảy ra, một chén nước tiểu đều rót cho Đinh Sâm, cái sau bi phấn vô cùng, kêu thảm một tiếng, sau đó liền nằm rạp trên mặt đất nôn. Nô Bác đem cái chén mút trên mặt đất, nhàn nhạt hỏi, hương vị như thế nào? Đinh Sâm chỗ nào có thể nói chuyện, hắn càng không ngừng nôn, đem gan nước đều phun ra. Tô Văn một mặt buồn nôn điệu tối lui rất xa, nàng vậy không nguyện ý tới gần. Lữ Tuấn Phi choáng váng, sau đó hắn chỉ vào Lô Bác, "Lô Bác, ngươi điên rồi, Trác Khang sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhất định phải chết, không ai có thể cứu được ngươi." Lô Bác không để ý tới hắn, hắn lau lau tay, một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế salon, bình tĩnh nói, "Cho chắc Khang cứ gọi điện thoại đi, ta muốn gặp mặt vị này dưới mặt đất hoàng đế." Đinh Sâm đã cầm ra cơ, hắn đối nói, "Ta phải chết, để cho ta cha tới cứu ta." Nhan Lãnh Như Yên kinh ngạc nhìn xem Hắn vì gì chấn định như thế, ai cho hắn lực lượng? Lô Bác cầm ra cơ, bấm từ quý phi điện thoại, nói: "Tam ca, ngươi nhận ra chắc Khang sao?" Từ quý phi lúc này vừa bồi nữ nhi cơm nước xong xuôi, hắn cười nói: "Chắc Khang là đồ đệ của ta, làm sao huynh đệ nhận ra hắn?" Lô Bác có chút ít mâu thuẫn, đoán chừng một lát nữa, chúng ta liền muốn chẳng mặt. Hắn nếu là Tam ca người, ta muốn vẫn là cùng Tam ca nói một tiếng cho thỏa đáng. Từ quý phi nhíu mày, cái này hỗn đản, lại cho ta gây chuyện. Huynh đệ, ngươi ở đâu, ta lập tức chạy tới." Lô Bác báo địa chỉ, sau đó cúp điện thoại. Lư Tuấn Phi nhíu mày, "Nô Bác, mặc kệ ngươi cho ai gọi điện thoại, đều không dùng." Tại Vân Kinh, không ai dám trèo chọc chắc hang. Nô Bác không để ý tới hắn, hắn chậm rãi hút thuốc, ánh mắt lẫm léo. Lãnh Như Yên ngồi xuống, nói, "Cho ta điếu thuốc sao?" Nô Bác đưa cho nàng một điếu thuốc, nói, "Nữ nhân hút thuốc dễ dàng lão." Lãnh Như Yên cười nói, "Không quan hệ, ta bình thường không hút thuốc lá, hiện tại quất, là muốn cùng ngươi. Theo giúp ta." Nô Bác cảm thấy bất ngờ. "Lãnh Như Yên, thật lâu không gặp loại người như ngươi, ta kính ngươi là tên hắn Bác cười, nhìn ra được, ngươi là người luyện võ. "Lãnh Như Yên, ta lấy ra Xem như nửa cái võ lâm thế ra, bất quá ta tư chất không tốt, đời này vô duyên đi vào khí cảnh. Gặp hai người kia, thế mà người không việc gì đồng dạng nói chưa tiếng, Vương Tiêu Đẳng cười lạnh liên tục, xem ra người muốn khi chết đợi, đều sẽ rất điên cuồng a nô bắc, ta khuyên ta vẫn là cho nhà gọi điện thoại, giao phó gì ngôn a. Tô Tỉnh, không sai, người tốt nhất cho người nhà gọi điện thoại, chúng ta cũng sẽ không giúp người xử lý hậu sự. Tôn nào? Nô bác vung tay lên, Vương Tiêu Đẳng, Tô Tỉnh, đột nhiên liền không thể nói chuyện, bọn hắn miệng há ra một trường, nhưng một chữ đều nói không nên lời. Lập tức, bọn hắn đều lộ ra vẻ hoảng sợ, phát sinh cái gì? Lô Bác biết tà thuần sao, 12 trọng nhân quả tuyệt ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình kỷ. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới. Chương 50, tam ca. Lãnh Như Yên con ngươi sáng lên, nô huynh thật là cao tâm thủ pháp. Lô Bác cười nói, ngươi muốn học không? Quay đầu dạy ngươi. Lãnh Như Yên đại hỷ, thật sao? Tạ ân. Phanh. Rốt cục, đại môn bị người một cước đạp ra, trực tiếp đập xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Một tên trung niên nam tử, mặc cách tử sam, trong miệng ngậm một điếu gà, sải bước đi tiến đến. Hắn vóc dáng không cao, tướng mạo vậy Nhưng trên người có một cô hung hãn chi khí, khí này trận đủ để đem nhát gan người dọa lùi. Phía sau hắn, đi theo 10 người, từng cái đều là cao thủ, có hai người vẫn là khí cảnh, nhìn thấy trung niên nam tử, Đinh Sâm thảm kêu lên, "Cha, người mau giết hắn." Hắn rót ta nước tiểu uống, "Ô ô Đinh Sâm khóc rống, tâm lý hận chết Lô Bắc, hy vọng hắn lập tức chết mất, chết càng thảm càng tốt, trung niên nhân, nhân chính là chắc càng, hắn nhìn nhi tử một chút, một mặt chẳng ghét, mắng nói, "Phế vật điểm thâm." Mặc kệ Đinh Sâm, hắn đi hướng Ngô Bắc, sau đó tại hắn đối diện ngồi xuống. Hắn người sau lưng, lập tức thanh trảng, trừ Lư Tuấn Phi cùng Tô Văn bên ngoài những người còn lại đều bị đổi ra ngoài. Trung niên nhân nổ mù khói, nhìn chằm chằm Lô Bắc hỏi, "Biết ta là ai không?" "Biết, ngươi là Chắc Khang, thừa tam gia đồ đệ." Nô Bắc đạo, đồng thời đánh giá cái này Trác Khang, không thể nghi ngờ, cái này Chắc Khang cũng là một vị khí cảnh cao thủ, với lại hẳn là đến dung động cảnh. Trác Khang nghe răng cười một tiếng, "Nếu biết, ngươi còn dám đụng đến ta nhi tử?" "Ngươi chằn sống." "Lô Bắc, ta đối với ngươi nhi tử không có hứng thú, là hắn trước trêu chọc ta. Ta không giếng hắn, đã là nệ mặt ngươi." Trác Khang cười một tiếng, "Cho ta mặt mũi." Hắn gật gật đầu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo ngươi cho rằng có như thế điểm điểm tu vi, liền có thể giẫm lên ta Trác Khang trên đầu. Lư Tuấn Phi vội vàng đứng ra, nói: "Chắc gia, nay ngày, trời, sự tình, ta vậy có lỗi, ta không nên để loại người này tham gia ta tụ hội." Chắc Khang nhìn Lư Tuấn Phi một chút, nói: "Lư thiếu nói như vậy liền khách khí, ngươi Lư gia nguyện ý đem Thái Khang Sơn Trang 2 thành cổ quyền chuyển nhượng cho ta, chúng ta liền là người một nhà." Người một nhà, không nói hai nhà lời nói." Lưu Tuấn Phi cười nói: "Có thể cùng Chắc ra hợp tác, là ta Lư gia vinh hạnh." Chắc gật gật đầu, sau đó nói với Ngô Bắc: ngươi là khí cảnh thủ, mình kết thúc ra. Lô Bắc Mặc nhìn thời gian, chờ một chút. Trác Khang sững sờ, chờ cái gì? Chờ một người? Lô Bác Đạo. Trác Khang cười lạnh, mặc kệ ai đến, ngươi cũng chết chắc rồi. Có đúng không? Ngoài cửa, vang lên một cái khí mười phần thanh âm, ẩn ẩn mang theo độc khí. Trác Khang lúc đầu một mặt lạnh lùng, lúc này lại toàn thân chấn động, như bị giống cái đôi mèo, một cái liền nhảy dựng lên, kêu lên, "Sư phụ! Lão nhân ra ngài sao lại tới đây?" Cổng, xuất hiện một cái trung nhân nhân, chính là Từ Quý Phi. Trác Khang tới, trực tiếp quỳ trên mặt đất, một mặt linh "Sư phụ, ngài đến cũng không nói một tiếng." là có chuyện gì để Đỗ Nhi đi xử lý sao?" Từ Quý phi không có phản ứng hắn, trực tiếp đi vào Ngô Bắc trước mặt, cười khổ nói, "Huynh đệ, để ngươi chê cười. Ngươi không có giao hơn hắn, là cho ta mặt mũi." Nô Bắc lúc này mới đứng người lên, nói, Tam ca nói quá lời." Tam ca, chắc Khang chóng váng, mình sư phụ còn hắn gọi Tang ca. Đây là cái gì tình huống? Lưu Tuấn phi càng là sắc mặt tờ Quý phi nhìn mình chằm chằm đỗ đệ, lạnh lùng nói, "Phụ thân ta, nữ nhi, đều là Ngô huynh đệ chữa cho tốt, ngươi mới muốn giết hắn? Giết ta từa ra ân nhân thứ mạng." Trác toàn thân chấn động, vội vàng quỳ xuống đất, "Sư phụ, Đỗ Nhi không biết ta" Ta muốn là biết, nào dám nói nói như vậy. Sau đó hắn vội vàng thay đổi thân, cho ngô bác dập đầu, "Tiên sinh cứu ra ra của ta, cứu ta tiểu sư muội, xin nhận chắc Khang bà bái." Thông thông thông, cái này chắc Khang hảo nghiêm túc, thật sự dập đầu ba cái, địa mặt đều đang chấn động. Lô bác thụ hắn ba bái, thản nhiên nói, "Chỉ bệnh cứu người, ý ra bản phận, người không cần cảm ơn ta." Từ quý phi lạnh lùng nói, "Đồ hỗn trướng, đứng lên đi." Trác Khang cái này mới đứng dậy, liên tục hướng ngô bác thở dài, "Xin lỗi, mời tiên sinh tha thứ ta." Nói xong, hắn đi đến đinh sâm trước mặt, hung hăng đạp mấy cước, mắng nói, "Cỏ ngươi mẹ Lão tử làm sao sinh ra ngựa như thế cái đồ chơi, ta đánh chết ngươi." Lô Bác biết hắn đang biểu diễn, dù sao cũng là thân nhân tử, không có khả năng thật đánh chết Đinh Sâm Hoa Hoa không lớn. "Cha, ngươi đánh ta làm gì? Ngươi đánh hắn a tử quý phi trên mặt đều rơi vụn băng tử, nói, không nên hồn nào." Trác Khang tranh thủ thời gian thu tay lại, hắn gại gãi đầu, nói, "Sư phụ, vậy ngoài nhìn, ta nên làm như thế nào?" Từ quý phi nhìn về phía Lô Bắc, "Huynh đệ, ngươi cứ nói đi." Lô Bác khoát khoát tay, "Quên đi thôi, đều là chuyện nhỏ." "Bất quá, ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút Đinh thiếu." Trác Khang lập tức nói, "Con chó Tiên sinh tra hỏi ngươi a, cho ta thành thật trả lời. Cái này hình Sâm rất sợ chắc hang, đành phải khóc gật đầu. Lô Bác hỏi, nay này, trời, cùng này, cùng ngươi có quan hệ sao? Chắc hang vội và nói, cái gì cục, ta không biết a. Lô Bác vừa nhìn về phía Tô Văn, ngươi cũng không biết. Tô Văn sắc mặt trắng bệch, nàng không đốc, nhìn ra Lô Bác địa vị, tựa hồ còn mạnh hơn chắc hang, nàng nào dám nói láo, liền vội và nói, là Lư Tuấn Phi để ta làm như vậy, hắn trả lại cho ta 500.000, dạy ta làm thế nào. Bác tâm thầm than, quả nhiên là hắn, Lư Tuấn Phi biến sắc, giận nói, nói bậy bạ gì đó. Ta lúc nào để ngươi làm như vậy? Tô Văn Lập tức nói, liền là ngươi. Ngươi cho ta chuyển khoản gìn sót ta còn giữ đâu, liền là ngươi để ta tới gần Ngô Bắc." Bước lên hắn cùng Đinh Sâm xung đột. Cái Trác Khang giận dữ, một tay lấy Lư Tuấn Phi bắt tới, lạnh lùng hỏi, "Tiểu tử ngươi muốn làm gì?" Lư Tuấn Phi mặt mũi trắng bệ, run giọng nói, "Chắc ra, ta không có a." Ba. Chắc Khang một bàn tay quất vào trên mặt hắn, đem nửa bên răng toàn bộ đánh rớt, đem cái này Lưu Tuấn Phi đều đánh cho hồ đồ. Hắn lạnh lùng nói, "Nếu như ngươi không nói thật, ta hiện tại liền phế bỏ ngươi." Lư Tuấn Phi biết không nói không được, hắn sầu nói, "Chắc gia Ta chỉ là muốn giáo hấn một cái nô bác, ta vậy không nghĩ tới sự tình có thể như vậy." Chắc Khang những mày, "Giáo huấn nô tiên sinh, các ngươi có thủ." Nô bác thản nhiên nói, "Chúng ta không chỉ có không có thủ, hắn còn từng là ta dường trên huynh đệ. Thái Khang Sơn trang tạ hối, cũng là ta giúp hắn lưu ra giải quyết." Chắc Khang giật mình, nguyên lai là Lạc tiên sinh thủ đoạn, bội phục. Câu nói này là hắn lời thật lòng. Thái Khang Sơn trang sự tình hắn biết, nô bộc lại có thể phá giải, có thể thấy được thủ đoạn hắn cực kỳ minh. nhìn xem Lư ta đem ngươi trở thành đệ, ngươi vì cái gì hại ta?" Lư Tuấn Phi nghiêm nghị nói, "Ngươi đừng đánh chống lảng. Đường Tử Di tâm lý chỉ có ngươi, trong khoảng thời gian này, ta điên cuồng theo đuổi nàng, nhưng nàng chính mắt cũng không nhìn ta một cái. Cái này chẳng lẽ không phải ngươi nguyên nhân?" Nô Bác lắc đầu, "Ngươi truy cầu Đường Tử Di là ngươi sự tình, cùng ta có liên can gì? Nếu như ngươi phế đi, thậm chí chết rồi, Đường Tử Di có lẽ liền sẽ tiếp nhận ta." Hán nghiêm nghị nói, mắt lóe ra điên cuồng. 3. Chắc chắn một bàn tay đem Lưu Tuấn Phi đánh ngã xuống đất, phi một tiếng, nói, "Thế mà như thế đối đại giúp ngươi người, lão tử nhất lên ngươi dạng này rất rươi." Tuấn Phi bị ná gần chết. Hàm miệng liền phun ra một đốm máu. Chắc Hàng hướng Lô Bắc vừa chắc tay, "Tiên sinh, thật sự là xin lỗi, Đinh Sâm là bị tiểu tử này lợi dụng." "Lô Bắc, sự tình qua đi." Hắn đi vào Đinh Sâm trước mặt, đem trên người hắn kim châm nổ Đinh Sâm lập tức nhảy dựng lên, cầm lên một cái ghế, hướng về Lưu Tuấn Phi đập lên người đi, "Cỏ mẹ nó, Người dám âm lão tử, lão tử đánh chết ngươi Lư Tuấn Phi." Lập tức phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh liền bị nện đoạn hai chân, xương vậy Bên ngoài mặt người nghe được tiếng thảm, còn tưởng là âm. Tôn Đình lắc đầu cười lạnh, nói, "Lần này hắn chết chắc rồi." Triệu Kỳ lượng nhẹ nhàng thở dài, "Lô Bắc cần gì chứ?" Uống chén nước tiểu mà tôi, cũng sẽ không chết. Vương Tiêu đằng một mặt thoải mái, để hắn trang, chết cũng xứng đáng. Đinh Sâm đánh đủ rồi, Lưu Tuấn Phi vậy ngất đi. Từ Quý Phi nói, "Huynh đệ, nay này, trời, sự tình thật sự là thật có lỗi. Như vậy đi, đêm nay để chắc Khang làm chủ, hảo hảo hướng người bồi cái không phải." Từ Tam gia mặt ngũi, tự nhiên đến trò, nô bác gật đầu, chịu tội coi như xong, đại gia không đánh nhau thì không cần biết, ngược lại là có thể uống mấy chén. Chắc Khang đại hỷ, nói, "Đúng đúng đúng, đúng uống rượu." Ba người, tính cả cấp dưới, cùng đi ra Lư Tuấn Phi tòa nhà. Nhìn thấy nô bác thế mà toàn cần toàn đua đi ra với lại cùng chắc Khang cười cười nói nói tất cả mọi người cho váng tôn tình lầmầm nói không có khả năng tại sao có thể như vậy 12 trọng nhân quả thiệt ác không can dự vào nhân gian gianấnn đoán tìnhử cùng xem một đám điệp viên 07 của địa phủ đại náo dị giới chương 51 chị thương. nô bác ánh mắt trực tiếp xem nhẹ vương tiêu rằng mấy người rơi trên người lánh như yên cái này lánh như yên thế mà còn chưa đi trước đó nàng bên vực lẽ phải nô bác đối nàng ấn tượng không thể chúng chi nàng vẫn là vị đạim Mỹ nữ lãnh tiểu thư chúng ta đi uống rượu cùng một chút sau nô bác cười mời nàng Lãnh Như Yên không nhận ra từ Quý phi, lại nhận được cái này chắc hang, nàng gật gật đầu, cười nói, vậy liền quấy rầy. Chắc hang cười một tiếng, không quấy rầy, ngươi là mỹ nữ, đến càng nhiều càng tốt. Mấy người ngồi vào một chiếc xe bản dài xe thương vụ, trong xe mười phần xa hoa, da thật cắt phát, tóc trông ngồi, đầy đủ ngồi xuống bảy người. Nô bác hướng Lãnh Như Yên giới thiệu, vị này là từ Tam gia. Lãnh Như Yên trong lòng kịch trấn, từ tông sư. Nàng liên vội cung kính địa chấp van bối lễ, gặp qua tông sư. Từ Quý phi khẽ đầu, hắn tuy là thần cảnh tông sư, lại không có vẻ kiêu ngạo gì, làm người rất hiền hòa. Không cần đa lễ. Ta nhìn ngươi ngón trỏ cùng lúc, tinh nhuận như ngọc, khí tức dấu đi mũi nhọn, chẳng lẽ được Lãnh Tuyệt chân truyền, đã luyện thành Niêm Hoa chỉ. Lãnh Như Yên giật mình, tiền bối mắt sáng như nước, chính là gia phụ chuyển thụ cho vãn bối Niêm Hoa chỉ. Từ Quý phi gật đầu, không sai. Lãnh Tuyệt vẫn tương đối có ngộ tính. Chỉ tiếc, các người lĩnh ra Niêm Hoa chỉ không được đầy đủ, nếu không uy lực đem so với hiện tại cường mấy lần. Lãnh Như Yên, đó cũng là không có cách nào sự tình, lúc trước ta lĩnh gia tổ lấy được trước vốn là tản thiên. Từ Quý phi, đáng tiếc. Xe chạy được một đoạn, lái vào một nhà sơn trang, tên là Tử Ngọc sơn trang. Cái này sơn trang Là chắc k Khang vì từ quý phi chuẩn bị phong cảnh cực dai chỉ là chắc Khang ngày thường không ở nơi này chỉ có khách quý lúc đến mới ở đây đến thịnh khách nhân trong Sơn trang xây mấy tòa tiểu lâu thứ nhất tòa 4 tầng nhà lầu chuyên môn dùng để ăn uống tiệc rượu chi dụng tỉnh phủ mấy vị đầu bếp nổi danh đã tận tụ tập ở đây đi vào phòng khách ngồi xuống chắc khang cười nói nô tiên sinh ngài có thể chỉ hết da già của ta cùng ta tiểu sư muội chắc hẳn ý thuật nhất định phi thường ta minh ta lúc tuổi còn trẻ thường xuyên tìm người so võ rơi xuống một thân thường hiện tại mỗi khi gặp trong ngày trời trời mưa liền toàntân nội khổ riêng rất là khó chịu Tiên sinh có cái gì tốt biện pháp để cho ta dễ chịu một điểm." Nô Bác nhìn lướt qua Trác Khang, phát hiện hắn quả nhiên một thân ám thương, có chút còn 10 phần nghiêm trọng. Đặc biệt là vai phải bảng vị trí, một dây thần kinh có chứng viêm, cơ bắp vậy lọt vào hư hao, loại tình huống này một khi đau bắt đầu, có thể khiến người ta sống không bằng chết. Hắn vì vậy nói, "Ta vì ngươi đem một thanh mạch." Trác Khang đưa tay qua đây, Lô Bác ngưng thần bắt mạch, so sánh mạch tượng cùng thương thế quan hệ, làm như thế, có thể tăng lên hắn ý học trình độ. Luôn có một ngày, trời, hắn coi như không có vĩ độ chi nhãn, cũng giống vậy có thể ý chỉ bắc bệnh. Người xác thực đã thụ thương không ít, lấy vai phải nghiêm trọng nhất, có phải hay không có khi đau đớn khó nhịp, với lại tê dần liền số thiên chi lâu. Chắc Khang giơ ngón tay cái lên, "Nô tiên sinh, ngài chân thần. "Không sai, ta cái này vai phải bị người dùng Chu Sa Trưởng đánh qua một trường, thủ án thương, về sau tìm danh y điều trị qua nhiều lần, nhưng hiệu quả đều không để ý muốn. Mỗi khi gặp tâm ngày, trời, đặc biệt là liên âm thiên thời đợi, ta đau chết đi sống lại. Vì cái này, mỗi đến mưa rầm thời tiết, ta đều sẽ đến hữu tình thiên địa phương sinh sống một đoạn thời gian." "Nô bác, ngươi thương bệnh, vai phải nghiêm trọng nhất, ta giúp ngươi châm, cứu xoa bóp mấy lần." lại ăn mấy phó thuốc, hẳn là liền đã có thể trị hết. Chắc Khang mở to hai mắt nhìn, chưa trị. Hắn một cái nhảy dựng lên, tiên sinh có thể trị hết ta. Từ Quý phi lạnh lùng nhìn đồ đệ một chút, Chắc Khang vội vàng lại ngồi xuống, hắn mấy chục tuổi người, thế nhưng là tại từ Quý phi trước mặt, cùng đứa bé giống như, thở mạnh cũng không dám. Nô Bác cười nói, đây không phải cái gì bệnh nặng, đương nhiên có thể trị. Chắc Khang đại hỉ, cái kia liền đã tạ tiên sinh. Từ Quý phi cũng là cao hứng, người ta võ, cái nào có thể không bị thương. Bây giờ làm quen Lô Bác như thế một vị thần y. Bọn hắn về sau tính mệnh, xem như có bảo hộ, nô Bác mang tới kim châm, tại chỗ vì đó châm cứu, hắn hành châm thời điểm, chân khí thuận kim châm rót vào hắn ngăn chặn kinh mạch, kinh mạch một trận, cũng liền đã hết đau. Cái này mấy châm xuống dưới, chắc Khang liền cảm giác mình vai phải cực đau nhức, nhưng loại đau này là loại kia rất dễ chịu đau nhức, hắn nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng, nói, ta cảm giác đây là muốn khôi phục. Võ giả đối thân thể của mình đều hiểu rất do, hắn vừa cảm thụ đến dạng này đau nhức, liền biết thân thể đang khôi phục. Lãnh Như Yên tò mò ở một bên nhìn xem hắn hạ châm, gặp hắn khi thì về, khi thì xách Rõ ràng không thế nào phí sức, nhưng sau 10 mấy phút, nô bộc trên đầu đã tất cả đều là mồ hôi nóng. Nang Liên cầm ra khăn, vì hắn lau mồ hôi, nô bác khẽ gật đầu, nói tiếng cảm ơn. Lại 10 mấy phút, hắn thu châm, sau đó vì đó xoa bóp. Hắn xương chưởng, đều đã thông cấp 2 kinh mạch, vẫn đầy huyền hoàng chân khí về sau, giống như bàn ủi giống như nóng hồi. Nóng về nóng, nhưng chắc Khang rất dễ chịu, nô bác ấn không có vài phút, hắn thậm chí dễ chịu thẳng hừ hừ, nói, cảm giác quá tốt rồi. Nô tiên sinh, ta cái này bà bay, cả một đời không có một thoải mái qua. Nô bộc cười nói, điều này nói rõ kinh mạch được mở ra. Xoa bóp kéo dài nửa giờ, nô bác lại một lần đầu đầy mồ hôi. Theo xong, hắn ngồi xuống ngưng thần điều tức, người khác cũng không dám quấy rầy. Trác Khang thì lung lay bả vai, một mặt vui mừng, thấp giọng nói với Từ Quý phi, "Sư phụ, thật tốt." Từ Quý phi cười nói, "Cái này Chu Sa trưởng ám thương, ta vậy không có cách nào trị, nô lao đệ thật là thần ý đi." Điều tức thêm vài phút đồng hồ, nô bác mở mắt ra, nói, "Ta cho cái toát thuốc, bên trong phục bên ngoài dùng, đại khái nửa tháng liền có thể triệt để khôi phục." Chắc Khang vội vàng nói, "Tiên sinh vất vả." Hắn hiện tại là thật đối nô bác lại kính lại phục. Lúc này, đổi quần áo, tắm rửa qua đinh xâm đi đến. Vừa nhìn thấy hắn, Trác Khang mặt trầm như nước, lạnh lùng nói, "Lan tới đây cho ta." Đinh xâm túi đầu, đi vào trước mặt hắn, không dám nhìn hắn. "Cho Ngô tiên sinh quỳ xuống, cầu tiên sinh tha thứ ngươi." Trác Khang lạnh giọng nói đinh xâm không dám chống lại, tới liền muốn cho Ngô Bắc quỳ xuống, Ngô Bắc né qua một bên, thản nhiên nói, "Sự tỉnh qua đi, không cần." Trác Khang cười nói, "Tiểu tử này liền là thiếu góc, Ngô tiên sinh cái này hồi giáo hơn tốt." Sau đó hắn xông phía ngoài nói, đem nữ nhân kia mang vào. Rất nhanh, Tô Văn bị người vào, nàng đầy mắt là nước mắt xem ra mười phần sợ hãi. Nhìn thấy Đinh Sâm, nàng vội vàng ôm lấy cánh tay hắn, "Sâm ca, ta sai rồi, đều là Lư Tuấn Phi tại lợi dụng ta." Đinh Sâm mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Tô Văn, gằn từng chữ, "Lan. Lan xa chút." Tô Văn đỏ mặt, khóc chạy ra ngoài. Trác Khang hừ một tiếng, ngớ ngẩn, "Bị người làm vũ khí sử dụng mà không biết, ta bình thường là thế nào dạy ngươi?" Đinh Sâm cúi đầu, "Cha, ta sai rồi. Ai có thể nghĩ tới, nô tiên sinh là vị cao nhân." Trác Khang khoát khoát tay, "Đi xuống đi, trông thấy ngươi lão tử liền phiền." Đinh Sâm khẽ không người, rời đi đại sảnh. Hắn vừa đi, Từ quý phi nói, ngươi đối hài tử quá nghiêm khắc, đứa nhỏ này tại hơn ngươi. Hắn ta. Trác Khang thần sắc bình tĩnh, không quan hệ, hắn sớm muộn cũng sẽ minh bạch. Thì rượu rót cục lên bàn, Trác Khang liên tiếp mời Ngô Bắc ba chén 12 một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, thế nhưng khoan đã bốn. Nương nương cứu ta. Chương 52, Nghiêm Hoa Chỉ. Qua ba lần rượu, Lô bác hỏi Lãnh Như Yên, ngươi cùng Lư Tuấn Phi là bằng hữu? Chưa nói tới. Lãnh Như Yên cười nhạt một tiếng, phụ thân ta cùng Lư Tuấn thân đã từng cộng sự qua một đoạn thời gian. Lữ Gia bàn sống Thái Khang Sơn Trang về sau, liền đến chỗ bán tháo cổ quyền đầu tư bỏ vốn. Ta này đến, chính là muốn khảo sát Thái Khang Sơn Trang. Nô Bác, a. Lưu ra tại đầu tư bỏ vốn. Chắc Khang biết việc này, nói, Lữ Gia dạ tâm rất lớn, bọn hắn trước mắt chính đang bán ra Thái Khang Sơn Trang quyền lợi, sau đó dùng số tiền kia, đi mở phát, tóc, mới lâu bản. Lãnh Như Yên gật đầu, không sai, Lưu ra cầm xuống một mảnh đất trống, muốn làm một cái hạng mục lớn, cho nên bọn hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tư kim. Nô nói, Lữ Gia mới từ phá sản biên giới khôi phục liền muốn mua đất trống. Trác Khang cười lạnh, nơi này mặt, chỉ sợ có khác nguyên nhân. Lãnh Như Yên nói, "Cha ta vậy cho rằng như vậy, cái này lơ ra chỉ sợ còn có khác tâm tư, chỉ là chúng ta không biết thôi." Một bữa rượu uống xong, đã là lúc rạng sáng, từ quý phi cùng Chắc Khang riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Nô Bác cùng Lánh Như Yên, vậy không có rời đi, cái này sơn trang phòng ở rất nhiều, bọn hắn đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Bọn hắn tiến vào một tòa lầu, Lô Bác cùng Lánh Như Yên, liền ở tại sát vách. Lô Bác vừa tiến gian phòng, đang chuẩn bị tắm một cái ngủ, có người gõ hắn cửa phòng, mở cửa, thấy được Lãnh Như Yên. "Lãnh tiểu thư, ngươi có việc?" Hắn hỏi. Lãnh Như Yên cười nói, "Gọi ta Như Yên a." Đôi mắt đẹp lưu chuyển, nàng nói, "Nô tiên sinh là khí cảnh cao thủ, là y thuật như thần, có thể hay không giúp ta giải quyết tu luyện vấn đề đâu?" "Nô bác, a, Người gặp phải phiền toái." Lãnh Như Yên bật đầu, "Ta tu luyện ra truyền nghiêm hoa chỉ một mực rất thuận lợi, nhưng gần nhất, ta luôn cảm giác khí tức chỉ trệ, mỗi lần luôn có mê mụ cảm giác." Nô bác nghĩ nghĩ, nói, "Ngươi thi triển một chút, ta xem một chút." Lãnh Như Yên thế là khí tức ngưng tụ, tay phải làm nhạt hoa trạng. Hắn nhìn thấy, nội tức tại Lãnh Như Yên mấy đường kinh mạch vận hành một vòng, mà đầu này vận hành lộ tuyến, rõ ràng là có vấn đề. Hắn ngưng thần suy tư một lát, chân khí trong cơ thể dựa theo lánh Như Yên lộ tuyến, tại thân thể vận hành, đi qua hai đầu kinh mạch điểm kết nối lúc, quả nhiên xuất hiện trì trệ cảm giác, hắn đầu góc cũng là một trận mê muội. A, thực biết choáng. Hắn thẩm giật mình. Nhìn thấy Ngô bác lung lay một cái, lánh Như Yên liền bội hỏi, người thế nào?" Nô Bắc khoát khoát tay, "Không có việc gì, ta đang suy nghĩ người nói vấn đề." Lãnh Như Yên cười nói, "Tình huống này kỳ thật vậy một mực làm phức tạp phụ thân ta, đại khái cùng chúng ta học Niêm Hoa chỉ không đầy đủ có quan hệ." Ngô Bắc gật đầu, "Hẳn là. Như vậy đi, ta nghĩ một chút biện pháp." Sáng sớm ngày mai sẽ nói cho ngươi biết." Lãnh Như Yên gật đầu, "Cái kia vất vả ngươi." Lãnh Như Yên cáo lui, Nô Bác lại là không ngủ được, hắn thẳng đang suy nghĩ cái này Niêm hóa Chỉ. Chân khí tại cái nào đó tiết điểm thông qua thường có trì trệ, như thế nào giải quyết vấn đề này, là hắn hiện tại muốn suy nghĩ. Nếu như không thông qua tiết điểm này, mà là từ hắn nó kinh mạch mượn đường đâu? Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, lập tức liền lấy tay nếm thử. Tiết điểm trước sau hai đầu kinh mạch ở giữa, kỳ thật còn có mười mấy đạo hoặc lớn hoặc nhỏ kinh mạch kết nối, Nô Bác thôi động chân khí, theo thứ tự đi qua những này kinh mạch, lấy chi kết nối tiết điểm trước sau kinh mạch. Lần thứ nhất, hắn toàn thân như điện giật đồng dạng, lần thứ hai, hắn mỹ mắt chực nhảy, kém một chút tinh thần phân liệt, vẫn chưa được, liên tiếp thí nghiệm 7 lần, rốt cục tại hồi 9, chân khí thông qua một đầu không lớn không nhỏ kinh mạch, liên thông tiết điểm trước sau kinh mạch. Lần này, hắn cảm giác thông thuận vô cùng, tay phải làm nhạt hoa hình, lại là dấu dếm sắt cơ, nhẹ nhàng nó lấy, một cái bát trà liền trực tiếp nổ tung, hóa thành bột mịn, bất quá, hắn vẫn cảm giác đến có chút không đúng, bởi vì lúc này thông thuận là thông thuận, nhưng là chân khí bạo phát, tốc cũng không viên mãn, với lại không dễ khống chế. Nơi nào có vấn đề đâu? Hắn gãi gãi đầu, tiếp tục làm thí nghiệm lại thất bại mấy lần về sau, hắn để chân khí đồng thời thông qua tiết điểm cùng đầu này kinh mạch, hình thành song thông đạo. Lần này, không chỉ có cảm phát, tóc, và thông thuận, với lại chân khí khống chế cũng càng thêm tinh diệu, phát ra chỉ lực, có thể lớn, có thể nhỏ, biến ảo khó lường. Không tệ, không tệ, đây mới thực sự là Niêm Hoa Chỉ, nàng trước đó tu luyện toàn sai. Hắn đại hỉ, lúc này tay phải nhả hoa, trong ngáy mắt điểm ra trên trăm chỉ, mỗi một chỉ đều có động kim liệt thạch chi uy. Lợi hại. Xem ra hoàn chỉnh Niêm Hoa Chỉ, uy lực cường đại hơn này. Tâm hắn nghĩ kỹ, sáng ngày, trời Ta để lánh Như Yên từ đầu tới đôi thi triển mấy lần, tiện đem cái này Niêm Hoa Chỉ nhìn rõ ràng. Muốn đến nơi này, hắn ngã đầu liền ngủ, ngủ một giấc đến Đại Hưng Đông. Sau khi rửa mặt, hắn đi gõ Lãnh Như Yên cửa phòng, lại phát hiện nàng chính đứng ở dưới lầu luyện tập Niêm Hoa Chỉ. Lô Bác không nói chuyện, hắn đứng ở trên lầu nhìn một hồi, phát hiện cái này Niêm Hoa Chỉ có 12 đường chỉ pháp, nhưng lánh Như Yên bởi vì tu vi yếu, chỉ có thể thi triển hoàn toàn hắn đường, còn lại đường thì chỉ có vẻ ngoài. Hắn Yên lặng đem cái này 12 đường chỉ pháp đi lại, sau đó xuống tới tìm Lãnh Như Yên, nói: "Ngươi nói vấn đề, ta còn không có suy nghĩ kỹ càng." chị sợ con muốn chờ một đoạn thời gian. Hắn muốn chờ con đường phía trước chỉ pháp nghiên cứu triệt để về sau, sẽ cùng nhau nói cho Lãnh Như Yên, nếu không một lần về nói xong thực quá phiền phức. Lãnh Như Yên cười nói, không quan hệ, người chịu giúp ta, ta đã rất cao hứng. Hiển nhiên, nàng cảm thấy Ngô Bắc hẳn là cũng không bỏ ra nội biện pháp. Lúc này, chắc hẳn mọi hai người đi dùng bữa sáng. Bữa sáng mới ăn một nửa, Nô Bắc nhận được đường tử di điện thoại, hỏi hắn người ở nơi nào, nàng lập tức tới. Gặp nàng lo lắng như thế, Ngô Bắc hỏi, xảy ra chuyện gì? Đại sự, Đường Tử Di đạo, ta phải cùng ngươi gặp một mặt. Lô Bác nghi nghĩ, ta tại Tử Ngọc sân trang. Đường Tử Di giận mình, ngươi tại Trác Khang nơi đó. Lô Bác, là, chúng ta bây giờ là bằng hữu. Đường Tử Di trầm mặt một lát, nói, ngươi đợi ta, ta nửa giờ liền đến. Nghe nói Đường Tử Di một tới, Lãnh Như Yên mỉm cười, nguyên lai like ngươi vậy nhận biết Tử Di. Lô Bác kỳ nói, các ngươi quen biết sao? Đương nhiên, ta cũng là Vân Kinh người, với lại ta cùng Tử Di là tốt khuyên mật, chỉ là gần nhất đều bận rộn, gặp mặt thời gian thiếu đi. Lãnh Như Yên nói, không dùng nửa giờ, Đường Tử Di đã đến. Trác Khang tự mình đem nàng lên tiến vào sân trang, dẫn tới Lô Bác trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Lô Bác hỏi hắn Đường Tử Di thở dài, nói, còn không phải Lưu Tuấn Phi. Lô Bác nhíu mày, hắn thế nào? Hôm qua, Lư Tuấn Phi cho đánh gần chết, hẳn là sẽ không đi ra kiếm chuyện Đường Tử Di lạnh hư một tiếng, còn nhớ rõ ta lần trước nói qua Vịnh Bạch Long sao? Nô Bác gật đầu, nhớ kỹ a, ngươi nói muốn mở phát, tóc, nơi đó. Đường Tử Di thở dài, mảnh đất này đã bị Lư ra cầm xuống. Ta còn tham dò được, Lư ra mời đến một vị phong thủy đại sư, muốn phá giải Vịnh Bạch Long tình huống, sau đó đem nó biến thành một khối phong thủy bảo địa, mười trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân đoán tình kỷ cũng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới. Chương 53, Lư ra Dạ Tâm. Nô Bác cảm thấy ngoài ý muốn, nói, "Phá giải Vịnh Bạch Long." Đường Tử Di gật đầu, "Lư ra tại Vịnh Bạch Long xây dựng phát đại, ngày kia giữa chưa thời khắc tất phá." Lô Bác nghe xong, cau mày. Chắc hẳn mặc dù nghe đôi câu vài lời, cũng đã minh bạch chuyện gì xảy ra, lúc này nói ra, khó trách Lư ra vội vã bán Thái Khang Sơn trang của quyền. Nguyên lai like là nhìn Vịnh Bạch Long. Bất quá, cái này Vịnh Bạch Long năm đó để vô số cao nhân đều thúc thủ vô sách, nếu quả thật có thể phá giải, còn cần chờ đến nay ngày, trời, sao? Đường Tiểu Thư Ngươi biết bọn hắn mời đến là vị cao nhân nào sao? Đường Tử Di, là từ cảm thành đến Nhấp Sơn Hà, hắn nhưng là vị đại nhân vật. Trác Khang toàn thân chấn động, nói, càng khôn một quẻ Nhấp Sơn Hà. Đường Tử Di gật đầu, cho nên ta mới phát giác được sự tình không đơn giản, Nhiếp Sơn Hà bực này cao nhân, lực ảnh hưởng khắp toàn bộ Đông Nam Á, thân giá vài tỷ. Hắn nếu không có niềm tin chắc chắn, là sẽ không gian đuối. Trác Khang hắc cười một tiếng, muốn là phá giải Vịnh Bạch Long, lưu ra lập tức liền có thể đi vào trăm tỷ gia câu lạc bộ. Vịnh Bạch Long hạng mục một khi xây thành, giá trị trăm tỷ, sau đó lại lấy cái này trăm tỷ vì nền đẩy liền có thể khiêu động hơn nghìn tỷ tư kim. Đến lúc đó, Lư ra liền có thể vừa bay trùng thiên đường tự di, cái này Vịnh Bạch Long, ta vốn muốn tìm ca người giúp đỡ giải quyết, hiện tại xem ra, không có cơ hội. Nô Bác cũng có chút khó chịu, nếu như Lưu Tuấn Phi hay là hắn huynh đệ, vậy hắn không ngại giúp Lưu ra một thanh. Nhưng bây giờ, Lưu Tuấn Phi đã đứng ở hắn đối lập mặt, hắn tự nhiên không thể ngồi xem. Đi, đi Vịnh Bạch Long nhìn một chút. Hắn đạo, tại không biết Vịnh Bạch Long tình huống trước, hắn cũng không tốt hạ phán đoán. Trác Khang cười nói, tốt, ngồi ta xem. Đường Tử Di cùng Trác Khang hiển nhiên vậy nhận biết, nàng có chút hiếu kỳ Ngô Bắc cùng Chắc Khang là tại sao biết. Khi Trác Khang đem tình huống nói chuyện, nàng lập tức kinh hãi, Ngô Bắc thế mà nhận ra từ Tam gia. Còn xương từ Tam gia vì Tam ca, Đường Tử Di nói, Lữ Tuấn Phi người này, lòng lang giả thú, nếu không phải ngươi có thực lực, hiện tại chỉ sợ đã phơi thay đầu đường." Trác Khang rất xấu hổ, nói, "Việc này trách ta, sinh một cái không nên thân nhi tử." Ngô Bắc, từ Tam ca nói với, "Ngươi đối lệnh công tử không khỏi quá thô bạo. Dù sao cũng là con ruột, có thể nhiều một chút kiên nhẫn." Trác Khang hắc cười một tiếng, nói, Lô tiên sinh không là người ngoài, đinh xâm tiểu tử này, kỳ thật không phải ta con ruột. Nô bác khẽ giật mình, không phải thân nhi tử, chắc hẳn, nói rất dài dòng, có thời gian ta chậm rãi nói trò tiên sinh nghe. Lô bác liền không hỏi thêm nữa, chỉ là tâm kỳ quái, không phải thân nhi tử, cái kiết là quan hệ như thế nào? Xe lái vào vịnh Bạch Long cầu lớn, cầu kia kỳ trả cao 10 mét, gạo, có thể quan sát toàn bộ vịnh Bạch Long, cầu hai bên còn sắp đặt chuyên môn khu tham quan. Trác Khang đem xe dừng ở khu tham quan, ba người xuống xe, dựa vào lan can đứng xa nhìn. Chỉ thấy Cái này Vịnh Bạch Long là sông Bạch Long quay trùng quanh mà thành một mảnh sông châu, nước sông cuộn, sơn thủy hữu tình, Lôi Ngô bắt ánh mắt, nơi đây xác nhận một khối phong thủy bảo địa, nhưng nó tại sao lại biến thành một khối hung địa? Hắn mở ra vĩ độ chi nhãn lại nhìn, chỉ liếc mắt nhìn, liền toàn thân cực trớn, chỉ gặp cái này sông Bạch Long thủy khí, tính cả Vịnh Bạch Long địa khí, bị người lấy thủ đoạn phi thường, làm thành một cái phong thủy sát trận, loại này sát trợ. trận. pháp truyền thừa chi liền có chỗ ghi chép, trận này một thành, thần chớ gần, phá giải hắn, tối thiểu nhất cũng phải có huyền cảnh tu vi, đường tự gì, thế nào? Lôi Cái này Vịnh Bạch Long bên trong dấu sắc cơ, Nhiếp Sơn Hà chưa hẳn có thể phá giải, trừ phi hắn là vương cảnh hoặc thánh cảnh cao thủ. Không có khả năng. Trác Khang lập tức nói, Nhiếp Sơn Hà cho an vị bụng là thần cảnh tông sư, thậm chí là khí cảnh. Hắn nếu là vương cảnh, đã sớm nhập chủ nguyên, còn biết hỗn tại Cảnh Thành. Nô Bác, vậy liền không cần lo lắng, Nhiếp Sơn Hà sẽ không thành công, làm không cẩn thận, còn biết đem mệnh bội lên. Nói xong, hắn liền lên xe, Trác cùng đường tự di vội vàng theo tới. Nhếp Sơn Hà đã không cách nào phá giải, lưu ra lần này chỉ sợ muốn lấy mà múc nước, công dã Trắc Khang nói, sau đó hắn nháy mắt một cái, "Đối đường Tử Di đạo, Đường tiểu thương, có hứng thú hay không cùng một chỗ đem Lưu Gia Thái Khang Sơn Trang ăn hết?" "Tốt." Đường Tử Di lập tức nói, "Chuyện này, chúng ta có thể hợp tác. Lưu Gia chính đang khắp nơi đầu tư bỏ vốn, lúc này tham gia chính là thời điểm." Chắc Khang, Thái Khang Sơn Trang ta xem qua, nếu như có thể đem chúng quanh hai ngọn núi cầm xuống, tối thiểu còn có thể xây lại 100 căn biệt thự, 500.000 bình phương mễ thương nghiệp nơi ở." "Đường Tử Di, không sai, Thái Khang Sơn Trang cùng đi, liền có thể tụ tập nhân khí, chúng ta có thể tại phủ cận tu một đầu thương nghiệp đường phố." Lấy Thái Khang Sơn trang vị trí, tương lai đem có có thể trở thành nam thành hạt tâm khu vực. Chắc Khang, ta lại vận hành một cái, đem nam thành mấy coi trọng điểm trường học rời tới. Đường Tử Di cười nói, vẫn là chắc lao bản thế lực lớn. Chắc Khang cười nhạt một tiếng, đều là thủ đoạn nhỏ. So với Ngô tiên sinh đến, thật không tính là gì. Nếu không phải Ngô tiên sinh, cái này Thái Khang Sơn trang vẫn như cũng là một khối tử địa. Dừng một chút, hắn nói, Ngô tiên sinh, đến lúc đó chúng ta mới xây hàng ngũ, vẫn phải xin ngài trưởng chủ nhãn. Lô Bắc, không có vấn đề. Đường Tử Di cười nói, ta nhớ được Lư Tuấn Phi cho phép Bắc Ca cái kia tòa nhà một hào biệt thự. Nô Bác thản nhiên nói, hắn hẳn là sẽ không cho ta. Đường Tử Di cười nói, ngôi biệt thự kia đã bị ta lấy hạ." Nói xong, nàng đem một cái chìa khóa giao cho Lô Bắc. Lô Bắc có chút ngoài ý muốn, bộ này Thái Khang một hào biệt thự, giá trị 300 triệu, Đường Tử Di xuất thủ thật là lớn phương. Hắn tiếp nhận chìa khóa, nói, "Cảm ơn." Đường Tử Di thật cao hứng, nói, bác Ca, đừng quên hết thứ ba, chúng ta biên Nam chi hành." Trác Khang nhãn tỉnh sáng lên, hai vị muốn đi biên Nam độ tịch. Đường Tử Di, không sai, ta Bắc Ca thế nhưng là độ tịch cao thủ. Trác Khang hắc hắc cười một tiếng, đổ Thạch ta không hiểu, bất quá đêm nay có một trận đánh cực, hai vị có hứng thú quá khứ sao?" Đường Tử Di như mày, "Ta đánh cược bác không hứng thú." Chắc Khang nói, "Lý Ngư Long mời đến một vị cao thủ, người nào thua, ai liền rời khỏi Nam Thành." Chắc Khang mặc dù danh xưng Vân Kinh dưới mặt đất hoàng đế, nhưng Vân Kinh quá lớn, mấy chục triệu nhân khẩu, cho nên nơi này còn chiếm cứ một chút nhân vật lợi hại, tỉ như Lý Ngư Long liền là. Hắn thế lực mặc dù không kịp Chắc Khang, nhưng Trác Khang vậy không có cách nào đem hắn hết, Đường Tử Di rất kinh ngạc, thần sắc vậy ngương trọc lên, lai like các ngươi tại tranh Nam Thành." Nam Thành là tương lai Vân Kinh phát triển long đầu. Nó chủ nhân là Lý Ngư Long vẫn là chắc chắn đối với đường ra có ảnh hưởng. Tối thiểu nhất nàng hiện tại cùng chắc Khang quan hệ không tệ, nếu do hắn độc trấn Nam Thành, đối đường ra là có lợi. "Đánh cái gì?" Lô Bác hỏi. "Chắc Khang, cực câu cá." Nô Bác thật bất ngờ, "Câu cá?" Chắc Khang gật đầu, "Không sai. Sông Bạch Long bên trong có một đầu hoa cá trỉnh, là đầu này sông Bạch Long ngư vương, tại ta khi còn bé nó liền rất nổi danh, thân dài chừng 2m, lực lớn vô cùng. Vài chục năm nay, vô số thả câu người muốn bắt được nó, nhưng không có một cái nào thành công." Lý Ngư Long dáng coi đây là cự đã nói lên hẳn chí ít có thành nắm chắc 12 1 triệu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, thế nhưng khoan đã bốn. Nương nương cứu ta. Chương 54, câu cá cùng đánh cược lớn cục. Lô Bác, cho nên ngươi phần thắng không lớn. Trác Khang gật đầu, ta vậy tìm tới một vị cao thủ, nhưng hắn nói cho ta biết, có thể câu được hoa cá trình cơ hội chưa tới một thành. Lô Bác nghĩ nghĩ, hỏi, cầm xuống Nam Thành, đối người rất trọng yếu sao? Chắc Khang cười khổ, nói như vậy, nếu như ta mất đi Nam Thành, cái này Vân Kinh dưới mặt đất hoàng đế danh hào liền sẽ hưu danh vô thực. Nô Bác, ngươi chỗ dựa là từ ra, Lý Ngư Long dám cùng ngươi đoạt, chắc hẳn chỗ dựa vậy không đơn giản. Trác Khang, Lý Ngư Long nhạc phụ, là tỉnh phủ nha môn nhân vật số 3. Nô Bác gật đầu, vậy liền có trách, xem ra láo chắc ngươi treo. Trác Khang cười khổ, Nô tiên sinh, việc này, ngài có thể giúp ta sao? Nô Bác cười nói, ngươi có thể tìm từ Tam Ca xuất thủ a, hắn là thần cảnh tông sư, câu cá quá dễ dàng. Trác Khang lắc đầu loại sự tình này, sư phụ ta không thể ra mặt. Đường Tử Di nháy mắt mấy cái, nói, chắc lão bản, ta bác ca như có thể giúp ngươi, ngươi làm sao cảm hắn? Trác cười nói, Lô tiên sinh nếu như có thể câu được lũ vương, ta đem nam thành đệ nhất lái hàng năm lượt, xuất ra một nửa làm tạ lễ. Đường Tử Di vì đó động dùng, nam thành thế giới dưới đất lợi nhuận, tuyệt không ít hơn một tỷ. Một nửa, liền là 500 triệu, chắc hang liền sợ Ngô tiên sinh chướng mắt chút tiền lệ này, không chịu giúp ta. Nô bác trầm mặt một lát, nói, ngươi đi chuẩn bị một con cá can, muốn tốt nhất. Chắc Khang hai mắt tỏa ánh sáng, tốt, ta lập tức căn bài. Xe trở lại từ ngọc sân trang, lô bác muốn cần câu đã thả trong sân. Con cá này can, là dùng siêu cấp than sợi cùng thái hợp kim chế tạo, dài 210 thước rưỡi vô cùng có tính bền lẹo. Lô Bác đem cần câu nắm ở trong tay, nhẹ nhàng lắp một cái, liền nghe ba một tiếng, can đầu đem không khí đều quất phát nổ, hình thành ám bạo. Chắc hẳn một mặt bội phục, tiên sinh thực lực, còn tại ta lão trát phía trên a." Lô Bác nói, cái này cần câu không sai, đi cá đường thử một chút. Từ Ngọc Sơn trang có một cái rất cá lớn đường, bên trong mặt nuôi mấy ngàn con cá, chủ loại phong phú. Nô Bác đứng tại cá đường trước, hắn câu cá phương pháp rất đặc biệt, cần câu điểm nước mặt, nổi lên tầng tầng bà quăng. Con cá đã bị kích động, chạy tứ tán. Lô Bác đem cần câu tại nước một cái, kéo một phát, nước mặt liền hình thành một đầu thủy long xoay tròn lấy đằng không mà lên, có thùng nước lớn như vậy. Có nước, có hơn 10 đầu cá lớn nhỏ cá, ra sức dễ rũ lấy đúng lúc này, Lô Bác cần câu một điểm, một đầu nặng nằm cân cá lớn liền liền thuận cần câu lướt qua đến, trực tiếp rơi xuống ngô bác dưới chân đường tử di lập tức lên tiếng gọi tốt, chắc hẳn cũng là mừng rỡ lợi hại. Không nghĩ tới tiên sinh công phu tinh thuần như vậy. Lô Bác thi triển, là thiên địa huyền hoàn quyết một môn võ kỹ, gọi là quỷ thần kình, này công chuyên luyện lực, luyện đến cực hạn về sau, phát ra kình lực quỷ thần khổng Lúc trước vì tăng lên châm pháp trình độ, hắn chuyên môn luyện tập quỷ thần kình, mặc dù sau chưa đạt đến cực hạn trình độ nhưng dùng nó tới bắt cá cũng không khó. Lô Bác vẫn còn không hài lòng, liền lượn nhờ hồ nước, tiếp tục luyện tập quỷ thần kình. Lần tập luyện này tập liền là 3 giờ. Tiến bộ rõ ràng nhất, hắn hiện đang nhẹ nhàng lắp một cái cần câu, liền có thể đem nặng mười mấy cân cá lớn đánh mất xỉu, sau đó mò được bờ. Nghỉ trưa hơi thở, chắc Khang an bài đồ ăn, Lô Bác một bên ăn, một bên suy tư, hắn đối Trác Khang nói, "Buổi chiều ngươi bắt một chút cỡ lớn thiện cá tới, ta còn muốn luyện tập một cái." Cái kia hoa cá trình kỳ thật liền là một loại tiệt cá, lại xương tiệt vương, Bác dùng cá luyện tập, đó là không thể tốt hơn. Trác thế lực rất lớn, tìm một chút đại tiện cá cũng không khó. Thế là không ăn cơm xong, liền có mấy trăm đầu thân dài vượt qua một mét, gạo, thiên cá, được bỏ vào cá đường, chuyên môn dùng cho luyện tập. Buổi chiều, một cây cần câu nơi tay, bị Nô Bắc làm xuất thần nhập hóa, hắn thậm chí đem Ngũ Long Thánh Quỷ ứng kỹ sao dung nhập hắn. Luyện hơn một giờ, dưới chân hắn, đã nằm hơn 10 đầu bị đánh ngất xỉu to con thiên cá. Buổi chiều luyện tập 2 giờ rưỡi, Nô Bắc ngoài ý muốn phát hiện, hắn quỷ thần kinh thế mà bởi vậy có tiến bộ nhảy vọt. Cần câu rất dài, sử dụng độ cao, ngược lại buộc hắn giới tiểu, thành, tiểu thành, hắn xuống câu, vị tại bên hồ nước bên trên, ngồi xuống điều tước. Trác Khang không dám đánh nhiễu, cùng Đường Tử Di ngồi vào nơi xa chuyện phiếm Đường Tử Di, chắc lao bản cũng là khí cảnh cao thủ, ngươi cảm thấy Nô Bắc thực lực như thế nào? Trác Khang nghĩ nghĩ, nói, nội kinh xuất thần nhập hóa, tuyệt đối là luật động cảnh cao thủ. Ta mặc dù đã chân khí ngoại phóng, thật là muốn động thủ, chưa chắc là đối thủ của hắn. Đường Tử Di chân kinh, nàng không nghĩ tới, Nô bác mạnh như vậy, Trác Khang nhìn nàng một cái, cười nói, Đường tiểu thư muốn bắt lấy cơ hội à, Nô tiên sinh là người chi lòng, ngươi muốn là ra tay đã trượng, sẽ có cái khác nữ nhân thông minh ra tay. Đường Tử Di mỉm cười, chúng ta chỉ là bằng hữu quan hệ, cách ngươi nói còn xa đâu. Trác Khang cười một tiếng, các người đường ra tầm mắt cao, có lẽ không nhìn chúng nô tiên sinh dạng này người giang hổ. Nhưng có một ngày, trời, nếu như Ngô Tiên Sinh trở thành thần cảnh tông sư đâu? Đường Tử Di thân thể mềm mại chấn động, nô bắc sẽ trở thành tông sư sao? Trác Khang thản nhiên nói, tối hôm qua uống xong rượu, ngươi biết sư phụ ta là thế nào đánh giá Ngô Tiên Sinh sao? Đường Tử Di đôi mắt đẹp chất động, Từ Tam gia làm sao đánh giá? Sư phụ ta nói, nô tiên sinh tiền đổ vô khả hạn lượng, sẽ vượt qua hắn. Nói trắng ra là, hắn tương lai có cơ hội trở thành tiên tiên đại tông sư. Đường Tử Di lấy làm kinh hãi, tiên tiên đại sư? Trác Khang gật đầu, chúng ta di tỉnh, 100 năm đến, cũng liền ra một vị tiên tiên đại tông sư, quân vô tướng, một lần uy trấn ba tỉnh. Bây giờ hắn mặc dù đã về ẩn, nhưng lực ảnh hưởng còn tại. Ngày lễ ngày Tết, sư phụ ta đều phải lên núi tiếp. Đường Tử Di nở nụ cười, lúc trước ta vì lão hôn, hoàng hốt chạy bữa, vì hắn cứu, chỗ nào có thể nghĩ đến, hắn lại là lợi hại như vậy nhân vật đâu. Chắc Khang, đêm nay trận này đánh cược, nếu như ta thắng, vân kinh thế giới dưới đất, có thể bình ổn 3 năm. Nếu như ta thua, cái kia liền sẽ có một trận hắc chiến. Đường Tử Di, nô Bắc có năm chắc không. Mặc kệ có năm chắc hay không, ta hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn. Chắc Khang thản nhiên nói đang lúc hoàng hôn, nô Bác đỉnh chỉ ngồi xuống. Lần này buổi trưa, hắn rốt cục đả thông cánh tay trái cùng vai trái cấp 2 kinh mạch, như vậy, hai cánh tay hắn hai vai chân khí càng thêm sung mãn trôi chạy, phần thắng càng lớn hơn. Đánh cực khi nào bắt đầu? Hắn hỏi. Chắc Khang vội vàng chạy tới, nói, tiên sinh, 7 giờ rưỡi tối bắt đầu, còn có một giờ. Lên đường đi. Lô Bác thản nhiên nói đường Tử Di rất muốn kinh nghiệm bản thân đây hết thảy, cho nên vậy đi theo đi qua, thế là bảy chiếc xe, mấy chục người, lái vào sông Bạch Long. Sông Bạch Long là đại Giang nhánh sông, dòng nước từ chậm, từ trên núi nhìn, hình như một đầu bạch long. Sông Bạch Long thích hợp thả câu địa phương có không biết, nhưng nổi tiếng nhất phải kể tới sói hoang điên. Bình thường lúc này, sói hoang điên sớm nên ngồi đầy thả câu người, nhưng ngay ngày, trời, lại là an tĩnh dị thường, chỉ có một người đứng tại điên trước. Phía sau hắn xa mấy chục mét địa phương, ngừng mười mấy chiếc xe, còn nghiêm lên đóng quân dã ngoại trưởng 12 trọng nhân quả thiết ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cứu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới. Chương 55, Sông Bạch Long ngư vương. Một tên trung niên nam tử sếp bằng ở cỏ trong trướng. Trong tay bưng một cái bát trà, Chuấn phía Trác Khang Phương hướng nhìn thần qua. Chắc Khang người, vậy đã sớm đông danh, màn so với mặt càng lớn, thậm chí còn đem ô tô điều hòa không khí phong tiếp tiến đến. Tiến vào màn, chắc Khang tự mình qua được nghệ thuật uống trà, cười nói: nô tiên sinh, bên kia ra hỏa liền là Lý Ngư Long. Người này tuy không có công phu, nhưng tinh thông nhu lực, bên người hội tụ một nhóm nhân vật lợi hại." Nô bác hướng tên kia trung niên nhân nhìn lướt qua, thản nhiên nói: người nói hắn không có công phu trong người." Trác Khang sở, làm sao? Tiên sinh có phát hiện? Nô bác thản nhiên nói: "Người này không chỉ có tu vi, với lại không yếu." Đại khái là khí cảnh tiểu chu thiên. Chắc Khang híp mắt lại, cái này vương chứng, dấu đủ sâu a. Một bên khác, Lý Ngư Long vậy đang quan sát Hồ Bắc, hắn hỏi người bên cạnh, người kia là ai? Bên người một người nhìn thoáng qua, nói, đại ca, người này rất lạ mặt, trước kia chưa thấy qua. Theo chúng ta nắm giữ tư liệu, chắc Khang mời đến thả câu cao thủ, một người khác hoàn toàn. Lý Ngư Long thản nhiên nói, trả cho ta rõ ràng." "Vâng." Một giờ, rất nhanh liền đi qua, Lý Ngư Long cùng Chắc Khang đồng thời đi ra màn. Trác Khang ha ha cười một tiếng, "Ngư Long, chúng ta có thể bắt đầu chưa?" Lý Ngư Long mỉm cười, "Khang ca, ngài nói ra bắt đầu liền bắt đầu. Hai người cười ha hả, phản phất trận này đánh cược dâu ria, ai cũng không có để ở trong lòng. Cái kia trước đó liền đứng tại điến tiền nhân, từ bên cạnh xuất ra một cây cần câu, nhẹ nhàng hất lên, dây câu liền ném ra ngoài xa mấy chục mét, rơi vào hạ thông. Hắn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, người ngồi xuống, như lão tăng nhập định, không lúc lích. Lô Bác cũng đã cầm lấy cần câu, đứng ở cách đó không xa, tay trái cầm can, cần câu đầu, nhẹ nhàng điểm tại nước mặt. Thấy cảnh này, Lý Ngư Long sững sốt một chút, nói: "Khang ca, cái này cũng gỡ gọi câu cá sao?" Chắc Khang ha, ha cười một tiếng, "Cái này mới là cao thủ." Lý Ngư Long lắc đầu, nói: "Khang ca, người đây là biết cược không thắng, liền cố ý tìm một người tới quấy rối. Ta mời đến vị này thả câu đại sư, từng ba lần thu hoạch được toàn cầu giải ngoại câu cá giải thi đấu quán quân." Chắc Khang ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Ai là cao thủ, lập tức liền biết." Nô Bác phải giơ tay lên, một thanh mồi câu trực tiếp vậy vào rơi căn chỗ, đây đều là cường hiệu mồi câu, rất nhanh liền hấp dẫn cá nhóm tới. Lô Bác tùy ý bọn chúng ăn mồi, ăn sạch, hắn liền lại vậy. Như vậy, cần câu điểm rơi phụ cận tụ tập cá nhóm càng lúc càng lớn. Hắn như thế một làm, vị kia câu cá đại sư phía trước, cơ hội không có cá. Cá đều bị nô bắt cho hấp dẫn tới. Lý Ngư Long sắc mặt trầm xuống, còn làm chắc rằng cái này là cố ý chơi xấu, hắn nói, "Liêu đại sư, chuyển sang nơi khác." Vị kia Liêu đại sư khinh miệt quét ngô bắt một chút, thế là liền đổi một vị trí, cách hắn xa xa, để tránh vì đó quấy dậy. Thường thanh từng thanh mồi câu tung xuống đi, cá dần dần nhiều. Nô bắt thị lực mạnh, có thể nhìn thấy dưới mặt nước tình huống, hắn phát hiện, khoảng cách cá nhóm mấy chục mét, gạo, vị trí có một cái dài ước chừng 2 mét, gạo, hoa cá trình đang theo dõi cá nhóm. Rất hiển nhiên, đây chính là đoạn này sông Bực Ngư Vương là đứng tại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất tồn tại, một cái hung hán siêu cấp người săn đuổi. Rốt cục, tại tới lui nửa giờ sau, đầu này ngư vương xác nhận không có gặp nguy hiểm, lập tức liền hung hán địa nhảy tới. Nó hình thể to lớn, du lịch lại nhanh, vừa ra kích liền có thu hoạch, nuốt lấy một đầu mấy cân nặng cá ngư. Cá nhỏ hỗn loạn tương mừng, chạy tứ tán. Ngư vương điên cuồng bắt giết, mở ra thi nghiến, một lần, hai lần, nó rốt cục đi tới Ngô Bắc rời căn vị trí. Liền lá lúc này, Ngô Bắc toàn thân chân khí đột phát tốc, cần câu chấn động, không khí xung quanh đều hóa, cần câu điện đâm vào nước, điểm ngư vương đầu. Một cái này có thể đem tấm thép đánh nát, chớ đừng nói chi là đồ cá. Ngư Vương lập tức liền cho đánh cho hồ đồ, sau đó cần câu một cái, nó bị một cỗ cường đại cột nước qu lên, dâng lên cao 4, 5 m. Cần câu du lên, đầu này 2 m, gạo, cá lớn giống nạo thuật động dạng thuận cần câu hướng ngũ bắc phương hướng lăn xuống. Trong chốc lát, liền rơi vào ngô bắc trước mặt. Chắc Khang bọn người đã sớm chuẩn bị, lập tức cầm tới một cái to lớn nhượp tợ lật tiệp thủ lớn, đem ngư vương mất đi đi vào. Cái này vương sinh mệnh phục. Nhìn thấy mình bị, nó điên cuồng địa tại trong nước náo động. Cái đuôi đem vách thùng đánh toàn diện vang lớn. Trác Khang nhìn qua, ha ha cười to, đối xứng sở Lý Ngư Long nói, "Ngư Long lão đệ, thắng bại đã phân. Về sau, hoan nên ngươi đến Nam thành chơi." Lý Ngư Long không thể tin được, hắn đi sang xem một chút trong thùng cá, cái này đầu cá bên trên mọc lên một cây cốt thứ, thân dài 2m, gạo, thật là ngư vương không thể nghi ngờ. Hắn không khỏi nhìn chằm chằm lô bác một chút, nói, "Là ta nhìn lầm. Cá thế mà còn có thể như thế câu?" Trác Khang hắc hắc cười một tiếng, "Ngư Long lão đệ, tạ." Lý Ngư Long ngược lại là lư manh, tại chỗ nhặt nói, "Lần này, là ca thắng." Trong vòng 3 ngày, ta sẽ đem Nam Thành người toàn bộ rút đi." Lưu lại câu nói này, hắn vung tay lên, đám người này liền thu dọn đồ đạc, lái xe rời đi hiện trường. Tên Tiêu thả câu đại sư tựa hồ không phục, sang xem một chút Ngô Bắc Câu được Ngư Vương về sau, thần sắc cảm đạm, nói, "Quả nhiên là Ngư Vương. Coi như ta câu được nó, vậy tối thiểu phải dùng 2 giờ đem nó chế phục." Đối phương người vừa đi, Trác Khang cất tiếng cười to, "Thật tốt. Nô tiên sinh, ta quá cảm ơn ngươi." Nói xong, hướng Ngô Bắc làm một lễ thật sâu đường tử di lập tức nói, "Chàng lão Bản cũng đừng quên ngươi hẹn, Nam Thành nửa năm lợi nhuận." Trác Khang to, "Đó là đương nhiên." Đêm đó, Trác Khang bày xuống ra yến, khoản đãi Nô Bắc. Hôm sau trời vừa sáng, hắn liền chào từ biệt, chắc Khang liên tục giữ lại, hy vọng hắn ở thêm mấy ngày, trời, bị hắn tự tuyệt, nay ngày, trời, liền phải trở về, đưa ta đi nhà ga Trong nhà còn có mấy cái bệnh nhân, ta không thể rời đi quá lâu. Chắc Khang vội nói, tiên sinh như trở về, cũng không cần ngồi xe lửa, ta để tài xế đưa tiên sinh. Ngô Bắc, không cần, ngồi xe lửa mau một chút. Đúng, vịnh Bạch Long sự tình, các ngươi trước không nên nhúng tay, các loại thời cơ chín muồi, ta sẽ đem sắt trận phá mất. Trác hai mắt tỏa ánh sáng, tiên sinh Việc này có thể mang ta chơi sao?" Đường Tử Di lập tức nói, "Chắc lão bản, người gia đại nghiệp đại, cũng đừng cùng ta đoạt khối này nhỏ tiện." Chắc Khang hắc hắc cười một tiếng, "Đường tiểu thư, có tiền đại gia lừa mà. Với lại Vịnh Bạch Long đầu nhập cũng không nhỏ a, nói ít cũng phải 350 tỷ." Các người Đường gia hiện tại tinh lực, hơn phân nửa đặt ở Vọng Nguyên Sơn trang hạng mục bên trên, tư kim chỉ sợ rất căng thẳng a." Đường Tử Di do dự một chút, nói, "Việc này chứ còn không có co con lên, đến lúc đó lại thương lượng." Chắc gia tài xế đem nô Bắc đưa đến chạm xe, hắn ngồi lên về nhà đoàn tàu ước chừng 10 giờ, người hắn đã đến cửa chính miệng, môn đẩy mở, Chỉ thấy Chu Thanh niên đang tại viện phơi quần áo. "Nô đại ca, ngươi trở về rồi." Nàng thật cao hứng, bận điu lên tới, "Ăn cơm trưa." "Ta đi làm cơm." Gặp Chu Thanh niên cùng Tiểu Tức phụ giống như, Nô Bác tâm rung động, nhịn không được bẩn một câu, "Không cần làm, tú sắc khả san, ta nhìn ngươi liền có thể định nói." Chu Thanh niên khuôn mặt đỏ lên, cắn cắn môi, thấp giọng nói, "A di ở nhà đâu mười hai trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình kỷ. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới." Chương 56, cung ra tin tức. Nô Bác vội vàng ho một tiếng, nói, "Mẹ, Tiểu Mi đến trường đi." Trương Lệ đi tới, trong tay bưng dải mẹt, gạo, chén, nói: "Tiểu Bác ca, Thanh niên nói, để chúng ta đem đến nàng bên kia đi, người nói thích hợp sao?" Phù hợp. Lô Bác nói: "Chúng ta cái này phòng ở quá cũ kỹ, ta dự định hủy đi về sau, tại cái này bốn khối nền tảng bên trên, xây một ngôi biệt thự." Chu Thanh Nhiên nói: "Aji, ta một người ở tại nơi này vậy rất sợ hãi, các người đi vừa vặn, chúng ta vậy có cái bạn." Trương Lệ cười nói: "Vậy được rồi, bất quá tiền thuê nhà làm như thế nào tính liền tính thế nào, không thể để cho người ăn thiệt tội." Chu Thanh niên cười cười, không nói gì, nàng tự nhiên là không thể nhận tiền thuê nhà. Lúc này Có người gõ cửa, Nô Bác vừa quay đầu lại, liền thấy Triệu Lao sư chạm, đứng tại cửa ra vào, hắn liền vội vàng đem hắn mời đến môn. "Triệu lão sư, ngài sao lại tới đây?" Triệu Lao sư cười nói, "Ta hả, là đến báo tin vui. Nomi lần này thành tích phi thường tốt, hẳn là toàn tỉnh hàm nhất. Trong tỉnh quyết định để hắn tham gia tiến vào tỉnh đội, tham gia năm nay mùa đông cả nước toán học thi đua." Nô Bác thật cao hứng, "Có đúng không?" Nói như vậy, Nomi có thể lên thẳng thanh bắc. Triệu Lao sư cười nói, "Tiến vào thanh bắc khẳng định không có vấn đề, với lại nàng chưa tới chọn hội càng nhiều." Lô Bác mời triệu lao sư uống trà, bất quá hắn bệ bội nhiều việc, cáo chi tin vui liền rời đi. Chu Thanh niên nói, Tiểu Mi quá tuyệt vời. Cấp tỉnh giải đặc biệt, nàng là từ trước tới nay, toàn huyện người đầu tiên đâu. Nô Bác tâm tình vô cùng tốt, nói, "Mẹ, không làm cơm, buổi trưa ra ngoài ăn, chúng ta cho Tiểu Mi ăn mừng một cái." Trương Lệ cười nói, "Tốt, kêu lên ông ngoại người bà ngoại." Thế là, các loại Ngô Mi vừa để xuống học, tất cả mọi người đã đến mẹ kiến ăn cơm trang. Vừa tới hiệu ăn, liền phát hiện hiệu ăn cổng ngừng mấy chiếc xe sang trọng, trực tiếp giữ cửa cho phá hỏng. Có xe chặn lấy, bên ngoài mặt xe vào không được, bên trong mặt xe ra không được cho nên Hiệu An không có gì suy nghĩ, lanh lanh thanh thanh. Nghe được tiếng người, Mễ Kiến đi tới, xem xét là lão Bác, hắn vội vàng chạy tới, nói: "Huynh đệ, ngươi đi nhanh lên, đám người kia chính tìm ngươi đây." Nô Bác như mày, "Cái nào đo người? Lần trước bị ngươi đánh mấy cái kia." Mễ Kiến nói: "Những ngày gần đây, bọn hắn dùng xe chắn ta Hiệu An, ta xin ý đều không cách nào làm, ta đang chuẩn bị chuyển sang nơi khác, không thể chơi vào, ta chỉ có thể né." Nô Bác cười lạnh, "Thật sự là phế lối. Mễ Kha, chuyện này ta giúp ngươi giải quyết. Nay này, trời, ta là tới ăn cơm, ngươi mau để cho người chuẩn bị đồ ăn." Mẹ kiến cười khổ huynh đệ người vẫn là khác cùng bọn hắn đối cứng người ta có tiền có thế chúng ta là đấu không lạiô bác cười nói một nhóm tôm thép nhại nhép mà thôi ta còn thực sự không để vào mắt mẹ kiến thấy hắn như thế chỉ là lắc đầu cười khổ nhưng vẫn là lấy tay đi chuẩn bị đồ ăn mới lên hai món ăn trong viện một trận làng ở Mỹôác đi ra xem xét lần trước mấy người kêu lại xuất hiện chính chỉ vào mẹ kiến cái cáiối mắng mẹ kiến túi đầu không một lời phát tóc 5 đấm nắm chặt lớp nô bác nhìn thoáng qua phải tay run một cái cái cơ mắng chửi người thanh niên nhân lại đột nhiên miệng sùi mép thằng tằ trên mặt đất Hắn đồng bạn giật nảy mình, vội vàng đỡ lấy hắn, nhưng làm sao loay hoay đều vô dụng, cuối cùng chỉ có thể gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Sau 10 phút, xe cứu thương đuổi tới, một người chỉ vào mẹ Tuyến giống nói: "Lao đại của chúng ta bởi vì cùng ngươi cá nhau, hiện tại phát bệnh, ngươi phải chịu trách nhiệm đền nhiệm." Hắn vừa nói xong, thân thể cũng là lắp một cái, sau đó miệng sủi bọt mép, đi theo ngã trên mặt đất. Lần này ngược lại thuận tiện, xe cứu thương trực tiếp đem hai người này cùng một chỗ lôi đi. Còn lại mấy người đều cảm thấy vấn đề này lộ ra quỷ dị, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, vậy không dám nói tiếp nữa, đi theo xe cứu thương cùng một chỗ, rời đi hiện trường. Mê Kiến một mặt mê hoặc, làm sao đều mắc bẫy. Lô Bác lôi kéo hắn đi uống rượu, biết Ngô Mi cầm toàn tỉnh giải đặc biệt, Mẹ Kiến chuyên môn bao hết một cái hồng bao cho Ngô Mi, bên trong là 1000 khối tiền ăn cơm xong, Lô Bác liền thu xếp lấy dọn nhà, đem có thể sử dụng, đem đến Chu Thanh niên ở biệt thự, không tốt chuyển trước hết phóng tới đối diện cái nhà kia. Hoàng tử Cường cùng Cương Tử xuất lực lớn nhất, bọn hắn còn tìm tới một đám người hỗ trợ, đều là hoàng tử Cường bằng hữu. Dọn nhà, đến tiếp sau liền phải đem phòng ở hủy đi, tu kiến biệt thự. Những chuyện này rất phức, Nô Bác vậy không có kinh gì, cho nên hắn quyết định tìm chuyên nghiệp người tới làm. Chu Viễn Sơn thương đã tốt hơn nhiều khi này trời nô bác lại vì trị liệu một lần hắn liền có thể xuống đất hoạt động bất quá còn muốn ăn một đoạn thời gian thuốc sau khi trời tối bận rộn một ngày trời đáng người sớm liền đi nghỉ ngơi nô bác tại viện nghiên cứu Nghghiêm hoa chỉ có lần trước kinh nghiệm hắn rất nhanh liền đem con đường phía trước Nghiêm hoa chỉ hoàn thiện không chỉ có tăng cường Mỹ lực còn tiêu trừ tác dụng phụ. hắn đang chuẩn bị nghiên cứu đường lui Nghêm hoa chỉ lý nghiệm Long điện thoại đánh tới điện thoại lý nghiệm Long ngựa khí ngân trọng huynh đệ vừa rồi ta cùng cung ra người đã gặp mặt cung ra không hhé miệng xem ra bọn hắn vẫn là muốn xuống tay với người có đúng không Lô Bác vẩy một cái lông mày, cung gia đã muốn khai chiến, ta phụng bởi tới cùng. Lý Nghiễm Long, huynh đệ, ta nhận được tin tức, cung gia lúc này tỉnh động một vị tỉnh ngoài hình ý cao thủ, Am hiệu bản quyền, nghe nói người này một quyền đánh ra, có thể đem một đầu trâu nước đánh bay số mét, gạo. Nô Bác thần sắc bình tĩnh, chỉ cần không phải thần cảnh tông sư, ta đều có thể ứng phó. Lý Nghiễm Long nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng tốt. Huynh đệ, chỉ cần ngươi lần này có thể đánh bại vị tiên hình ý cao thủ, cung gia trong ngắn hạn cũng không dám đánh ngươi chú Bác, đã bọn hắn lựa chọn đối địch với ta, ta đương nhiên không có khả năng đứng đấy bị đánh. Lý Nghiễm Long hơi động lòng, nói: "Huynh đệ, tỉnh phủ bên này, cung gia đang tại chủ bị một món làm ăn lớn, cuộc làm ăn này nếu là làm thành, cung gia lập tức liền có thể trợ vị, trở thành tỉnh phủ nhất lưu hào môn." Cung gia tại tỉnh phủ tuy nói cũng có chút thế lực, nhưng chỉ có thể coi là nhị lưu hào môn, tỉnh phủ nhị lưu hào môn không giới mấy chục cái, mà nhất lưu hào môn cứ như vậy mấy nhà. Lô Bắc cảm thấy rất hứng thú, "Cái gì làm ăn lớn?" Lý Nghiễm Long nói: "Cung gia hoạch Tâm sản nghiệp là ý dược vật phẩm chăm sóc sức khỏe, nghe nói, cung gia cầm tới một cái dân gian bí phương, đang chuẩn bị lên giá một loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe." Cung gia đối với cái này mười phần có lòng tin, nửa năm trước liền bắt đầu xây dựng thêm nhà máy, xem bộ dáng là muốn làm một vô lớn. Vì thế, Cung gia đang cùng Hải Thành Nhâm gia hiệp đàm hợp tác, chuẩn bị đầu tư bỏ vốn 10 tỷ, khuyết trương dây chuyển sản xuất. Cuộc làm ăn này đàm thành về sau, Nhâm ra đem chiếm cô 20. Hải Thành Nhâm ra sao? Nô Bác nghĩ đến một người, hỏi, là Nhâm Thiên Thắng. Lý Nghiễm Long có chút ngoài ý muốn, huynh đệ cũng biết người này. Không sai, liền là hắn. Nô Bác nghĩ nghĩ, nói, quay đầu ngươi làm một phần thuốc dạng cho ta. Lý Nghiễm Long kỳ nói, huynh đệ, người muốn nói làm gì? Bác, cho ta thuốc dạng gia liền có thể suy đoán ra dược liệu thành phần cùng tỷ lệ, thậm chí biết công nghệ quá trình. Lý Nghiễm long kinh hãi, như thế thần. Tốt, ta lập tức phái người đi làm. Cúc điện thoại, Lô Bác lẩm bẩm, xem ra cái này Ngũ Long Thánh quyền phải nhanh một chút tu thành 12 một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, thế nhưng khoan đã bốn. Nương nương cứu ta. Chương 57, bao công đầu vương hiên sâm. Nô Bác một đêm khổ luyện, hôm sau trời vừa sáng, Chu Thanh Nghiên liền để người hầu làm niệm tâm. Lô Bác lượng cơm ăn kinh người, một người liền muốn ăn hết 4-5 người lượng cơm ăn ăn cơm xong. Nô Bác lái xe đưa Ngô Mi đi trường học, trên đường hắn hỏi cái kia Vương Sắc có phải hay không còn khi dễ nàng. Ngô Mi trả lời để hắn thật bất ngờ, Vương Sắc hiện tại mỗi ngày đều tại định bợ Ngô Mi, còn trước mặt mọi người tuyên bố nàng là Ngô Mi tùy tùng, ai cùng Ngô Mi không hợp nhau chính là nàng đích nhân. Lô Bác gật đầu, biết những này cũng đều là Vương Sắc phụ mẫu bàn giao đến trường học. Ngô Mi vừa xuống xe, liền từ bên cạnh đi đến một cái nam nhân, chính là Vương Sắc phụ thân Vương Hiên Sâm. Cái này Vương Hiên Sâm gần nhất mấy ngày, trời vẫn luân thủ ở cửa trường học, liền là muốn gặp Ngô bác một mặt, nay này, trời, rốt cục bị hắn gặp vỡ. Hắn lập tức cúi lại, mặt mũi tràn đầy viết định vợ cùng định nợ, "Ngô tiên sinh, ngài sơ ba." Lô bác nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói với Ngô Mi, "Đi thôi, học tập cho giỏi." Ngô Mi lên tiếng, nhún nhảy một cái điệu tiến vào cửa trường. Hắn quay đầu nhìn xem Vương hiến Sâm, hỏi, "Tìm ta có việc?" Vương hiến Sâm mặt mũi tràn đầy cười theo, nói, "Ngô tiên sinh, ta lại một lần nữa hướng ngài xin lỗi, lần trước là ta không đúng, ta sai rồi." Lô bác lạnh lùng nhìn xem hắn, hỏi, "Người cái kia thân là phó TI em vợ, bị đã điều tra A. Vương Hiến Sâm thần sắc xấu hổ, nói: "Đã bị ngưng trước." Lô Bác nói: "Người đã làm sai chuyện, liền phải bị trừng phạt, ngươi nói đúng không đối?" "Đúng đúng." Vương Hiến Sâm liên tục gật đầu, hắn hối hận phát điên, tại sao phải gây vị ra này đâu? Lô Bác nói: "Ngươi là làm vật liệu xây dựng, ta vừa vẫn muốn xây một ngôi biệt thự, ngươi giúp ta đem vật liệu cung ứng chuyện này giải quyết." Vương Hiến Sâm lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nói: nô tiên sinh ngài yên tâm, chuyện này bao trên người ta." Nô Bác đối với xây nhà không hiểu nhiều, hắn hỏi: "Ta muốn xây biệt hẳn là tìm cái gì dạng công ty xây dựng?" Vương Hiến Sâm liền vội vàng nói: "Lô tiên sinh, đều bao tại trên người ta, bản vẽ, công trình đội, vật liệu, ta toàn bằng ngài an bài." Nô Bác cười một tiếng, "Có đúng không? Vậy ta liền giao cho ngươi, ngươi đi với ta hiện trường xem một chút đi." Vương Hiến Sâm ngồi lên Mô Bác xe, hai người tới nhà cũ trước. Biết được Nô Bác muốn hủy bốn tòa nhà sân, ở chỗ này tu kiến một ngôi biệt thự, Vương Hiến Sâm cái này làm đã quen công trình lập tức cho ra đề nghị. Nô tiên sinh, nơi này diện tích 1000 bình phương mét, gạo, Tả Hữu, ta đề nghị đóng một cái ba tầng biệt thự, trước mặt lưu một cái viện, sau mặt cũng muốn lưu một mảnh đất trống." Lô Bác gật đầu, "Ngươi trước tìm người vẽ, ta xem một chút có thể không thể dùng." Đúng, cái này gốc lão hoè thụ cho ta giữ lại tốt." Vương Hiến Sâm nhìn thoáng qua cây hoè, cười nói, "Vị trí này có thể thiết kế một cái chạy bằng điện hàng rào, đem cây hoè vòng tiền đến." Nô Bác hỏi hắn xây nhà chi phí, Vương Hiến Sâm nói, "Xây nhà chi phí lời nói, có thể dùng đỉnh chất liệu tốt, sẽ không vượt qua 5000 một bình phương mét gạo." Sửa sang lời nói liền không có đến, 1000 cũng có thể trang, 100000 cũng có thể trang. Nô Bác nghĩ nghĩ, nói, "Đương nhiên sửa sang muốn tốt một chút." Vương Hiến Sâm, "Ta cho không ít bằng hữu biệt thự làm qua sửa sang, bảo thủ liền theo gần một vạn lời, cái kia chính là 15000." Kiến trúc diện tích tại 12 tạ hữu, tổng giá trị không sai biệt lắm 100.000 ngàn vạn. Lô Bác lập tức cảm thấy quá mắc, trong tay hắn tiền cũng liền hơn 20 triệu. "Nghĩ nghĩ," hắn nói, "mắc như vậy sửa sang, dùng là tài liệu gì?" Vương Hiến Sâm, "Vậy phải xem ngài phẩm vị cùng phong cách, tỉ như có người dùng gỗ dùng ô mộc, thậm chí dùng cấp cao chất ngọc." Nô Bác khoát khoát tay, "Được rồi, trước tiên đem phòng ở dựng lên, sửa sang cái gì sau này hay nói." Vương Hiến Sâm lại nhìn một vòng, đưa ra không ít đề nghị, Lô Bác cảm thấy rất hữu dụng, liền nói, "Chuyện này làm xong, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Vương Hiến Sâm đại hỷ, liền vội và nói: "Đa tạ Ngô tiên sinh cho ta cơ hội, ta nhất định cố gắng làm việc." Cái này Vương Hiến Sâm mười phần lưu loát, đem dỡ nhà sống đều nhận lấy, nói rõ ngày trời liền có thể khởi công. Nô bác vậy không có công phu quản những này, liền giao tất cả cho hắn làm. Vương Hiến Sâm sau khi đi, người khác trở lại biệt thự, gặp được Ngô thân chính muốn ra cửa, hỏi một chút nói là đi mua cá, muốn hầm cá cho Ngô bác ăn. Nô bác lập tức nói: "Mẹ, cá cũng không cần mua, ta đi bắt mấy đầu." Chứng lệ trừng mắt liếc hắn một cái, nói bậy bạ gì đó, ngươi đi nơi nào bắt cá a? Ngô cười một tiếng, với không cần phải để ý đến, ta đi một chút sẽ trở lại. Hắn cầm một cái cần câu cùng một cái thùng nước, liền muốn nắm cá. Chu Thanh Nghiên hiếu kỳ, vậy đi theo ra ngoài. Chu ra căn biệt thự này, gọi là Đông Hồ số 3, cái này một mảnh đều là Đông Hồ khu biệt thự, nơi xa có một tòa hồ, danh tự liền cứ gọi tiểu Đông Hồ. Tiểu Đông Hồ ven bờ đều xây xong công viên, mười phần náo nhiệt, lao đầu các lao thái thái thích nhất đến nơi đây rèn luyện. Lúc này buổi sáng điểm, còn có rất nhiều người ở bên hồ tản bộ. Lúc này tiểu Đông Hồ bày khắp lá sen, lá sen dưới, không ít con cá bơi qua bơi lại. Lô Bắc liếc nhìn, liền hỏi Chu Thanh Nghiên, "Thanh Nghiên, ngươi ăn cái gì cá? Chu thanh niên nói, có cá mẹ sao? Nô Bác cười một tiếng, đi đến bên bờ trạm, đứng một hồi, thấy hai bên không ai, cầm cần câu hướng trong nước vậy một cái, một cái cá mẹ liền bị hắn buộc lên đến, chuẩn xác địa rơi vào thùng nước. Con này cá mẹ, lại mập lại lớn, tối thiểu có cân nặng. Chu thanh niên một mặt bội phục, nói, Nô đại ca, ngươi quá lợi hại, lại bắt một đầu. Nô Bác liên tiếp bắt 5 cái cá, mỗi con cá đều vượt qua 4 cân, lúc này mới vừa lòng thỏa ý, nói, đi, về nhà ăn cá. Bọn hắn tiến đại môn, liền thấy một chiếc xe đậu ở chỗ đó, Chu thanh niên vui mừng, nói, là cha ta tới. Chu Truyền Vũ vừa tới, chính trong phòng nói chuyện với Chu Viễn Sơn, nhìn thấy Ngô Bác hắn vội nói, "Lô Bắc, những này ngây thơ vất vả ngươi, cha ta thân thể tốt hơn nhiều." Lô Bắc gật đầu, thúc thúc khách khí. Ra ra thương khôi phục không sai bị lắm, sau mặt lại uống mấy ngày, trời, chén thuốc liền có thể triệt để chữa trị." Chu Truyền Vũ gật đầu, nói, "Vậy thì tốt quá." Chu Truyền Vũ thần sắc cao hứng, nhưng giữa lông mày lại ẩn ẩn mang theo một tia nhàn nhạt yêu sầu. Lô Bắc liền hỏi, "Thúc thúc có phiền lòng sự tình?" Chu Chuyển Vũ cười nhạt một tiếng, "Vậy không có gì, liền là trong công tác bình thường điều động." Chu Viễn Sơn lập tức nói, "Cái gì bình thường điều động?" Đây là đem người này vào lãnh cung. Sau đó nói với Ngô Truyền Vũ, là như thế này, chuyển Vũ hắn không có căn cơ gì, cho nên muốn bị điều đến trong tỉnh cái nào đó cơ quan công tác, là cái nhà xoa. Nói trắng ra là, hắn về sau không có có cơ hội. Bất quá cũng tốt, làm quan qua cực khổ, thu nhập cũng không cao, không bằng từ trước, hảo hảo giúp ta quản lý sản nghiệp." Chu Truyền Vũ thản nhiên nói, "Cha, ta vẫn là hy vọng có thể làm điểm hiện thực, vất vả không quan hệ, thu nhập không cao vậy không có cái gọi là, dù sao nhà ta lại không thiếu tiền." Chú Viễn Sơn lắc đầu, "Ngươi a, sớm nghe ta đi chạy quan hệ, cũng không trở thành đi đến một bước này." Chu Thanh niên nói với Ngô Bắc: "Cha ta một mực nói, muốn bằng năng lực tham quan, xem ra hắn quyết định là sai." Ngô Bắc nghe nàng nói như vậy, không khỏi bội phục lên Chu Truyền Vũ chí hướng, hắn suy tư một lát, nói: "Thúc thúc cái nào ngày, trời, có thời gian, chúng ta đi tỉnh phủ đi một chuyến." Chu Truyền Vũ sửng sở, hỏi: "Đi tỉnh phủ có chuyện gì sao?" Ngô Bắc: "Ta trước đó chữa khỏi từ thái công bệnh, qua mấy ngày, trời, vừa vặn đi tái khám." Chu Truyền Vũ toàn thân chấn động, lập tức minh bạch Ngô Bắc ý tứ. Từ gia nhị gia cùng Tam gia, theo thứ tự là ca tỉnh số 2 cùng nhân vật số 3, nếu như có thể cùng bọn hắn gặp được một mặt, hắn tương lai Có lẽ liền có chuyện cơ, 12 trọng nhân quả tiệt ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cứu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới. Chương 58, hy vọng cùng tuyệt vọng. Hắn nhìn xem Lô Bác, vội hỏi, cái kia nhị lao bản hội kiến ta sao? Lô Bác cười nói, hỏi một chút liền biết. Hắn thế là gọi điện thoại cho Từ Quý phi, trước Hàn Nguyên vài câu, liền nói, Tam ca, qua mấy ngày, trời, ta đi lão ra tử tái khám, ngươi nhìn cái nào ngày, trời, phù hợp." Từ Quý phi cười nói, "Cái nào ngày, trời, đều có thể." "Đúng, ngày kia là chúng ta người một nhà đoàn tụ kỳ hạ." Cái thứ này, trời, ta vậy trong nhà. Ngươi như thuận tiện, nhưng ngày kia tới, ta vừa vặn muốn gặp ngươi. Lô Bác, tốt, vậy liền ngày kia. Tam ca, ta muốn mang vị bằng hữu quá khứ, hắn là Vân đính thị thị thủ. Từ Quý Phi nói, được a, bất quá lao đại nhà ta tính tình có chút thối, ngươi dễ tìm nhất cái tốt đi một chút lý do. Lô Bác cười nói, minh bạch. Cúc điện thoại, hắn nói, thúc thúc, ngày kia chúng ta đi thành phủ. Chu Truyền Vũ hít sâu một hơi, nói, Lô Bác, cảm ơn ngươi. Chuyện nhỏ. Bất quá thúc thúc đến muốn một cái không phải gặp hắn không thể lý do. Hắn đạo. Chu Truyền Vũ gật đầu, ta minh bạch. Ta hội suy nghĩ thật kỹ, chuyện thiếu vài câu, nô bác liền đến hậu viện luyện võ đi. Luyện tập nhiều như vậy ngày, trời, hắn hai cái đuổi bên trên tiểu lòng, vậy dần dần muốn viên mãn, cảm giác cái này hai ngày, trời, liền có thể đột phá, cho nên phải thêm gấp tập luyện đồng thời, hắn tiếp tục đả thông thân thể bộ cấp hai kinh mạch, những này kinh mạch hết sức phức tạp, kết nối lấy ngũ tạng phủ, đả thông tương đối khó khăn. Phòng đoán cẩn thận, lần này đem tốn thời gian một tháng thời gian. Giữa trưa, trước một bản toàn cá, có độ, sao? Hầm đều có, làm ra cá mẹ hương vị ngon, Liên Chu chuyển Vũ vậy khen không dứt miệng. Dùng qua bữa ăn, Chu Viễn Sơn biểu thị muốn về tỉnh phủ, một là sinh ý không thể rời bỏ hắn, hai là hắn hiện tại thân thể vậy khôi phục không sai biệt lắm, cũng muốn bốn phía đi động một cái. Nô Bắc Thế là lại mở cho hắn một cái toa thuốc, để hắn mỗi ngày trời, một bộ, đúng hạn uống thuốc. Sau đó không lâu, Chu chuyển Vũ tự mình đưa Chu Viễn Sơn về tỉnh phủ. Chu thanh niên không có đi, nàng muốn lưu lại cùng Lô Bắc Thỉnh giáo võ học. Mà lúc này, tại huyện bệnh viện nhân dân nặng chứng trong phòng bệnh, Tống Hồng Vân đã sắp phải chết, cái này mấy ngày trời, hắn qua sống không bằng chết, nếu không có hô cơ, hắn thậm chí kiên trì không đến bây giờ. Bên giường Tống Hồng Bân lão bà lạnh lùng nhìn xem cái này nam nhân, tâm lý ngóng trong hắn tranh thủ thời gian chết mất, nàng tốt tiếp nhận tống gia tài sản, sau đó cùng nhân tình cao chạy xa bay, Tống Hồng Bân không thể nói chuyện, chỉ có trong mắt có thể chuyển, hắn sống nửa đời người, một chút liền có thể nhìn ra lão bà có vấn đề. Đáng tiếc, hắn hiện tại cái gì đều không làm được, chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm nàng, trong lòng ngàn lần chửi mắng. Tống Hồng Bân lão bà tựa hồ minh bạch tâm hắn nghĩ, thản nhiên nói: "Hồng Bân, con trai của ta còn không có khôi phục, ngươi bây giờ lại cái dạng này, mẹ vậy lão niên sinh cái nhà này toàn bộ nhờ ta một nữ nhân chống đỡ, ta quá mệt mỏi." Hồng Bân Ngươi cũng đừng nhịn, yên tâm đi thôi." Tống Hồng Bân vẫn như cũ hung hăng trừng mắt nàng, sau đó trên ánh mắt rời, tựa hồ đang nhìn cái gì, con mắt đang phát sáng. Tống Hồng Bân lão bà sửng sở, nàng nhìn lại, lập tức dạ hét lên một tiếng. Chỉ gặp một cái vóc người cao đại nam nhân, hắn mặc cổ quái, từ lông chim cùng da thú làm thành trang phục, trên cổ treo một chuỗi lớn nhỏ cỡ nắm tay hải nhi khô lâu, một đầu là phát, tóc làn da xanh đen, trên thân tản mát da cổ quái mũi. Nam nhân không để ý tới nhân, hắn đi vào Tống Hồng Bân trước mặt, đưa tay tại hắn hầu kết vị trí một điểm, Tống ho ra một ngụm đàm, sau đó liền có thể nói chuyện. Hắn lập tức hỏi: "Ngươi là Nạp Long đại sư? Ngươi tới chính là Nạp Long, cái kia bị Ngô Bắc đánh chết gì chắc huynh trưởng, Đông Nam Á Ngô Ca một vùng nổi danh hàng đầu đại sư, Nạp Long dùng cứng nhắc ngữ điệu hỏi: "Giết Di chết người, ở nơi nào?" Hắn thanh âm có chút khàn khàn, nghe vào làm cho người cực không thoải mái, giống kim loại cùng pha lê ma sát phát ra âm thanh. Tống Hồng Bân hai mắt tỏa ánh sáng, nói: "Nạp Long đại sư, Giết Di chết gọi Ngô Bắc, hắn ngay tại bản luyện. Ta có thể để người ta mang ngài đi tìm hắn. Mời đại sư trước cứu ta." Nạp Long nhìn Tống một chút, nói: "Ngươi bị thương rất nặng." Tống Hồng liền vội hỏi: Lại sư có thể chỉ hết không? Ta hiện tại quá thống khổ, sống không bằng chết ta. Nạp Long lắc đầu, Phật Đà cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi đã dầu hết đến tắt, mau chóng an bài hậu sự a. Tống Hồng Bân nội tâm một trận tuyệt vọng, vốn cho rằng Nạp Long xuất hiện, hắn còn sẽ có một đường sinh cơ, nào biết được vẫn là tuyệt vọng. Hắn đột nhiên hung tận nhìn mình chằm chằm lão bà, nói, thôi biểu tử. ngươi làm những sự tình kia, cho là ta không biết sao? Tống Hồng Bân lão bà giật run một cái, nàng giọng nói, Hồng Bân, đang nói cái gì? Tại sao phải hung ta? Tống cười lạnh, ta lập tức lập di chúc, lão tử tài sản, ngươi một điểm đều lấy không được. Sau đó hắn nói với Nạp Long, "Nạp Long đại sư, xin ngươi đi tìm nhi tử ta, xem hắn còn có hay không cứu." Nạp Long đứng không lúc nhích, hắn đột nhiên đối Tống Hồng Bân lão bà nói, "Hắn là muốn chết người, không giá trị gì. Ta thay ngươi bảo thủ bí mật, ngươi đem hắn tài sản, giao ra một nửa, như thế nào?" Tống Hồng Bân ch váng, sau đó hắn lớn tiếng nói, "Nạp Long đại sư, ngươi đây là ý gì?" Tống Hồng Bân lão bà giống như là bắt lấy dũng dạ, nàng lập tức gật đầu, "Tốt, ta đem Tống ra tài sản, cho đại sư một nửa." Nàng vừa nói xong, Nạp Long liền tối đầu ho khan hai tiếng, Tống Hồng Bân đột nhiên liền toàn thân cứng áp, một giây sau, hắn đình chỉ hô hấp đến chết, hắn đều không biết mình là như thế nào chết mất, Tống Hồng Bân lão bà sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nhìn xem, cái này Đông Nam Á hàng đầu sư, run giọng nói, đại sư, van cầu ngươi cứu nhi tử ta a. Nạp Long thản nhiên nói, cứu người có thể, nhưng ta muốn mặt khác thu phí, giá cả 100 triệu. Tống Hồng Bân lão bà tâm thầm mắng, quái vật này thật sự là quá tham tiền. Háo miệng liền 100 triệu, nhưng nàng không dám không đáp ứng, liền vội vàng nói, hảo hảo, 100 triệu liền 100 triệu. Nạp Long, đang cấp di chat báo thủ trước đó, ta không thể tiêu hao pháp lực. Ngươi dẫn ta đi tìm cái kia gọi nô bắc người, ta muốn tự tay giết hắn. Tống Hồng bấn lão bà liền vội vàng nói: "Hào hảo, ta lập tức tìm người cho đại sư dẫn đường." Lúc này Ngô Bắc cũng không biết nguy hiểm tới gần, hắn đang luyện tập niêm Hoa Chỉ. Nghiêm Hoa Chỉ đường lui hắn đã suy nghĩ ra môn đạo, 12 đường chỉ pháp phối hợp thi triển, biến nào khó lường. Bất quá, hắn luôn cảm giác cái này Nghiêm Hoa Chỉ kém thứ gì, càng là thuần thục, loại cảm giác này liền càng mãnh liệt. Thang đến trước đây không lâu hắn mới hiểu được, cái này niêm Hoa Chỉ hẳn là chân khí ngoại phóng về sau mới có thể phát huy ra nó mạnh nhất lực sát thương. Chân khí ngoại phóng, hẳn là có thể đột phá. Hắn lẩm bẩm. Ngục khổ tu năm, tâm vô bằng ngủ, trừ ăn cơm ra cùng nghỉ ngơi liền la luyện công, dạng này khổ tu, so đến bên ngoài tu luyện 10 năm hiệu quả, hắn đặt xuống thâm hậu cơ sở. Lúc này hắn không lưng mà đứng, song trường vây quanh, chân khí dựa theo hô hấp pháp mà rung động. Qua đại khái nửa giờ, chân khí trong cơ thể bỗng nhiên ngưng tụ, số đo một cái tự giảm bất một nửa, nhưng năng lượng mật độ lại tăng lên gấp đôi, hắn thân thể không còn cơ hồ té xỉu tại chỗ trên mặt đất, không khỏi giật lại mình, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, ngồi xuống điều tức. Một mực tu luyện tới trời tối, hắn chân khí trong cơ thể mới một lần nữa phong phú bắt đầu. Hắn liền phát hiện, mình chân khí mật độ tăng trưởng gấp đôi, nội lực càng thêm thâm hậu. Không sai đến một bước này, liền có thể chân khí ngoại phóng. Nói xong, hắn bên ngoài thân đột nhiên xuất hiện một tầng mịt mờ bạch quang, đúng là hắn ngoại phóng chân khí. Tay phải hắn thi triển ra Niêm Hoa Chỉ, nhẹ nhàng điểm một cái, ba đạo chân khí lăng không đánh ra, cái địa mặt mấy khối đá cuội, đá cuội đống chốc bị phấn vụn nát, hiện trường rải đầy mảnh đá, 12 trọng nhân quả thiệt ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình kiều. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới. Chương 59, quyết chiến Lạc Long. Không sai, cái này Niêm Hoa Chỉ uy lực, so từ đạn còn mạnh hơn mấy phần. Lô Bác nhãn tình sáng lên, đối một chỉ này hiệu quả, hết sức hài lòng. Lúc này, Lomi tan học về nhà, nàng chạy đến tìm Nô Bắc, nói: "Ca, Hoa Thanh Đại học gọi điện thoại cho ta rồi." Nobak nhãn tỉnh sáng lên, liền vội hỏi: "A, nói thế nào?" Lomi cười nói: "Gọi điện thoại là bọn hắn chiêu sinh xử lý chủ nhiệm, họ Long, Long chủ nhiệm nói ta thành tích rất tốt, hy vọng ta tương lai có thể cân nhắc tiến vào trường học của bọn họ." Nobak biết, trong nước hai đại giành giáo, Hoa Thanh cùng Tiên Kinh hai chỗ trường cao đẳng, một mực đang tranh đoạt đỉnh tiêm học sinh, Lomi lúc này thành tích miễn F hạng 2, tự nhiên nhận lấy bọn hắn chú ý hắnật đầu, nói: "Tin tưởng không lâu sau đó, Thiên Kinh Đại học cũng sẽ gọi điện thoại tới, người cũng đáp ứng trước lấy, chứ không nóng nảy chọn cái nào." Lomi dùng sức chút đầu, sau đó liền đi tìm Chu Thanh niên chơi. Cùng Chu Thanh niên cùng một chỗ sinh hoạt trong khoảng thời gian này, Lomi là đem nàng xem như thân tỷ tỷ giống như, không có gì dấu nhau. Lô Bác còn muốn luyện thêm một hồi Ngũ Long thanh Quyền, hắn đột nhiên hơi độc lòng, con mắt thẳng vào nhìn về phía tường viện. Cái kia tường viện rất cao, ngoài tường là một mảnh rừng cây, sẽ không có người ở nơi đó. Nhưng Lô Bác lại nghe được yếu ớt tiếng thở, chân khí của hắn ngoại phóng về sau, chân khí càng thêm mạnh cảm, dù là lại nhẹ giọng âm, hắn cũng có thể nghe được. Hắn lúc này mở ra thấu thị, liền thấy vách tường về sau, đứng đấy một cái tóc dài nam tử, một thân quái dị quần áo, trên cổ treo một chuỗi đầu lâu, 10 phần quỷ dị. Lô Bác híp mắt lại, người này là cung gia tìm đến cao thủ. Lúc này, hắn phát hiện tóc dài nam tử đột nhiên từ miệng bên trong phun ra một chích biết bay côn trùng, hắn miệng lẩm bẩm, cái kia côn trùng liền bay qua đầu trường, hướng về hắn phương hướng bay tới. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, bấm tay một đạn, vừa mới luyện thành Niêm Hoa Chỉ đánh ra một sợi chân khí, cái kia côn trùng ba một tiếng liền nổ tung, hóa thành thứ vụn. Tóc dài nam tử thân thể nhoăn một cái, sắc mặt hơi hơi trắng lên. Hắn thi triển trùng hàng độc trùng. Cùng hắn tâm thần có một tia liên lạc, độc trùng tử vong, hắn nhận lấy phản phệ đánh chết phi trùng, nô Bác đột nhiên động, ba bước liền bước qua mấy chục mét, gạo, khoảng cách, sau đó đàng không mà lên, vượt qua cao 10 mét tưởng, rơi xuống tóc dài nam tử trước mặt. Tóc dài nam tử chính là Nạp Long, Lô Bác xuất hiện làm hắn hơi kinh hãi. Bất quá, hắn cấp tốc liền trấn định lại, nhìn chằm chằm Lô Bác nói, ngươi, liền là Lô Bác. Lô Bác, là ta, ngươi là ai? Vừa rồi thả ra, là cổ trùng. Nạp Long cười lạnh, ta là Jichat Kaka, ta gọi Nạp Long. Ngươi giết chết ta bảo đệ, ta là tới báo thù cho hắn. Nói xong, Hắn há miệng phun một cái, một đạo khói đen thổi hướng Lô Bắc, mùi tanh hôi nồng nặc. Nếu như Ngô Bắc không có chân khí ngoại phóng, lần này thật đúng là không dễ ứng phó. Hắn không lúc đích, tay phải vỗ, liền nghe vang một tiếng, khí lưu chấn động, khói đen một cái liền đánh trở về, toàn bộ nhào vào nạp Long trên thân. Nạp Long giật mình, nhìn ra Ngô Bắc thực lực cường đại, một đối một, hắn chỉ sợ không phải đối thủ. Hắn lập tức đọc lên một chú chú, sau đó nắm lên một thanh côn trùng, trực tiếp nuốt vào bụng. Sau một khắc, quanh người hắn buốc lên một tầng đen, tầng này khói đen có cực mạnh tính ăn mòn, có cùng loại với chân khí hiệu quả. Nạp Long bị khói đen bao quạ giống một cái màu đen khói người, đưa tay chụp vào Ngô Bắc. Nô Bắc nơi nào sẽ để hắn cẩn thân, hai tay của hắn liên đạn, trong nháy mắt đánh ra số đạo chỉ phong, như là tử đạn, liền nghe phốc phốc, phốc một trận lẫn hưởng, nạp long bị kích bộ vị, khói đen tản ra. Hắn kêu rên vài tiếng, tựa hồ bị đau, nhưng rõ ràng cũng không thụ thương. Ngô Bắc hơi hơi kinh ngạc, mình nghiêm hoa chỉ uy lực không kém tử đạn, thế mà không gây thương tổn được hắn, hắn hai mắt hơi mở, kêu nhỏ một tiếng, lúc này thi triển Ngũ Long Thánh Quyền, hai tay như hai đầu long, thần cơ khó lường. Ngũ Long Thánh quyền, tại chân khí ngoại phóng phối hợp xuống, uy thế tăng lên đầu chỉ gấp đôi. Hắn một quyền đánh ra, liền có một đạo giết kình bay ra xa 10 mấy mét, liền nghe oanh một tiếng, nạp long trên thân hắc khí, bị đánh tan hơn phân nửa. Không đợi hắc khí hội tụ, quyền thứ hai lại đến. Phốc. Lần này, hắn phần bụng quyền, bị đánh cung đứng người lên, trên thân hắc khí cấp tốc biến mất. Lô Bác lập tức xuất liên tục mấy cái, phong bế cái này nạp long quanh thân khí mạch. Hắn thi triển thủ pháp, tên là Trầm mạch, là y ra thủ đoạn, mượn dùng niêm hoa chỉ thi triển đi ra. Khí mạch bị chèn đứt, cái này nạp long lập tức liền không thể hắn nhìn chầm chầm Bác, nói: "Ngươi vũ lực quá thần kỳ, ta không phải đối thủ của ngươi." Mời tha ta một mạng, ta có thể cho ngươi tiền, rất nhiều tiền. Cái này Nạp Long, xem xét cũng không phải là người lương thiện, Lô Bác cũng không tính thả hắn rời đi, thản nhiên nói, từ ngươi xuất thủ một khắc này, ngươi cũng đã là người chết, tiền cũng không thể nào cứu được ngươi. Nạp Long túi đầu xuống, nói, ta Nạp Long, là Hắc Thiên giáo ba hương đệ tử. Ngươi giết ta, Hắc Thiên giáo sẽ không bỏ qua ngươi. Ta thả ngươi, ngươi đồng dạng cũng sẽ báo thủ, không phải sao? Lô Bác lười nhác cùng hắn nói nhảm, một chưởng vỗ tại hắn trên nó tại chỗ đánh chết. Giết Long, hắn lục soát lục soát, từ trên người Long, tìm ra một chút bình bình lọ lọ, bên trong mặt toàn chứa độc trùng. Độc dược, hắn nhìn một chút liền vứt bỏ. Bất quá, hắn một cái bình nhỏ, lệnh nô bắt sinh ra hứng thú. Cái bình này là hoàng kim chế tạo, bên trong mặt để đó một viên trùng kén, là sống. Hắn vị độ tri nhãn có thể cảm giác được, cái này trùng kén có cực kỳ mạnh mẽ sinh mệnh lực, xem xét liền không phổ thông, liền thu vào. Ngoài ra, hắn còn từ trên người nạc long, tìm tới một cái dùng ngà voi điêu thành lệnh bài, lớn chừng bàn tay, hắn vậy thu vào. Soát người về sau, hắn gọi tới hoàng tử Cường cùng tương tử, để bọn hắn đem thi thể xử lý sạch. Hoàng tử Cường không chút nào giật mình, bình tĩnh đón lấy nhiệm vụ. Trở lại sân, Lô Bác người không việc gì đồng dạng, tiếp tục luyện tập Ngũ Long Thánh Quyền. Cái này Ngũ Long Thánh Quyền, hắn tu vi càng cao, uy lực lại càng lớn, hắn phải nhanh một chút đem 5 cái Long Toàn Bộ luyện thành ăn xong cơm tối, hắn đi vào phòng trọ, lần nữa vì Lâm Mị Tiểu trợ trị, châm cứu về sau, Lâm Mị Tiểu bệnh tình rõ ràng tốt hơn nhiều, tối thiểu đã không cần lại đến bệnh viện làm vết dịch thấm cách. Nàng đã thành thói quen loại này phương pháp trị liệu, mặc xong quần áo, nàng nói, "Cảm ơn ngươi Lô Bác, ta hiện tại tốt hơn nhiều." Lô đầu, "Sáng ngày, trời, các ngươi liền có thể đi về. Nhớ kỹ về sau đúng hạn uống thuốc." Nghe nói muốn đi, Lâm Băng Tiên tâm lý bởi vì thứ nhất hoảng, nàng liền vội vàng nói, không cần lại trị liệu một đoạn thời gian sao? Lô Bác, không cần, đúng hạn uống thuốc liền có thể. Biết nữ chi bằng mẹ, Lâm ý Kiều mỉm cười, nói, Lô Bác, hai mẹ con chúng ta không rảnh buộc. Ngươi nói để Băng Tiên tiếp tục đọc sách, vậy chúng ta liền đi Vân kinh, ta tìm công việc cung cấp nàng đọc sách. Lô Bác nghĩ nghĩ, nói, ngươi bây giờ người yếu, trong ngắn hạn không có thể làm việc. Như vậy đi, các người đi trước Vân kinh, nơi đó có ta một bộ phòng ở, các ngươi liền tạm thời ở tại nơi này. Về phần Băng Tiên học phí, ta nói, từ ta ra. Dù sao chúng ta là ký qua hợp đồng. Nghe nói bên kia có phòng ở, Lâm Nghị tiểu 10 phần cảm kích, lại làm phiền người, thật sự là quá không có ý tứ. Nô Bác, chuyện nhỏ, cái kia phòng ở là người khác đưa ta, chính ta dù sao không ở, trống không cũng là lãng phí. Cứ như vậy, mẹ con hai người cùng Nô Bác vừa thương lượng, quyết định hết thứ ba về Vân Kinh. Hết thứ ba, Nô Bác muốn đi Vân Kinh cùng Đường Tử Di động mặt, vừa vặn tiện đường 12 trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân tình kỷ. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới. Chương 60, hình ý bản quyền. Nô Bác trở về Đông Hồ số 3. Phát hiện hoàng tử Cường đang đứng tại cửa ra vào chờ hắn, cái này lệnh Nô Bắc rất kỳ quái, hắn hỏi, có việc? Hoàng tử Cường nói, lão bản, lão cửa nhà tới một người, người kia ta nhận ra, hắn là hình ý quyền cao thủ, băng quyền uy lực vô cùng lớn, người xưng Lưu Bang sơn, tên thật gọi Lưu Trực Hưng. Lô Bắc vẩy một cái lông mày, hắn rốt cục vẫn là tới, đi, đi chiếu cổ hắn. Nô Bắc nhà nhà cũ cổng, đứng đấy một nam nhân, nam nhân này chừng 40 niên kỷ, vóc dáng không cao, Chạm, đứng, dáng đỡ là hình ý tam thể thức, toàn thân giống như tùng giống như gãy, xem xét chính là cao thủ. Người này chính là Lưu Trật Hưng, nhìn thấy Mô Hắn thản nhiên nói, "Chờ ngươi đã lâu." Nô Bác mở cửa lớn ra, nói, "Mời đến." Nhà cũ đổ vật chuyển không sai biệt lắm, sân lộ ra rất trống trải, ở chỗ này giao thủ, không có gì thích hợp bằng La cung gia phái ngươi đến. Nô Bác đi thẳng vào vấn đề, không cùng hắn nói nhảm. Lưu Trực Hương thản nhiên nói, "Ta gần nhất thiếu tiền, cung ra cho ta một số tiền lớn, mời ta tới giết ngươi. Ngươi bây giờ có thể cho người nhà gọi điện thoại, giao phó một cái hậu sự." Không thể nghi ngờ, cái này Lưu Trực Hương phi thường phép lối, căn bản là không có đem Lô Bác để vào mắt, vừa lên đến liền để hắn giao phó gi luôn. Lô Bắc không chút nào giận, hắn nói, ngươi bây giờ đi còn kịp, bởi vì một khi độc thủ, ngươi không chết cũng tàn phế. Lưu Trực Hưng nở nụ cười, xem ra ta không nên nói nhảm, hắn là trực tiếp độc thủ. Người anh, Nói độc thủ, hắn liền động, người nhanh như thiểm điện, một bước đã đến Ngô Bắc trước mặt, đấm ra một quyền, dùng chính là hình ý ngũ hành quyền bản quyền, một quyền này, có thể đem châu nước đánh bay 10 mấy mét, gạo, uy lực mạnh, không phải sức người chỗ có thể chống đỡ. Quyền thế vừa ra, Nô Bắc toàn thân lông tơ đều nổi tung, ra ngục đến nay, hắn còn là lần đầu tiên khẩn trương như vậy, bản năng liền đem ngũ long thánh quyền, nhất hy thế bá đạo một chiêu xử suất. Hắn toàn thân chấn động, quanh thân lực lượng liền hội tụ đến nắm tay phải phía trên, sau đó đón đối phương bằng quyền đánh ra. Đại uy Thiên Long, một tiếng quát nhẹ, sau đó một tiếng sấm rền giống như thanh âm nổ vàng, Lô Bác đang đang lui lại ba bước. Trái lại Lưu Trực Hưng, hắn bị Lô Bác một quyền đánh bay 10 mấy mét, gạo, thân thể trùng điệp đụng vào tường. Sau đó vang một tiếng, sau lưng của hắn tường trong nháy mắt liền sập, người khác cũng bị rơi đập cục gạch vùi lấp. Lô Bác hai bước liền xông lại, cách gạch vỡ, một liền đánh xuống, mấy chục cục bị đánh vỡ nát. Gạch vỡ phía dưới Lưu Trực Hưng phun ra một máu tươi, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Lô Bác đưa tay đem hắn ôm đi ra, lúc này Lưu Trực Hưng, bộ ngực hắn lom sùm dưới, cánh tay phải, cổ tay phải gãy xương, thương thế cực nặng. Ngươi còn có thể sống 3 phút, giao phó hậu sự a." Nô Bác thản nhiên nói, không có lại ra tay. Bởi vì hắn đã nhìn ra, cái này Lưu Trực Hưng hẳn phải chết không nghi ngờ, trái tim của hắn bị đánh hỏng. Lưu Trực Hưng lại phun một ngụm máu, hắn đau thương cười một tiếng, không có gì tốt giao phó, ta cả đời ta võ, không có giá hết, phụ mẫu vậy sống đi. Bất quá, sư ta nhất định sẽ tới tìm ngươi, hắn sẽ đánh chết tới ngươi. Nói xong câu này, môn thoại, Lưu Trực Hưng lực khí toàn thân đều dùng hết, hai mắt trong nháy mắt tràn vện tia máu, thân thể cứng đờ, chết. Hoàng tử Cương đi tới, hắn nhìn phán qua Lưu Trực Hưng thi thể, nói: "La bản, Lưu Trực Hưng sư phụ là hình ý tông sư Dương Tiên Tiễn, Dương Tiên Tiễn hơn 100 tuổi. Hắn lúc tuổi già thu một vị đệ tử thiên tài, cũng chính là Lưu Trực Hưng nói sư đệ, tên là Nghiêm Lập Chân. Ngô bắc, Dương Tiên Tiễn sẽ không tìm ta báo thủ a?" Hoàng tử Cương lắc đầu, hắn là thần cảnh tông sư, đối phận lại cao, chắc chắn sẽ không xuất thủ. Bất quá, Nghiêm Lập Chân cùng Lưu Trực Hưng quan hệ tốt nhất, nhất định sẽ báo thù cho hắn. Nghiêm Lập Chân đã cương khí ngoại phóng, đều nói hắn cách thần cảnh, chỉ có cách xa một bước, lao bạn phải cẩn thận. Nô Bác gật đầu, "Đi, ngươi thu thập một chút a." Lưu lại hoàng tử cường kết thúc, Nô Bác về tới đồng Hồ số 3. Hắn gọi điện thoại cho Lý Nghiêm Long, đem đánh chết Lưu Trực Hưng sự tình nói. Lý Nghiêm Long rất hưng phấn, "Đánh chết? Thật tốt. Huynh đệ, ngươi đợi ta tin tức tốt." Nô Bác không biết Lý Nghiêm Long muốn làm gì, nhưng hắn không hỏi, trực tiếp liền cút điện thoại. Luyện một công, Lý Nghiêm gọi điện thoại tới, điện thoại hắn cười nói, "Huynh cùng gia sợ." Nô Bác, ngươi đi hiệp cùng gia. Lý Nghiêm Long cười nói, ta nói ngươi nay ngày, trời, liền sẽ đến tỉnh phủ, đến bọn hắn cung gia chạy một vòng. Liên Lưu Trực Hưng đều đã chết, cung gia người có thể không sợ. Cho nên, cung gia tại chỗ liền sợ, biểu thị nguyện ý hướng tới ngươi chịu nhận lỗi. Lô Bắc thế là hỏi, thường cái gì lễ? Lý Nghiêm Long, cung gia nói, nguyện ý bồi thường ngươi 100 triệu, đồng thời, bọn hắn đem khi mà xin lỗi ngươi. Đúng, thời gian liền nước ở ngoài sáng trên trời buổi trưa, huynh đệ, ngươi đến lại đến nội tỉnh phủ. Lô Bắc hiếp mắt lại, cung gia thế mà bồi ta 100 triệu. Lý Nghiêm Long cười nói, mềm sợ rắn, ngươi có thực lực, bọn hắn tự nhiên là sợ ngươi, ngoan ngoãn hào tại tiêu thai. Lô Bác nghĩ nghĩ, nói: tốt, sáng ngày, trời, ta đi một chuyến tỉnh phủ." Tỉnh phủ, cung gia. Một lao giả, đương đường mà ngồi, hắn là Tống Hồng Vân cậu ruột. "Tỷ tỷ mình, biến thành sinh lóc, cháu trai chết rồi, phải đi cao thủ, một cái tung tích không rõ, một cái bị đánh chết. Mà cái kia hung thủ, còn uy hiếp nói muốn tới hắn cung gia đi một chuyến." Lao giả mặt trầm như nước, hắn nói: "Đều nói một chút đi, việc này nên làm cái gì?" Một tên trung niên nam tử đứng lên, hắn tên là Tập Lôi, là gia chủ Trưởng tử, hắn nói: "Cha, chúng ta không chỉ có phải bồi thường hắn 100 triệu, còn muốn làm màn xin lỗi." Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hắn mạnh hơn cũng chỉ là một cái người giang hồ, chúng ta cùng lắm thì lại tìm một vị càng cường nhân hơn giữa hắn, đơn giản nhiều tốn ít tiền thôi." Hắn biểu nói này, người bên cạnh nhao nhao phụ họa. Công gia tại tỉnh phủ mặc dù không tính là nhất lưu hào môn, nhưng cũng là có được vài tỷ phú hào, sao chịu tùy tiện túi đầu. Lúc này, một thanh niên nam tử đứng lên, đối trung niên nam tử nói: "Cha, ta biết con trai của Trương Hàn Thủy Trương Tử Hùng. Sáng ngày, trời, ta hẹn hắn đến nhà làm khách, nghĩ cách kích động hắn cùng cái kia Ngô Bắc đánh một trận. Như vậy, mặc kệ thắng cái này Ngô Bắc đều đắc tội Trương Hàn Thủy." Trung niên nam tử Tập Lôi nhãn tình sáng lên, "Ngươi có biện pháp buộc lên bọn hắn chiến đấu?" Thanh niên nam tử tên là Cung Kỳ Minh, là con trai của Tập Lôi, hắn cười nói, "Cha, cái này Trương Tử Hùng mười phần thích lối, tính cách cử đoan, muốn dẫn hắn cùng Ngô bắt đấu, lại dễ dàng bất quá." Tập Lôi nói, "Tốt, đêm nay chúng ta tốt tốt thương lượng một chút chi tiết, chia ra cái gì sai lầm." Ngô Bắc làm sao biết, cùng gia người đang tại thiết kế hắn, hắn đêm đó tiếp tục khổ tu Ngũ Long Thánh Quyền. Sáng sớm hôm sau, cương tử lái xe, bọn hắn tiến về tỉnh phủ. Xe chạy đến tỉnh phủ Cảnh Nội, đi qua một mảnh núi lúc, Nô Bác nhìn lớp qua ngoài cửa sổ, ngoài ý muốn phát hiện, đối diện trên núi có đạo hồng ảnh chợt lóe lên. Hắn nhăn lực, không phải bình thường người có thể so sánh, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng vẫn là thấy được một ít gì đó, hắn lộ ra vẻ khó tin, liền nói ngay, "Cương Tử, dừng xe, 12 trọng nhân quả tiền ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cứu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới. Chương 61: Dùng kiếm thiếu nữ. Cương Tử vội vàng đem xe lái vào khẩn cấp làn xe, dừng xe, sau đó mở ra Lô Bác không nói hai lời, mở cửa xe liền nhảy tới hàng rào bên ngoài mặt, hướng về trên núi tiến lên. Cương Tử Liên vội vàng kêu lên, "Lão bản, thế nào?" Lô Bác nhưng không có để ý đến hắn, tốc độ nhanh hơn, chân khí của hắn tung lên, một bước 7 mét, gạo, tung nhảy như bay, mất một lúc đã đến trên núi. Hắn chi như vậy vội vàng, là bởi vì vừa rồi cái kia nhoáng một cái ở giữa, hắn thấy được một vị nữ tử áo đỏ, tại sơn lâm luyện tập thứ kiếm động tác, tiểu như kinh long đối phương kiếm quá nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi, Lô Bác cảm giác, liền xem như mình, vậy tuyệt đối không chặn được một kia. Cho nên hắn rất muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc là cái gì dạng người này vật. Xâm. một thanh kiếm chống đỡ tại hắn trong cổ, lại kém 0.5 cm, liền muốn vạch phá hắn làn ra. Kiếm biểu mặt có một tầng lam nhạt kiếu cương, sắc bén vô cùng. Lô Bác ngẩng đầu, liền thấy một cô gái áo đỏ, tuổi chừng hai, nàng trần trối hai chân, làn da bạch ngọc đồng dạng trong suốt, khuôn mặt như vẽ, cái kia lạnh lạnh khí chất, phản phất không dính khói lửa trần gian tiệt tử. Người là ai?" Nàng hỏi, phát âm có chút cứng nhắc, giống vừa học biết nói chuyện hải tử. Bác, ta vừa mới nhìn đến ngươi đang luyện kiếm, phi thường bội phục ngươi kiếm pháp, tò mò muốn tới đây nhìn một chút. Luyện kiếm có cái gì tốt nhìn?" Nàng đánh giá Lô Bắc, đột nhiên hỏi, "Nay ngày, trời, mấy trang mấy ngày?" Nô Bắc liền vội vàng nói, "Ngày 3 tháng 7." Nữ tử áo đỏ lầm bầm nói, "Một năm kỳ hạn đến, ta có thể rời đi." Nàng hướng dưới núi nhìn thoáng qua, xe kia, là ngươi?" Nô Bắc gật đầu, "Là ta. Ta ngồi xe của ngươi, rời đi." Nàng nói, xem ra là hoàn toàn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Nô Bắc cười nói, "Có thể, ta đang muốn đi tỉnh phủ." Tỉnh phủ?" "Cái kia cũng có thể, là cái thành phố lớn." Nàng nói. Cương tử đợi một hồi, chỉ thấy Ngô Bắc mang theo một cái xinh đẹp không tưởng nổi nữ hài đến đây. Mặc một thân quần áo đỏ, khí chất lành lạnh lẽo. Lô Bác cùng nữ hài ngồi ở xếp sau xe phát động, hắn hỏi, "Ngươi tại sao phải đến trên núi luyện kiếm?" Nữ tử, sư phụ nói, "Ta kiếm sát khí quá nặng, nếu như bên ngoài luyện kiếm, dễ dàng làm bị thương người khác." Lô Bác gật đầu, "Ngươi kiếm pháp, sát thực tràn ngập sát ý, cái này sát ý uy lực không tại sát khí phía dưới, với thân thể người là có hại." Nữ tử nói, "Ngươi tiểu nói này, có chút đạo lý." Nô Bác gặp nàng không có giày, quần áo vậy cũng nát, mặt trên còn có rất nhiều lỗ rách, liền hỏi, "Ngươi muốn đi tỉnh phủ chỗ nào?" Nữ tử nghĩ nghĩ, "Không biết, ta vậy không có đi qua, tùy tiện a." Lô Bác nghĩ nghĩ, nếu như ngươi không có địa phương đi, liền đi với ta khách sạn á ở nơi đó, ngươi có thể tẩy tắm rửa, đổi một bộ quần áo, cách ăn mặc bình thường một chút. Nữ tử sững sốt một chút, ta hiện tại không bình thường sao? Lô Bác cười nói, rất không bình thường. Nữ tử nghĩ nghĩ nói, nhưng ta không có khác quần áo. Lô Bác, không quan hệ, ta có thể cho ngươi mua. Nữ tử đột nhiên nhìn chằm chằm Lô Bác, sư phụ ta nói, một cái nam nhân như đối ngươi tốt, vậy liền nhất định tại đối ngươi mưu đồ không tốt. Lô Bác không còn gì để nói, nói, sư phụ ngươi nói không sai, nhưng ta như thế giúp ngươi, một là xuất phát từ đồng tình tâm. Hay là ta hi vọng nhìn ngươi luyện kiếm." Nữ tử kia nói, "Ngươi muốn nhìn ta luyện kiếm? Ngươi xem hiểu không?" Nàng kiếm pháp nhanh vô cùng, liền ngay cả sư phụ đều nhìn không minh bạch, người này có thể xem hiểu?" Lô Bác gật đầu, "Đương nhiên nhìn hiểu. Ta lúc lên núi, ngươi đang dùng kiếm đầm con muỗi." Nữ tử lấy làm kinh hãi, "Ngươi quả nhiên có thể thấy rõ lợi hại." Lô Bác cười khổ, "Lợi hại là ngươi, ngươi kiếm pháp thật là khủng bố, tử đạn đều không có ngươi nhanh." Nữ tử nói, "Ngươi muốn nhìn ta luyện kiếm, ta có thể luyện cho ngươi xem. Nhưng là ta nói, ngươi trước hết mời ta ăn một bữa cơm." Lô Bắc cười, mười bữa ăn cũng không có vấn đề gì. Sau đó hắn hỏi, người tên là gì? Ta gọi Hồng Lăng." Nữ tử nói, "Lô Bắc, Hồng Lăng, một mình ngươi ở trên núi luyện kiếm, cái kia ăn cái gì, ở chỗ nào?" "Hồng Lăng, ăn quả dại, ăn thịt cỏ, còn hoàn thi còn thịt dã." Ngẫu nhiên, sau đó núi đảo một chút khoai lang ăn. Lô Bắc khẽ nhíu mày, "Sư phụ ngươi liền để ngươi tại dạng này hoàn cảnh ra đời sống sao?" "Hồng Lăng, rất bình thường a, từ nhỏ đến lớn, ta một mực dạng này." Lô Bắc tâm kỳ quái, cái này Hồng Lăng sư phụ không khỏi quá lanh cốc, để một cái nữ hài tử thủ khổ nhiều như vậy sợ. Với lại hắn quan sát được, Hồng Lăng tu vi rất cao, hẳn là luyện khí thành cương cao thủ. Cái kia sư phụ nàng, hội là dạng gì người, thần cảnh tông sư sao? Hắn thế là hỏi, "Sư phụ ngươi không có nói cho ngươi, một năm về sau hẳn là đi nơi nào sao?" Hồng Lăng lắc đầu, không nói, "Nhưng mặc kệ ta đi tới chỗ nào, sư phụ luôn luôn có thể tìm tới ta." Xe hạ cao tốc lái vào nội thành. Nô Bác để Cương Tử đem xe tiến vào một nhà cửa hàng, nơi này có ăn, cũng có thể mua quần áo giày, vừa vặn cho cái này Hồng Lăng đổi một thân trang phục đối với mua nữ nhân quần áo giày, Bác không có kinh nghiệm gì. Hắn liền để hướng dẫn mua giúp Đơ Hồng Lăng từ bên trong ra ngoài, chọn lấy mấy bộ y phục, mấy đôi giày. Mua xong quần áo, lại tại đai phát tóc cửa hàng, giúp nàng sửa lại đầu tóc, làm một cái rất xinh đẹp đầu hình. Một bộ này làm xuống đến, Hồng Lăng đại biến dạng, từ lạnh lạnh tiên tử, biến thành thanh xuân động người mỹ lệ thiếu nữ, nàng mặc một bộ quần ngắn, một kiện thuần trắng theo hoa tờ sơ, một đôi giày sảng đạn. Quần áo mặc dù đơn giản, đều là quốc tế hàng hiệu, rất thích hợp Hồng Lăng cái tuổi này, nàng bây giờ nhìn lại, liền là một cái tuyệt mỹ cao nữ sinh. Nàng giai quá đẹp, bất luận kẻ nào thấy được, đều muốn nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Mua xong quần áo, Nô Bác lại mang nàng đi ăn cơm. Bốn đồ ăn một chén canh, cộng thêm hai lồng và bao. Một cái ở trên núi ở một trung nhân nhân, khi nàng ăn vào những thức ăn này, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Hồng Lang ăn rất nhanh, nhưng cho người ta cảm giác cũng không vội vàng, ngược lại rất nhũ nhã, nhìn ra được, nàng tự hồ vậy nhận qua lễ nghi loại văn luyện. Nô Bác không đói bụng, ở một bên nhìn xem hắn, đợi nàng ăn không sai biệt lắm, hỏi, "Còn cần không?" Hồng lăng lắc đầu, mặc dù chưa ăn no, nhưng không thể lại ăn. Nô Bác cười nói, "Vậy chúng ta đi, ta đưa người đi khách sạn." Cửa hàng phụ cận, liền có một nhà khách sạn năm sao, Nô Bác thuê một căn phòng để Hồng Lăng vào ở đi, sau đó lại cho nàng một chiếc thẻ, cũng nói cho nàng nắm mã. Trong thẻ có 10 vạn hối, đầy đủ ngươi sinh sống một đoạn thời gian. Ngươi có thể ở chỗ này chờ sư phụ ngươi tới tìm ngươi, cũng có thể tùy tiện đi khắp nơi đi, nhìn xem. Nhớ kỹ, lúc ra cửa nhất định phải đi giày. Hồng Lăng nháy đôi mắt đẹp, nghe Ngô Bắc nói xong, chờ hắn nói xong, nàng hỏi, "Ngươi đi nơi nào?" Ngô Bắc, "Ta đi làm một chuyện, ta có thể đi sao?" Nàng hỏi. Nô Bắc lại là mua quần áo, lại là mời ăn cơm." Hồng Lăng cảm giác ôm lấy một đầu đại thúc chân, sao chịu tùy tiện buông ra, Ngô Bắc cười nói, "Ngươi cũng muốn đi?" Đã, bất quá ngươi trước đi tắm 12 chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người là lút. Mười đọc đã đủ dài để thị tết lở. Chương 62, mượn dao giết người. Hồng Lăng trên thân kỳ thật cũng không bẩn, khí cảnh cao thủ, da thịt như ngọc, không nhễu mùi bặm. Bất quá nàng vẫn là nghe Nô Bắc, trước vọt lên một cái tắm. Hồng Lăng khi tắm, hắn gọi Lý Nghiễm Long điện thoại, nói, ngươi để cung gia đến khách sạn gặp ta. Lý Nghiễm Long, huynh đệ, không đi cung gia. Nô Bắc, mình chọn địa phương, càng yên tâm hơn một chút. Tốt, ta lập tức thông hắn. Cung tiếp vào điện thoại về sau, cung lôi một tiếng, cái này Nô Thật sự là quá phận. Trong đại sảnh, ngoại trừ cung ra người, còn có một thanh niên nam tử, hắn thân hình cao lớn, đại mã kim đao ngồi ở giữa vị trí, ngẩng đầu thẳng lưng, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Nghe được cung Lôi lời nói, hắn vẩy một cái lông mày, cung thúc, xảy ra chuyện gì? Cung Lôi thở dài một tiếng, nói, "Chư thiếu, ta cung gia bày ra chuyện. Chúng ta đắc tội một vị võ lâm cao thủ, người kia danh xưng tỉnh phủ đệ nhất cao thủ thanh niên, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Có một lần, hắn tại trên đường cái đùa giỡn một cô gái, Kỳ Bình đã nói hắn một câu, hắn liền đem Kỳ Bình cho đánh cho một trận, còn chết ta cung gia mấy tên bảo tiêu." Cái này cũng chưa tính, hắn còn muốn cho chúng ta công ra bồi thường hắn 100 triệu, cũng để Kỳ binh khi mặt quỷ xuống đến cho hắn dập đầu xin lỗi. Ngươi nói, đây không phải vũ nhục người sao? Lẽ nào lại như vậy? Thanh niên nhân vũ bàn một cái người, hắn chính là Trương Tử Hùng, tỉnh phụ cao thủ con trai của Trương Hàn Thủy. Các ngươi không cần sợ, chuyện này ta nếu biết, liền không thể mặc kệ. Cái kia người ở nơi nào, ta đi chiếu cố hắn." Cái này Trương Tử Hùng lập tức nói. Cung Kỳ binh nhãn tỉnh sáng lên, nói: "Trương thiếu, người kia tại khách sạn, đang chờ chúng ta cho hắn đưa tiền." Trương Tử Hùng cười lạnh: "Ta ngược lại muốn xem xem." Hắn cái này tỉnh phủ đệ nhất cao thủ thanh niên, có phải hay không lớn ba đầu cánh tay. Lô Bác đợi hơn một giờ, có người gõ cửa, mở cửa phòng, nhìn thấy một đám người đứng bên ngoài mặt, cầm đầu là một cái cao lớn thanh niên nam nhân. Người này lạnh lùng theo dõi hắn, hỏi: "Ngươi chính là Lô Bác?" Lô Bác thản nhiên nói: "Là ta, ngươi là ai?" Nói chuyện, là Trương Tử Hùng, hắn cười lạnh một tiếng: "Ngươi là gan không nhỏ, dám đến tỉnh phủ Dương ai? Nô Bác sắc mặt trầm xuống, cái này cung ra quả nhiên không thành thật, hắn lúc này trầm nói: "Các ngươi lãng duy nhất hòa giải cơ hội." Trương Tử Hùng cười lạnh: "Hòa giải? Ngươi suy nghĩ nhiều." Bạn thiếu ra là để giáo hơn ngươi. Biết ta là ai không? Lô Bác, chẳng cần biết ngươi là ai, đều có thể lăn. Làm cản. Trương Tử Hùng một bước bước vào đến, lấn người một quyền đánh về phía Lô Bắc. Nô Bác ra mặt băng hàn, vung tay lên, hắn nghiêm Hoa chỉ liền điểm Trương Tử Hùng mấy chỗ đại huyệt, cái sau chỉ là lực cảnh cao thủ, lập tức liền kêu lên một tiếng đau đớn, ngựa đầu lên á. Cung Kỳ binh lập tức đỡ lấy hắn, kêu lên, "Trương thiếu, ngươi không sao chứ?" Sau đó hắn ngẩng đầu, ấm lánh mà nhìn chầm chầm vào Bác, "Ngươi biết hắn là ai sao?" Bác nhíu mày, hắn không phải cung gia người. Cung kỳ binh hắc hắc cười một tiếng, Hắn gọi Trương Tử Hùng, là đại diện tự tục gia cao thủ con trai của Trương Hàn Thủy. Trương Hàn Thủy, tỉnh phủ gần với Chu Phật Sinh cao thủ. Nô Bác có chút ngoài ý muốn, cảm giác đối phương cái bẫy, nhưng hắn cũng không hoảng hốt, mà là nhìn chằm chằm Cung Kỷ Bình, thế mà tính toán ta, ngươi cũng đã biết làm như vậy hậu quả sao? Cung Kỷ Bình cười lạnh, hậu quả chính là, ngươi nhất định phải chết. Đúng lúc này, mấy tên hình bộ vọt vào, vào, bọn hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất Trương Tử Hùng, hỏi, người là ngươi đánh? Lô Bác cười lạnh, cái này cung gia thật không biết xấu hổ, thế mà còn vận dụng quan phủ lực lượng. Hắn thản nhiên nói, là ta. Mấy người kia lập tức cho hắn quẳng lại cái quổng, nói, ngươi cố ý đã thương người, theo chúng ta đi một chuyến a. Nô Bác đối sau lưng Cương Tử cùng Hồng Lăng nói, Hồng Lăng, ở chỗ này chờ ta. Cương Tử, cho Lý Nghiễm Long gọi điện thoại. Cương Tử liền vội và nói, tốt lão bản. Hồng Lăng thì khẽ gật đầu, đem đặt ở trên chuôi kiếm tay, nhẹ nhàng lấy ra. Nếu không có Lô Bác nói một câu như vậy, nàng đã xuất thủ. Nô Bác bị mang đi, Trương Tử Hùng cũng cho khiêng đi. Trương Tử Hùng toàn thân không thể động đậy, hắn bị người mang lên trên xe, một năm nhân qua đến kiểm tra một chút, nói với Cung Kỳ bị thương rất nặng, công phu chỉ sợ phế đi. Cung kỳ bình cười lạnh, lần này có trò hay để nhìn. Nô Bác bị giải lên xe, sau đó không lâu liền được đưa tới tỉnh phủ hình bộ đại đội. Một tên mặc quần ra nam nhân đi tới, quét Lô Bác một chút, hỏi: người đánh trương Tử Hùng?" "Lô Bác, hắn công kích trước ta." Nam nhân giữ lại gốc dâu cảm tử, hơn 30 tuổi, hắn nghe răng cười một tiếng, song ngô Bác giơ ngón tay cái lên, có loại. Sau đó nói, trước giam lại. Nô Bác bị giam tiến một gian đơn độc phòng, phòng rất lớn, không có ghế, chỉ có một trương thành mấy, đại khái 100 mét gạo. Hắn dứt khoát liền ngồi xuống, ngồi xuống lui khí. Lý Nghiễm Long rất nhanh liền được tin tức, hắn vừa sợ vừa giận, tự định giá một cái, liền đem điện thoại đánh tới Hình bộ đại đội. Làm tỉnh phủ địa đầu xạ, hắn tổng là có chút nhân mạnh có quan hệ. "Nghe, chính là cái kia hùng ra nam tử?" Hắn nói, "Long ra, có gì chỉ giáo a?" Lý Nghiễm Long cười nói, "Triệu đại đội, nghe nói các ngươi vừa bắt một cái gọi Ngô bắt người." Triệu đại đội tên là Triệu Kiếm Tinh, là Hình bộ đại đội đại đội trưởng, cùng Lý Nghiễm Long có mấy phần giao tình. Hắn nói, "Là có người như vậy, bất quá hắn đánh con trai của Trương Tử Hùng, người thương thật nặng. Ngươi cảm thấy, coi như ta thả hắn đi, hắn có thể còn sống rời đi tỉnh phủ sao?" Lý Nghiễm Long nói, "Đây là cung gia thiết kế hãm hại a. Triệu Kiếm Tinh, có phải hay không hãm hại không trọng yếu, trọng yếu là chứng tử hùng tụ thương, cung gia nói người có thể sẽ phế bỏ." Lý Nghiễm Long đáy lòng trầm xuống, nói, "Cung gia muốn như thế nào?" Triệu Kiếm Tinh thản nhiên nói, "Bọn hắn đã thông tri Trường Hàn Thủy, Hàn cũng sắp đến. Bằng hưu của ngươi là chết là sống, liền nhìn hắn vật hí." Lý Nghiễm Long tâm máy động, cúp điện thoại, hắn lập tức lái xe chạy tới hình bộ đại đội. Lúc này, ngồi xuống nô bắc mở mắt ra, bởi vì một cái trung niên nam nhân đi đến, đối phương trở tay đóng cửa lại. Người này 50 tuổi không đến, mặc tổ lý thủ khí Giống lão nông dân, hai tay của hắn bên trên che kín vết chai, mặc vàng giáp mũ, phần eo cải lấy một cái gạt tàn thuốc túi. Sau khi đi vào, hắn ngồi xuống lô bắc một bên, trước châm thuốc, sau đó nói: "Ngươi tuổi còn trẻ, liền là khí cảnh cao thủ, khó được a." "Lô Bắc, quá khen. Ngươi là cung gia phái tới người. Ta gọi Trương Hàn Thủy." "Hắn đạo, ngươi đã thương người kia, gọi Trương Tử Hùng, hắn là nhi tử ta." Nô Bắc trầm mặt, xem ra đây là lao tử tới cho nhi tử báo Một lát sau, hắn nói: "Không nghi tới đại cao thủ Trương Hàn Thủy đúng là cái này bộ dáng hoa trang." Trương Hàn Thủy hít một hơi thuốc lá, đã chính trong đất ấy mà, liền nghe nói Từ Hùng sẹ ra chuyện. Từ Hùng tư chất không tốt, đầu óc không hiệu nghiệm, nhưng làm người cũng không xấu ý hắn rất rõ ràng, ngươi đã thương nhi từ ta, ngươi chính là người xấu. Lô Bác hỏi hắn, ngươi xem qua thương thế. Chương Hàn Thủy lạnh lùng nói, đương nhiên nhìn qua, bị thương rất nặng. Lô Bác nhàn nhạt nói, nhìn xem nặng, kỳ thật không nặng, hắn chỉ là ta ám thủ, ta có thể giải. Chương Hàn Thủy động dung, ngươi có thể giải. Nói như vậy, hắn tu vi sẽ không phế. Đương nhiên sẽ không. Lô Bác đạo, cung gia người muốn mượn đao giết người, cố ý dẫn ta cùng lệnh công tử lên xuống đột, tốt từ mưu lợi bất chính. Ta lúc ấy cũng cảm giác không đúng, cho nên xuất thủ rất có chừng mực, cho lệnh công tử làm một cái giả thương đi ra. Trương Hàn Thủy đột nhiên đứng lên, hắn hướng Lô Bắc vừa chắp tay, còn xin ngài chữa cho tốt nhi từ ta, Trương Hàn Thủy vô cùng cảm kích. Lô Bắc, tự nhiên, ta vậy không muốn đắc tội ngươi vị này đại cao thủ, để bọn hắn đem người mang tới A12 chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người lại luôn. Mời đọc đã đủ dài để thi thể nở. Chương 63, phản kích bắt đầu. Trương Hàn Thủy đi tới cửa phân phó một câu, Chương Tử Hùng liền bị người vào, y nằm trên mặt đất, động một cái cũng không thể động, nhưng con mắt có thể chuyển, còn tại hung hăng trừng mắt Lô Lô Bác đi tới, đưa tay ở trên người hắn ấn mấy lần, Trương Tử Hùng một tiếng hét thảm, người một cái liền nhảy dựng lên. Hắn giận nói, "Ta không để yên cho ngươi. Im ngay." Trương Hàn Thủy mặt trầm như nước, không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, người ta Ngô tiên sinh là khí cảnh cao thủ, ngươi đánh thắng được sao? Ngươi có thể còn sống, là người ta bán ta mặt mũi." Trương Tử Hùng giận mình, "Khí cảnh cao thủ?" Hắn dù sao cũng là con trai của Trương Hàn Thủy, đương nhiên biết khí cảnh ý vị như thế nào. Hắn nhìn một chút Lô Bác, ngạc nhiên hỏi, "Ngươi còn trẻ như vậy, liền nhập khí cảnh?" Trương Hàn Thủy hừ một tiếng, "Ngu xuẩn." Hiện tại ngươi đem việc trải qua nói cho ta nghe." Trư Tử Hùng Thế là liền đem tiền căn hậu quả nói một lần, nghe được cung gia nói, bên đường đùa giỡn nữ tử sự tình, Ngô Bắc lập đầu, cung gia nói bậy nói bạn, mắt là chọc giận Trương công tử, để cho ngươi ta lên xung đột. Trương Hàn Thủy là lão giang hồ, lập tức liền minh bạch cái này là chuyện gì xảy ra, hắn khoát tay chặn lại, "Các ngươi ra ngoài." Lập tức, trong phòng chỉ còn lại có Ngô Bắc cùng Trương Hàn Thủy. Trương Hàn Thủy hướng Ngô Bắc vừa chắp tay, "Chuyện này là tự hắn không hiểu chuyện, bị người lợi dụng, mời Ngô huynh có thể tha thứ hắn." Ngô Bắc dễ nói, nhìn ra được, Trương lão ca là cái rộng thoáng người. Chuyện này coi như qua. Trương Hàn Thủy hỏi, lão đệ là thế nào cùng cung gia lên xung đột? Nô Bắc liền đem phụ thân bị lâm chết, Tống gia cùng cung gia làm nói ra. Trương Hàn Thủy nghe xong, hắc hắc cười một tiếng, nói, đây chính là cung gia tự tìm đường chết. Lô Bắc, Tống Hồng Bân một chết, việc này lúc đầu cũng nên trông giữ. Nhưng cung gia cắn không thả, ta chỉ có thể xuất thủ. Trương Hàn Thủy, lão đệ sự tỉnh, ta một ngoại nhân không tốt quản. Chỉ là tình phụ nước rất sâu, cung gia mặc dù chỉ là nhị lưu hào môn, có thể nghĩ muốn diệt nó vậy tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lô nhìn xem hắn, Trương lão ca ý lạ. Là... Trương Hàn Thủy Ta có thể làm các ngươi hai nhà bình sự tình người, đại gia ngồi xuống, đem sự tình nói rõ, trước kia chuyện xưa xóa bỏ, ngươi nghĩ như thế nào?" Lô Bác lắc đầu, "Ta đã đã cho bọn hắn cơ hội, nhưng bọn hắn không có chân quý. Dạng này người ta, ta coi như cùng bọn hắn hòa giải 100 lần, bọn hắn vẫn như cũng là thai họa." Trương Hàn Thủy gặp hắn không nghe, đành phải nói, "Vậy được rồi, lao đệ tự giải quyết cho tốt." "Đúng, ngươi có thời gian, hoang nên đến Thu Minh huyện tiểu Trương trang làm khách." Trương Hàn Thủy đi không lâu sau, Lý Nghiễm Long đã đến, hắn là cùng vị đại đội trưởng kia Triệu Kiếm Tinh cùng một chỗ tiến đến. Triệu Kiếm Tinh lúc này nhìn Nô Bác ánh mắt có chút nặng nhiên, thái độ cũng thay đổi khách khí nhiều. Hắn thấy, có thể đánh con trai của Trương Hàn Thủy còn toàn thân trở ra, một cọng lông đều không rơi, người này không đơn giản. "Huynh đệ, không có sao chứ?" Lý Nghiễm Long một đầu mồ hôi nóng, hắn là chạy trước tiến đến. Nô Bác mỉm cười, "Không có việc gì. Long ca, đi thôi, đi ngươi cái kia." Triệu Kiếm Tinh liền vội và nói, "Huynh đệ, không có ý tứ, ta cũng là làm theo phép, có thể kết giao bằng hữu sao?" Lý Nghiễm Long đột nói, "Huynh đệ, vị này là hình bộ đại đội trưởng, Triệu Kiếm Tinh, người không sai." Nô Bác gật đầu, đại đội" Tính đã lâu. Triệu Kiếm Tinh ha ha cười một tiếng, "Nô huynh đệ, ngươi là Long gia huynh đệ, vậy thì không phải là ngoại nhân, về sau có chuyện gì, một mực tìm ta. Chỉ cần ta Triệu Kiếm Tinh có thể làm được, tuyệt không chối tử. Đi ra hình bộ đại đội, Lý Nghiễm Long liền nhận được cung gia điện thoại, hắn lại không tiếp, trực tiếp theo chết rồi, cười lạnh nói, "Cung gia đầu góc nước vào, cho bọn hắn đường sống không đi, không phải muốn chết." Hắn rất phẫn nộ, hắn Lý Nghiễm Long cũng coi như nhân vật số 1, cung gia làm như vậy, đó là không có để hắn vào trong mắt. Nô bác sau khi lên xe giờ không nói gì, đến Lý Nghiễm Long trụ sở về sau, hắn mới nói, "Ta để ngươi lấy thuốc dạ ngươi cầm tới sau. Lý Nghiễm Long hắc hắc cười một tiếng, "Lấy được." Hắn vây tay một cái, thuộc hạ đem một cái dương cầm tới trên bàn đánh mọ dương, bên trong mặt có mấy bình dược dịch, xem bộ dáng là từ phòng thí nghiệm lấy mẫu, bởi vì thứ này chưa có thể sản xuất. Nô Bác cầm qua dược dịch rồi ngửi ngửi, nhắm mắt lại, nửa phút đồng hồ sau, hắn nói, "Đều là chút bình thường dược liệu, chỉ có một loại tương đối khan hiếm." Lý Nghiễm Long mở to hai mắt nhìn, "Huynh đệ, ngươi có thể đoán được." nói, "Không có chút năng lực ấy, ta làm sao chứa cùng gia?" "Cung gia không phải đang khắp nơi đầu tư bỏ vốn làm đơn thuốc sao?" "Ta liền để hắn gà bay trứng mơ." Lý Nghiễm Long hai mắt tỏa ánh sáng, "Huynh đệ, làm sao làm? Ngươi nói đi, ta làm theo." "Nô Bác, ngươi trước phái người đi bắt một chút dữ liệu, ta muốn hiện trường phối dược." "Mặt khác, lại tìm người làm một chút dụng cụ tới, một đại ly tâm cơ, một đài tinh tế vỡ nắcer, còn có một số cốc chịu nóng cùng ống nghiệm." "Nghĩ nghĩ," hắn nói bổ sung, "nếu như đối phương còn không có xin độc quyền, ngươi đi đem độc quyền xin xuống tới." Lý Nghiễm Long, dự trệ độc quyền xin tương đối dài rằng giặc, với lại cần dược học thí nghiệm, trong ngắn hạn bắt không được. Bác, không quan hệ, đi làm là được. Còn có, ngươi phái người đến cả nước các nơi đại lượng thu mua loại dược liệu này." Loại thuốc này phơi khô sau có thể trường kỳ chữa được. Lý Nghiễm Long hỏi: "Huynh đệ, thuốc gì?" Lô Bác đem nó danh tự viết trên giấy, tên là Thiết bị thành hộ, có thể chế tác thành thiết bị phong đấu. Loại thuốc này chỉ ở mấy cái cái tỉnh có loại thực, sản lượng hàng năm cũng liền 2-30 ngàn tấn, giá thu mua đại khái mỗi cân 70 nguyên. Người tranh thủ thời gian chuẩn bị tư kim đi đại lượng thu mua. Lý Nghiễm Long lặng yên tính toán một cái, kinh ngạc nói: "Thứ này rất đáng tiền a, nếu là 30 ngàn tấn, cái kia không được 4-50 ức." "Thiết bị thành tại rất nhiều đơn tốt dùng đến, cả nước đều đang dùng." Chỉ cần ngươi có thể mua xuống hắn 3 4 thành sản lượng, nó giá cả liền sẽ tiêu thăng." Lý Nghiễm Long gật đầu, "Vậy được, ta trước chuẩn bị 5 tỷ, trước thu mua một nhóm dư liệu, đồng thời mở kỹ thuật xây dựng nhà máy. Lô Bác, ngươi còn có thể cùng dự nông nhóm ký kết, về sau bọn Hàn Quốc toàn bộ theo giá thị trường bán cho ngươi. Theo ta được biết, thiết bị thành hộp sinh khu liền tập tại hai ba cái địa phương, thao tác không có gì độ khó." Lý Nghiễm Long gại gãi mặt, hắn nói, "Huynh đệ, vậy chuyện này đáng tin tại sao? Dù sao muốn đầu nhập toàn bộ thân ra, hắn đến hỏi rõ ràng." Bác vỗ vỗ bả vai hắn, "Ngươi yên tâm, bằng vào ta kinh nghiệm, Toa thuốc này có nhất định hiệu quả, ta lại thêm lấy cải tiến một cái, là có thể đem nó hiệu quả tăng lên gấp 10 lần gấp 10 lần. Lý Nghiễm Long hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức nói, "Tuất, ta lập tức đi xử lý." Thuốc trở tới về sau, nô bác mượn nhờ Ly Tâm Cơ cùng vỡ Nặc Cơ, rút ra hắn hữu hiệu thành phần, lại thêm hắn ý nghĩ của mình đối nó cải tiến. Buổi chiều 3 điểm, hắn chế tác đệ nhất bình dược tề thành công, hắn tại chỗ liền uống một ngụm, sau đó nhắm mắt lại, cảm thụ dược lực. Dược lực này chưa mấy cố, đi đâu chút kinh mạch, hắn rất nhanh liền nhất thành sợ. Không sai, loại thuốc này, đối tâm suất huyết não có ích lợi rất lớn, có thể giảm xuống mỡ máu máu cải thiện mạch máu, giảm bất phong, chạy máu não, còn có bệnh ở động mạch vành phong hiểm. Nô Bác thật cao hứng, nó nhất định sẽ tạo phúc thiên hạ, người yên tâm lớn mà sản xuất. Lý Nghiễm Long lại là hưng phấn lại là sốt ruột, nói: "Huynh đệ, ta đây cũng là thu dự tài, lại là kê đơn thuốc nhà máy, ta tư kim rất khẩn chứ a." Hắn hiện tại, nhiều nhất có thể cầm 5 tỷ, lại nhiều liền không có, trừ phi bán đất bán phòng. Nô Bác nghĩ nghĩ, nói: "Như vậy đi, ta giúp ngươi kéo đầu tư." Lý Nghiễm Long nhãn tỉnh sáng lên, "Tốt, là ai?" Nô bác nói, còn không xác định, trước tiên ta hỏi hỏi một chút. Hắn lập tức gọi điện thoại cho Đường Tử Di. Mẹ miệng liền hỏi, có bút kiếm tiền sinh ý, ngươi có làm hay không? Đường Tử Di cười nói, ca, là cái gì kiếm tiền sinh ý, hồi báo chu kỳ là bao lâu, dùng bao nhiêu tư kim? Ngô Bắc, tư kim 23 tỷ tương đối phù hợp, hồi báo chu kỳ chừng 1 năm. Ngươi có thể lựa chọn cầm cố, cũng có thể lựa chọn lấy lời, lợi tức 20-20 tỷ lệ hồi báo, nói thật không thấp, Đường Tử Di hơi tự hỏi một chút, liền nói, ta ca để cho ta đầu tư, vậy khẳng định không sai. Ta ra 3 tỷ nhập cổ phần. Ngô Bắc, tốt, xế chiều ngày mai ta đi ngân hành, cụ thể trò chuyện tiếp chuyện này. Đường Tử Di nói xong, sau đó nói, ca Còn nhớ rõ vịnh Bạch Long sao? Nô Bác, hẳn là có kết quả." Đường Tử Di cười nói, cùng ca nói đồng dạng, "Miếp Sơn hà phía đi, nghe nói hắn thủ huyết ba đấu, hiện tại nặng chứng giám hộ trong phòng 5, có khả năng cứu không sống." Nô Bác cười lạnh, "Là hắn quá không biết tự lượng sức mình." "Đường Tử Di, Kha, ta cùng chắc Khang hiện tại an toàn bộ thái Khang Sơn Trang. Sơn Trang hiện tại tiêu thụ nóng này, ta đoán chừng trong 2 tháng, tư kim liền có thể hấp lại." Nô Bác gật đầu, "Rất tốt." Cúp điện thoại, Bác hỏi Lý Nghiễm Long, "3 tỷ có đủ hay không?" Lý Nghiễm Long dùng sức chúc đầu, "Đủ." Bắc, đối phương là Vân Kinh Đường gia." Ta một vị bằng hữu, cái này 3 tỷ, ngươi cho nàng bao nhiêu cổ phần?" Lý Nghiễm Long cười nói, "Huynh đệ bằng hữu, đương nhiên không có thể khiến người ta ăn thiệt thòi, cho nàng ba thành. Sau đó, ta lại cho huynh đệ một thành." Lô Bác cười nói, "Cái này một thành cổ, ta không lấy không. Chắc hẳn cái kia 500 triệu vừa đến sổ sách, ta liền chuyển cho ngươi." Lý Nghiễm Long cười nói, "Nếu như huynh đệ ném 500 triệu, vậy ta cho ngươi thêm một thành cổ phần, ngươi cầm hai thành, ta lấy năm thành." Lô Bác không có ý kiến, cảm giác cái này Lý Nghiễm Long sẽ làm sự tình, nói, "Tốt, ta cam đoan ngươi trong 1 năm thu hồi chi phí." Về sau Hàn Đêm Vương Thuốc cùng chế bị quá trình viết xuống, giao cho Lý Nghiễm Long đảm bảo. Ban đêm, Lý Nghiễm Long mở tiệc chiêu đãi Nô Bắc, cũng phải người đem Hồng Lang cùng Cương Tử vậy mới tới. Nhìn thấy Hồng Lăng mỹ mạo, Lý Nghiễm Long lập tức kinh động như gặp thiên nhân, vội hỏi: "Huynh đệ, vị này muội tử là?" Nô Bắc vẫn chưa trả lời, Hồng Lăng lại nói: "Ta là muội muội của hắn." Lý Nghiễm Long cười nói: "Huynh đệ, ngươi lại có hai cái muội muội." Nô Bắc nhìn Hồng Lang một chút, không có giải thích, chỉ nói: "Nàng cứ gọi Hồng Lăng. Hồng Lăng không quá phản ứng Lý Nghiễm Long, chỉ lo ăn trên bàn đồ ăn, còn nếm mấy ngụm rượu, nhưng nàng rõ ràng không thích, đôi mi thanh tú thẳng nhân đang uống nó no đủ. Hồng Lăng hỏi: "Ngươi bị người mang đi, bọn hắn vì cái gì bắt ngươi?" Lô Bác trong lòng tự nhủ ngươi mới nhớ tới a, nói ra: "Đã không sao. Ngược lại là ngươi, tiếp xuống có tính toán gì?" Hồng Lăng lau miệng: "Ngươi đi đâu, ta liền đi cái nào?" Nô Bác nhìn xem nàng, chợt nói: "Luyện một chuyến kiếm cho ta nhìn." Lúc trước hắn liền muốn kiến thức Hồng Lăng kiếm pháp, cho tới bây giờ mới có cơ hội. Hồng Lăng đứng người lên, nàng đôi mắt đẹp quét qua Lý Nghiệm Long cùng cương tử, "Có thể, để để bọn hắn đi ra." Lý Nghiễm Long liền vội vàng đứng lên, bất điều nói: "Được thôi, chúng ta né tránh." Sau đó lôi kéo tử, liền trở về phòng đi. Hồng Lăng đã là nô bắc của muội vậy hắn đương nhiên phải cho đủ mật muối. Trong tiểu viện, Hồng Lăng cởi xuống trường kiếm, trong náy mắt, năng khí thế thay đổi, một cỗ nồng đậm sát ý tràn ngập toàn trường, làm lòng người sinh hắc hẳn, 12 chuyên gia đào hồ không lấp đi khắp thiên hạ chôn người lại lộn. Mồi độc đã đủ dài để thị tiết lở. Chương 64: Người như hoa, kiếm như sương. Hồng Lăng động, nàng giống như một đạo hồng sắc tiệp điện, hiện trường kiếm khí tung hoành, nô bắc nhau nhau gái, hắn, khí, hắn độ nhãn, có được cường hãn động lực. Con muỗi cánh mỗi dây đập 500 lần, hắn đều có thể nhìn rõ ràng, mà cái này Hồng Lăng kiếm, tựa hồ càng nhanh, nàng vận kiếm thời điểm, chân khí trong cơ thể dựa theo một loại nào đó kỳ lạ đường đi vận hành, đường này tính dính đến cấp 2 kinh mạch. Nàng thế mà đã thông toàn bộ cấp 2 kinh mạch, là làm sao làm được? Hồng Lăng luyện chính thức kiếm pháp, chiêu thức cũng không phức tạp, nhưng mỗi một thức uy lực đều đủ để nhẹ nhõm chém giết nô bộc, đây chính là cao thủ chân chính thực lực. Nô bác rung động, hắn cảm giác mình đang đã thông toàn thân cấp 2 kinh mạch, luyện khí thành tựu trước đó, căn bản cũng không khả năng đón lấy Hồng Lăng đừng nói hắn, coi như thần cảnh tông sư đối đầu Hồng Lăng khả năng đều là tình thế chắc chắn phải chết, chính thức kiếm pháp diễn luyện một lần, Hồng Lăng thu kiếm, quay đầu hỏi, ngươi thấy rõ ràng? Lô Bác gật đầu, ta thấy rõ, đáng tiếc làm không được, ta tu vi không có ngươi cao. Hồng Lăng cười một tiếng, ta kiếm, liên sư phụ ta cũng đều không hiểu, ngươi có thể xem hiểu, rất lợi hại. Đây là nàng lần thứ hai nói Ngô Bác lợi hại. Nô Bác ra hiệu nàng tới, nói, ngươi kiếm pháp, cho người ta vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, ngươi không có toàn lực thi triển. Hồng Lăng gật đầu, toàn lực thi triển, ta sợ làm bị thương ngươi. Lô Bác mắt trợn trắng, hắn vốn cho là mình đã rất mạnh mẽ. Thế nhưng là cùng Hồng Lăng so ra, thật sự là ngày đêm khác biệt a." Hồng Lăng nói, "Còn có mặt khác một tầng nguyên nhân, ta luyện là địa kiện, này kiếm thuật tối thiểu muốn tới thần cảnh về sau, mới có thể phát huy ra phải có uy lực, thậm chí muốn tới cảnh giới Tiên Tiên, phương có thể phát huy ra nó toàn bộ uy năng." Lô Bác minh bạch, "Nguyên lai là người tu vi không đủ." Hồng Lăng gật đầu, "Sư phụ ta nói, ta thể chất cùng người thường khác biệt, nên kỳ đến, tu vi vậy đã đến." Lô Bác hờ sợ, hắn lần nữa do xét Hồng Lăng, chấu thị phía dưới, mới phát hiện thể chất nàng quả nhiên không tầm Tiên Tiên cấp 2 kinh mạch câu thông, thậm chí tham cấp kinh vậy thông một bộ phận. Đây là, tiên cốt Lô Bác nghĩ đến một loại thể chất, loại thể chất này trời sinh là tu hành tài năng, ăn cơm đi ngủ đều có thể đột phá, 300 năm vừa ra. Trong lịch sử, một cái ba 400 năm vô triều, thường thường chỉ có thể ra như thế một vị có được tiên quốc người. Tỷ như, nguyên mặt Minh Sơ Trương tăng phòng, đầu thời nhà Đường sáng lập đại truyện tự đạt ma tổ sư, thần mật sở bá vương các loại, bọn họ đều là thân đều tiên quốc người. Hồng Lăng niên Kỳ còn nhỏ, nếu như nàng hơi lớn tuổi, trên thân tham cấp kinh mạch tự nhiên là có thể thông suốt, đến nàng giờ tu vi cũng sẽ nước lên thì lên. Chấn kinh sau khi, hắn hiếu kỳ Hồng Lăng sư phụ là ai? Hỏi, Hồng Lăng Sư phụ ngươi rất lợi hại phải không? Hồng Lăng lắc đầu, sư phụ ta đánh không lại ta, bất quá nàng rất nghiêm khắc, ta từ nhỏ đã sợ nàng. Nô Bác gật đầu, thật là một cái khổ hài tử, cái này mấy ngày, trời, ngươi muốn ăn cái gì, chơi cái gì, một mực nói với ta. Hồng Lăng nhãn tỉnh sáng lên, nàng dù sao tuổi không lớn lắm, đương nhiên vậy hướng tới bình thường nữ hài sinh hoạt, liền nói, vậy ta về sau gọi ca ca ngươi, ngươi quản ta cơm, cho ta tiền tiêu. Lô Bác cười một tiếng, ngươi một tiếng này ca ca thật là đáng tiền. Hắn để Hồng Lăng đi nghỉ ngơi, mình còn tại viện, tiếp tục đả thông cấp 2 kinh mạch. Lúc này bị hồng lăng kích thích, hắn nhất định phải nhanh tăng lên tu vi. Ngày kế tiếp sáng sớm, hắn liền cho Chu Truyền Vũ gọi điện thoại, trước đó bọn hắn hẹn xong đi bái phòng Từ Thái Công, dẫn đầu kiếp nổ, để hắn cùng Từ ra lão đại gặp một mặt. Giờ, Lô Bắc cùng Chu Truyền Vũ tại Từ gia phụ cận một nhà cửa hàng độ mặt, bọn hắn mua chút quà tặng, tiến về Từ ra. Từ Quý Phi sớm nhận được nô bác điện thoại, sớm các loại tại cửa ra vào. Hai người vừa xuống xe, hắn liền chào đón, cười nói: "Lão đệ, hoàn Ninh cười nói: "Tang ca, vị này là Chu Truyền Vũ tiên sinh, Vân Đính thị thủ." Từ Quý Phi khẽ gật đầu, cùng Chu Truyền Vũ nắm tay Trú thị thủ, ngưỡng mộ đã lâu, mời đến. Nay ngày, trời là từ gia đoàn tụ thời gian, từ quý phi huynh đệ 4, cái đều tới, đồng hành còn có bọn hắn con cái, phu nhân. Trong phòng khách, ngồi đầy người ngoại trừ từ thái công bên ngoài, còn có từ thúc khiêm cùng hai gã khác nam tử, niên kỷ đều tại trên dưới 50. Thứ nhất người, nô bác tại trên tivi thấy qua, chính là tỉnh phủ nhân vật số 2, từ bá nhân. Từ quý phi vừa giới thiệu, từ bá nhân liền vội vàng đứng lên cùng nô bác nắm tay, "Nô bác sĩ, thật phi thường cảm tạ ngươi. Ngươi không chỉ có chữa khỏi phụ thân ta, còn chữa khỏi cháu gái ta, chúng ta từ gia đều cảm kích ngươi a." Ngô Bắc nói: "Từ phụ khách khí, gọi ta Ngô Bắc liền tốt. Ta nay ngày tới là cho lão ra từ tài khám. Sau đó hắn một chỉ Chu Truyền Vũ, đúng, vị này là ta một vị trưởng đối, Chu Truyền Vũ tiên sinh cũng là tỉnh phủ nhân sĩ. Nghe nói ta muốn đi qua, hy vọng vậy tới bái phòng một cái mấy vị tỉnh phủ đại lao. Ngô Bắc cũng không có biên lý do gì, từ bá nhân có thể tọa chấn một tỉnh, trí tuệ viễn siêu người bình thường, cùng nói dối không bằng đi thẳng về thẳng. Chu Truyền Vũ thân là thị thủ, đương nhiên nhận ra từ bá nhân, hắn liền vội vàng tiến lên một bước, cùng kính nói: "Gặp qua tỉnh phủ đại nhân." Nói như vậy, Thành phố nhân vật số 1 gọi thị thủ, nhân vật số 2 xưng thị phụ. Tỉnh phủ Nam môn nhân vật số 1, xưng tỉnh khôi, nhân vật số 2 xưng tỉnh phụ, quản lý cụ thể sự vụ, quyền lực rất lớn. Từ Bá Nhân cũng không hề không vui, hắn gật gật đầu, "Chu Truyền Vũ, chúng ta hội bên trên gặp qua mấy lần, nghe qua ngươi phát biểu, ngươi là thực làm nhà." Chu Truyền Vũ có chút khẩn trương, nói, "Từ phụ quá khen, ta chỉ là làm thuộc bổn phận sự tỉnh." Lô Bắc mở cái đầu, "Còn lại sự tỉnh, hắn liền mặc kệ, quá khứ cho Từ Thái Công tái khám. Cái này Từ Thái Công đã khôi phục không sai, thấy Lô Bắc cũng là cao hứng, không ngừng tán thưởng hắn ý thuật cao minh." Bắt một lát, Hắn nói: lao ra từ thân thể rất khỏe mạnh, ta lại mở mấy phó thuốc, ăn hơn mấy ngày vững chắc một cái." "Từ Quý phi, huynh đệ, thật sự là đa tạ ngươi." Nô Bắc, Tam ca không cần phải khách khí." Hai người đi vào tiền phòng nói chuyện, Ngô Bắc hỏi: "Tam ca, hôm qua ngày trời, ta gặp được các ngươi tỉnh phủ một vị cao thủ." "Ai?" Từ Quý phi hứng thú hỏi. "Trương Hàn Thủy." Nô Bắc đạo, "Sau đó đem đi quà nói." Từ Quý phi gật đầu, "Cái này Trương Hàn Thủy thực lực không yếu, hắn thiết bố sam rất mạnh, có thể chọi ta trưởng lực, công đã luyện đến bắt sắc cảnh giới, hôn nguyên công càng là luyện đến ngũ trọng." Người này một khi đột phá, ta vậy không phải là đối thủ. Hắn không cùng hắn lên xung đột, xem như trốn qua một tiết. Nô Bác gật đầu, con của hắn không có việc gì, chúng ta cũng liền không có thủ. Nói đến đây, hắn nhớ tới Chu Phần Sinh, liền hỏi, Chu Phần Sinh thực lực như thế nào? Nghe được cái tên này, Từ Quý Phi có chút trầm mặc một lát, nói, người này, mười phần nguy hiểm. Nô Bác hơi động lòng, tam ca cùng hắn giao thủ qua. Từ Quý Phi lắc đầu, mặc dù không động tới tay, nhưng ta khẳng định không phải đối thủ của hắn. Nô Bác thật bất ngờ, hẳn là hắn tu vi cao hơn. Từ Quý Phi lại nói, người chân khí như là Triệu Tịch hẳn là nắm giữ bất phàm hô hấp pháp a. Lô Bác minh bạch ý hắn, Tam ca nói là, người này có được rất cường đại hô hấp pháp. Từ Quý phi gật đầu, không sai. Nắm giữ không đến cường đại hô hấp pháp, là không có cách nào đặt chân tiên thiên. Chu Phật Sinh đạt được một bộ Phật môn hô hấp pháp, bản nhược Phật phong. Cái này bàn nhược Phật phòng, so ta hô hấp pháp cao mình được nhiều. Thần cảnh sơ kỳ còn không có gì, nhưng càng là sau này, ta cùng hắn ở giữa khoảng cách lại càng lớn. Nô Bác cố ý hỏi, Tam ca, đạt được một bộ cường đại hô hấp pháp, thật khó như vậy sao? Từ Quý cười khổ, đâu chỉ khó a. Ta bộ này hô hấp pháp Hay là tại quân vô tướng đại tông sư trước cửa quý ba ngày ba đêm mới cầu đến. Vì bộ này hô hấp pháp, ta ở bên cạnh hắn phụng dưỡng 3 năm, bây giờ chỉ cần hắn một tờ cho gọi, ta muốn ngựa không dừng vó chạy tới, chờ đợi điều kiện. Lô Bác chấn kinh, cái này hô hấp pháp tầm quan trọng vượt quá hắn đoán trước, từ quý phi, cho nên ta căn bản sẽ không cùng Chu Phật Sinh so sánh, bởi vì ta đã thua ở hàng bắt đầu 12 chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người là luôn. Mời đọc đã đủ dài để thì Chương 65, hô hấp pháp trọng yếu. Lô Bác liền có thượng thừa hô hấp pháp, nhưng đây là trọng bảo. Hắn không thể tùy tiện gặp người, cho nên hắn lúc này cũng chỉ có thể nói, có lẽ tam ca ngày sau có thể được đến càng cường đại hô hấp pháp." Từ Quý phi cười cười, khi vọng đi. Đúng huynh đệ, một hồi lao đại nhà ta có việc cầu ngươi." "Cầu ta? Lỗ Bắc Đạo, ta có năng lực gì có thể làm cho Từ đại ca cầu. Từ Quý phi vu vơ han bay, "Ngươi cái này một thân y thuật, liền là lớn nhất năng lực. Lão đại nhà ta ra mặt mỏng, ta trước thay hắn hỏi một chút. Kinh có vị lão người sinh bệnh nặng, người y đều nói sống không quá 1 tháng. Nhưng vị lão nhân này địa vị cao thượng, từng là triều ta chủ quốc, không biết bao nhiêu người kèm ở hắn cánh chim phía dưới." Cho nên, ta đại ca muốn mời người đi nhìn một chút, nếu có biện pháp đó là tốt nhất. Nếu như không có cách, vậy cũng không quan hề. Lô Bác nói, đương nhiên có thể, từ đại ca sự tình, cũng là tam ca sự tình, ta nhất định phải hỗ trợ. Từ quý phi thật cao hứng, người nói, đi, đủ ý tứ. Hai người về đến đại sảnh, Lô Bác phát hiện từ bá nhân cùng Chu Truyền Vũ trò chuyện với nhau thật vui, Chu Truyền Vũ đã không còn cần trường, bọn hắn chính đang thảo luận vấn vấn lĩnh thị phát triển. Từ quý phi vừa tiến đến liền nói, đại ca, nô huynh đệ đáp ứng đi xem một chút Triệu lao. Từ bá nhân vội vàng nói, Lô Bác lão đệ, đà tại Triệu lão cuối tuần đến tỉnh phụ ở, nơi này là hắn Gia Hương, ta sẽ đi đi拜 kiến hắn, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi. Lô Bác gật đầu, từ đại ca đến lúc đó thông báo ta một tiếng. Từ bá nhân gật gật đầu, hắn nói, ta nghe nói, Truyền Vũ muốn bị điều đến Thanh Nhàn nha môn, nhân sự miệng đám người kia làm việc không vòng, không hiểu được chi nhân tiên nhậm. Quay đầu ta lại triển khai công họp, một lần nữa thương nghị một chút chuyển Vũ an bài công việc. Tỉnh phủ thị phụ trước mắt vẫn là chống chỗ trạng thái, ta nhìn chuyển Vũ năng lực làm việc rất mạnh, có thể thích hợp cho hắn thêm một thêm gánh. Lời nói này đã hết sức rõ ràng. Từ bá nhân muốn đem Tỉnh thành thị phụ vị trí lưu cho Chu Truyền Vũ, trực tiếp cho hắn quan thăng nửa cấp. Từ thăng cấp, thăng làm phó tỉnh, Chu Truyền Vũ vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, Truyền Vũ ổn thỏa lo lắng hết lòng, không cho Từ phụ thất vọng. Lô Bắc cũng là giật mình, hắn biết do cái này Tỉnh phụ thị thôi, cái kia cũng không phải bình thường chức vụ, Từ bá nhân muốn để Chu Truyền Vũ ngồi vị trí này, vậy cũng phải bỏ ra tương đối lớn cố gắng. Nói chuyện vài câu, Từ ra muốn lưu Lô cùng Chu Truyền Vũ ăn cơm, tự nhiên không thể lưu lại, hắn còn muốn đi Vân Kinh, chỉ có thể cáo từ. Hắn đi, Chu Truyền Vũ không có đi, Từ bá nhân hiển nhiên còn muốn hướng mặt tụ tùy cơ hành động. Lô Bác rời đi tỉnh phủ, cưỡng tử lái xe, hắn cùng Hồng Lăng cùng một chỗ chạy tới Vân Kinh. Lần này đi Vân Kinh cùng Đường Tử Di tụ hợp, sau đó lại tiến về bên Nam. Đồng thời, hắn vậy phải cùng nói chuyện đầu tư Lý Nghiễm Long sự tỉnh. Tỉnh phủ đến Vân Kinh, đại khái 500 km, lái xe muốn 5 tiếng, đường xá dài rằng dặc. Nhăn đến nhăn chán, Lô Bác hỏi thăm Hồng Lăng thân thế. Hồng Lăng năm tuổi trước đó ký ức tương đối mơ hồ, nàng nói nàng từng có một ngôi nhà, mộng còn thường xuyên mơ tới cha mẹ mình. Hồng Lăng sư phụ là một nữ tử, theo Hồng Lăng nói năm nay hơn 40 tuổi, người dài rất xinh đẹp. Nàng là sư phụ nuôi lớn cũng truyền tụ nàng võ học đoạn đường này, Nô Bác đối Hồng Lăng có xâm nhập hiểu rõ, biết nàng liền là một cái khổ hải tử, từ nhỏ liền là cô nhi, từ sư phụ nuôi lớn trưởng thành. Với lại, nàng từ nhỏ đến lớn đều tiếp nhận gian khổ nhất huấn luyện, đã luyện thành cực kỳ khủng bố địa kiếm. Cái này địa kiếm, là võ đang tuyệt học tối cao thứ nhất, Hồng Lăng sư phụ nói, 100 năm đến, Hồng Lăng là cái thứ hai luyện thành điện kiếm người. Hồng Lăng đối với Nô Bắc, vậy có hiểu một chút, nàng bắt đầu gọi Nô Bắc bác ca, ca càng ngày càng không đem mình làm ngoại nhân đến vân kinh, đã hơn 3 giờ chiều. Xe lái vào một tòa rất đại viện tử, bên trong mặt kiến trúc cổ kính. Nơi này là đường tử di người một nhà thường ngày nơi ở phương, Lô Bác còn là lần đầu tiên đến đường Minh Huy cùng đường Tử di đi tới cửa ngay đón. Đường Minh Huy cười nói, "Nô Bác à, ngươi có thể tính tới, ta là trông nhỏ con mắt ta." Lô Bác cười nói, "Đường thúc thúc, để cho các ngươi đợi lâu." Gặp trên xe đi xuống một cô gái, Đường Tử di đôi mắt đẹp quét qua, hỏi, "Vị tiểu muội muội này là?" "Nô Bác, nàng gọi Hồng Lăng, muội muội ta." Đường Tử di cười nói, "Nguyên lai ngươi có hai cái muội muội." Đem Lô Bác mời đến sân, Hồng Lăng ngồi vào một bên không nói lời nào. Yêu Kỳ đánh giá cảnh vật xung quanh Đường Tử Di gặp nàng xinh xinh đẹp đang yêu, liền đến nói: "Hồng Lang muội muội, ta có thật nhiều quần áo xinh đẹp, ngươi mặc nhất định xinh đẹp, muốn hay không đi chọn mấy món?" Hồng Lang 10 phần đơn thuần, vừa nghe nói có quần áo xinh đẹp, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng: "Tốt, cảm ơn ngươi." Đường Tử Di cười nói: "Ta gọi Đường Tử Di, ngươi gọi ta Tử Di tỷ tỷ tốt." Hồng Lang gật đầu, đi theo Đường Tử Di đến phòng nàng. Đây là một cái đơn độc phòng lớn, từng dãy tủ quần áo, bên trong mặt treo đầy các loại quần áo, đại bộ phận cũng không mặc qua Đường Tử Di để chính nàng chọn, thích cái nào liền chọn cái nào, sau đó lại đi ra gặp Nang Nghiêm mà nói, "Sáng sớm ngày mai, chúng ta ngồi phi cơ đi bên Nam, trên đường đại khái phải dùng 2 giờ." Lô bác đối với Đường Minh Huy bị người thiết kế một chuyện có biết một hai, hắn hỏi, "Lúc trước đường thúc thúc thua lô bao nhiêu?" Đường Minh Huy thần sắc xấu hổ, nói, "Đầu 1 tỷ, thua lỗ 9 cái Ứ." Đường Tử Di nói bổ sung, "Là 915 triệu." Lô Bắc mở to hai mắt nhìn, 1 tỷ có thể thua thiệt rơi 900 triệu, cũng là không có người nào, hắn lại hỏi, "Các ngươi lần này đi, muốn em thua thiệt rơi kiếm bể. Đường Tử Di gật đầu, cục này rõ ràng là Phỉ Thúy băng tiết, ta nuốt khẩu khí này. Với lại, ta cũng muốn đầu tư một nhóm phỉ thúy, cho nên lần này mang theo 2 tỷ." Đường Minh Huy nói, "Phỉ thúy Vương một mực lũng đoạn cao đoàn phỉ thúy, lần này cũng là nghĩ mở ra cục diện, tồn một nhóm cao đơn hàng." "Đường Tử Di, lần này vận dụng đều là ta cùng ba bà cá nhân tư kim, kiếm được lợi nhuận, ta hội phân cho Bắc ca ba thành." Lô Bắc tâm nhảy một cái, "Nếu như lừa một tỷ, mình chẳng lẽ không phải liền có thể phân đến 300 triệu?" Hắn lập tức nói, "Vậy ta liền không khách khí." Đường Minh Huy ha ha cười một tiếng, "Lô bản sự ta là biết, lần này chúng ta nhất định mã đáo thành công." Đường Tử Di lại rất tình táo, nói, "Cha lần này chúng ta cầu ổn, tha rằng không kiếm tiền, cũng không thể bồi thường tiền. Ta nghe nói, cái này Phỉ Thúy Vương môn đạo rất nhiều, chúng ta tuyệt đối đừng mắc lửa. Nô bác đối với Phỉ Thúy Vương cũng không hiểu rõ, thế là hỏi một chút tình huống. Đường Tử Di nói cho hắn biết, cái này Phỉ Thúy Vương cùng Miến Quốc quân Việt có kiên cố quan hệ, cho nên có thể cầm tới tốt nhất nguyên thạch. Phỉ Thúy Vương cái này danh hiệu đã truyền thừa ba đời, đương đại gia chủ tên là Tiết Thái Hổ, hùng bá biên nam. Tiết ra tồn Phỉ Thúy, giá trị vượt qua trăm tỷ, cái này cũng chưa tính tiết gia đầu tư đại lượng địa sản, quân mỏ các loại. Phòng đoán cẩn thận, tiết gia tài sản giá trị thực vượt qua 200 tỷ là việc nhân đức không nhường ai biên nam đệ nhất hàm môn. Với lại, Tiết gia nuôi một nhóm võ lâm cao thủ, ngay tại chỗ Hắc Bạch Hai đã ăn sạch, bước chân một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng ngành nghề. Thì như, Thiết gia lúng đoạn liên kết sòng bạc ngầm cùng Tiên Trang. Tiết gia có thể sừng sững không ngã, một là Tiết gia cùng miến quốc quan hệ tốt hơn, hay là Tiết gia cùng nơi đó quan phủ lợi ích độ cao bậc chặt. Nơi đó quan phủ vay tiền, đầu tiên nghĩ đến không là ngân hàng, mà là Tiết gia. Thậm chí biên nam có 1 phần 3 đường cao tốc là Thiết gia xuất tiền tu, Thiết bởi vậy có được những này đường cao tốc 30 năm quyền kinh doanh, hàng năm cả gốc lẫn lãi, liền có trên trăm ức kích lợi. Cho nên, vị này Phỉ Thúy Vương còn có khác một cái xưng hô, gọi là Tiết nửa tỉnh. Ý là, nửa cái tỉnh đều là hắn tiết ra 12 chuyên gia đảo hố không lập đi khắp thiên hạ chôn người là lốt. Mời đọc đã đủ dài để thị tiết ở. Chương 66, Biên Nam Tiết bán tỉnh. Lô Bắc có chút giật mình, cái này tiết ra thế lực mạnh, vượt quá tưởng tượng a, hắn nhịn không được nói, tiết ra mạnh mẽ như vậy, chúng ta như thế giết đi qua, liền không sợ đắc tội tiết ra. Đường Tử Di cười nói, tiết ra làm là mở cửa suy nghĩ, không có khả năng đối khách người hạ thủ. Thậm chí, chúng ta một khi tiến vào Biên Nam cảnh nội, hắn còn muốn bảo vệ chúng ta an toàn. Bang không, về sau ai còn dám mua bọn hắn phỉ thú? Lô Bác tưởng tượng vậy có đạo lý, cười nói, lời như vậy, ta cũng không cần thu, toàn lực ứng phó. Đường Tử Di tâm tư, lại không tại biên nam chi hành bên trên, nàng nói, "Bác ca, Vịnh Bạch Long sự tình, chúng ta chừng nào thì bắt đầu?" Lô Bác, không nóng nảy, các loại từ biên nam trở về, kéo lên chắc chắn cùng một chỗ thương lượng. Đường Tử Di nhãn tỉnh sáng lên, "Bác ca nói là, Vịnh Bạch Long vấn đề có thể giải quyết." Lô Bác không phủ nhận, vấn đề không lớn. Đường Tử Di nhàng thở ra, Nhiếp Sơn Hà thụ thương về sau, Lư ra liền từ bỏ này, đang đối ngoại bàn mảnh đất trống này. Lô Bắc hỏi, mảnh đất trống này bao nhiêu tiền? Lúc trước Lưu gia chỉ dùng 20 tỷ, liền cầm xuống mảnh đất trống này, vốn cho rằng có thể kiếm một món hời, ai biết bị Nhiếp Sơn Hà hố. Đường tử di đạo, Lưu gia hiện tại muốn lấy 11 tỷ giá cả bán ra, bệnh thiếu máu 2 tỷ. Nếu như lại tính cả bán ra Thái Khang Sơn trang tổn thất, kia liền càng lớn. Nàng con nói cho Ngô Bắc, Lư gia đưa tay Thái Khang Sơn trang cổ quyền toàn bộ nhượng lại, tới tay 12 tỷ, sau đó lại vay 10 tỷ, lúc này mới mua vịnh Bạch Long, chuẩn bị làm một vụ lớn. Nhưng là bây giờ, kế hoạch có biến. Lưu gia đánh phải tay cụt cầu sinh, bán đỗ bán tháo vịnh Bạch Long mảnh đất trống này. Lô Bắc thế là hỏi, 11 tỷ hẳn là rất rẻ a. Đương nhiên tiện nghi. Nếu như không phải vịnh Bạch Long có vấn đề, nơi này đất chống phá tối thiểu có thể bán được 30.000 một bình phương mét, gạo, không, có chục tỷ, mơ tưởng đem nó cầm xuống. Đường Tử Di nói, "Lô Bắc, Thái Khang Sơn Trang, các ngươi đã cầm xuống." Đường Tử Di gật đầu, Thái Khang Sơn Trang tư kim hấp lại về sau, vừa vặn ném đến vịnh Bạch Long. Toàn bộ hàng ngũ, ước chừng phải ném 70 tỷ, chúng ta đầu nhập 40 tỷ, hắn 30 tỷ làm thế chấp vay. Bắc nói như vậy, Tổng cộng muốn ném 40 tỷ, mà thu nhập ta nhớ được là 1200 ức. Đường Tử Di, không sai, khấu trừ các loại phí tổn, chúng ta chí ít có thể lừa 70 tỷ, 100% 75 lợi nhuận. Chu kỳ đại khái là 3 năm. Nô Bác cảm thấy làm ăn này có thể làm, nói, Vịnh Bạch Long Phong Thủy kỳ thật không sai, đến lúc đó có thể làm một lần tuyên truyền, mời một ít danh nhân tới. Nói đến danh nhân, Đường Tử Di nói, "Đứng Bác, ca, con trai của Nhiếp Sơn Hà nhất chuẩn, nam ta mời người cho Nhiếp Sơn Hà nhìn một chút." Lô Bác thật bất ngờ, "Tìm ta?" Đường Tử Di gật đầu, hắn tự chắc chắn nơi đó thăm dò được Bác ca y thuật bất phàng. Cho nên muốn xin ngươi đi nhìn một chút, nếu như có thể trị, nhiếp ra nguyện ý thanh toán một bút kết sụ xem bệnh phí. Lô Bác trầm mà xuống, thật lâu, hắn nói, bị loại kia đại trận phạt vệ, muốn trị tốt hắn rất khó. Đường Tử Di giận mình, "Baka, ngươi nói là hắn kỳ thật có thể cứu." Nô Bác gật đầu, "Đương nhiên có thể trị, chỉ là quá mức phiền phức." Dừng một chút, hắn lại nói, "Ngươi nói cho nhất chuẩn, cứu người có thể, nhưng ta muốn thu 10 triệu xem bệnh phí." Đường Tử Di cười nói, "Baka, ngươi coi như thu 100 triệu, nhiếp gia đều sẽ không từ Bác thản nhiên nói, "Làm nghề y là vì cứu người." Nếu như không có danh giới cuối cùng tác thủ tiền tài, không phải thời thuốc gây nên. Ta thu hắn 10 triệu là bởi vì trị liệu hắn muốn hao phí ta đại lượng thời gian. Đường Tử Di phun ra chiếc lưỡi thơm to, vội vàng nói, "Bác ca nói là, là ta hộ ngôn luật ngữ, ta một hồi liền thông tri nhất chuẩn." Lô Bác lúc này để cập đầu tư sự tình, hỏi, "Lý Nghiệm Long bên kia đầu tư, ngươi khẳng định muốn tham gia cổ phần?" Đường Tử Di, "Đương nhiên. Nếu như lần này đổ thạch có thể nhiều lựa một chút tiền, ta còn có thể thêm vào một chút đầu tư." Lô Bác nói, "Hắn chỉ cần bà tỷ. Mà khác, ta cũng sẽ ném 500 triệu đi vào." Đường Tử Di nháy mắt mấy cái, nói: "Bác ca, Vịnh Bạch Long hạng mục này, ngươi cũng có thể ném chút tiền đi vào, so làm quản lý tài sản mạnh hơn nhiều." Nô Bác tự nhiên tâm động, nói ra: "Tốt. Lúc này đổ thạch nếu như kiếm được tiền, ta cái kia ba thành toàn bộ ném đến Vịnh Bạch Long." Sau đó, Đường Tử Di thông chi nhất chuẩn, Nô Bác đã đáp ứng trị liệu, đối phương một ngụm đáp ứng Ngô Bác ra giá, Đường Tử Di thế là tự mình đi cùng Lô Bác, hai người tới Vân Kinh Thái Hòa bệnh viện, Vân Kinh nơi đó tốt nhất bệnh viện. Thái Hòa bệnh viện đặc cấp VIP cửa phòng bệnh, một tên trung niên nam tử lo lắng đi tới đi lui. Hắn liền là con trai của Nhiếp Sơn Hạ, chuẩn Niếp Sơn Hà bị thương rất nặng, một mực ở vào trạng thái hôn mê, nhịp chuẩn lại là đau lòng lại là lo nghĩ. Niếp gia thu nhập cùng quan hệ lưới, mạng, toàn bộ nhờ phụ thân Niếp Sơn Hà chèo chống, hắn, cái này một chết, Niếp gia chỉ sợ liền muốn sung dốc. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn bảo trụ phụ thân mệnh. Chỉ là, cái này mấy ngày, trời, hắn mời đến vô số danh ý đi, lại không có một cái nào có thể làm cho Niếp Sơn Hà thức tỉnh. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, hắn tự chắc khắc miệng, biết được có vị gọi Ngô danh y thì hắn lập tức nắm đường tử di miệng, mời Ngô Bắc vì Niếp Sơn Hà chữa bệnh, ngay tại vừa rồi, đường tử di tin tức trở về, Lô Bác lập tức tới ngay đợi hơn nửa giờ, Nô Bác đã đến, Nhiếp chuẩn vội vàng lên đón, Nô thần Iliê, ngài rốt cuộc đã đến, phụ thân ta ngay tại bên trong mật." Lô Bác gật đầu, hắn đẩy cửa ra, chỉ thấy một tên sắc mặt tím đen lão giả nằm ở trên giường, thân thể cực kỳ suy yếu, vẫn ở vào trạng thái hôn mê. Hắn kiểm tra một hồi, phát hiện cái này Nhiếp Sơn Hà thần hồn bị thương, thân thể cũng bị sát khí xâm lấn, tổn thương kinh mạch, ngũ tạng, cái này khó trách hắn mê. "Thần Iliê, có thể cứu sao?" Nhiếp chuẩn liền Bác nói, "Có thể trị, ta cho cái toán thuốc. Người tại trong vòng 3 ngày" đem bên trên mặt thuốc tìm đủ, về sau ta lại chữa trị cho hắn. Nhiếp chuẩn đại hỉ, quá tốt rồi. Ta nhất định phải người toàn lực đi tìm. Nô bác muốn tới giấy bút, cấp tốc viết xuống một chút dữ liệu, đa số tên thuốc Nhiếp chuẩn nghe đều chưa từng ngày qua. Viết xong giao cho Nhiếp chuẩn, hắn liền lấy ra kim châm, đâm vào Nhiếp Sơn Hà toàn thân 72 chỗ huy đạo. Ta dùng kim châm, tạm thời ngừng thương thế hắn. Người tìm đủ thuốc, liền cho ta biết tới. Hắn đạo, lời ít mà ý nhiều. Nhiếp chuẩn liên tục gật đầu, liên tục nói lời cảm tạ. Về sau, hai người liền cáo từ rời đi. Trở lại trên xe, Đường Tử Dĩ hỏi: Những thuốc kia khó tìm sao? Nô Bác gật đầu, có chút khó khăn, với lại giá cả không ít. Muốn tìm đủ bọn chúng, nói ít cũng phải tốn 100 triệu. Đường tử Di lấy làm kinh hãi, 100 triệu. Lô Bác, hy vọng hắn có thể tìm đủ, nếu như tìm không đủ, vậy ta vậy không có cách nào. Trở lại đường ra, Lô Bác liền liên lạc Lãnh Như Yên. Hắn đã đem Niêm Hoa chỉ nghiên cứu trên đề, là thời điểm nói cho nàng biết. Tiếp vào Ngô Bác điện thoại, Lãnh Như Yên hết sức cao hứng, hai người hẹn gặp tại một quán rượu gặp mặt. Lô Bác đến lúc đó, Lãnh Như Yên đã tại đại đường chờ lấy hắn, gặp hắn đến, vội vàng nói, "Ngươi nào thì đến Vân Kinh?" Nàng cười hỏi: "Này thiên tài đến, nô bác đạo, đi thôi, chúng ta mở cái gian phòng." Hắn muốn phê phòng, nhưng thật ra là vì truyền thụ nàng Niêm Hoa Chỉ, Lãnh Như Yên vậy minh bạch ý hắn, nhưng lời này chợt nghe phía dưới, khó tránh khỏi hội suy nghĩ nhiều, nàng không khỏi tâm dị dạng. Nô bác mở một chỗ phòng, cùng Lãnh Như Yên đến gian phòng, hắn nói: "Ngươi gặp được vấn đề, ta đã muốn minh bạch. Bất quá, muốn dạy ngươi rất phiền phức." Lãnh Như Yên ngẩn ngơ, rất phiền phức. Nô bác gật đầu, bởi vì ngươi nhất định phải cởi sạch quần áo. Lãnh Như Yên mặt thoáng chốc biến báo đỏ mười hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang chủ, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lửa, sớm tụ sớm tan a, ngon Chương 67, Hoàn Mỹ bản nghiêm hòa chỉ. Thời sạch quần áo. Lãnh Như Yên lập tức nắm chặt tay áo, biến cận trưng lên. Lô Bác lập tức nói, "Ngươi yên tâm, ta hội bịt kín mắt." Cho dù đối với hắn mà nói, được không che mắt đều như thế, nhưng Lãnh Như Yên cũng không biết. Nàng sững sốt một chút, bịt kín mắt sao? Nô Bác gật đầu, "Là, nhưng tại trong lúc này, ta nhất định phải chạm đến thân thể ngươi, dạng này mới có thể hiệp trợ ngươi tìm tới đầu kia kinh mạch." Lãnh Như Yên cắn cắn môi, thấp giọng nói, Vậy được rồi, phiền phức nô hình. Nô bác đem kim châm lấy ra, để ở một bên, sau đó lấy ra đến một đầu miếng vải đèn che tại trên mắt, còn để lãnh như yên kiểm tra, ngươi xem một chút, ta được phải chăm kín. lãnh như yên hẽ miệng cười một tiếng, ta tin được nô hình, kỳ thật, ngươi nhắm mắt lại liền tốt. Nô bác ho một tiếng, ngươi là mỹ nữ, ta sợ ta khống chế không nổi nhìn lén, vẫn là bị kín à. Lánh như yên hướng nàng liếm mắt, miệng bên trong lại nói, nô hình là chính nhân quân tử. Dừng một chút, nàng nói, vậy ta thoát y y Lô Bắc liền nghe đến tất tiếng sột soạt tốt thinh âm, hắn xuyên thấu qua miếng vải đen, liền thấy một bộ hoàn mỹ dáng người, so với Chu thanh niên đầy đạn, cốt nhục cân xứng, da thịt trắng hơn tuyết. Lãnh Như Yên ngực cũng không nhỏ phần lớn, nhưng hình dạng cực xinh đẹp, Lô Bắc xem xét phía dưới, lập tức không rời nổi mắt. Bỏ đi quần áo, Lãnh Như Yên phát hiện Lô Bắc ngồi bất động, nàng nhịn không được hỏi, "Lô Minh?" Lô Bắc a một tiếng, giơ tay cầm lên một cây kim châm, hỏi, "Ngươi cái này niêm chỉ có 12 Như Yên gật đầu, "Vâng." "Lô Bắc, nhất đường, nội kinh vận hành thời điểm, ta dùng kim châm đưa vào chân khí, giúp ngươi định vị Tây Kiệu kinh mạch." Lãnh Như Yên lấy làm kinh hãi, ngươi cái kia này, trời, chỉ nhìn một lần, liền biết ta vận hành kinh mạch. Lô Bác, thân là thầy thuốc, với thân thể người kinh mạch quen thuộc nhất, ta chỉ cần hơi chút suy nghĩ, liền biết ngươi là như thế nào vận kinh. Kỳ thật ngươi cái này Niêm Hoa chỉ ý lực, muốn tới luyện khí về sau mới có thể chân chính phát huy ra, ngươi bây giờ học, có chút sớm. Dừng một chút, hắn nói dứt khoát, ta đêm nay trợ giúp ngươi đột phá đến khí cảnh a. Lãnh Như Yên toàn thân du lên, ngươi muốn giúp ta đột phá khí cảnh? Cái này cũng có thể. Bác thản nhiên nói, ngươi tu vi, đã là lực cảnh đỉnh phong, vốn là có đột phá điều kiện, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Nói xong, tay hắn đã đặt tại Lãnh Như Yên lưng bên trên, Huyền Hoàng chân khí rót vào hắn hai mạch nhâm đốc, thôi động nàng nguyên khí lưu chuyển. "Tôn thần, tĩnh tâm, ý niệm theo khí mà đi." Lô Bắc bình tĩnh nói. Lãnh Như Yên nhắm mắt lại, mà Ngô bác bàn tay từ trên cao đi xuống, cô sống lược, thắt lưng, xương đùi, cái này xương đùi vị trí, đã đến cái giẫm câu bên trên. Lô bác tay đè ở chỗ này, phát ra nhiệt lực, cái này khiến Lãnh Như Yên thân thể mềm mại khẽ run. Lô Bắc trầm giọng nói, "Không nên suy nghĩ bậy bạ, cảm thụ khí." Lành như vội ý niệm, tiến vào trạng thái nhập định. Lô Bác một cái tay khác, ấn vào Lãnh Như Yên bụng dưới vị trí, tay nhấn một cái tới, Lãnh Như Yên đột nhiên liền mở mắt. "Lô Bác, giang hồ như nữ, không cần để ý, tiếp tục tổn thần." Lãnh Như Yên cắn cắn môi, lại hai mắt nhắm nghiền. Lô Bác tay, chậm rãi đẩy lên dưới rốn, cũng dừng lại. Nơi đây là dưới đan điền, hắn lệnh chân khí ở đây hội tụ, hình thành khí hải. Các loại khí hải xung tốc về sau, tay hắn tiếp tục đi lên, qua thể, đến xương ngực chính. Tay hắn đặt tại hai cầu ở giữa, giới hạn liền theo trên cầu, cơ vô cùng tốt. Hắn lại dừng lại, nơi đây là đản huyết vị đưa, xương điền, cũng có thể tổn một chút chân khí. Ấm áp bàn tay, Lãnh Như Yên tâm nổi lên một cái dị dạng. Cũng may bàn tay tiếp tục bên trên giở, cuối cùng đặt tại đỉnh đầu nàng, hắn quát khẽ một tiếng, mở. Lãnh Như Yên cũng cảm giác não hải hành một tiếng, thiên địa chi tiểu mở ra, hai mạch nhâm đốc đạt thông, tiểu chu thiên tuần hoàn chính thức thành lập đến tận đây, Lãnh Như Yên bước vào khí cảnh. Một sợi chân khí, tại trong cơ thể nàng vận chuyển, càng ngày càng mạnh. Tiểu Chu Thiên vận hành ba vòng, nàng chậm rãi mở mắt, nội tâm tràn đầy cảm kích, nhẹ nói, hình, tạ." Nàng mắt, thế mà nổi lên nước mắt. Khí cảnh đối nàng mà nói, quá trọng điếu, nàng không nghĩ tới có thể tại hôm nay đột phá. Cái này đại đại vượt ra khỏi nàng dự đoán. Lô Bác mỉm cười, là ngươi căn cơ vững chắc. Chuẩn bị một chút, ta hiện đang truyền tụ ngươi hoàn chỉnh Niêm Hoa Chỉ. Lãnh Như Yên toàn thân chấn động, hoàn chỉnh Niêm Hoa Chỉ? Lô Bắc, là Ta nhìn ra, ngươi dùng Niêm Hoa Chỉ tại chi tiết tồn tại vấn đề, ta hiện đang trợ giúp ngươi giải quyết chi tiết. Chi tiết đúng, ngươi Niêm Hoa Chỉ vì lực chí ít sách cao cấp ba. Nói xong, hắn một lần nữa cầm lấy kim châm, đâm vào một đầu kinh mạch phía trên, cũng đạo nhập chân khí. Có Lô Bác kim châm vị, Lãnh Như Yên rất nhẹ nhàng đã tìm được đầu này mới dừng đi, khi nàng lần nữa thi triển thời điểm, Quả nhân cũng cảm giác chân khí trôi chạy vô cùng, với lại buộc phát ra uy lực, trong nháy mắt liền tăng lên gấp 3. Nàng rất là rung động, thế mà mạnh như vậy. Ngô Bắc, không cần hoài nghi, đây mới thực sự là nghiêm Hoa Chỉ. Cứ như vậy, hắn cấp tốc liền trợ giúp Lánh Như Yên sửa đổi con đường phía trước chỉ pháp. Lúc này, hắn để Lánh Như Yên mặc xong quần áo, sau đó quăng ra miếng vải đen, nói: "Ngươi bây giờ, muốn em đường lui thi triển một lần." Trước đây, Lánh Như Yên tu vi thấp, đường lui chỉ là đồ có hạn không có cách nào thi triển. Hiện tại nàng bước vào khí cảnh, ngược lại là có thể thi triển. Lãnh Như Yên gật đầu, Một bên biểu hiện ra Niêm Hoa Chỉ, một bên đem cái này 12 đường không chọn vẹn khẩu quyết cong đi ra. Lô Bác tính tính được nghe, sau đó nói, cùng ta dự đoán không sai biệt lắm, rất nhỏ bên trên có chiến lệ. Hắn tiếp tục vì lánh Như Yên sửa chữa đường lui, cái này đường lui uy lực rõ ràng cường không ít, Lãnh Như Yên thi triển cố hết sức. Truyền thụ xong Niêm Hoa Chỉ, đã là trời vừa rạng sáng nhiều. Lô Bác mười phần mỏi mệt một đầu mồ hôi nóng. Lãnh Như Yên vội vàng lấy ra chậu nước, đem khăn mặt đưa qua, cảm kích nói, "Lô đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Nô bác mỉm cười, "Niêm Hoa Chỉ sự tình, ngươi liền nói là chính nghiên cứu, chớ có nhắc ta." Dù sao ta học được các ngươi lãnh ra tuyệt học, đây là kiêng kỵ. Lãnh Như Yên bật đầu, Như Yên minh bạch. "Nô Bác, ta muốn đánh ngồi một lát, ngươi có thể đi về." Lãnh Như Yên cười nói, "Ta bồi bồi Ngô huynh." Nô Bác không lại nói cái gì, thinh tâm ngồi xuống. Sau 2 giờ, hắn mới khôi phục tinh lực. Vừa mở mắt, phát hiện Lãnh Như Yên chính ngồi ở một bên, đôi mắt đẹp tại nhìn hắn chằm chằm. "Trên mặt ta có hoa sao?" Hắn hỏi. Lãnh Như Yên mỉm cười, "Ta đang quan sát Ngô huynh luyện công. Không là chân khí ngoại phóng cao thủ, ngươi chân khí ra ngoài thời điểm, khí tức kinh khủng." Bác rũ cái lưng mệt mỏi, "Ngỉ ngơi một hồi đi." Sáng sớm ngày mai, ta vẫn phải ngồi phi cơ đi miền Nam. Hắn đi vào phòng ngủ, chuẩn bị ngủ 2 giờ. Hắn vừa nằm xuống, Lãnh Như Yên thế mà vậy theo vào tới, sau đó nằm ở hắn một bên 12 hoa khôi, "Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Trù, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lửa, sớm tụ sớm tăng à, ngoan." Chương 68: biên Nam Hoa Thành. Nô Bác tâm nhảy một cái, bốn mắt nhìn nhau, Lãnh Như Yên cười như không cười hỏi, "Lô Hình, ngươi vừa rồi có hay không cố ý sợ ta?" Lô Bác lập tức lúng túng, "Ngươi không phải nói tiến nhiệm ta sao? Ta đương nhiên tin nhiệm ngươi." Nhưng ta làn ra tốt như vậy, sợ tới sở lui nhất định yêu thích không ngừng tay, đúng hay không? Nàng cười hỏi, thổ khí như lan, gần trong căn tấc. Nô Bác nhíu mày, hắn còn không nói gì, Lãnh Như Yên đã đem hắn ôm chặt lấy, chăm chú kề nhau. Lô Bác lập tức trong lòng cuộn loạn, Lãnh Như Yên nhẹ nhàng cười một tiếng, đem cặp môi thơm đưa lên. Hết thảy đến quá đột nhiên, Lô Bác hoàn toàn không có chuẩn bị. Bất quá cũng không cần chuẩn bị cái gì, hắn hết thảy tùy theo tự nhiên làm việc. Xong chuyện, nô Bác xoa xoa cái mũi, cảm giác quá đột nhiên. Lãnh Như Yên nhìn chăm chú hắn, đêm đó, coi ngươi không sợ chắc Khang vị này đại lão lúc, ta liền đã say mê. Ta cảm giác ngươi rất thần bí, ta nghĩ muốn hiểu rõ ngươi, muốn biết ngươi đến cùng lớn bao nhiêu bản sự." Nô Bác cười một tiếng, "Ngươi bây giờ không phải là biết Lánh như Yên bấm hắn một cái, chán ghét." Lô Bác cười ha ha. Lãnh Như Yên nói tiếp, "Ngươi chỉ nhìn ta thi triển một lần, liền có thể nghiên cứu ra hoàn chỉnh Niêm Hoa Chỉ. Đây có phải hay không là nói rõ, chỉ cần ngươi nhìn một lần người khác luyện công, ngươi liền có thể học được đối phương nội công tâm pháp. Nàng là cái cực nữ nhân thông minh, nội tâm cấp tốc liền có phán đoán." Nô bác nghĩ nghĩ, nói, "Vậy không nhất định, có chút công pháp cần đặc biệt nhập định thủ đoạn, ta không nhìn ra được." Lãnh Như Yên, "Nhưng cái này đã đủ rồi." Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyện, nói, tìm cái cơ hội, chúng ta đi đại điện tự đi đi. Nô Bác Minh Bạch nàng ý tứ, ngươi để cho ta đi học trộm. Lãnh Như Yên cười nói, bằng bản sự học được công pháp, không tính trộm. Vừa vặn, phụ thân ta hẹn đại điện tự ngũ trọng tiền sư đánh cờ, đến lúc đó chúng ta đi theo. Lô Bác nói, tốt. Sau đó hắn hỏi, ngươi nay ngày, trời, liền quyết định cùng ta, không cảm thấy qua loa sao? Lãnh Như Yên một mặt tự tin thần sắc, nói, ta Lãnh Như Yên nhìn nam nhân, là sẽ không sai, ta cùng đi ngươi. Nô bác tâm áp nói, ngươi không sợ ta là cặn bã nam sao? Lãnh Như Yên lườm hắn một cái, Thần sắc Vũ Mị, ngươi càng tật bã, ta càng yêu ngươi, tóm lại ngươi không vùng được ta. Lô Bác không còn gì để nói, cái này Lãnh Như Yên tính cách, như thế nào cùng đồng dạng nữ không giống chứ? Trời mau sáng đợi, Lãnh Như Yên mới ngủ, Lô Bác lặng yên đứng dậy rời đi. Trở lại đường ra, Đường Tử Di một đoàn người đã đang chuẩn bị bọc hành lý, gặp hắn một đêm chưa về, Đường Tử Di biểu lộ kỳ quái nhìn xem hắn, "Ca, ngươi một đêm này đi nơi nào?" Lô Bác nói, cùng một vị bằng hưu gặp một mặt, so tải một cái võ học. Đường Tử Di, có thể cùng dạng này cao thủ luận bàn, nhất định thực lực không kém. Nô Bác liền vội vàng gật đầu, rất lợi hại. Chúng ta liên chiến hai trận, ta mới đánh bại hắn. Đường Tử Di nơi nào sẽ hướng cái kia phương mà nghĩ? Nói, ngươi hẳn là nghỉ ngơi dưỡng sức, nay thiên hành trình rất vội toán, sẽ rất mệt nhọc. Ngô Bác, không quan hệ, có thể ở trên máy bay nghỉ ngơi. Chúng ta lúc nào xuất phát? Một hồi liền đi sân bay. Đúng, phải mang theo Hồng Lăng sao? Hồng Lăng vừa vặn đi tới, Tử Di tỷ tỷ, ta cũng muốn đi. Ngô Bác, vậy liền cùng một chỗ đi, dù sao người cũng không nhiều. Cứ như vậy, Đường Minh Huy, Đường Tử Di, còn có Ngô Bác, Hồng Lăng, Cương Tử, xe chạy tới sân bay, ngồi lên đường ra tư nhân phi cơ, bay hướng miền Nam. Biên Nam tỉnh, ở vào Viêm Long nước nhất phía Nam, nhân khẩu hơn ngàn vạn, diện tích lãnh thổ bao la, nhiều núi non trùng điệp, cùng biên quốc, liêu quốc giáp giới, đường biên giới dài dằng dặc, hoàn cảnh phức tạp. Trong nước thành thuốc viện, ở chỗ này hướng chạy cả nước các nơi, nơi này cũng có được cả nước lớn nhất sông ngầm, thực lực hùng hậu dưới mặt đất tiền trang, còn có nhất hung hăng ngang ngược nhân khẩu chợ đen mua bán. 2 giờ phi cơ, bọn hắn ngồi lên xe, lái vào biên Nam thủ phủ, Hoa Thành. Hoa Thành có nhân khẩu 15 triệu, là biên Nam kinh tế và tâm, tuy nói so ra kém văn kinh lớn như vậy đô thị Nhưng vậy tương đương phổn Bình Đường Tử Di đã đặt trước khách sạn, bọn hắn đi thẳng tới khách sạn, trước tắm rửa, sau đó ăn cơm trưa. Đến 1 giờ rưỡi chiều mới không vội vã mà lái xe tiến về Phỉ Thúy Viên. Phỉ Thúy Viên là Phỉ Thúy Vương bán ra Phỉ Thúy cùng nguyên thạch địa phương ở vào Hoa Thành Nam Dao. Nhanh đến tầm nhìn lúc, Ngô bác hỏi, "Ta đề nghị, lần này mua cao đoàn tài năng." Đường Tử Di gật đầu, "Đương nhiên. Ca, chúng ta lần này cầu ổn, chỉ cần không lỗ liền có thể ra tay." Ngô Bắc, không đến mức, gấp 10 lần không dám nói, 3 lần cũng không có vấn đề. Đờ Minh Huy hai mắt tỏa ánh sáng, "Vậy chúng ta không bằng nhiều mua chút." Đường Tử Di lắc đầu, có thể cực dương cao bưng tài năng cũng không nhiều, 2 tỷ đầy đủ. Đúng, mua xong đồ thạch, chúng ta ban đêm đi chợ quỷ dạo chơi. Nô Bắc, a, chợ quỷ. Đường Tử Di, không sai, Hoa Thành chợ quỷ là cả nước Tam Đại chợ quỷ thứ nhất, xung quanh vài quốc gia người đều đem đồ vật lấy ra bán. Nơi đó đồ vật tự tạp, phi thường khảo nghiệm một người nhãn lực. Nô Bác hơi độc lòng, cái kia nhất định phải đi đi đi. Lúc này, trước xe phương xuất hiện một cái cự đại môn lâu, kỳ trà cao 10 mét, gạo, dị thường to lớn. Mà môn lâu một bên, là một cái vọng Xe tại môn trước lầu dừng lại, vọng bên trong đi ra một năm nam nhân, hắn nhìn thoáng qua trong xe người, hỏi: "Có hẹn trước không?" "Đường tử di, chúng ta cùng tiết ra thông qua điện thoại, ta họ đường." Trung niên nhân gật gật đầu, trở về gọi một cú điện thoại, lúc này mở cửa cấm, khách khi nói: "Mời đến." Xe chạy qua một lâu, lại mở rất xa một khoảng cách, chính thức tiến vào một tòa lâm viên. Cái này lâm viên là phảng phất dáng nam lâm viên chế tạo, quy mô rất lớn, xây dựng lưng vào núi, phong quang thượng giai đường hai bên có đánh dấu, mở thêm vài phút đường hồ, liền đến đến một cái rất trong sân rộng. Trong viện tử này đậu đầy đủ loại kiểu dáng xe sang trọng đường tử di nói, xem ra nay ngày tới không ít người. Lúc này, một tên tuổi trẻ xinh đẹp sườn xám nữ tử đi tới, cười nói, "Là Đường tiểu thư sao? Lão bản của chúng ta chờ các ngươi rất lâu, mời đi theo ta." Một đoàn người sau khi xuống xe, đi theo sườn xám mỹ nữ đi vào một tòa phòng khách, trong phòng khách bày mười mấy tấm cái bàn, đã ngồi không ít người. "Mời ngồi." Sườn xám mỹ nữ mời bọn họ ngồi xuống, lao bản một hồi liền đến. Lúc này, bên cạnh bàn đứng lên một người, lại là Kim Vĩnh Lợi. Kim Vĩnh Lợi cười nói, "Từ gì, ngươi cũng tới?" Sau đó hắn không khách khí ngồi vào đường tử di một bên đường tử di như mày, Kim Vĩnh Lợi, làm sao chỗ nào đều có ngươi. Kim Vĩnh Lợi hắc hắc cười một tiếng, điều này nói rõ chúng ta có duyên phận. Sau đó, hắn liền thấy Ngô Bắc, sắc mặt trầm xuống, tiểu tử này làm sao vậy theo tới, 12 chuyên gia đào hố không lập đi khắp thiên hạ chôn người là lốt. Mời đọc đã đủ dài để thị tếtở. Chương 69, Tam hoàng Ngũ đế. Tử di, lần trước tiểu tử này vận khí tốt, đổ chướng liêu mấy tầng đá, nếu bản về đô thạch, vẫn phải tìm cao nhân. Hắn một chỉ mới ngồi cái bàn, thấy không, cả nước lợi hại nhất đô thành cao thủ, ta mời tới hai vị quỷ nhãn lưu cùng thần đoàn trương. Đường tử di hơi kinh hãi, thế mà mời đến hai vị đại giả xem ra ngươi lần này thủ bút rất lớn. Kim Vĩnh Lợi hắc hắc cười một tiếng, ngươi không biết sao. Phỉ Thúy vương nay ngày, trời, mở ra số 9 viện. Đường tử di tựa hầu nghĩ đến cái gì, ta nhớ ra rồi, cái này số 9 viện nghe nói mỗi 10 năm mở ra một lần, bên trong mặt nguyên thạch lịch sử đã lâu, nhưng giá cả vậy kỳ cao. Khó trách nay ngày tới nhiều người như vậy. Kim Vĩnh Lợi, không sai, ta chuẩn bị 30 cái ức, chuẩn bị cầm xuống mấy khối thạch Vương Thạch Vương, là chỉ những cái kia đơn giá vượt qua 100 triệu nguyên thạch, những này nguyên thạch khai thác thời gian xa xưa, mỗi một cái đều có mình danh hảo. Rất nhiều Thạch Vương, cách mỗi mấy năm mới biểu hiện ra một lần Đường Tử Di cười cười không nói chuyện, nàng biết Ngô Bắc Độ Thạch trình độ có bao nhiêu lợi hại, cái này Quỷ Nhãn Lưu cùng Thần Đoạn Trương so với hắn, còn kém xa lắm. Cái kia chúc ngươi may mắn." Nàng nói. Kim Vĩnh Lợi cười nói, "Tử Di, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cho Quỷ Nhãn cùng Thần Nhãn giúp ngươi xem một chút." "Không cần." Đường Tử Di một nói từ chối, "Ta tin tưởng Ngô Bắc năng lực." Kim Vĩnh Lợi hừ một tiếng, "Độ Thạch thành quy mô" là không có cách nào cùng nơi này so sánh, nếu thật là tuyển thạch vương, cái kia điểm vận khí không đủ dùng. Mắt thấy người này không ngừng dèm pha mình, nô bác nhịn không được nói, "Kim công tử, người bệnh lại không trị, coi như đến thời kỳ cuối." Kim Vĩnh Lợi sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, trong lòng chấn kinh, hắn làm sao biết, nguyên lai, một tháng trước, hắn đổi tới một cái người mẫu, đối phương dáng người siêu cấp đồng, Kim Vĩnh Lợi thân ám hắn, không thể tự thoát ra được, bao hết đối phương nửa chăng. Nhưng nửa tháng trước, hắn đột nhiên phát, "Tốc, hiện thân thể của mình có chịu, tiểu tiện thời điểm sẽ có cảm giác đau. Đến bệnh viện tra một cái, được hóa bệnh, trước mắt đang tại dược vật trị liệu." Hắn giận nói: "Họ nô, ngươi ít hồ nói ra, cái gì mà cuối, ngươi mới mà cưới?" Lô bác thản nhiên nói: "Ngươi quên, ta vẫn là bác sĩ." Kim Vĩnh Lợi lạnh hứ một tiếng: "Ngươi lừa gạt người từ ra có thể, có thể gạt được bản thiếu ra sao?" Hắn cùng Đường Tử Di lên tiếng chào hỏi, liền đứng dậy rời đi, sợ Nô bác nhắc lại hắn đến hoa bệnh sự tình. Kim Vĩnh Lợi vừa đi, Đường Tử Di tò mò nói: "Hắn bị bệnh gì?" "Lô bác, hoa bệnh." Đường Tử Di lập tức toát ra vẻ chán may mắn lúc trước ta đã hôn. Sau đó nàng chừng phụ thân Đường Minh huy một chút: "Cha, ngươi cùng gia gia nói, đừng có lại tùy tiện tìm cho ta vị hôn phu." Đường Gia Lợi ích trọng yếu, nhưng ta hạnh phúc quan trọng hơn." Đường Minh Huy thản nhân nói, "Từ Di, ngươi yên tâm." Thái Khang Sơn trang chiến dịch, lao ra tử đối ta lao mắt mà nhìn. "Nếu như lần này đổ thạch, chúng ta có thể lấy được uy hoàng chiến tích, ra gia ngươi nhất định sẽ đem bộ phận nghiệp vụ giao cho ta quản lý." "Đường Tử Di, đại ngoại mại quá cường thế, hắn mấy con trai cầm giữ Đường ra Hạch Tâm sản nghiệp, nước mắt không lọ, cha ngươi căn bản không cơ hội." Đường Minh Huy thản nhiên nói, "Cho nên ta mới khiến cho ngươi đầu tư ý dự, với lại lần này đổ tiền cũng là chính chúng ta." Đường Tử Di hơi động lòng, "Cha, ngươi muốn làm một mình." Đường Minh Huy gật đầu. Đại phu nhân bối cảnh thâm hậu, đường ra có thể có ngay tự nhiên liền, hơn phân nửa dựa vào đại phu nhân gia tộc đến đỡ. Ta cái này thiên phòng chi tử, làm sao có thể đạt được trọng dụng? Đường Tử Di đôi mắt đẹp lưu chuyển, nói: "Cha, bác Ca để cử đầu tư, nhất định không có vấn đề." Sau đó nàng cười nói: "Ca, ngươi cho ta cha nói một chút chúng ta đầu tư sự tình." Nô bác thế là liền đem tình huống nói, nghe nói dược tề hiệu quả tốt như vậy, Đường Minh Huy hai mắt tỏa ánh sáng, nói như vậy, cái này thuốc tiền đổ quan minh à. Hắn suy tư một lát, nói: "Tử Di, cái này ba tỷ đầu tư, lấy ngươi danh nghĩa cá nhân tiến hành." Thái Khang Sơn trang bên kia, khấu trừ đường ra cổ quyền, chúng ta cha con chiếm hai thành cổ phần, giá trị 4 tỷ. Ta đã đem cổ phần chuyển cho chắc Khang. Đúng lúc này, một tên trung niên nam tử đi ra, xem ra hơn 40 tuổi, mặc một bộ xanh xanh đỏ đỏ ngắn tay, đầu trọc, dâm lên dép lê. Hắn vừa tiến đến, tất cả mọi người đứng lên, khách khí gọi hắn là Tiết gia. Người này chính là Phỉ Thúy Vương Tiết Thái Hổ. Tiết Thái Hổ ha ha cười một tiếng, nói, cảm tạ các vị cho ta tiết mỗ màn mũi, tham gia lần này đổ thạch đại hội. Quy củ cũ, mỗi người trước giao 500 triệu lượng kim. Thế là Có mấy cái sần sám mị nữ đi vào người nhóm, dần dần thu lấy chi phiếu, đường tử di cũng không ngoại lệ, viết một chương 500 triệu chi phiếu, giao cho các nàng. Nô bác nhỏ rộng hỏi, cái này định kim là dùng làm gì? Đường tử di, số 9 miệng thấp nhất tiêu phí là 500 triệu, muốn đi vào trước giao định kim, nếu như tiêu phí vượt qua 500 triệu, vậy cái này 500 triệu có thể trực tiếp chống đỡ hiện. Nếu như tiêu phí không đạt được 500 triệu, nàng sẽ không nuôi về. Nô bác hơi hơi kinh ngạc, thật bá đạo quý củ. Đường tử di, không quan trọng, dù sao chúng ta chuẩn bị hoa 2 tỷ hiện chi Có ít người tựa hồ không có chuẩn bị sẵn sàng, có mấy cái không thể xuất ra 500 triệu đi kim, bọn hắn trực tiếp được mời ra ngoài. Cuối cùng, sảnh liền còn thừa lại 10 cái người mua. Tiết Thái Hồ cười nói, "Các vị, nhàn không nói nhiều nói, mời theo ta đến số chí viện." Số chí viện là một cái rất đại viện tử, các loại phỉ thúy bị đặt ở dùng chất ngọc điêu khắc mà thành ghế đá bên trên, còn ở bên ngoài mặt xây dựng đỉnh. Một cái đỉnh chỉ thả một khối nguyên liệu thô, lấy đó hắn quý giá. Bên ngoài đỉnh mặt, chuyên môn dựng thẳng có một tấm bảng hiệu, trên đó chất ngọc phẩm tướng, cùng Sương Hạo. Tiết Thái cười nói, "Các vị, ngày ngày trời Mua sắm kim ngạch vượt qua 1 tỷ, đánh 95%, vượt qua 2 tỷ, đánh 90% giảm giá. Lô Bác Thạ mắt nhìn đi, phát hiện nơi này nguyên liệu thu có mấy trăm khối nhiều, nhỏ nhất vậy có hơn 100 kg nặng, đại càng là nặng đến hơn vạn kg. Lô Bác tới trước chỗ dạo qua một vòng, phát hiện nơi này tài năng rẻ nhất là 1000 ngàn vạn, đắt nhất 1 tỷ 900 ngàn vạn, bởi vì chuyến này tư kim có hạn, hắn lo lắng cho mình dùng mắt quá độ, liền quyết định từ đơn giá 300 triệu trở lên tài năng bắt đầu đấu thị. Sở hữu nguyên liệu thô trì, có đẳng cấp cao quý nhất, danh xưng Tam Hoàng Vũ Đế. Tam Hoàng, theo thứ tự là Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Ngũ đế, theo thứ tự là Sắc đế, Thành đế, Hoàng đế, Hắc đế, Bạch đế. Lô bát châu thỉ khối thứ nhất nguyên liệu thô, là tam hoàng thứ nhất thiên hoàng, nó hét giá là 1.900.000 vạn. Cái này khối liệu tử, cao chừng 3m, gạo, bề rộng chừng 2m, gạo, trọng lượng vượt qua 7.000 kg. Nó đỉnh chót, mở một cái cửa sổ nhỏ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lộ ra một mảnh màu xanh lá, mà lại là pha lê trùng đế vương lục, đế vương lục là thủy tôn quý nhất nhan sắc, có. Liên xếp như băng trùng đế lục, cũng đều giá cả không ít, Đường chầm chầm hàng này, nói, nghe nói Cái này khối liệu tử là đời nhà thành, kỳ phát hiện, lúc ấy liền chấn kinh thế nhân, nhưng một mực không có bán đi. Nô Bác, gần 2 tỷ giá cả, sát thực quá cao. Đường Tử Di hỏi: "Ca, ngươi cảm thấy cái này khối liệu tử như thế nào?" 12 chuyên gia đảo hố không lập đi khắp thiên hạ chôn người lại lốt. Mời đọc đã đủ dài để thị tên ở. Chương 70, kiếm một vô lớn. Nô Bác thấp giọng nói: "Pha lê trùng đế vương lục, trước mắt trên thị trường giá cả bao nhiêu?" Đường Tử Di: "Pha lê trùng rất ít, đế vương lục thì càng ít, cả hai hợp cực đoan hiếm, mỗi khắc giá cả tại 100.000 ta hữu. Nếu như là đại kiện lời nói, đồng dạng muốn đi đấu giá." Giá cả khó mà nói, lô bắc nói cách khác, kiện càng lớn, giá cả càng cao. Có thể cho rằng như vậy. Đường Tử Di đạo, tỉ như pha lê chủng đế vương lục một đôi vòng tay, giá tiền là ngàn vạn cấp. Lô bắc trầm yên lặng tính toán, khối này thiên hoàng nguyên liệu thô, có 2 khối 10 phần thuần khiết pha lê chủng đế vương lục phỉ thúy. Khối thứ nhất, là mở cửa sổ sau xuất hiện khối này, nặng 5 kg tài hữu, hắn giá trị tại 500 triệu. Khối thứ hai, ở vào tài năng phần dưới, thể tích rất lớn, trọng lượng đoán chừng tại 10 kg tạ hữu, thì giá trị không ít hơn 1 tỷ, không thể nghi ngờ. Đây là một khối phóng đại tài năng, chỉ là giá cả thực sự quá cao, nếu là mua xuống nó, cái này 2 tỷ cũng liền hòa không sai biệt lắm. Lô Bác còn đang quan sát tài năng, Kim Vĩnh Lợi đi tới, hắn cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi sẽ không muốn mua xuống khối này thiên hoàng a?" Lô Bác vẩy một cái lông mày, "Cùng ngươi có quan hệ sao?" Kim Vĩnh Lợi hắc hắc cười một tiếng, "Cái này khối liệu tử có mấy trăm năm lịch sử, mấy trăm năm gian không ai dám mua nó. Ngươi nếu thật dám mua, ta bội phục ngươi." Kim Vĩnh Lợi rất rõ, như loại này siêu cấp đại liệu, cực trướng thường thấp, bằng không Phỉ Thúy Vương đã sớm ra bán, còn biết đợi đến nay ngày, trời Nô Bác Thản nhiên nói, ngươi bội phục không đáng tiền. Bất quá, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi mở mắt một chút. Hắn lúc này cao giọng nói, khối này thiên hoàng, chúng ta muốn. Lời vừa nói ra, hiện trường kinh động, Phỉ Thúy Vương nhanh chân đi đến, hắn cười nói, vị huynh đệ kia, ngươi muốn mua cái này khối liệu tử. Nô Bác nói, tiết ra, ta không chỉ có mua nó, còn muốn hiện trường giải thạch, có được hay không? Tiết Thái Hổ con ngươi sáng lên, thuận tiện, ngươi tới a, chuẩn bị công cụ. Đường Tử Di không chút do dự, tại chỗ liền đem dư khoảng 1 tỷ 400 triệu 900 vạn chuyển cho Tiết Thái Hổ. Từ giờ trở đi, Cái này khối liệu tự liền thuộc về bọn hắn, chỉ là nàng không minh bạch, Nô Bắc vì sao muốn khi mặt giải thạch. Hắn không phải nói, không tại chỗ giải thạch sao? Lô Bắc dùng ký hiệu bút, tại tài năng thượng bộ vẽ một vòng, nói, "Sẽ ra." Hiện trường có nhất chuyên nghiệp công cụ, cửa điện tiếng vang lên, mới mười mấy phút, bên trên mặt một khối đá liền bị cắt đi. Khi khối này nặng đến 2000 kg tảng đá bị lật quay tới, đám người liền thấy thượng bộ có một mảnh nhỏ xanh biết chi sắc. Có người kinh hô, là pha lê trùng đế vương lục. Bởi vì bên trên mặt mở cửa sổ, dùng ánh đèn đánh, liền có thể sau khi thấy mặt tình huống, nơi này mặt úy đại khái nặng 5 kg nhiều. Số mặt lớn nhất nguyên liệu đó tử, cũng lộ ra xanh lá cây loại màu lót, không nhìn thấy một tia lục. Kim Vĩnh Lợi ha ha cười to, nói, cái này khối liệu tử cũng không tệ lắm, tối thiểu giá trị 500 triệu. Bất quá còn lại nha, nhiều nhất giá trị 1 triệu. Giá trị 2 tỷ tài năng, ngươi để đường ra tối thiểu thua thiệt rơi 1 tỷ 400 triệu. Nhìn thấy lớn nhất một nửa không có ra lục, Đường Minh Huy sắc mặt trắng nhận, hắn nhìn về phía Ngô Bắc, lại phát hiện thần sắc hắn như thường, không có chút nào lo lắng đường tử gì cũng là lo lắng, dù sao 2 tỷ nguyên thạch, nếu như lập tức thua thiệt rơi mấy ức, liền ngay cả nàng đều không có cách nào tiếp nhận. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lô Bắc. Lô Bác chỉ vào bên trên mặt nguyên liệu đó từ nói, "Ta nguyện ý xuất thủ khối này pha lê trùng đế vương lục, một bụng giá." "Ức. Mọi người tại chỗ, không thiếu có kinh doanh châu đá, bọn hắn chính cần loại này cao đoàn phỉ thú, 5kg, đầy đủ bọn hắn chế tạo ra một nhóm đỉnh cấp trang sức phỉ thú." Một tên hói đầu trung niên nam nhân đứng dậy, cười nói, "Ta nguyện ý ra 550 triệu." Hắn nói còn chưa dứt lời, lại một cái mập mạp nằm nữ nhân thản nhiên nói, "Ức, Nói xong, liền đem một tờ chi phiếu đưa tới. Hói đầu năm nam giận dữ, nói: Ta nói chỉ lão bản, luôn có cái tới trước tới sau a. Ta báo giá 550 triệu, nhưng cái này không có nghĩa là ta sẽ không tăng giá." Nữ nhân nói, "Tất cả mọi người là người biết chuyện, cái này khối liệu tử nếu như làm thành trang sức, giá trị vượt qua 1.5 tỷ, mỗi một kiện đều có thể làm chấn điếm chi bảo." Ước kỳ thật không quý. Lô Bác cười nói, "Vị lão bản này thật sự là người sảng khoái, cái này khối liệu tử liền cho người. Song Phương làm giao nhận về sau, cái kêu Kim Vĩnh Lợi tiếp tục gửi lạnh, "Bán ra 10 khối, tự gì, vị này độ thạch đại sư trình độ chẳng ra sao cả mà." Bác rất phiền cái này Kim Vĩnh Lợi Hắn đem Đường Tử Di kéo sang một bên, nói, cái này ức, còn có thể mua một khối lại liêu. Đường Tử Di liền hỏi hỏi, "Ca, chúng ta không lỗ a?" Lô Bác mỉm cười, thấp giọng nói, "Hạ mặt khối kia, bảo thủ cũng đáng 50 cái ức." Đường Tử Di trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, "5 tỷ?" Nàng hít vào một ngụm khí lạnh, xác định. Nô Bác gật đầu, "Cho nên, hạ mặt khối kia không thể giải. Đi thôi, đến nơi khác nhìn xem." Rất nhanh, Lô Bác liền lại chú ý tới Tam Hoàng Ngũ Đế thanh Đế, cái này thanh Đế giá bán, ước 500 ngàn Hắn thấu thị sau phát hiện, Thánh Đế chi Có một khối cao băng đế vương lục, nó giá cả mặc dù không có pha lê trùng khoa trường, nhưng mỗi khắc vậy tại trường 3 vạn. Khối này thanh đế, tổng trọng lượng tại 3000 kg tạ hữu, phòng đoán cẩn thận, nó nội bộ khối phi thủy kia tại 10 kg trên dưới, giá trị 2 tỷ tạ hữu. Nô bác không chút do dự, tại chỗ liền mua xuống cái này khối liệu tử. Hai khối chất liệu, 90% giảm giá sau tổng giá trị 21 tỷ 400 triệu 7000 trên giới 100 vạn, mà tay hắn có thể dùng từ kim, còn lại hơn 120 triệu. Hơn 100 triệu mặc dù mua không được cấp cao nhất tài năng, nhưng vậy có thể tìm tới một chút không sai tài năng. Thế là không bao lâu Hắn tử phát hiện một khối yết giá 130 triệu tài năng. Cái này khối liệu tử, nặng trừng 500 kg, bên trong mặt có một khối cao đá tử la lan tài năng, hắn hỏi một cái, cao đá tử la lan mỗi khắc 2 vạn trên dưới, mà cái này khối liệu tử nặng trừng 100 kg, giá trị vậy tại 2 tỷ trên dưới đến tận đây, Lô Bác trong tay 2 tỷ tư kim, chỉ còn thừa lại mấy triệu, mà mấy triệu đã mua không được bất luận cái gì một khối chất liệu. Kim Vĩnh Lợi bên kia, vậy chọn lấy mấy khối chất liệu. Lô Bác nhàn rỗi không chuyện gì, liền tùy tiện nhìn thoáng qua, phát hiện hắn mượn đến cái gì quỷ nhãn, thần nhãn, quả nhiên có chút môn đạo, bọn hắn mua tài năng chí ít không lỗ. Có hai khối còn có thể chướng một chút. Mua tài năng, hiện trường liền có chuyên nghiệp đội xe, có thể đem tài năng trực tiếp vận đến sân bay, Phỉ Thúy Vương cung cấp chuyên nghiệp vũ trang đội áp vận ngũ, lấy bảo đảm trên đường không xảy ra vấn đề đường Minh Huy sợ đêm dài lắm mộng, một cầm tới tài năng, hắn liền theo đội xe rời đi. Tự mình áp lấy vật liệu đá trở về Vân Kinh Đường Tử Di cùng Ngô Bắc ngược lại không nóng nảy, đi ra số chính viện, Ngô Bắc lại vì chính mình chọn lựa mấy khối nguyên thạch, tổng giá trị 21 triệu. Trên người hắn tổng cộng liền có hơn 20 triệu, lần này liền tiêu hết tuyệt đại bộ phận. Bất quá, hắn chọn lựa những này nguyên thạch giá trị sẽ không ít hơn ngàn vạn. Hắn kiếm bọn rồi một bút. Mua xong tài năng, một đoàn người lái xe rời đi, tương tử lái xe. Xe mở không đến 10 cây số, Đường Tử Di liền nhận được đường Minh Huy điện thoại, điện thoại bên kia đường Minh Huy dùng giọng nghẹn ngào nói, "Tử Di, xong, toàn xong. Chúng ta vật liệu đã bị cướp." Đường Tử Di lấy làm kinh hãi, "Cha, ngươi không sao chứ?" "Đường Minh Huy, ta không sao, bọn hắn vừa xuất hiện, ta liền nhảy xe chạy trốn. Đội áp vẫn bị đánh chết hơn phân nửa, còn lại vậy chạy thoát rồi." Đường Tử Di liền vội vàng nói, "Cha, ngươi tìm chỗ an toàn trốn đi, chúng ta lập tức chạy tới." Trong điện thoại nội dung, nô nộ nghe rõ ràng Hắn ánh mắt phát lạnh, đồ vật cho người ta đoạn, 12 chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người là luôn. Mồi độc đã đủ dài để thi thể nở. Chương 71: Tử vong bấy dập. Đường Tử Di mặt mũi tràn đầy lo lắng, không biết cha ta là không phải an toàn. Ngô bác, để hắn phát, tốc, định vị, tương tử, người đem lái xe nhanh một chút." Đường Tử Di nhìn thoáng qua đường Minh Huy phát tới định vị, song phương thẳng tắp khoảng cách 10 cây số tả hữu. Thế là cương tử một cước chân ga, tốc độ xe lập tức ào tới hơn 100. Lô Bắc có nói, "Cho Thiết Thái gọi điện thoại, đội áp vận là hắn, chuyện này hắn nhất định phải phụ trách." Đường Tử Di gật đầu. Hắn gọi Phỉ Thúy Vương điện thoại, thế mà không có người nghe, đối phương điện thoại một mực là đường dây bận trạng thái, không ai tiếp. Nàng như mày, tâm càng thêm sầu lo. Lô Bác vẩy một cái lông mày, tử di, cái này Phỉ Thúy Vương chẳng lẽ muốn nuốt mất chúng ta cái này giá trị hai mươi mấy ức hạng? Không có khả năng." Đường Tử Di gật đầu, "Làm như vậy, chẳng phải là từ mệnh đệ bài." Nô Bác nhìn xem nàng, "Cái kia nếu như chúng ta chết là ngoài ý muốn đâu." Đường Tử Di sững sờ, "Ngoài ý muốn?" Nô Bác thở dài, "Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi, ngươi lại đánh đường tốc điện thoại." Điện thoại một trận, Lô Bác nói, "Thúc tốc Ngươi bây giờ tìm một cái ẩn nấp chỗ trốn bắt đầu, tại chúng ta đến trước đó, đừng lại cùng bất luận kẻ nào liên lạc, càng không cần báo động. Nô Bác rõ ràng, lấy phỉ thúy vương năng lượng, nơi đó Vũ tuần đội cùng hình bộ đội liền là hắn nhà mờ, báo động không có ý nghĩa, ngược lại dễ dàng bại lộ vị trí. Giờ phút này, Tiết Thái Hồ đang tại hắn thư phòng hội kiến một vị khách nhân, đây là một thanh niên nam nhân, 29 tuổi, mặc gấu phục, đầu tóc trải một phía bất loạn. Hắn cười nói, thiết ra, là Đường Tử Di gọi điện thoại tới." Tiết Thái Hồ gật đầu, "Bọn hắn là tách ra đi, cho nên ta để bọn hắn cố ý thả đi đường Minh Huy, các loại mấy người này chạy tới." liền đem bọn hắn cùng một chỗ giải quyết hết. Hắn rút miệng mượng xì gà, nói, cái kia đoạn đường núi 10 phần hiểm trở, phía dưới là vách đá vạn trượng cùng nước sông cuồn quận, nếu như ở nơi đó phát sinh thai nạn xe cộ, liên thi cốt đều khó có khả năng tìm tới. Thanh niên nhân cười nói, vất vả tiết ra, dựa theo ước định cái kia hơn 2 tỷ hàng, toàn về tiết ra. Với lại chúng ta đường gia hội phát biểu một phần tuyên bố, nói rõ đường Minh Huy mấy người là xảy ra thai nạn xe cộ chết, hết thảy cùng tiết ra không quan hệ. Tiết Thái Hồ nhìn xem cái này thanh niên nhân, nói, Đường Minh Tín, ngươi thủ đoạn quả thực để cho người ta kính nghệ, ngay cả người mình đều ghét, đủ ác, đủ tuyệt. Đường Minh Tín thẳng nhiên nói, cái này cũng không có cách, Đường Minh Huy dã tâm quá lớn, làm thành vài khoản lớn xin ý, liên lão gia tử cũng bắt đầu thưởng thức hắn. Mẫu thân của ta cùng đại ca đối với cái này rất sầu lo, ta chỉ có thể tưởng tượng biện pháp, đem bọn hắn cha con giật trừ, xong hết mọi chuyện. Tiết Thái Hổ, đây là các người đường ra sự tình, ta không hứng thú. Bất quá sau khi chuyện thành công, ta không hy vọng nghe được bất luận cái gì gây bất lợi cho ta nghe đồn. Đường Minh Tín nói, mời Tiết ra yên tâm, ta đem phương phương mặt mặt khả năng đều đã nghĩ đến, tuyệt sẽ không đi công tác. Tiết Thái Hổ gật đầu. Làm loại sự tình này phong hiểm rất lớn, một khi có sơ xuất, người ta đều sẽ danh dự sẽ không. Cho nên, ta lần này phái ra hai vị cao thủ đi xử lý. Cái kia chính là một số lớn giông kim từ các nơi đường ra ra. Đường Minh Tín cười nói, đó là tự nhiên. Một bên khác, cương tử đem lái xe nhanh chóng, nhưng đến nửa đoạn sau, nhưng lại không thể không chậm lại, bởi vì nơi đây đường núi cựu chuyển mười con, một bên là vách đá và trượng, bên dưới vách núi thì là quần quần đại răng, ai cũng không dám sắp mở xe quá nhanh. Xe mở 20 phút mới đến đường Minh Huy vị trí chỗ ở phụ cận. Cương tử đem xe dừng lại, chỉ gặp phía bên phải là vách núi. Bên trái là cao ngất sơn lâm. Nô Bác xuống xe, hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện đường minh huy dấu ở mấy chục mét. Lão, bên ngoài một mảnh rừng tây chi, rũn lẩy bụi đường minh huy một mực nhìn lấy đường mặt, gặp Nô Bác mấy cái tới, hắn vội vàng chạy xuống, một bên chạy một bên nói, "Nhanh phát, tóc, động xe, đi nhanh lên." Nhưng mà, hắn vừa chạy một nửa, sau mặt liền ra nhất lượng Việt ra xa, đem đường lui phá hỏng. Vài giây đồng hồ về sau, trước mặt vậy ra nhất lượng Việt ra xa, đem con đường phía trước ngăn lại. Mỗi chiếc xe bên trên đều xuống cá nhân, bọn hắn tay cầm hai thanh sọ gùn, tứ bạ thủ trưởng Những người còn lại cầm khảm đao đường minh huy kinh hãi, tại chỗ không dám động, sắc mặt vô cùng khó coi, thầm nghĩ xong, hai trong đám người, đi ra một năm nam nhân, tay phải hắn là màu xanh đen, không, có móng tay, xem xét liền là luyện tập một loại nào đó độc trưởng. Nô Bác nhìn lướt qua, kết luận hắn là một vị khí cảnh đại chu thiên cao thủ, Trung niên nhân đi đến Lô Bác trước mặt 2 mét, gạo, vị trí, hắn thản nhiên nói, mấy vị, phi thường thật có lỗi, nhận ủy thác của người, ta muốn đưa các ngươi lên đường. Nô Bác lạnh lùng nói, tiết thái hổ làm như thế, liền không sợ đập hắn chưa bài. Trung niên nhân vẩy một cái lông mày, tiểu tử ngươi ngược lại là thông minh. Nhưng vậy không còn tác dụng gì nữa, bởi vì ngươi lập tức liền là người chết. Lô Bác, có đúng không? Chỉ bằng các ngươi cái này mấy khối liệu, còn muốn giết ta? Trung niên nhân cười lạnh, ta độc thủ phạm cường danh tự, ngươi sợ là chưa nghe nói qua. Giết ngươi, ta chỉ cần một chưởng. Nô Bác nhẹ nhàng thở dài, nói, Hồng Lăng, đạo thủ. Hồng Lăng hành nhoáng một cái, đám người này liền cảm giác cảm thấy hoa mắt, liền nghe khi vài tiếng, hai chi sọt gọn cùng tứ bà thủ thường, đồng thời rơi trên mặt đất. Đương nhiên, còn có chị cầm thương nắm tay, bị đủ cổ tay chặt đứt. A! Có người ôm tay hét thảm lên, khan cả giọng độc kia tay phạm cường kinh hãi. Hét lớn một tiếng, một trường vô hướng ngô bắt mặt. Lô Bác cười lạnh, một quyền đánh tới, dùng là ngũ long thánh quyền một thức kinh long thủ, một thức này mười phần mật mờ, độc thủ phạm cường tay bị đánh bay, sau đó ngực liền chịu một quyền. Rang rắc, trái tim của hắn bị một quyền đánh vỡ, kêu thảm một tiếng, người liền bay thấp vách đá và trở. Lô Bác ra quyền thời điểm, còn có một vị khí cảnh cao thủ muốn từ sau mặt đánh lén Ngô Bác, thế nhưng là mới khế động, ngực liền một kiếm, cũng bị lâm xuyên. Hắn tối đầu nhìn thoáng qua, muốn nói cái gì, lại bị Hồng Lăng một cước đá rơi vách núi. Lô Bác lại nhìn hiện trường, mười mấy người tất cả đều ngã trên mặt đất, không có một cái sống. Tất cả đều là hầu cái kiếm, huyết thủy chạy đầy đất, hiện trường như là tu la chiến trường, dị thường thảm thiết. Giết 10 cái người, Hồng Lăng không có chút nào áp lực tâm lý, nàng trên thân kiếm vậy không có dính một giọt máu. Lô Bác xông cương tử gật đầu một cái, cương tử không nói hai lời, một cước một cái, đem những thi thể này toàn bộ đá phải vách núi phía dưới, cùng sử dụng theo xe nước thanh tẩy hiện trường vết máu đường tử di mặt mũi trắng bệnh, nàng run giọng nói, chết rất nhiều người. Đường Minh Huy vậy hạ sơn, thở phì phò nói, Bác, hiện tại làm sao? Nô Bác hỏi, tài năng đâu? Đờ Minh Huy một chỉ phía trước, phía trước bên cạnh không xa, Xem ra bọn hắn trước đó cản đường cấp đoạt đều là giả, vì là cố ý lừa các người tới. Nô Bác để Cương Tử đem trước mặt cản đường xe dịch chuyển khỏi, lái xe tiếp tục đi lên phía trước. Không đi 100m, gạo liền thấy kéo đồ thạch xe tải, trên xe không có người. Nô Bác thế là để Cương Tử mở xe tải, mà hắn thì lái xe đi theo sau mặt. Xe phát động, đường tử di thẳng tợ dài, chuyện này nhất định cùng Tiết Thái Hổ có quan hệ. Chúng ta muốn mau rời khỏi biên nam, nếu không Tiết Thái Hổ nhất định sẽ đuổi giết chúng ta. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chúng ta con sống. Đờ Minh Huy cười khồ. Cái này Biên Nam là Tiết Thái Hổ địa bàn, nhiều nhất nửa giờ hắn liền sẽ vận dụng hắn năng lượng, đem chúng ta xe ngăn lại. Thậm chí, liền coi như chúng ta rời đi Biên Nam, hắn cũng sẽ phái sát thủ kết thúc chúng ta. Kíp. Lô Bác đột nhiên đạp phanh lại, một cử động kia đem tất cả mọi người giật nảy mình. Đường Tử di hỏi, "Ca, vì cái gì dừng xe? 12 chuyên gia đảo hố không lập đi khắp thiên hạ chôn người là luôn?" Mời đọc đã đủ dài để tỉ tết nở. Chương 72, thần cảnh tông sư quan tiên sinh. Lô Bác bình thản nói, "Đường Túc mới vừa nói, Tiết Thái hồi hồi không dữ." Đường Minh Huy gật đầu, hắn làm ra dạng này sự tình. Làm sao có thể để cho chúng ta còn sống? Hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết tất cả chúng ta, chỉ có dạng này mới có thể vĩnh viên che giấu trận tướng. Nô Bác lạnh hư một tiếng, nói ra, Tử Di, các ngươi tiếp tục đi sân bay, để Đường Túc mang theo tài năng đi trước, ngươi cùng Cương Tử tìm một quán rượu trước ở lại, chờ ta quá khứ hội hợp. Đường Tử Di ngẩn ngơ, "Ca, ngươi không cùng lúc đi sao?" Nô Bác, đã hắn không giúp, vậy ta liền đi chiếu của hắn. Sau đó hắn hỏi Hồng Lăng, "Ngươi cứ nói đi." Hồng Lăng thản nhiên nói, "Hắn hại Bắc Ca Ca, Lăng nhất định phải chém chết hắn." Bác cười một tiếng, "Không sai, chém chết hắn." Đường Tử Di kinh hãi, người muốn bay trở lại gặp Tiết Thái Hổ. Không được, quá nguy hiểm. Bên cạnh hắn nhưng là cao thủ nhiều như mây, thậm chí có khả năng tồn tại thần cảnh tông sư." Nô Bác thản nhiên nói, đây là phương pháp tốt nhất, ta phải đi. Người không cần phải lo lắng." Nói xong, hắn liền cùng Hồng Lăng xuống xe, hướng về phương hướng ngược đi đến, mặc kệ Đường Tử Di làm sao hô, hắn đều không quay đầu. Nhìn xem Lô Bác dần dần từng bước đi đến, Đường Tử Di gấp thẳng dập chân, vành mắt bỏ bừng, vậy phải làm sao bây giờ a? Đờ Minh Huy lại hết sức tình táo, Tử Di, Nô Bác không phải người bình thường, hắn quyết định như vậy, nói do hắn có tương đương năm Chúng ta bây giờ nghe hắn, tiếp tục đi lên phía trước. Lô Bác cùng Hồng Lăng rất nhanh trở về tới hai chiếc xe Việt dã vị trí, bọn hắn lên một chiếc xe, hướng về đường cũ trở về. Cùng một thời gian, Tiết Thái Hổ còn đang chờ tin tức, hắn đã chờ ước chừng 20 phút, liền cứ gọi độc thủ Phạm Minh điện thoại, điện thoại âm nói không cách nào kết nối. Hắn không khỏi nhíu mày, loại thời điểm này, làm sao lại con cơ? Hắn lại gọi một người khác điện thoại, vẫn là không cách nào kết nối, Tiết Thái Hổ không khỏi đáy lòng chầm xuống, hắn đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, chuẩn bị xe, mời quan tiên sinh. Đương Minh Tín liền hỏi, "Thế ra, thế nào?" Tiết Thái Hổ gắt gao nhìn chừng hắn một cái, xảy ra chuyện: Người cùng ta cùng đi." Bãi đỗ xe, Tiết Thái Hổ ngồi vào cái kia giá trị hơn trăm triệu phòng đạn chuyên xe bên trong, đợi vài phút, mới có một tên trung niên nam tử đi vào ngồi. Trung niên nam tử nhìn không gian yên kỷ, mặc màu trắng đường trang, đế giày, giữ lại tóc dài, diện mục thanh kỷ, cánh tay dài qua gối, mười ngón con vân dài. Người này xuất hiện, Tiết Thái Hổ liền vội và nói: "Quan tiên sinh, chúng ta khả năng bị xử lý, bọn hắn có độc thủ cùng thiết quyền hai vị khí cảnh cao thủ." Quan tiên sinh thản nhiên nói: "Có thể giết chết bọn hắn người?" tối thiểu là chân khí ngoại phóng, thậm chí luyện khí thành cường cao thủ, người tìm ta xuất thủ là đối." Tiết Thái Hồ thở dài, lúc này chủ quan, không nghĩ tới Đường Minh Huy bên người sẽ có dạng này cao thủ. "Ta hối tiếc không kịp a." Hối hận vô dụng, lái xe a. Quan Tiên sinh đạo. Xe phát động, trước sau 5 chiếc xe, thuận nô bác bọn người rời đi phương hướng chạy tới. Giờ phút này, nô bắc xe vậy chính hướng bên này mở, Hồng Lăng ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. "Hồng Lăng, một hồi nếu như gặp phải thần cảnh cao thủ, ngươi có nắm chắc không?" Nô bắc hỏi. "Giống Tiết Thái hổ dạng này địa phương đại hảo, bên người vô cùng có khả năng nuôi thần cảnh tông sư." Hắn không thể không phòng. Hồng Lang nói, nếu như đối phương chưa thấy qua ta xuất kiếm, ta có thành cơ hội giết hắn. Nếu như đối phương gặp qua ta xuất kiếm, ta có ba thành cơ hội. Lô Bác gật đầu, nếu quả thật gặp được thần cảnh tông sư, ta sẽ dùng Niêm Hoa chỉ phân tán hắn lực chú ý, ngươi thừa dịp chúng ta động thủ giờ đánh lén. Hồng Lang gật đầu, không có vấn đề. Xe mở 10 phút đồng hồ, trước mặt chạy nhanh tới một cái đội xe, Nô Bác nhãn lực mạnh, một cái liền nhìn ra những này là tiết thái hổ người. Hắn lúc này đem lái xe đến con đường, ương, ngăn lại đường đi. Dẫn đầu là một cố cỡ lớn xe Việt dã. Gặp phía trước có một cấu người một nhà xe, tài xế ấn xuống một cái loa, nhưng đối phương không có trả lời. Hắn cảm giác sự tình không đúng, liền mở ra song tránh, chậm rãi giảm xuống tốc độ xe. Cuối cùng, đội xe tại khoảng cách nô bắc 10m, gạo, vị trí dừng lại. Tiết Thái Hổ xe tại vị thứ hai, hắn hướng phía trước nhìn qua, cau mày nói, đó là chúng ta xe. Trước mặt xe bên trên một người đi tới, nhanh chóng nói, Tiến ra, xe là chúng ta, người không phải. Tiết Thái Hổ cười lạnh, người này là gan không nhỏ a. Giết chúng ta người, thế mà còn dám giết hồi Mã Thương. Sau đó hắn nhìn về phía quan tiên sinh, quan tiên sinh, làm việc ngài Có người mở cửa xe, Quan Tiên Sinh xuống xe, hắn hướng về Ngô Bắc xe đi đến. 10m, gạo, khoảng cách, mấy bước liền đến. Nô Bắc cùng Hồng Lăng, vậy một trái một phải xuống xe. Song Phương vừa chiếu mặt, Nô Bắc liền trong lòng chầm xuống, quả nhiên bị hàn đoán, hắn gặp được một vị thần cảnh tông sư. Tốt tại vị này thần cảnh tông sư tựa hồ mới đột phá, chỉ có thần cảnh sơ kỳ tu vi, tu vi cũng chưa vững chắc. Quan Tiên Sinh ánh mắt lạnh lạnh địa quét hai người một chút, thản nhiên nói, hai vị sương hôi như thế nào? Ngô nói, ta là ai không trọng yếu, ngươi là Tiết Thái Hồ tay chân a. Quan Tiên Sinh mỉm cười, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Hắn cung cấp nuôi dưỡng ta, ta thay hắn giải quyết phiền phức, chỉ đơn giản như vậy. Ngô Bắc, ngươi muốn như thế nào?" Quan Tiên Sinh thản nhiên nói, hai vị tu vi không yếu, vì lý do an toàn, ta nhất định phải phế bỏ các ngươi tu vi, sau đó để tiết ra xử lý các ngươi. Ngô Bắc cười lạnh, ngươi làm được sao? Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn liên đạn, mười mấy chỉ phong đánh về phía Quan Tiên Sinh, mà cái sao động đều vô dụng, hộ thể cương khí hơi chấn động một chút, liền đem Ngô bác chỉ phong tiêu di. Hắn lắc đầu, âm thanh lạnh nói, Nghiêm Hoa Chỉ, uy lực cũng không tệ, đáng tiếc không đạt thượng được ta. Dứt lời, Hắn đột nhiên vất tay chụp vào Ngô Bắc, hai người cách xa nhau 3 mét, gạo, nhưng hắn một chảo này nói đến liền đến. Phản phát giữa hai người căn bản không có khoảng cách, Lô Bắc hét lớn một tiếng, một thức đại uy thiên long đánh phía đối phương. Hắn một cách này, thế đại lực trầm, đối phương liền xem như thần cảnh tông sư cũng muốn toàn lực ứng đối. Thế là Quan Tiên Sinh biến bắt vị trượng, phong hướng Ngô Bắc một quyền này. Quyền cung chỉ tay đụng trong máy mắt, một đạo kiếm quang, so điện đều nhanh, tại Quan Tiên Sinh trước mặt chợt lóe lên. Oeng! Lô Bắc bị một chưởng đánh bay, sắc mặt trắng bệch. Quan Tiên Sinh đứng đấy bất động, đồng dạng sắc mặt trắng bệnh. Trên cổ hắn một kiếm, một kiếm kia cắt đứt xương cổ, vừa chuẩn lại hung ác lại nhanh. Thật nhanh kiếm. Hắn gần từng chữ, mà đây là hắn nói câu nói sau cùng. Nói xong, người khác liền ngã quỵ, không được máu mới chảy ra. Thần cảnh tông sư mạnh hơn, vậy chịu không được dạng này một kiếm, vị này quan tiên sinh tại chỗ khí tuyệt, quan tiên sinh trước khi té xuống đất, nô bác đã như quỷ mị động, dạng, chui vào tiết thái hổ xe. Tiết thái hổ thế mà thần sắc như thường, hắn nói bằng hữu hảo cơm vu, quan tiên sinh là thần cảnh cao thủ, ngươi lại còn nói giết liền giết, phục. Ngoài xe người, không có một cái dám động, bởi vì tiết thái hổ cũng không có gia lệnh. Lô Bác nhìn chằm chằm Tiết Thái Hổ, ta rất hiếu kỳ, là cái gì để ngươi buốc lên từ đện chiêu bài phong hiểm đi giết rơi chúng ta. Tiết Thái Hồ thở dài, người liền sợ lòng tham a. Sau đó hắn một chỉ đường minh tín, người này gọi đường minh tín, đường ra đích tôn tiểu nhi tử, là hắn liên là ta, nói chỉ cần ta diện trừ đường minh huy cha con, hai mươi mấy ức vật liệu đá về ta. Mà bọn hắn đường ra sẽ đối với bên ngoài tuyên bố, đường minh huy cha con là ngã xuống sườn núi bỏ mình, liên người mang đồ thạch chìm vào đến đại giang chi. Đường minh tín sắc mặt trắng bệch, giọng nói, Tiết gia, ngươi làm sao ngươi hôn này, đều là ngươi. Tiết Thái Hồ giận tí mặt, ngươi tới kéo ra ngoài, cho ta đánh chết tươi. Cửa xe mở ra, hai tên trắng hắn đem dọa sợ Đường Minh tín kéo ra ngoài, bắt đầu quyền đấm cước đá. Đường Minh tín từ nhỏ nuôi chiều từ bé, cái nào nhận dạng này tội. Lập tức tiếng kêu rên liên hồi 12 hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang trùng, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lửa, sớm tụ sớm tan à, ngoan. Chương 73, ác hữu báo. Đánh thêm vài phút đồng hồ, Bác thản nhiên nói, ngừng. Hắn nói với Hồng Lang, ngươi thu hình lại. Hồng Lang gật đầu, nàng xuất ra lô bác mua cho nàng tiểu mới điện thoại di động, nhắm ngay Đường Minh Tính. Lô Bác hỏi: "Đường Minh Tín, ngươi đem các ngươi người một nhà này, làm sao mưu hại Đường Minh Huy cùng Đường Tử Di sự tình, từ đầu chí cuối nói ra, đừng có bỏ sót." Đường Minh Tín biết hiện tại là cái thất gỗ thượng đũ, nơi nào còn dám nói dối, thế là một năm một người, đem bọn hắn như thế nào kiêng kỵ Đường Minh Huy hiện tại làm ra thành tích, cùng mẫu thân hắn cùng ca ca như thế nào bày ra quá trình vân vân, đều nói ra đại hắn nói xong, Lô Bác nói: "Các ngươi tiếp tục." Tiết Thái hổ lập tức nói: "Tiếp tục đánh cho ta, hung hăng đánh." Một đám người liền tiếp theo đối Đường Minh Tín quyền đá. Sau đó hắn một mặt lấy lòng nói: "Vương Hữu, chuyện này Là ta tiết thái hổ làm không đúng. Làm sai sự tình, liền phải nhận phạt, ngươi nói làm gì, ta liền làm gì. Có đúng không? Nô Bác nhíu mày, ta vốn định đánh chết ngươi, ngươi vậy nhận. Tiết Thái Hổ ha ha cười một tiếng, ta trước muốn giết các ngươi, ngươi muốn giết ta, ta vậy nhận. Nhưng nhìn Ngô Bác một chút, hắn nói tiếp, nhưng ta tiết gia tại biên nam đặt chân hơn trăm năm, thâm căn cổ đế, dù là ta chết đi, ta còn có nhi tử, cháu trai, còn có vô số huynh đệ tỉ muội. Ta chết, đối tiết gia không hề ảnh hưởng. Với lại, ta tiết gia có thể sừng sững không ngã, là bởi vì có người bảo bọc tiết gia. Ta như bị giết, người kia nhất định cũng sẽ không bỏ qua bằng hữu. Xin tin tưởng ta, bằng hưu tại người kia trước mặt, liên phản kích cơ hội đều không có." Lô Bác thản nhiên nói, người kiểu nói này, ta ngược lại thật sự là sợ hãi. Ta một hại sợ, liền sẽ xúc động." Tiết Thái Hổ biến sắc, liền vội vàng nói, "Bằng hưu nếu có thể tha ta một mạng, ta Tiết Thái Hổ ân hòa hậu báo." "Lô Bác, nói một chút ngươi hậu báo a." Tiết Thái Hổ cười nói, "Các hạ lần này mua sắm đồ thiệt tiền, ta đủ số trả lại như thế nào? Chỉ những thứ này." Nô bác cười lạnh. Tiết Thái Hổ trầm nói, "Bằng hữu có yêu cầu gì, một mực nói ra." Lô Bác thản nhiên nói, Ta hỏi ở trên thân thể ngươi, tiếp theo loại thủ đoạn. Loại thủ đoạn này sẽ để cho ngươi tại mỗi cái đêm trăng trọn, sống không bằng chết. Ngươi muốn không thống khổ, cũng chỉ có thể đi tìm ta. Về phần đến lúc đó ta có chịu hay không giúp ngươi, vậy phải xem ta tâm tình." Tiết Thái Hổ sắc mặt khó coi, nhưng hắn cũng không lo lắng, hắn nhận biết không ít cao nhân, thủ đoạn gì không thể giải. Lập tức cắn răng một cái, nói, "Tốt, theo bằng hữu nói xử lý." Nô Bác lúc này lấy ra kim châm, liên đâm 20 châm, đồng thời ở trên người hắn liền mấy chục chỉ. Tiết Thái Hổ cũng không có có cái gì đặc biệt cảm giác, không thương không ngứa, liền là cảm thấy trong thân thể như một cô khí lạnh. Lúc này, bên ngoài mặt đường Minh Tín đã bị đánh hấp hối, còn lại cuối cùng một hơi. Nô Bác không có cứu ý hắn, thẳng đến hắn bị đánh chết tươi. Không đang chết đồ chơi, chết không có gì đáng tiếc, Tiết Thái Hổ làm việc rất quá quyết, 10 phút đồng hồ không đến, cái kia 2 tỷ liền đánh vào Nô Bác tài khoản bên trên. Nô Bác thấy được thu khoản tin nhắn, nói với Tiết Thái Hổ, "Người chiếc xe này không sai, ta muốn mượn dùng mấy ngày." "Trời, không có vấn đề a." Tiết Thái Hổ khỏe miệng cơ bắp kéo ra, "Chiếc xe này là hắn ở nước ngoài định chế, phí tổn 150 triệu." Nhưng hắn không dám nói gì, ngoan, ngoan xuống xe. Lô Bác ngồi vào vị trí lái. Hồng Lăng ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, hắn một dẫm chân ga, xe liền lao ra ngoài, gia tốc tính năng vô cùng tốt, xe mở xa, tiết thái hổ sắc mặt khó coi, hắn nhìn thoáng qua đường mình tiến thi thể, lạnh lùng nói, ném vào trong nước. Chiếc xe này dùng là V12 phát động cơ, 6. Năm thang tủ đủ tăng áp phát động cơ, 100 km ra tốc 5 giây trong vòng, động lực dồi dào. Bất quá thân xe quá cồng kềnh, điều khiển cảm giác cũng không đặc biệt tốt, Nô Bác không phải đặc biệt ưa thích. Hồng Lăng lúc này hỏi, Bác ca ca, vì cái gì không giết hắn? Bác, giết người dễ dàng có thể giết người về sau sẽ có liên tiếp không ngừng phiền phức tìm tới chúng ta, cho nên ta lựa chọn tạm thời nhân hắn không chết. Hồng Lăng, người ở trên người hắn động tay chân. Lô Bác, đêm trăng tròn, hắn hội cảm nhận được luyện ngục tư vị, sau đó khắc gọi điện thoại cho ta. Hồng Lăng cười một tiếng, là hắn đang đợi. Lô Bác hỏi rõ ràng khách sạn, liền đi cùng Đường Tử Di hội hợp. Song phương gặp mặt, hắn biết được Đường Minh Huy đã thừa cơ trở về Vân Kinh. Gặp Lô Bác bình an trở về, Đường Tử Di thở dài một hơi, nàng đột nhiên ôm lấy Bác, thật lâu không buông Bác thản nhiên nói, ta không sao. Đường Tử Di ngẩng đầu nhìn hắn, nói Ta nhanh muốn lo lắng gần chết. Nô Bác đem tình huống đơn giản nói một lần, nói: "Ngươi yên tâm, Tiết Thái Hổ Tuyệt không dám trả thù." "Đúng, cái kia hai tỷ, chúng ta một người một nửa." Đường Tử Di lắc đầu, "Không, đây là chính ngươi một tới, tiền toàn bộ về ngươi, ta một điểm không cần. Còn có, lần này đổ thạch kiếm được lợi nhuận, ta phân cho ngươi một nửa." Nô Bác cười nói, "Ngươi làm sao đột nhiên hào phóng như vậy?" Đường Tử Di cắn cắn môi, nói: "Ta trước kia hẹp hỏi sao?" Lô Bác ho một tiếng, vội vàng chuyển chủ đề, nói: "Ngươi nói trợ quỹ, chừng nào thì bắt đầu?" "Đường Tử Di, 9 giờ tối về sau, thời gian còn sớm đâu." Đều mệt mỏi một ngày, trời, chúng ta trước đi ăn cơm, sau đó nghỉ ngơi thật tốt một cái. Đường Tử Di mở hai cái phòng, hắn cùng Hồng Lăng một bộ, Cương Tử cùng nô bác một bộ. Mấy người nếm qua cơm trưa, nô bác liền trở lại phòng vận khí chữa thương. Hắn cùng Quan Tiên sinh chạm nhau một trường, thân thể bị chấn thương, cần phải kịp thời xử lý. Cũng may hắn tinh thông y đạo, cho mình đâm mấy châm, lại dùng chân khí đả thông kinh mạch, thương thế rất nhanh liền chữa trị. Ngồi xuống tỉnh lại, phát hiện đã 4 giờ chiều. Cương Tử không tại, hắn liền đi gõ Đường Tử Di. Cửa, phòng. cửa mở ra, Đường Tử Di chỉ mặc một kiện tơ tầm đai đeo lộ ra hai đoạn đại mỹ chân, cùng một mảng lớn trắng bóng bộ ngực, nàng xương quai xanh tinh xảo mỹ diệu, dung nhan tuyệt đại. "Ca, ngươi nghỉ ngơi tốt." Nàng hỏi, cười tươi như hoa. Nô Bác tả hữu xem xét, hỏi, "Hồng Lăng đâu?" Hồng Lăng tham ăn, để cương tử mang nàng đi ăn được ăn. Đường Tử Di nói xong, đem Lô Bác để vào. Lô Bác ngồi vào cát phát, tóc, nói, "Đường thúc thúc hẳn là đến Vân Kinh đi." Đường Tử Di ngồi tại nô Bác một bên, cánh tay khoác lên trên vai hắn, cười nói, "Đã sớm tới. Nói cho ngươi một tin tốt tốt, chúng ta độ thạch đã toàn bộ giải khai, phòng đoán cẩn thận, giá trị tại 10 tỷ trên dưới." Cái này tại ngô Bác đoán trước chi, hắn gật gật đầu, nói, cuối cùng không có đi một chuyến du công. Hai người ngồi rất gần, mùi thơm cơ thể tập kích người, Nô Bác nhịn không được túi đầu nhìn thoáng qua. Nàng gai đeo rất rộng rãi, bên trong mặt không có mà đừng, cái này xem xét, liền thấy tuyệt diệu cảnh đẹp đồng thời, Đường Tử Di đem thân thể áp vào cánh tay hắn bên trên, thổ khí như lan, nói, ca, ta đẹp cùng. Nô Bác nuốt nước miếng một cái, vừa muốn nói đẹp, môn đột nhiên mở ra, Đường Tử Di vội vàng ngồi mở, trên mặt có một vẻ bối rối. La Hồng Lăng cùng Cương Tử trở về, Hồng Lăng tay mang theo một đống ăn, hứng phấn mà hỏi, Bác ca Tử Di tỷ Các ngươi ăn sao? Ăn quá ngon." Đường Tử Di bò lấy tú tóc, cười nói, "Tốt, nhanh để ta đến thử." Hai nữ ăn cái gì? Tương Tử thì đi tới nói, "Lão bạn, bên ngoài mặt có mấy cái tiết thái hổ người, nói là phụ mệnh đến chiêu đãi chúng ta. Khách sạn tiền bọn hắn cho kết, trả cho chúng ta tại cách đó không xa quán rượu mua một bàn tửu rượu." Lô Bác thản nhiên nói, hắn nguyện ý tính tiền liền mua đi, chúng ta một hồi xuống dưới nếm thử biên nam món ăn nổi tiếng 12 chuyên gia đào hố không lập đi khắp thiên hạ chôn người là luôn. Mời đọc đã đủ dài để thì tiết Chương 74, chợ quỷ cùng khói lựa tiền. Một lát sau, bốn người liền đi tới đối diện quán rượu. Tên là gió Xuân Quán Rượu, là nơi đó danh tiếng lâu năm, quán rượu trước đầu đầy xe sang trọng, đến nơi đây ăn cơm là phải xếp hàng. Bất quá, Tiết Thái hổ đã vì bọn hắn đã đặt xong gian phòng, mà lại là tốt nhất nhã gian. Bên trong mặt hoàn cảnh không sai, có thể nhìn thấy lâu bên ngoài phong cảnh. Chỉ gặp cách đó không xa, chính là một tòa hồ lớn, sóng biếc mê mang, thủy quang lân can, trời chiều đem nhuộm thành hỏa hồng sắc, có chút hùng vĩ. Lô Bác lúc này đem quay chụp Đường Minh tín video cho Đường Tử Di nhìn, Đường Tử Di nhìn sau cười lạnh liên tục, đánh thật hay. Cái này Đường Minh Tính, không ít hại ta cha, để cho ta gả cho Kim Vĩnh Lợi cũng là hắn nghĩ kế. Người này một bụng ý nghĩ xấu. "Nô Bác, xem ra các ngươi đường gia tình huống rất phức tạp a, chuyện này, ngươi chuẩn bị kết thúc như thế nào?" Đường Tử Di cười lạnh, "Không cần đến kết thúc, Đường Minh tín là Tiết Thái hổ đánh chết, bọn hắn nếu là có loại, liền đến tìm Tiết Thái Hồ báo thủ." Nô Bác thế là hỏi thăm một cái đường ra tình thế, Đường Tử Di nói rõ sự thật. "Ngươi lai, like, Đường ra là Vân Kinh tứ đại danh môn thứ nhất, tài sản vượt qua 200 tỷ, có tam phòng phu nhân, đích tôn, nhị phòng, tam phòng Đường Minh Huy là nhị phòng sở sinh, không, có địa vị gì, dù là hắn từ nhỏ rất cố gắng, vậy uy nguyên không chiếm được tán thành." Cho nên về sau liền rứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, lan luật này, trời, vậy ngày. Nhất lời nói có trọng lượng, là Đích Tôn Dương Trân châu, sau lưng nàng dương ra là Vân Kinh bối cảnh thâm hậu đại tộc, đường ra năm đó có thể cột hợi, không thể rời bỏ dương ra đến nữa. Bởi vậy, Dương chân châu tại đường gia địa vị không thể tầm thường so sánh, Đường Tử Di gia ra gia đường Vân Lĩnh đối nàng nói gì nghe nấy. Dương Trân châu sinh hai đứa con trai, một đứa con gái, tính cả đệ đệ của nàng cùng cháu trai nhỏm, cộng đông nắm trong tay đường gia trọng yếu nhất nghiệp, là đường gia chân chính cao thượng. So ra mà nói, tang phòng chỉ sinh một đứa con gái, với lại lấy chồng ở xa nơi khác, không có nhân vật gì cảm giác Đường Tử Di nói, hiện tại đừng ra, cơ hồ bị họ Dương ngoại thích khống chế, bọn hắn một mực áp chế đường Minh Huy, để hắn không có cách nào ra mặt. Nghe đến nơi này, Lô Bác rốt cục minh bạch đường Minh Huy tại sao phải khắc lập sân môn, hắn nói, đường Thúc Thúc hiện tại cũng là có được chủ tỷ tồn tại, về sau không cần lại nhìn Dương Trân Châu sắc mặt ta. Đường Tử Di cười nói, đây đều là ca công lao, ta cùng trao ý tứ, chúng ta liên hợp chắc khang cùng một chỗ đem Vịnh Bạch Long hạng Mục này làm thành. Lô Bác nghĩ nghĩ, trong tay hắn có 2 tỷ nhiều, lại thêm tương lai phân đến cái kia 5 tỷ, đây chính là 7 tỷ, mà Vịnh Bạch Long đầu nhập ước chừng là 40 tỷ. Hắn ngược lại là có thể ném một khoản tiền đi vào. Hắn liên hỏi, chắc khang ném bao nhiêu? Chắc khang chỉ ít ném 15 tỷ, còn có 25 tỷ lỗ hồng. Tính cả lúc này kiếm được, ta cùng ba ba có thể kiếm đủ 15 tỷ." Đường Tử Di nói. "Lô Bác, cho nên còn thiếu 10 tỷ." Hắn suy tư chốc lát nói, "Trong tay của ta có 7 tỷ, còn kém 2-1 tỷ 400 triệu. Quay đầu ta tìm Tiết Thái hổ vay tiền, gom góp cái này 10 tỷ." Đường Tử Di ngẩn ngơ, người muốn tìm Tiết Thái hổ vay tiền?" Lô Bác chứng dạ đàng hoàng, "Ta sẽ không ngực hùng, hàng năm 1% lợi tức, các loại vĩnh bạch long hạng mục cùng đi liền còn cho hắn." Đường Tử Di ngạc nhiên hỏi, hắn nguyện ý cho mượn sao? Lô Bắc cười lạnh, hắn không chỉ có cho mượn, còn biết xin tài cho mượn. Sau đó hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nay ngày, trời, âm lịch 14, ngày mai sẽ là đêm trăng trọn, chúng ta đợi thêm một ngày, trời, ngày kia lại rời đi. Xuân Phong lâu đồ ăn coi như không tệ, Hồng Lang ăn miệng đầy chảy mỡ, không ngừng tán thưởng. Dung qua bữa ăn, Đường Tử Di mang theo Hồng Lang đi mua quần áo cùng giày. So sánh Lô Bắc một hồi trước mua sắm, nàng xuất thủ liền hào phóng nhiều, chuyến này xuống tới, tiêu xài trên trăm vạn. Mua đồ xong liền đã điểm nhiều, Lô để cương tử điều khiển tiết thái hồ chiếc kia xe chúng đạn trở trước mọi người hướng chợ quỷ, chợ quỷ là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bên trong mặt thứ gì đều có, đồ cổ tranh chữ, súng đạn, kỳ chân dị bảo, năm xưa cổ vật, lĩnh vực tạp vật vân vân, về phần thận giả, vậy thì phải nhìn người mua mình năng lực. Chợ quỷ cửa vào, là một nhà cũ nát nhà máy đại môn, cổng có một người đang bán vé, một ngàn khối một chương. Lô Bác mua 4 tờ phiếu về sau, bốn người nối đuôi nhau mà vào. Qua nhà máy đại môn, liền thấy từng dãy cũ nát vứt bỏ nhà máy, diện tích rất lớn, bên trong mặt mở ra cũng lấy đèn chân không. Tiến vào một gian nhà máy, Lô phát hiện bên trong mặt bảy đầy chiều cao không đợi cái bàn. Trên bản trưng bày vật phẩm, quét mắt một vòng thứ gì đều có. Có người khô giòn trên mặt đất trải một tấm nylon bố, đem muốn bán ra đồ vật đặt ở bên trên mặt. Những này người bán tuần một sắc đều mang theo khẩu trang, không lấy chân diện mục gặp người. Quá trình giao dịch, cũng đa số lấy tay cơ chuyển khoản, thuận tiện mau lẹ. Lô Bác vừa đi, một bên nhìn, đối với hắn hiểu đồ vật, chỉ là thoáng qua xem xét. Từ nhà máy một đầu hướng bên kia đi, vừa đi vừa về đi ba chuyến mới có thể đem cái này một cái nhà máy đi dạo xong đi 10 cái quầy hàng, hắn dừng lại. Cách đó không xa, trên một sạp hàng để đó một cái bao tải, bên trong đầy đủ loại màu sắc hình dạng chữ tiện ngồi bên cạnh một cái hút thuốc lá sợi lao giả. Lô Bác nhìn một cái, phát hiện những chữ này tiền bên trên mặt bổ sung lấy từng cái chiều đại khí tức, lấy hàng thật chiếm đa số. Hắn hơi độc lòng, ngừng lại. Chân pháp thường xuyên phải dùng đến tiền ngũ đế. Tiền ngũ đế chia làm ít tiền ngũ đế, đại tiền ngũ đế. Hắn lấy đại tiền ngũ đế khó tìm nhất, bọn chúng theo thứ tự là tần nửa lượng, hắn năm thủ, khai nguyên thông bảo, tổng nguyên thông bảo, vĩnh lạc thông bảo, trải qua năm triệu, nhiễm nhân gian khí thức, vô số người sử dụng. Cái này đại tiền vũ đế, Bác có thể dùng chi bố trí pháp trận, khu quỷ trấn tà hiệu quả vô cùng tốt. Chỉ là đại tiền vũ đế rất khó tìm co như tìm được, thường thường phẩm tướng cũng không tốt. Tỷ như tần chiều cách nay đã hơn 2000 năm, thời gian quá xa xưa. Trên thị trường, tương đối tốt tần nửa lượng, giá cả nhưng đạt mấy vạn nguyên, phẩm tướng không tốt, cũng liền mấy trăm khối tiền, trên lệnh rất lớn. Bất quá, nô bác muốn tìm cũng không phải đơn giản tiền ngũ đế, mà là những cái kia bị cổ đại ẩn sĩ sử dụng pháp thuật từng tế lựa tiền. Loại số tiền này tệ, tại tu hành giới xưng là khói lựa tiền, nhiễm tận khói lựa khí, có thể phá hai, trấn áp khí động, cho nên lại sừng pháp tiền. Chân chính đoán mệnh cao thủ, bọn hắn tính tiền tài quẻ, dùng liền là những này khói lựa tiền. Pháp tiền số lượng cực kỳ ít đòi, vạn không một, có thể lưu truyền đến nay ngày, trời, đạo ít lại càng ít. Một viên pháp tiền giá trị, tại hiểu công việc người mắt là vô giá. Nô Bác lúc này mở ra vĩ độ tri nhãn, phát hiện trong bao bố còn có chút ít pháp tiền. Bọn chúng có thể phát ra một loại tia sáng kỳ dị, những ánh sáng này người bình thường không nhìn thấy, trong mắt hắn lại là hết sức dễ thấy. Hắn hỏi, lão nhân ra, ta muốn chọn mấy bộ tiền ngũ đế, bán thế nào? Lão nhân cột cột hít vài hơi thuốc lá sợ, nói, 100 khối tiền một viên, không nói giá. Lô Bác thế là ngồi xổm xuống, xuống, đưa tay chụp tới, cầm ra một thanh chữ tiền. Hết thẻ mỏ 12 thanh, toàn bộ chồng chất tại trước mặt. Hắn tại cái này trổng tiền bên trong lựa lựa chọn chọn hết thể lấy ra 15 mai chữ tiền, theo thứ tự là hai cái tần nửa lượng, hai cái hán năm thủ, ba cái khai nguyên thông bảo, ba cái tống nguyên thông bảo, ba cái vĩnh lạc thông bảo. 15 mai chữ tiền, toàn bộ là phát tiền, bọn chúng bảo tồn hoàn mỹ, không, có một kia vết gì? Có mấy cái phát tiền, rõ ràng bị không cùng thời đại cao thủ từng tế luyện, khí tức kinh người. Lô Bác lấy ra cái này 15 mai chữ tiền về sau, lại chọn lấy 12 bộ phẩm tướng tốt hơn đại tiền ngũ đế, sau đó tại chỗ chuyển khoảng 7500 khối cho lão nhân 12 hoa khối gia cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang chủ, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lửa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 75, Tuyết chi cùng pháp khí. Lao nhân thu tiền, gật gật đầu, lại tiếp tục rút hắn thuốc lá sợi, bán hắn chữ tiền. Tất ký phát tiền, lô bác tâm tình kích động, có cái này hai bộ đại ngũ đế pháp tiền, vịnh bạch long sắt trợn, tùy tiện liền có thể phá mất, hắn trên mặt bất động thanh sắc, tiếp tục sau này mặt đi dạo. Đi đến đầu, lại trở về gãy, đi dạo một con đường khác. Chờ đến đại khái gian vị trí, hắn lại đứng vững. Chỉ gặp một chương phá trên mặt bản, trải một tờ giấy trắng. Trên tờ giấy trắng để đó ba khối làm khô càn dược liệu, giống máu heo đồng dạng nhan sắc, hình như linh chi, nhưng khổ người rất nhỏ, tàn mát ra một loại cổ quái mùi. Hắn mở ra vĩ độ chi nhãn, liền phát hiện những dược liệu này đều tàn mát ra hồng quang nhàn nhạt, nhạt, không khỏi giật mình trong lòng, cầm lên mảnh quan sát kỹ, sau đó lại nguội người. Huyết chi, trong lòng hắn cuộn loạn, loại thuốc này thuộc về bảo dược, hiệu quả cực mạnh, như thế nào ở đây xuất hiện? Hắn cố ý hỏi, "Lão bản, đây là linh chi sao?" Lão bản là một cái trung niên nhân, nhân, mặc đen áo giáp kit, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, nói, "Đây là nhà ta tổ truyền bà bối, ta cao tổ là một đời thần y." cho hoàng đế đã chữa bệnh. Nếu như là người khác nghe lời nói này, nhất định sẽ cho rằng Trung niên nhân khó lạc, nhưng Lô Bác sẽ không, bởi vì đối phương cao tổ nếu như không phải thần ý, ý lại như thế nào có thể được đến cái này huyết chi? Bất quá hắn miệng bên trong y nguyên nói ra, la bản, liền là phổ thông linh chi, liền là phẩm tướng còn có thể, người nói bán thế nào à Trung niên nhân nghĩ nghĩ, nói, một khối 10.000, thu người 30.000. Lô Bác như mày, coi như giá linh chi vậy không có mắc như vậy a. Trung niên nhân mười phần kiên trì, nói ra, một giá. Lô Bác lắc đầu, đi, vậy ta mua lấy tay cơ thanh toán xong cái kia 30.000 nguyên về sau, liền để cương tử đem huyết chi thu lại. Cầm thuốc đang chuẩn bị đi, một tên nam tử chạy tới, hắn nhìn chằm chằm Trung niên nhân hỏi, ngươi linh chi đâu? Trung niên nhân một chỉ ngô Bắc, vừa rồi thu ngươi 2 vạn ngươi chế đắt, hiện tại đến đã chậm, ta đã 30.000 khối bán cho hắn. Nam tử như mày, hắn trên giới đánh giá ngô Bắc một chút, nói, vàng hữu, ngươi cái này linh chi, có thể cho cho ta không? Ngô Bắc cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ người này nhận ra huyết chi? Hắn lập tức lắc đầu, thật có lỗi, không bán. Nam tử ho một tiếng, nói, ta là người địa phương, cái này linh chi ta muốn bắt đi cứu người. Còn xin tạo thuận lợi." Nô Bắc cười lạnh, "Người địa phương, uy hiếp mình." Hắn thản nhiên nói, "Ta nói, không bán." Nam tử sắc mặt tâm trầm "Tiểu tử, ngươi biết ta là người như thế nào sao?" "Nô Bắc, ngươi là ai, không quan hệ với ta." "Xéo đi." Nam nhân gặp Nô Bắc nhiều người, lạnh hứ một tiếng, "Ngươi chờ." Sau đó liền khí thông thông điệu rời đi. Thưa hạ một giờ, Nô Bắc đem toàn bộ trợ quỷ đi dạo một lần, hắn phát hiện nơi này chơi tranh chữ đều là giả, bán thuốc tài vậy lấy hàng giả chiếm đa số. Cuối cùng nhanh muốn rời khỏi thời điểm, mới đi đến một cái bán thanh đồng kiếm trước gian hàng dừng lại. Trên một cái bàn Bảy biện mười mấy thanh vết gì loang lổ thanh đồng kiếm. Thứ nhất đem thanh đồng kiếm bảo tồn hoàn hảo, trên thân kiếm có một đầu rõ ràng long văn, chuôi kiếm nút miệng là một khối hắc ngọc điều thành. Nhìn thấy chuôi kiếm này, Lô Bác cũng cảm giác nó rất bất phàm, mở ra vĩ độ chi nhãn về sau, chỉ thấy chuôi kiếm này không ngừng phun ra vô hình kiếm khí, có dài khoảng nửa mét, hình như thiểm điện. Đây là cái gì kiếm? Tốt năng lượng cường đại. Hắn trong lòng giật mình. Nhưng tối thiểu, hắn minh bạch kiếm này rất đáng gờm, thế là hỏi lão bản, kiếm này bán thế nào? Lão bản là cái trung niên bản tử, cười nói, bằng hữu hảo lực, đây là chiến quốc danh kiếm, là đúc kiếm đại sư chế tạo. Ta nếu không phải thiếu tiền, tuyệt sẽ không bán nó." Nô Bác một chữ không tin, hỏi: "Bao nhiêu tiền? Ngài cho 100 ngàn a?" Đối phương nháy mắt nói. Nô Bác nhíu mày, "100 ngàn quá đắt, 30 ngàn ta muốn." Trung niên bản tử kêu lên, "Ta nói bằng hữu, ta muốn 100 ngàn ngươi cho 30 ngàn, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Dạng này, chúng ta đều thối lui một bước, vạn cho ngươi. Bốn bạn, không thể nhiều hơn nữa." Lô Bác đạo. Trung niên bản tử cười khổ, "4 vạn thật không được, 70 ngàn đi, đây là giá thấp nhất, thật không thể lại để cho." Hai người rối địa có kẻ mặc cả nửa ngày, trời Cuối cùng lấy 50000 ngũ giới nghiên cứu thành giao. Cầm lên thanh đồng kiếm, Lô Bác quyết định rời đi trợ quỷ. Bọn hắn mới xuất công nhà máy đại môn, liền phát hiện bên cạnh cửa đứng đấy 5 người, thứ nhất cái chính là trước kia tìm hắn mua huyết chi nam nhân. Song phương vừa chướng mặt, 5 người này liền vây tới, nam nhân cười lạnh một tiếng, tiểu tử, giao ra cái viên kia linh chi, ta thả người đi. Bằng không, các ngươi nay ngày, trời, cũng không cần đi. Ăn cơm trắng chợ sao? Nô Bác nhướng mày lên. Nam nhân lạnh hừ một tiếng, ngươi có thể hiểu như vậy, tranh thủ thời gian, ta kiên nhẫn có hạn. Ba. Lô Bác một bàn tay quét tới, Đem nam nhân này tát bay xa 10 mét, sau khi hạ xuống người đã trải qua hôn mê. Đối phương chỉ là lực cảnh tu vi, như thế nào trải qua được như thế một bàn tay, còn lại 4 người giật nảy cả mình, sững sốt một chút, sau đó đều đánh tới. Lần này không đợi Ngô bác xuất thủ, cương tử liền nhảy ra ngoài, một quên một cái, đem 4 người toàn bộ đánh ngã. Ngô bác lắc đầu, điểm ấy công phu mèo bà chân, thế mà còn dám cướp đoạt, ngớ ngẩn. Không để ý tới ngã xuống đất 5 người, mấy người ngồi lên xe, trở về khách sạn chạy xe, Đường Tử Di rốt hỏi, "Ca, ngươi mua được chữ tiền thời điểm, tựa hồ thật cao hứng, những chữ này tiền rất đáng tiền sao?" Ngô Bắc Thật thực, bọn chúng rất thưa thớt, có thể dùng đến bố trí pháp trận. Nói xong, hắn để Đường Tử Di lấy kế tiếp sợi dây đỏ tay dây thừng, sau đó từ trong túi sờ làm ra một bộ đại ngũ đế pháp tiền mặt ở bên trên mặt, nói: "Về sau ngươi tùy thân bội phục, có thể trừ tà trấn hai, vạn tà bất sâm. Đường Tử Di cười một tiếng, đưa tay dây thừng một lần nữa mang tới cổ tay bên trên, bên trên mặt treo 5 cái đồng tiền, lộ ra rợ rợ ớng ớng, nàng lại không ngại. Hắn lại lấy ra chuôi kiếm này, đặt ở trưởng quan sát, trưởng cùng kiếm tiếp xúc, hắn có thể cảm nhận được, kiếm này tựa hồ ẩn chứa lôi điện đồng dạng năng lượng đại, chỉ là hắn không có cách nào đem nó phát huy ra. Rất hiển nhiên, kiếm này là một thanh pháp khí, hắn tối thiểu muốn tới luyện thần cảnh về sau mới có thể phát huy nó uy lực. Hắn thanh kiếm giao cho Hồng Lăng, nói: "Hồng Lăng, chuôi kiếm này, từ ngươi tạm thời thay ta đảm bảo." Hồng Lăng tiếp nhận kiếm thử một chút, nói: "Hảo kiếm, tựa hồ cùng ta kiếm không giống nhau." Một đoàn người trở lại khách sạn, riêng phần mình nghỉ ngơi. Lô Bác ngồi xuống luyện khí, cố gắng mở ra cấp 2 kinh mạch. Đến trời vừa rạng sáng nhiều, hắn lại tới khách sạn phụ cận công viên, bắt đầu luyện tập Ngũ Long Quyền. thành, quyết định ngày, trời, nhất khí, đem luyện thành Ngũ Long Như thế mới phát huy ra Ngũ Long Thánh Quyền uy lực chân chính. Hắn tại công viên bên trong vừa luyện 2 giờ, đột nhiên cũng cảm giác hai chân bên trên lực đo một cái liền thông, trong nháy mắt liền trở nên linh hoạt bắt đầu, tứ chi giống như bốn đầu tiểu long, chỉ đâu đánh đó. Ngũ Long Thánh Quyền rốt cục tiểu thành, hắn tâm tình khoái trá, không khỏi phát ra tiếng giải, tiếng gào réo rắt, thế mà chuyển xa số 10 cây số, thu dọa vô số phi điều đợi sắc trời hơi sáng, hắn về khách sạn tắm rửa thay y phục, lại cùng Đường Tử Di mấy cái cùng một chỗ đến nhà hàng dùng bữa sáng. Cái này bữa sáng còn không ăn xong, một tên nam tử đi tới, hắn hướng lô bắc khẽ không lời, lô tiên sinh Ta là tiết ra phái tới hầu hạ ngài. Mới lâu xuống mấy người, nói là tìm lô tiên sinh, xem bọn hắn bộ dáng, kẻ đến không tiện. Nô bác thật bất ngờ, tự mình, này sẽ là ai? Hắn nghĩ nghĩ, nói, để bọn hắn vào 12 hoa khôi, ta cử tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, giang chủ, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lửa, sớm tụ sớm tan a, ngoăn. Chương 76, Thiết ý thất sát lý huyền đấu. Không bao lâu, một tên trung niên nam tử đi đến, hắn đi theo phía sau mấy người, chính là tối hôm qua muốn cấp hắn chi mấy cái. Trung niên nam tử không giánh ngủ, nhìn ra được hắn là vị khí cảnh cao thủ. Cái kia hôm qua này, trời, thanh nhiên nhân một chỉ Ngô Bắc, kêu lên, sư phụ, liền là hắn. Nghiên Nhân đánh giá Ngô Bắc, nói, bằng hữu, ngươi hôm qua đã thương đổ đệ của ta. Ngươi nói là mấy cái này phế vật sao? Ngô Bắc vẩy một cái lông mày, ta xác thực dạy dỗ bọn hắn. Bất quá, là bọn hắn trước muốn cướp ta dư liệu, ta không có phế bỏ bọn hắn tu vi, đã là lễ mà người. Nghiên Nhân híp mắt lại, tại biên nam, không ai dám đụng đến ta Thiết y Tất Sát lý huyền đấu người. Thiết Ý Tất Sát. nói, miệng ngươi khí thật không nhỏ, sáng sớm không có đánh răng sao? Cái kia Tiết Thái Hổ cấp giới cao giọng nói, "Vị này Ngô tiên sinh, là chúng ta Tiết gia khách nhân." Lý thất Sát, "Ngươi danh hảo chúng ta nghe nói qua, Tiết gia đại danh, chắc hẳn ngươi cũng biết. Nhiên Nhân có chút ngoài ý muốn, ngươi là Tiết Thái Hổ thuộc hạ." Người kia nói, "Vâng." Nhiên Nhân như mày, liền xem như Tiết Thái Hổ khách nhân, cũng không thể đả thương đổ đệ của ta. Lô Bác rất không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, "Ngươi phách lối như vậy, không phải liền là ỷ vào trên người người công phu. Không muốn phí lời, ngươi ta đánh một trận. Thua, ta chờ đợi ngươi xử lý. Nhưng ngươi nếu bị thua, ta cho ngươi lựa chọn, Để nhất, đoạn ngươi hai tay, thứ hai" cho ta đập một cái đầu, lại bồi ta 100 triệu. Thiết y tất sát Lý Huyền Đấu mở to hai mắt, tốt tùy tiện tiểu tử, để cho ta dập đầu cho ngươi. Hắc hắc, đáng tiếc ngươi đã chọn sai người. Lô Bác đứng lên, nói như vậy, ngươi là đáp ứng ta mở ra đồ ước. Rất tốt, chúng ta tìm rộng rãi địa phương độc thủ, nơi này hoạt động không ra. Hắn vừa mới đem Ngũ Long Thánh Quyền luyện thành, đang lo tìm không thấy người luyện tập, cái này Lý Huyền Đấu đưa tới cửa, đó là không thể tốt hơn. Hai người một trước một sau, đi vào phụ cận một nhà chiến đấu quán, chiến đấu quán là Lý Huyền Đấu đồ lại mở. Đệ tử của hắn rất nhiều, hai mắt nhãn tuyến cũng nhiều. Cho nên mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tìm đến Ngô Bắc ngủ lại khách sạn. Chiến đấu quán có đầy đủ không gian, Lý Huyền Đấu vừa đến, đệ tử của hắn liền bừng tới nước trà, hai tay dâng lên. Lý Huyền Đấu uống một ngụm, nhìn chằm chằm Ngô Bắc nói: "Ra tay đi. Ngươi thua, ta cũng không làm có ngươi, ngươi đem huyết chi giao ra, sau đó lại tự đoạn một cái tay." "Ngô Bắc, ta nói, thua trận lời nói, mặc cho ngươi xử lý. Tất, động thủ đi." Lý Huyền Đấu đối với mình cực kỳ lòng tin, hắn tu luyện là Thiết Ý Ly Tất công. công. phu này, luyện được một loại lực cực mạnh tất sát khí. Luyện khí thành công về sau, Cái này thất sát chân khí liền có thể tại thân thể biểu mặt, ngưng tụ thành thất sát sắc cương, giống như xuyên qua nhất trọng ý y, đao thương bất nhập, Lý Huyền đấu bằng này tuyệt kỹ thành danh, chiến bại vô số cao thủ, chưa gặp được đối thủ. Bên cạnh hắn đệ tử vô số, hắn không thiếu nha nội, con cháu con lại, cùng phú nhị đại, cho nên thế lực cũng rất lớn. Có thể nói, tại biên nam cái này một mô ba phần đất bên trên, liền ngay cả Tiết Thái Hổ đều phải để hắn ba phần. Lý Huyền đấu tại chỗ bất động, quanh bố tiếp theo sát sát cương, có này sắc cương thể, hắn có thể đứng đấy bất động, mặc cho Nô Bắc đánh hắn, Nô Bắc cười lạnh, cho rằng luyện khí thành cương, liền có thể vô địch thiên hạ? Dưới chân hắn bước chân chợt đi, thi triển Ngũ Long Thánh Quyền Du Long Bộ, một cái đã đến Lý Huyền Đấu bên cạnh mặt. Luyện khí thành cương mặt ngoài đao thương bất nhập, uy lực cực mạnh, kỳ thật vậy có cháo môn, chỉ cần phá cháo môn, đối phương liền sẽ bị thương nặng. Thế là, hắn mở ra Vĩ Độ Chi Nhãn, quan sát Lý Huyền Đấu chân khí trong cơ thể vận hành đường đi, như xem vân tay trên bàn tay, một chút liền tìm ra cháo môn chỗ. Cái này Lý Huyền Đấu cháo môn, ở vào thắt lưng thứ ba tiết vị trí, nơi đó cương khí phi thường đất, không chịu nổi một kích, một đánh, toàn thân cương khí liền đi. Lô Bác bước chân chợt đi, đã đi tới phía sau hắn, thi triển Niêm Hoa Chỉ, năm đạo chỉ phòng toàn bộ kích hắn đại truy. Lý Huyền Đấu tràn ngập tự tin khuôn mặt đột nhiên vì đó trắng nhận, hắn khí tức trong nháy mắt hỗn loạn lên, tầng kia chân cương thiết ý cũng biến mất theo đồng thời, hắn cổ họng ngẩn ngợt, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống. Lô Bác thừa dịp cơ đấm ra một quyền, chính Lý Huyền Đấu phía sau lưng, Lý Huyền Đấu nhào tới trước một cái, tháo bỏ xuống bộ phận lực quyền, nhưng vẫn là tiếp nhận cái này cường lực một kích. Hắn thân thể tê dận, ngã xuống đất, thân thể đúng là không thể động đậy, dưới thân chảy ra một bãi vàng nước. Lô Bác một này, tên là Ngũ Long Thô Nhận, có lớn la uy lực một quyền liền đánh gây lý huyền đấu thắt lưng. Ngươi, hắn toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, hoán độc nhìn chằm chằm Lô Bác. Lô Bác lạnh lùng nói, nếu như ta thực lực không bằng ngươi, nằm xuống người chính là ta. Cho nên không nên ồm đoán, hết thảy là ngươi gieo gió gặt bão. Hắn đối với cái này Lý Huyền Đấu, không có nửa phần hảo cảm. Rõ ràng là đệ tử của hắn trước giật đồ, hắn còn muốn tìm đến Lô Bác phiến phức, đoạt hắn huyết chi. Nếu như thế, hắn đương nhiên cũng sẽ không cần khách khí, trực tiếp đem đối phương đánh thành người Bên cạnh, cái kia Tiết Thái Hổ cấp dưới thấy cảnh này, lập tức chạy qua một bên gọi điện thoại cho hắn. Cái gì? Đô Bắc đem Lý Huyền Đấu đánh tê liệt. Tiết Thái Hổ nhảy dựng lên, một mặt vui mừng, cười ha ha. "Me, đánh tốt. Ta đã sớm nhìn cái này Lý Huyền Đấu không vừa mắt, ỉ vào một thân võ nghệ, thường xuyên không nể mặt ta." "Hắc hắc, lần này tốt, cái kia chút đồ từ Lộ Tôn, ta từng cái thu thập hết. Thứ nay về sau, ta Tiết Thái Hổ liền là biên nam vương." Tiết Thái Hổ thực sự thật cao hứng, nếu như nói biên nam có người nào có thể làm cho hắn không thoải mái, chỉ là một cái Lý Huyền Đấu. Hiện tại Lý Huyền Đấu sống đời, hắn sẽ nhanh chóng nuốt mất Lý Huyền Đấu đã từng địa bàn, một nhà độc đạc. Lô Bác trầm trầm trên mặt đất Lý Huyền Đấu, nói: "Ngươi bây giờ tê liệt, dập đầu thì không cần, nhưng một cái kia ức không thể thiếu. Ta cho ngươi 10 phút đồng hồ chuẩn bị." Lý Huyền Đấu lại phun ra một ngụm máu, hắn nói: "Vương Hữu, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ngươi biết ta tại sao phải huyết chi sao?" Nô Bác thản nhiên nói: "Cái này cùng ta có quan hệ gì?" "Đương nhiên là có quan hệ." Lý Huyền Đấu theo dõi hắn, "Cái này huyết chi, ta là muốn đưa đến Thanh Thành." Thanh Thành bạch ra bạch lao kiếm tiên chém giết độc mãng, bị trọng thương, cần cái này huyết chi kéo dài tính mạng. Nô bác đối với Thanh không có gì giải, càng không biết bạch lao kiếm tiên là dạng gì tồn tại. Hắn thản nhiên nói, vậy thì thế nào? Lý Huyền Đấu cười lạnh, ngươi đã thương ta, ta liền không có cách nào đem huyết chi đưa đến thành thành, tương đương với ngươi gián tiếp hại chết Bạch lao kiếm tiên. Lô Bác giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn, nói, ngươi một cái tê là người, vẫn là quản tốt chính ngươi a 10 phút đồng hồ, cái kia 100 triệu nếu như không tới sổ, cái mạng nhỏ ngươi khó đảm bảo. Mới vừa xuất thủ, hắn tôi dùng ra thủ đoạn, nếu như hắn không thi tay, cái này Lý Huyền Đấu sống không quá đêm nay. Lý Đấu vậy rõ ràng cảm thấy thân thể dị dạng, không chỉ có tê liệt, trong thân thể còn có một khí lạnh loạn hắn cắn răng một cái, gọi một cú điện thoại ra ngoài. 10 phút đồng hồ không đến, nô bộc ngân hàng thẻ, quả nhiên thu vào 100 triệu chuyển khoản. Hắn gật gật đầu, nói, sau này không gặp lại. Nói xong, hắn liền rời đi chiến đấu quán. Hắn vừa đi, Lý Huyền Đấu lập tức liền gọi một cú điện thoại, hắn tại điện thoại mang theo khoang miệng nói, bật nhị ra. Là Huyền Đấu vô năng a, huyết chi bị người đo đi, ta cứu không được lao kiếm tiền." Nói xong, đúng là nghẹn nào không giống. Núi Thanh Thành, một tòa điệu thấp trong biệt thự, một tên ngồi tại cấp phát, tóc bên trong trung niên nam tử đột nhiên đứng lên, hai mắt thần quang mạnh bắn, "Ai làm?" Bên kia Đấu giọng nói, "Người này là Tiết Thái Hồ nhân." Tiên là Ngô Bắc, hắn bây giờ ngay tại biên Nam Hoa Thành. Nghiên Nhân hắc hắc cười một tiếng, không biết chết sống đồ vật, ta đi cắt người khác đầu, 12 chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua việc bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem. Chương 77, Thanh Thành Bạch Thị. Ngô Bắc còn không biết, Tiền xuất chính tại tìm tới cửa, tâm hắn hiếu kỳ, vị kia Thanh Thành Bạch lão kiếm tiên rút cuộc là ai, liền cứ gọi điện thoại cho Từ Quý phi, đem tình huống nói rõ. Nghe nói chuyện đã xảy ra, Từ Quý phi lấy làm kinh hãi, lão đệ, việc này trọng đại. Ta khuyên lập tức đem huyết mang đến Thành, nếu không lời nói, sợ đem đại nạn lâm đầu. Lô Bác như mày, "Tam ca, cái này Thanh Thành Bạch gia rất nổi danh." Từ Quý phi cười khổ, "Bạch gia là thuộc đệ nhất võ lâm thế gia, cao thủ xuất hiện lớp lớp." Bạch Lao kiếm tiên tên là Bạch Tử Quy, nghe nói đạt được kiếm tiên truyền thừa, kiếm thuật xuất thần nhập hóa, là một vị tiên thiên đại tông sư. Bạch gia thế lực phóng xạ xung quanh ba tỉnh, liên quan đến từng cái lĩnh vực, dưới cờ tài sản quy mô hơn nghìn tỉ, là chân chính thế lực bá chủ gia tộc. Lô Bác chấn kinh, lại là tiên tiên cao thủ. Hắn nghĩ nghĩ, nói, "Huyết chi là ta, ta cũng không thể trắng đưa cho hắn." Từ Quý phi mắt trợn trắng, "Huynh đệ của ta, người đem huyết chi đưa qua." Bạch gia lại há có thể bạc đãi ngươi sao?" Nô Bác nháy mắt mấy cái, nói: Tam ca, nghe cái kia Lý Huyền Đấu trong lời nói ý tứ, Bạch Tử Quy trạm mãng mà thủ thường, ta tinh thông ý thuật, không bằng đi giúp hắn nhìn một cái." Từ Quý Phi giật mình trong lòng, ta suýt nữa quên mất huynh đệ là thần Ilié. Người tại Hoa Thành chờ ta, ta lập tức chạy tới, sau đó cùng ngươi đi một chuyến đích thành." Lô Bác vội nói: Tam ca, ý không có cửa, quẻ không chống đi, chúng ta lên vội vàng đi lời nói, dễ dàng bị người xem nhẹ." Từ Quý Phi cười nói: "Cái này ngươi tâm, ta cùng Bạch Ngũ gia có chút giao tình, ta một hồi gọi điện thoại, sau đó tiến cử lên ngươi." Lô Bác đối tại cái gì tiên tiên đại tông sư cũng không lừa, chỉ bệnh cứu người, không có phân biệt giàu nghèo, hắn càng sẽ không cho mượn cơ leo lên người khác, liền nói, "Tam ca, ít thành cách hoa thành không xa, bệnh tử quy môn khám bệnh, để cho người ta đến hoa thành mời ta." Từ quý phi sửng sốt một chút, nói, "Cái này cũng tốt, chúng ta gặp mặt lại đàm phán việc này." Cúp điện thoại, Lô Bác về tới khách sạn. Vừa ngồi xuống, liền nhận được tiết thái hồ điện thoại, trong điện thoại tiết thái hồ tựa hồ thật cao hứng, cười nói, nô tiên sinh quả thật là cao nhân a, vừa ra tay liền phế đi lý viện đấu, bội phục." Lô Bác không nhịn được nói, "Có dám thì phóng." Tiết Thái Hổ biểu lộ cứng đờ, ho một tiếng nói, Nô tiên sinh, nay ngày trời liền là đêm trăng tròn, ta hội rất thống khổ." Nô bác hừ một tiếng, "Không sai, nếu như ngươi nhịn không được, không ngại tới tìm ta." Tiết Thái Hổ hắc hắc cười một tiếng, "Tốt, nếu như ta không chịu nổi, nhất định đi tìm Ngô tiên sinh." Một bên khác, Tiết Thái Hổ cúp điện thoại, lớn tiếng hỏi, "Hoa thần ý tới rồi sao?" Một tên tiểu đệ liền vội vàng nói, "Tiết ra, Hoa thần ý đã ở ngoài cửa hầu lấy." Nhanh mời tiến đến. Tiết Thái Hổ vợ nói, "Không một lát, một cái hơn 50 tuổi, khô gầy thấp bé trai trai lao đầu tự đi vào phòng khách." Hàn Nguyên câu Hắn bắt đầu kiểm tra tiết thái hổ thân thể, sau mười mấy phút, hắn biểu lộ dần dần ngưng trọng lên, nói: "Tiết ra, ngài đây là bị giấu người ám thủ. Thủ pháp cực kỳ cao minh, ta giải không được." Tiết thái hổ giật mình, đột nhiên ngồi thẳng, hỏi: "Ngươi là biên nam đệ nhất danh y à? Thế mà giải không được?" Lao đầu tử cười khổ: "Đừng nói ta, coi như thiên kinh du lịch thần ý vậy giải không được. Loại này ám thủ tựa như mật mã đồng dạng, chỉ có người hạ thủ mới có thể hóa giải." Tiết thái hổ tâm lý lộ bộ một tiếng, hóa giải không được. Đêm nay chẳng lẽ không phải chịu lấy tội, Nô Bác buổi sáng tại khách sạn tu luyện, đến hơn 2 giờ chiều, Từ Quý phi phi cơ rơi xuống đất, cương tử đem hắn tiếp vào Nô bắc ngủ lại khách sạn. Hai người gặp mặt, Từ Quý phi liền đầy mặt tiếc dùng, nói: "Huynh đệ, ta cùng Bạch Ngũ ra thông qua điện thoại, hắn nghe nói ngươi về sau, đã tự mình tới Tương Thịnh." Nô Bác gật đầu, "Tiên thiên đại tông sư thủ thường, thương thế nhất định không thể coi thường, lần này tất nhiên dùng đến không ít quý báo dư liệu, Bạch gia muốn chuẩn bị sẵn sàng." Từ Quý phi cười nói: "Ngươi coi như muốn ngàn năm nhân sâm, Bạch gia vậy có thể tìm tới, yên tâm đi." Hai người nói một hồi, Từ Quý phi đột nhiên thần sắc nghiêm một chút, cái tên Lý Huyền Đấu bị ngươi đả thương, nội tâm tất nhiên ấm hận, ta lo lắng hắn hội cho mượn Bạch gia chi thủ đối phó ngươi. Cho nên cùng Bạch Ngũ ra thông điện thoại lúc, ta cố ý nâng lên chuyện này. "Nô Bác, a, Bạch Ngũ ra nói thế nào?" Từ Quý phi, Bạch Ngũ ra nói, "Lý Huyền Đấu đây là ăn cướp trắng trợn, đánh chết hắn vậy là đáng đời." Nô Bác gật đầu, xem ra cái này Bạch gia nhân vẫn là làm rõ sai trái. Sau một lúc lâu, có người gõ cửa, là Tiết Thái Hổ cấp dưới, hắn nói, "Nô tiên sinh, lâu xuống một vị Bạch nhị gia, nói muốn gặp ngài." "Bạch nhị ra. Từ Quý phi có chút ngoài ý muốn đến không phải Bạch Ngũ ra sao? Cái này Bạch nhị ra sao lại tới đây? Nô Bác hơi chút suy tư, nói, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Từ quý phi tâm nhận mình, cái này Bạch Chiến Linh Bạch nhị ra là thần cảnh kỳ cao thủ, tu luyện hô hấp pháp trên ta xa. Huynh đệ, ngươi không cần xuống dưới, ta đi trước gặp hắn, đem lời nói rõ ràng ra. Nô Bác thản nhiên nói, không sao, nên đến tránh không xong, ta vẫn là đi gặp một lần hắn. Khách sạn đại sảnh một trương trên ghế salon, ngồi một tên nhân nhân, người này nhìn cũng liền tuổi hơn 40, nhưng tuổi thật đã 15 tuổi, chính là Bạch Chiến Linh Bạch Nghị gia. Bạch Chiến Linh trưởng quay quanh lấy hai cái đồng tao gan Nửa khép lấy mắt, thẳng đến Ngô Bắc cùng Từ Quý phi đến trước mặt, hắn mới đưa mắt có chút mở ra, Từ Quý phi? Từ Quý phi cùng hắn từng có gặp mặt một lần, Bạch Điệu liền ngỗ quyền, nói: "Vạn nghị ra, chính là Từ Mỗ. Vị này là huynh đệ của ta, Ngô Bắc, giữa các ngươi hẳn là có hiểu lầm." Bạch Triển Linh cười lạnh, "Hiểu lầm? Lý Huyền Đấu thương ta xem qua, bị người đánh gãy thân lưng. Cái này có thể là hiểu lầm?" Hắn nhìn chằm chằm Ngô Bắc, "Tiểu tử, người là gan không nhỏ, dám cướp ta Bạch gia đồ vật." Ngô Bắc không đổi sắc, nói: "Mặc kệ Lý Đấu cùng ngươi nói cái gì, huyết chi là ta tại trợ quỷ mua được." Đệ tử của hắn tại trợ quỷ bên ngoài cướp đoạt không thành, hắn liền tới cửa ăn cấp trắng trợn, kết quả bị ta đả thương. Bạch Triển Linh cười lạnh, cái kia vết chi thế gian hắn hữu, nhận biết người cực ít, Lý Huyền Đấu cũng là từ một bản cổ tịch bên trên nhìn thấy, ngươi có thể nhận ra. "Nô Bác, ta nhận ra nhiều thứ, không có gì quá kỳ quái." "Còn có, cái kia huyết chi cứu không được Bạch lão kiếm tiền, Lý Huyền Đấu nói hắn bị độc mãng cái thương, cái kia tất nhiên là kỳ độc." "Cái này Hư Chi, sẽ chỉ ra tốc thương thế hắn." Bạch Triển Linh một chữ đều không tin, nói, "Ngươi lời nói, ta một chữ không tin. Ngươi nếu có gan, liền đi với ta một chuyến." Nghe đối phương ý tứ. Đây là muốn động thủ." Nô bác ha ha cười một tiếng, tâm vậy nổi giận, nói: "Ngươi đã không cùng ta phân do phải trái, cùng ta giảng năm đấm." "Cũng tốt." "Ta Ngô Bắc không sợ." Từ quý phi vội vàng nói: "Bạch Nghị gia, Ngô Bắc nói, câu câu là thở. Bạch Chiến Linh trừng mắt, dần nói: "Từ quý phi, ta Bạch gia sự tình, lúc nào đến phiên ngươi để ý tới?" Từ quý phi vội vàng nói: "Bạch Nghị ra, việc này nô bác không có sai, ngươi làm càn." "Ngươi thì tính là cái gì? Bất quá là từ quân vô tướng chô cầu đến một bộ cấp thấp hô hấp pháp gia hỏa, cũng dám nhúng tay chuyện ta. Ngươi sống không kiên nhẫn được nữa?" Từ Quý phi bị một câu nói kia, khí sắc mặt tái xanh. Hắn dù sao cũng là thần cảnh tông sư, lại bị người như thế xem nhẹ, hắn hắc hắc cười một tiếng, bạch nhị ra, ngươi bạch ra thế lực lại lớn, cũng không thể không nói đạo lý. Nếu như ngươi không nói đạo lý, ta không thể làm gì khác hơn là thay Ngô Minh đệ ra mặt, 12 chuyện sắt với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua về bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem. Chương 78, Long tượng hô hấp pháp. Bạch Chiến Linh lông mày dựng lên, thay tiểu tử này ra mặt. Từ Quý phi, xem ra ngươi thật đem mình làm nhân vật số 1. Tốt, nay ngày, trời Ta đem các người hai cái cùng nhau đánh chết. Nhị ca. Đương nhiên, một người khác đi vào đại sảnh, ở phía sau mặt kêu một tiếng. Bạch Triển Linh vừa quay đầu lại, rất là ngoài ý muốn, "Lão Ngũ, sao ngươi lại tới đây?" Người này nhìn xem ngoài 30 niên kỷ, mặc màu xanh trắng hưu nhàn áo phục, quần jean, bạch bảng giày, mang theo kính dâm, cách ăn mặc như cái thanh niên bình thường, hắn chính là bạch da ngũ gia, Bạch Triển Anh. Bạch Triển Anh nói, "Nhị ca, việc này chỉ sợ có hiểu lầm." Trước khi đến ta đi tìm Lý Huyền Đấu, dùng chút thủ đoạn, hắn nói lời nói thật. Sau đó, hắn đem hỏi tình huống nói một lần. Nội dung cùng Ngô Bắc nói cơ bản nhất trí. là Lý Huyền Đấu đệ tử phát hiện ra trước huyết chi, nhưng chưa kịp mùa, bị Ngô Bắc trước một bước mua đi. Dưới tình thế cấp bách, mấy cái kia đệ tử liền muốn ăn cướp chém trợn, kết quả bị Ngô Bắc đánh bất tỉnh. Lý Huyền Đấu thế là tìm được Ngô Bắc, đến một lần thay đệ tử báo thù, hai muốn đoạt hạ huyết chi. Bất quá, hắn không nghĩ tới Ngô Bắc thực lực xa mạnh hơn hắn, kết quả đang tỷ đấu bị đánh thành tán phế, còn ném đi 100 triệu. Nghe xong đi qua, Bạch Triển Linh khẽ nhíu mày, việc này rõ ràng là hắn làm không đúng, nhưng hắn thân là Bạch gia nhị gia, giang hồ địa vị cao, tự nhiên không chịu cúi đầu nhận sai. Hắn lạnh hừ một tiếng, "Láo ngu" Tiểu tử này biết rõ ta Bạch ra cần huyết chi, còn cố ý khó xử lý huyền đấu, ta nhìn không phải vật gì tốt. Ngô Bác híp mắt lại, cái này Bạch Chiến Linh nhân phẩm, xem ra cũng chẳng ra sao cả a, từ quý phi cũng là như vậy, hắn nói, "Bạch nhị gia, vị này chính là ta nói Ngô thần y các người mời người chữa bệnh, dù sao cũng phải có chút cấp bậc lệ nghĩa à. Như vậy lối ra đã thương người, ngay cả ta đều cảm giác đến quá phận. Bạch Chiến anh liền vội vàng nói, "Đúng đúng, ta lần này đến, chính là vì mời vị này Ngô thần y." Sau đó hắn cười đối Ngô Bác vừa chắp tay, "Ngô thần ý ý xin đừng nên sinh khí, ta nhị ca tính tình không tốt, Nô Bác Thản nhiên nói, không quan hệ. Các người nếu như cần huyết chi, ta có thể miễn phí đưa tạo. Nói xong, hắn liền để cương tử mang tới một mảnh huyết chi, sảng khoái giao cho Bạch Triển anh tay. Tiếp nhận huyết chi, Bạch Triển anh sững sốt một chút, nói, "Nô thần Iliad, Ra phụ bệnh." Nô Bác Thản nhiên nói, "Thật có lỗi, ta trị không được." Đô Lân đều có thể nhìn ra, nô bác đây là khó chịu Bạch Triển linh thái độ. Bạch Triển linh lập tức lạnh hừ một tiếng, "Cái gì thần Iliad? Lão Ngũ, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi, hắn còn quá trẻ, ý thuật có thể có bao nhiêu cao minh?" Mạc lão nói, chỉ cần chiếm lấy huyết chi là hắn có thể chữa cho tốt phụ thân, cần gì phải mời một cái không biết ngọn ngành ngoại nhân đi lãng phí thời gian. Bạch Triển Anh cũng có chút do dự, hắn bởi vì cùng Từ Quý phi quan hệ không tệ, lúc này mới nghe hắn đề nghị, mời Nô Bắc đi vì gia phụ chữa bệnh. Nhưng hôm nay xem ra, Nô Bắc tuổi quá nhỏ, thanh danh vậy không hiện, hắn thật có thể trị phụ thân đường, Từ Quý phi muốn nói điều gì, bị Nô Bắc ngăn cản, hắn nói, hai vị, huyết chi cho các ngươi, ta còn có việc, cáo tử. Nói xong, hắn kéo một phát Từ Quý phi, hai người liền đi trở về. Bạch Triển Linh nhìn xem hắn bóng lưng hừ một tiếng, dạ vợ dạ vịt. Bạch Triển Anh nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, "Nghị ca, mặc kệ thật giả, thử một lần tổng không có chỗ xấu. Hiện tại tốt, người ta rõ ràng là giận ngươi, sẽ không chịu theo ta đi. Bạch Triên Linh, không đi cũng được. Đi, chúng ta tranh thủ thời gian cầm lên huyết chi về nhà, mặc Lao Đầu còn đang chờ thuốc. Thời gian cấp bách, cái này hai huynh đệ cái lập tức chạy về nhà." Về đến phòng, Từ Quý phi thẳng thợ dài, nói, "Hôm nay vốn là kết giao Bạch ra tốt cơ hội, đáng tiếc." Lô Bác nhìn xem Từ Quý phi, thản nhiên nói, tam ca yên tâm, bọn hắn nhất định sẽ trở về cầu ta." Từ Quý phi khẽ giật mình, "Cầu ngươi?" Nô Bác Cái kia đưa ra dùng huyết chi cứu người bác sĩ trình độ vậy rất cao, đáng tiếc hắn cũng không mười phần hiểu do huyết chi dư tính. Cái này huyết chi, nếu như không cần thủ pháp đặc biệt tinh luyện lực lực, bản thân là có độc. Loại độc này tính, rất dễ dàng cùng hắn nó độc tính kết hợp, hình thành càng dữ dội hơn độc. Từ quý phi giật mình nói, nói như vậy, bọn hắn không chỉ có trị không hết bạch lao kiếm tiên, ngược lại sẽ tăng thêm thương thế. Nô bác gật đầu, làm không tốt sẽ đem người chết chết. Từ quý phi lắc đầu, cái này bạch tri linh, quá mắt không người nào. Nay ngày, trời, nếu không phải bạch ngũ gia trình diện, ta không phải cùng hắn đánh một trận không thể Lô Bác tâm lý kỳ thật cố gắng cảm động, từ quý phi cùng hắn gặp nhau tổng cộng không có mấy lần, nay này, trời lại đứng ra, ngự ý thay hắn ngăn lại Bạch Chiến Linh, cái này các cao thủ, hắn làm như vậy, không chỉ có đem mình rơi vào cảnh hiểm nguy, còn đắc tội Bạch gia. Dạng này người, đáng ra hắn kết giao. Lô Bác bỗng nhiên liền đem từ quý phi kéo đến một cái đơn độc gian phòng, nói: "Tang ca, cái kêu Bạch Chiến Linh như bức hung hống, nói người hô hấp pháp thấp kém, hắn Bạch gia hô hấp pháp rất lợi hại phải không?" Từ quý phi đầu, đó là đương nhiên. Bạch gia hô hấp pháp, tên là Thái Bạch hô hấp pháp, nghe nói là kiếm tiên một mạch truyền thừa. Sau khi luyện thành, huy năng to lớn. Lô Bắc nói, muốn nói hô hấp pháp, ta vừa lúc cũng biết một cái, muốn lấy ra cùng Tang ca cùng một chỗ nghiên cứu. Tay hắn có ba bộ thượng thừa hô hấp pháp, theo thứ tự là thuần dương hô hấp pháp, long tượng hô hấp pháp, phong lôi hô hấp pháp. Hắn biết Từ Quý Phi luyện là cương mãnh một loại công phu, thế là liền muốn chuyển cho hắn một bộ long tượng hô hấp pháp. Từ Quý Phi nghe xong, toàn thân chấn động, hắn nhìn xem Lô Bắc, huynh đệ, pháp bất khả khinh truyền. Người Lô Bắc thản nhiên nói, Tang Ka, nay này, trời, ngươi liều chết thay ta ra mặt, huynh tâm lý chắc. Cái này hô hấp pháp Ta tự nhiên biết nó trân quý, nhưng ngươi là tam ca của ta, ta cam tâm tình nguyện tặng cho ngươi." Từ Quý phi hít sâu một hơi, ôn bình nói, "Huynh đệ, lời cảm tạ, ta liền không nói. Sau ngày hôm nay, huynh đệ sự tỉnh, chính là ta từ lao tam sự tỉnh." Lên núi d้าว xuống biển lửa, tuyệt không một chút nữa mày. Nô Bác cười nói, "Tam ca không cần nhiều lời, mày nghe ta nói." Lập tức, hắn bí thụ long tượng hô hấp pháp, này hô hấp pháp, quả nhiên bất phàm, Từ Quý phi chỉ nghe một nửa, thật hưng phấn toàn thân phát run. Đãi hắn nghe hoàn toàn bộ long tượng hô hấp pháp môn, thần sắc ngược lại ngưng trọng lên, lặng ngồi xếp bằng xuống, điều tâm nạp trân truyền một câu, giả truyền vạn quyển trải qua. Lô Bắc ở một bên chỉ điểm, hắn rất nhanh liền tiến vào trạng thái, một hít một hơi ở giữa, thân thể mỗi một tế bào tựa hồ cũng đang chấn động, tuyệt không thể tả, đại khái luyện tập mờ giờ, thân thể của hắn biểu mặt, thế mà ra một tầng mồ hôi bẩn. Đây là hô hấp pháp lên hiệu quả, để thân thể của hắn bài suất tạp chất cùng độc tố, Từ Quý Phi vừa mừng vừa sợ, cười nói, lợi hại. Có này hô hấp pháp, Bạch Chiến Linh ở trước mặt ta liền là cái rắm. Bắc, Tam ca, có cái này hô hấp pháp, ngươi hẳn là có đạt chân tiên tiên Từ Quý Phi ha ha cười một tiếng, huynh đệ Ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ, ngươi có dạng này hô hấp pháp, truyền thừa nhất định không thể coi thường, có thể nói cho Tam ca sao?" Lô Bắc nói, "Sư môn ta, còn khó nói đi ra, ngày sau hội nói cho Tam ca." Từ quý phi gật đầu, "Cũng tốt." Từ quý phi tại phòng tu luyện, nô bác liền đổi một cái phòng, ngồi xuống điều tức 12 chuyển sắt với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua vịp bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem. Chương 79, Thầy thuốc Tôn Nghiêm. Ích Thành, núi Thanh Thành, Bạch Vân Sơn Trang. Bạch Vân Sơn Trang là Bạch gia tổ trạch, diện tích rộng lớn, chiếm diện tích mấy mẫu, kiến trúc quỷ phủ thần công, cổ kính. Lúc này, một tòa ba tầng trúc lâu bên trên, một tên lão giả dâu tóc đều bạc trắng, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lại nằm lại trên giường, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Trước giường đứng đấy mấy tên nam tử, Bạch Triển Linh cùng Bạch Triển Anh vậy ở tại, thấy lao nhân thổ huyết, chúng người thần sắc biến đổi. Phụ thân." Bạch Triển Linh mặt hốt hoảng, sau đó quay đầu nhìn xem một tên dâu đen lão giả, "Mạt lão, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói chỉ cần ăn vào huyết chi, phụ thân ta thương liền có thể khôi phục sao?" Râu đen lão giả sắc mặt khó coi, hắn vậy không ngờ tới có thể như vậy, lúc này cắn răng nói: Huyết chi là truyền thuyết linh dược, ta trước đó chưa hề dùng qua, chỉ là từ cổ tịch bên trên thấy qua nó dự tính. Bây giờ xem ra, là ta chủ quan, huyết chi hẳn là vẫn tồn tại một ít dư tính, tăng cường mãng độc độc tính. Bạch Triền linh sửng sở, hắn đột nhiên nghĩ đến Ngô Bắc nói câu nói kìa, cái này huyết chi, hội tăng thêm thương thế hắn. Chẳng lẽ hắn y thuật thật rất bất phàm. Hắn lẩm bẩm nói, "Nhị ca, ngươi đang nói cái gì?" Bạch Triền anh hỏi. Bạch Triền linh liền vội và nói, "Lão Ngũ, cái kia Ngô Bắc từng nói, huyết chi hội tăng thêm phụ thân thương thế, ngươi nói hắn có thể hay không có thể trị hết phụ thân?" Mạc Lao hai mắt thả ra thần quang, "A, có người nói qua lời như vậy." Bạch Triển Anh vội vàng nói, "Cái này Ngô Bắc cũng là vị bác sĩ, từ Quý phi từng hướng ta để cử hắn." "Bất quá." Sau đó hắn nhìn Bạch Triển Linh một chút. Bạch Triển Linh hừ một tiếng, "Lão Ngũ, ngươi cho Từ Quý phi gọi điện thoại, hỏi một chút hắn, cái kia Ngô Bắc có thể tới hay không một chuyến." Bạch Triển Anh thầm than khí, "Nay này, trời, nếu không phải nhị ca ngôn ngựa vô lễ, Nô Bắc đã sớm theo hắn đến Lịch Thành, Từ Quý phi đang duyệt công, điện thoại di động đều trở thành nhiễu lặng, cho nên căn bản đánh không thông." Không có cách, hắn chỉ có thể gọi cho Lý Huyền Đấu để hắn thẩm tra Nô bắc khách sạn gian phòng điện thoại. Lô bắc đang lựa cùng, tương tử góc cửa, nói có người cho khách sạn gian phòng gọi điện thoại tới, tự xưng bạch chiến anh. Lô bắc đi vào phòng khách, cầm điện thoại lên, liền nghe đến bạch chiến anh thanh âm, Nô tiên sinh sao?" "Lô bắc, là ta, bạch nhị gia." "Ha ha, Nô tiên sinh, ta gọi điện thoại, là thay ta nhị cả hướng ngài xin lỗi. Mặt khác, ta vậy phải cảm ơn ngươi đưa tặng huyết chi, cái này huyết chi là bảo vật vô giá, bạch gia chúng ta không thể lấy không. Như vậy đi, ngươi cho ta một cái tài khoản, ta cho đánh 10 triệu quá khứ." Lô bắc tâm lý rõ ràng, nhất định là bạch tử quy xảy ra vấn đề. Cho nên cái này Bạch ra nhân muốn cầu cảnh hắn, hắn liền nói, Bạch nhị ra có chuyện cứ việc nói thẳng đi, không cần vòng go. Bạch Triển Anh cười khổ, thực không dám giỡn dếm, cùng tiên sinh nói đồng giọng, "Phụ thân ta tại ăn vào huyết chi về sau, thường thế nghiêm trọng hơn. Lô tiên sinh có thể tới hay không đích thành một chuyến, mau cứu gia phụ." Lô bác, "Ta đã nói rồi, lệnh tôn bệnh, ta chỉ không được." Nói xong, hắn liền cúp điện thoại đầu điện thoại kia Bạch Triển Anh sững sốt một chút, sắc mặt biến rất khó coi. Bạch Triển Linh vừa chứng mắt, lớn tiếng hỏi, "Lão ngũ, hắn không chịu đến?" Bạch Triển Anh thở dài, "Nhị ca, trước ngươi nói hắn như vậy, đổi thành ta" Ta cũng không tới." Bạch Chiến Linh hừ một tiếng, hỏi tham lão giả kia, "Mạc Lao, phụ thân ta thương ngươi có thể trị hết không?" Mạc Lao thở dài, nói, "Độc này quá mạnh, ta vậy bất lực." Bạch Lao ca chỉ sợ sống không qua đêm nay. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, một tên lớn tuổi nam tử quát, "Nhị đệ, ngươi lập tức gọi điện thoại cho vị kiêm nô thần Ilya, hướng hắn nói xin lỗi, mời hắn tới cứu phụ thân." Hắn là Bạch gia trưởng tử, Bạch Chiến Phong, lớn tuổi nhất, tu vi vậy cao nhất. "Ta." Bạch Chiến Linh vô ý thức liền muốn cự tuyệt, lại nói không nên lời muốn nói chuyện. "Phụ thân đều phải chết, còn sĩ diện làm cái gì?" Hắn cắn răng một cái. Từ Bạch Triển Anh tay nhận lấy điện thoại, gọi nô bác khách sạn điện thoại, điện thoại kết nối, hắn lập tức nói: "Nô tiên sinh sao?" Nô bác mặt không biểu tình, cố ý hỏi: "Các hạ là ai?" "Ta là Bạch Triển Linh." Hắn mới báo ra bản thân danh tự, nô bác liền ba một tiếng cúp điện thoại. Bạch Triển Linh ngây dại, tiếp theo giận dữ, giống nói: "Tiểu tử, lại dám cúp điện thoại ta?" "Nhị đệ." Bạch Triển thọ lớn tiếng quá lớn: "Ngươi tính tình muốn sửa đổi một chút, việc quan hệ phụ thân sinh tử, ngươi liền không thể ép một chút ngươi hòa khí." Bạch Triển Linh hận kém chút đem răng nát, hắn hai độ cầm điện thoại lên, gọi nô bác gian phòng điện thoại, thế nhưng là đánh nửa ngày, trời liền là không ai nghe. Lúc này, Lô Bắc ngồi tại điện thoại trước mà không biểu tình, mặc cho chuông điện thoại reo lấy. Từ Quý phi ra khỏi phòng, hỏi, Bạch ra điện thoại. Lô Bắc, Bạch Triển anh đánh một lần, hiện tại gọi điện thoại là Bạch Triển Linh, ta treo hắn điện thoại, hiện tại hắn còn đang không ngừng đánh. Từ Quý phi trầm ngâm một lát, hỏi, huynh đệ có tính toán gì? Lô Bắc, muốn cứu người cũng được, nhưng Bạch Triển Linh nhất định phải hướng ta dập đầu xin lỗi. Từ Quý phi ngẩn ngơ, dập đầu sao? Bạch Triển Linh như thế tùy tiện người, sợ là khó mà tiếp nhận a. Lô cười lạnh, ta có thể cứu hắn mạng của lão tử, cái này không đáng hắn dập đầu. Từ Quý phi, lời tuy như thế, nhưng ngươi coi như không thể cùng Bạch Chiến Linh làm bằng hữu, vậy không cần thiết làm địch nhân a. Là địch hay bạn, không khỏi ta tuyển, Từ Hàn Tuyển. Ngô Bắc Đạo, ta thân là thầy thuốc, không cần bọn hắn cảm kích, nhưng phải có tôn trọng cùng tín nhiệm. Bạch gia nhân đối ta một không tín đảm nhiệm, hai vô tôn trọng, cho nên ta không thể đáp ứng. Từ Quý phi gật đầu, huynh đệ nói có lý. Hắn cầm điện thoại lên, lớn tiếng hỏi, vị nào? Bạch Chiến Linh đè nén lửa giận, đạo, ngươi là Từ Quý phi. Từ Quý phi, là ta, Bạch Nghị gia có gì chỉ giáo? Ngươi để Ngô Bắc nghe. Bạch Chiến Linh ngạo Từ Quý phi trực tiếp đem điện thoại treo chết rồi, sau đó nói với Ngô Bắc, cái này Bạch Chiến Linh thật tùy tiện, hắn nếu không phải con trai của Bạch Tử Quy, cho sớm người giết chết. Lô Bắc hắc hắc cười một tiếng, Tăng ca, điện thoại này đáng ghét, chúng ta ra ngoài đi đi, ban đêm trở lại." Khách sạn phụ cận có một ngôi chùa cổ, cần vé vào cửa mới có thể đi vào. Nô Bắc cùng Từ Quý phi đi vào chùa Miếu Đại viện, vừa đi vừa nói, "Tang ca, ngươi bây giờ xem như Vân Kinh đệ nhất cao thủ a." Từ Quý phi lắc đầu, "Vân Kinh là Giang Tả thủ phủ, toàn bộ Giang Tả có hai vị tiên tiên đại tông sư, một cái là quân mô tướng, một cái khác cao trưởng Hai người này Quân vô tướng ở phong thành, cao trường phong ở hoàng thành, đều rời xa Vân Kinh. Như thế để cho ta nhặt được tiện nghi, mượn ta tứ đệ thanh thế, ở chỗ này đứng vững bước, bước chân. Ngô Bắc, chắc chắn là Vân Kinh dưới mặt đất hoàng đế, cái này Vân Kinh là tam ca định đoạn, ta nói ngươi là Vân Kinh đệ nhất cao thủ, vậy cũng không sai. Từ quý phi hắc hắc cười một tiếng, như thế, ta tứ đệ là Vân Kinh thị thủ, người giang hồ lợi hại hơn nữa, cũng không dám đắc tội quan phủ. Sau đó lại nói với Ngô Bắc, huynh đệ, nay ngày, trời, chuyến ta hô hấp pháp không thể coi thường, ta có dự cảm, trong vòng 1 năm ta liền có thể thần cảnh viên mãn. Lô Bắc cười nói, Tiên Tiên tính là gì, Tang ca nhất định có thể trở thành vương cảnh đại cao thủ. Từ Quý phi, hi vọng đi, 12 chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua vịp bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem. Chương 80, bạch gia tối đầu. Nói đến vương cảnh cao thủ, Lô Bắc hỏi, Tang ca nhưng từng gặp vương cảnh đại cao thủ? Từ Quý phi lắc đầu, võ vương loại kia cấp độ, không dính khói lửa Trần Gian, là đại quốc trọng khí, ta cũng chỉ là nghe nói. Nhưng ta nghe nói, Viêm Long nước bốn đại thần tướng, đều là võ vương cấp cao thủ. Hai người nói chuyện Liên đi tới Đại Hùng Bảo Điện, Lô Bác nhìn thoáng qua Phật tượng, liền mở ra vị độ chi nhãn, phát hiện cái này Phật tượng biểu mặt lưu động nhất trọng kim quang, kim quang này, nhưng thật ra là vô số tín đồ cùng tiện nam tín nữ nội tâm tín niệm, nó chính nghĩa, thiện lương, có đại từ bi cùng đại uy lực, làm lòng người sinh lòng kính trọng. Lô Bác tại hữu xem xét, liền lấy ra bộ kia Đại Ngũ Đế pháp tiền, lặng lẽ đặt ở trên hương án, sau đó niệm một câu chúng ngôn. Đoạn này nói vừa ra, cái này Phật tượng biểu mặt kim quang, liền hóa thành mấy sợi kim mang, bị pháp tiền hấp thu. Từ Quý Phi nhìn hiếu kỳ, liền hỏi: "Huynh đệ, ngươi đang làm cái gì?" Nô Bác nói: Cho mượn Phật tổ pháp lực dùng một lát, cho ta tiền ngũ đế khai quang. Khai quang? Từ Quý phi cầm lấy tiền ngũ đế, cũng cảm giác nó có một loại đặc biệt khí tức, cảm giác thật thoải mái. Huynh đệ, không nghĩ tới, ngươi còn hiểu pháp thuật a. Hắn rất giật mình, cảm giác nô bắc càng ngày càng thân bí. Thủ đoạn nhỏ thôi. Nô bắc mau đem tiền ngũ đế thu lại, sau đó lại đi một cái khác Phật điện. Lần này, hắn đem hai cái pháp tiền đem ra, bày ở trên bàn, vẫn là niệm chú. Đem cái này hai cái pháp tiền vậy khai quang về sau, hai người liền rời đi chùa miếu, nhanh nhẹn thông suốt, liền trở về khách sạn. Lúc này ngày, trời Đã tôi xuống đường Tử Di nói khách sạn trên sân thượng có tự phục vụ đồ nướng, gió mát chợt chợt, mười phần hài lòng, đề nghị đêm nay đồ lướng, Lô Bác vui vẻ đáp ứng. Cương Tử cùng Đường Tử Di đi xuống nướng, Lô Bác cùng Từ Quý phi phụ trách bia an xuyên, tâm tình võ lâm tin đồn thú vị. Rất nhanh, trăng sáng treo cao. Hôm nay là đêm trăng tròn, thời tiết lại tốt, chính thích hợp thưởng trăng uống rượu. Bận điu sống một trận, Cương Tử cùng Đường Tử Di vậy ngồi lại đây cùng uống. Uống rượu đến một nửa, một đám người xông lên sân thượng, người cầm đầu chính là Bạch Chiến Linh, đi theo phía sau Bạch Chiến Anh cùng mấy người khác. Bạch Triển Linh trực tiếp quỳ gối ngô bắt trước mặt, trầm giọng nói: "Nô tiên sinh, trước đó là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, xin tha thứ." Lô bác đặt chén rượu xuống, dùng khăn nữa xoa xoa tay, thản nhiên nói: "Không dám nhận, ngươi bạch nhị ra là thần cảnh tông sư, lại là bạch gia nhân, sao có thể cho ta một cái bất nhập lưu nhỏ bác sĩ giơ đầu? Ngươi đây không phải để người giang hồ chê cười sao?" Bạch Triển Linh mặt xanh một trận, trắng một trận, hắn cắn răng: "Nô tiên sinh, chỉ cần ngươi chịu vì phụ thân ta chỉ đường, nói thế nào ta cũng không có vấn đề gì." Muốn là còn chưa hết giận, ngươi chi bằng đánh ta mấy bàn tay, chặt ta mấy lao. "Không dám." Lô Bắc đạo: "Đánh các ngươi bạch gia nhân, ta chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết?" Bạch Triển Anh ho một tiếng, chắp tay một cái: nô tiên sinh, phụ thân ta khả năng nhịn không quá nay ngày, trời mong rằng làm diện thủ, cứu lao nhân ra ông ta một mạng, bạch gia chúng ta vô cùng cảm kích." Nô bác biết không sai biệt lắm, liền đứng người lên, nói: "Chăm sóc người bị thương là thầy thuốc bản phận, bạch lao kiếm tiền, các người đem hắn mang đến." Bạch Triển Anh có chút giật mình, tiên sinh thế nào biết phụ thân ta cũng tới. "Lô Bắc, cách ba dặm, ta đều có thể ngửi được cái kia mãng khí độc vị, mau dẫn đường a." Bạch Triển Anh hạ hỉ, vội vàng nói: "Tuất, tiên sinh mời." Lúc này, Bạch gia nhân đối Ngô Bắc vô cùng cung kính, không dám hơi lộ khinh thị thái độ, khách khí tại dẫn con đường phía trước, đi tới khách sạn một cái lầu phòng. Bạch gia nhân sợ Hoa Thành cùng Lịch Thành vãng lại ở giữa, hội hao phí quá nhiều thời gian, chỉ hoan nhân mạng, thế là liền phái một không phi cơ, đem lão ra tử vận ở đây, trực tiếp vào ở tại quán rượu này. Khi Ngô Bắc đi vào gian phòng, chỉ thấy một lao giả nằm ở phòng khách trên ghế salon, bên cạnh ngồi tiếp không ít người. Bạch Triển anh vặn miệng nói, "Ngô tiên sinh, đây cũng là gia phụ." Ngô Bắc để mắt qua, liền nhìn ra lão nhân kia quả nhiên động, với lại độc kia tính cùng huyết độc tính hợp hai là một, thay đổi thêm mãnh liệt. Nếu như không kịp chữa trị, lao nhân sống không quá đêm nay đường đường một cái tiên thiên đại tông sư, lúc này lại là mặt không còn chút máu, khuôn mặt hôi bại, hết sức yếu ớt, chỉ có thể có chút mở mắt ra. Lô bác ngồi vào một bên, đem một hồi mạch, ấm giọng nói, lao kiếm tiên không cần lo lắng, người thường ta có thể trị." Hắn để cho người ta vì bạch tử quy cởi bỏ quần áo, thi triển kim châm, ở trên người hắn liên đâm 30 châm, nhìn thấy hắn hạ châm thủ pháp phiêu hốt khó lường, hạ châm vương vị vậy không thể tưởng tượng nổi, cái kia mặc liền a một tiếng, nhịn không được hỏi, "Nô bác sĩ, ngươi cái này châm pháp ta tựa hồ có chút ấn tượng nô bác bị cười, lao nhân gia cũng là thấy tốt sao?" Mạc lão bận biểu nói, "Lão phu Mạc Hưu, một giới giang hồ du lịch đi." Bạch Triển Anh liền vội và nói, Nô tiên sinh, Mạc Lao là ba thuộc một vùng đệ nhất danh y, người xưng Mạc Thánh thủ, cả đời cứu vô số người." Ngô Bắc, hành động, "Ta cái này châm pháp, tên là Hợp Tráng Thần Châm." Mạc Hưu giật mình, "Ta nói sao? Này châm pháp cùng truyền thuyết Hợp Thần Châm có chút tương tự, chắc hẳn cả hai vậy có nguồn gốc." Ngô Bắc, "Không sai, Hợp Tráng Thần Châm liền nguồn gốc từ Hợp Thần Châm." Nói xong, hắn đã thi châm hoàn tất, cái kia Bạch Tử Quy đột nhiên ngồi thẳng, trên mặt thanh khí cấp tốc bước, sau đó song trưởng vây quanh Quân thân khí huyết bắt đầu tuần hoàn, nội tức hùng hồn. Mạc Hưu vừa mừng vừa sợ, khí huyết hoạt động mở, như vậy cũng tốt làm. Bạch Triền Linh liền đòi hỏi, "Mạc lão, ngươi nói là phủ thân ta đang khôi phủ. Mạc Hưu gật đầu, "Bạch lao ca là tiên tiên cao thủ, thể chất viễn siêu thường nhân, chỉ cần hắn khí tuần hoàn máu bắt đầu, chất độc này liền có thể chậm rãi thanh trừ hết." Lô Bác gầm thầm gật đầu, xem ra cái này Mạc Hưu trình độ không sai, liền nói, "Mạc lao nói với, bất quá, nguyên nhân chủ yếu nhất là lúc trước ăn vào một viên huyết chi. Cái kia huyết dược, tuy nói có độc, có thể đồng thời vậy ẩn chứa không thể tầm thường so sánh lực lượng. Bạch lão là tiên tiên cao thủ, tăng thêm huyết chi dự lực tương trợ, chỉ cần kích hoạt khí huyết, chất độc này liền có thể tự hành hóa giải. Nói xong, hắn dùng kim châm, tại Bạch Tử Quy 10 ngón bên trên theo thứ tự đâm một cái. Không một lát, chỉ thấy một giọt nhỏ màu đen dặm dính đồ vật, từ đầu ngón tay hắn lổ kim vị trí nhỏ xuống. Nô Bác lúc này lại viết một cái toa thuốc giao cho Bạch Triển Anh, nhanh chóng sai người bốc thuốc. Bạch Chiến Anh lập tức phân phó hạ nhân đi xử lý, Bạch ra thế lực hùng lồ, bốc thuốc cũng không khó. Nô Bác lúc này hỏi Bạch Tử Quy, "Bạch lão, hiện tại cảm giác như thế nào?" Bạch Tử Quy mở mắt ra, lúc trước hắn một mực không thể nói chuyện. Lúc này rốt cục có thể mở miệng, từ đấy lòng Điệp nói, "Tiểu thần đi đi, đa tạ ngươi cứu ta một mạng." Lô bác nói, "Bạch Lao khát khí. Ngươi bây giờ tiếp tục bước ra khí độc, một hồi uống một bộ thuốc, lại cuông ngâm thuốc tắm, về sau 2 3 ngày, trời liền có thể khôi phục như lúc ban đầu." Bạch Tử Quy gật đầu, lập tức lại nhắm mắt lại, tiếp tục bức độc. Lô bác lập tức để Bạch gia nhân lại chuẩn bị một chiếc vại lớn, tốt nhất là nông thôn loại kia trang lương thực và lớn, cũng tại bên trong đầy 70 độ nước nóng. Bạch gia nhân lập tức đi lấy người bài, cấp tốc làm vào đáng. Sau một tiếng, sắc hảo dược bị đã bưng lên, Bạch Tử Quy uống một hớp hạ bộ này thuốc vừa xuống bụng, trong cơ thể hắn còn sốt lại độc rất nhanh liền bị cũng không sai biệt lắm, Bạch Tử Quy tinh thần vậy tốt hơn. Nô Bác để cho người ta đem thứ hai phó thuốc, đổ vào chạn đầy nước nóng và lớn, cũng để Bạch Tử Quy ngâm mình ở bên trong mặt, chỉ lộ ra cổ cùng đầu, cũng nói, "Bạch lão, ngươi muốn ở đâu mặt qua 2 giờ, độc này coi như giải, còn lại liền là điều trị nội thương, đều có thể mời Mạc lao hỗ trợ điều trị." Bạch Tử Quy thật cao hứng, cười nói, "Tiểu lao đệ, ngươi thủ đoạn thật sự là cao minh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta bạch ra ổn thỏa báo." Bạch Tử Quy ngâm vào chum nước, dược lực thông qua hắn lan ra, rót vào toàn thân, tiến một bước thanh trừ còn sót lại độc tố 12 muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây có, muốn nhìn thấy đại việt thị thế. Ở đây có, muốn thu hồi lượng quảng. Ở đây có, muốn đăm nẽo. Ở đây cụ, không có. Chương 81, náo bổ kinh người bối cảnh. Mặc Hưu ở một bên nhìn xem là vô cùng bội phục, liên thanh nói, nô tiên sinh trị liệu thủ pháp, thật sự là huyền diệu lại hữu hiệu quả, ta là mở rộng tầm mắt. Lô Bắc, Mạc lão quá khen. Kỳ thật nếu không phải chi có độc, hẳn là sớm đem Bạch lão chữa khỏi. Mạc Hưu cười khổ, một bước sai, từng bước sai a. Đúng lúc này, có hạ nhân tiến đến, nói, "Đại ra, bên ngoài mặt có vị Tiết Thái Hổ cầu kiến." Tiết Thái Hổ? Bạch Triển thọ nghĩ nghĩ, hắn sao lại tới đây? Cho mời. Không bao lâu, đầu đầy mồ hôi lạnh, mặt không còn chút máu Tiết Thái Hổ vào vào, hắn bịch liền quỳ gối ngô bắc trước mặt, "Nô ra. mau cứu ta, ta đau muốn chết a, hắn một thanh nước mũi, một thanh nước mắt, đau đến không muốn sống, sống không bằng chết." Thật ở trên là thường, đó là bởi vì đau nhức quá lợi hại, tự mình hại mình tạo thành, có chút xương cốt đều cho làm gãy. Nô bắc lạnh lùng nhìn về Tiết Thái Hổ, nói, "Làm sao? Không, có tìm cho mình bác sĩ." Nơi này có vị mạc thần y Ilie, ngươi có muốn thử một chút hay không? Không thử, không thử, ngài mau cứu ta với. Tiết Thái Hổ khóc lên, hắn là thật không chịu nổi, cái kia thống khổ, đơn giản không phải nhân loại có thể thừa nhận được. Ngô Bắc thản nhiên nói, "Cứu ngươi có thể, đi theo ta." Hắn phía trước đi, Tiết Thái Hổ bị người vị, cùng theo một lúc ra ngoài. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, vị này Ngô thần Ilie, thật cao minh à, bên này thành thủ hoàng đế, thế mà như thế cầu hắn, Bạch Chiến Linh sắc mặt nhìn không tốt, mình vừa mới chẳng lẽ không phải cũng cho Ngô Bắc quy xuống. "Chiến Linh." Vật lớn bên trong, Bạch Tử Quy đột nhiên mở miệng, Bạch Triển Linh vội vàng đi tới, một mặt tươi cười, "Phụ thân, quỳ xuống." Bạch Tử Quy lớn tiếng nói, hắn hiện tại công lực khôi phục năm thành, tiếng như kinh lôi. Bạch Triển Linh dọa mặt không còn chút máu, huynh đệ 5 cái, hắn từ nhỏ bị đánh tối đa, bởi vậy cực kỳ e ngại phụ thân, lúc này không chút do dự, bịch một cái liền quỳ xuống đất. Bạch Tử Quy cười lạnh, "Ta mặc dù không thể động, nhưng các ngươi nói chuyện, ta nhưng nghe nhất thành nhị sở. Ngươi là gan không nhỏ, cấp người ta Ngô thần y huyết chi, còn muốn đánh giết hắn. Ngươi đây là muốn hại chết ngươi lão tử sao?" Bạch Triển Linh đều mếu khóc, "Phụ thân, ta, ta sai rồi." Hôm nay nếu không phải Ngô Thần Ý đại nhân đại lượng, lao tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Tử Quy một mặt lửa giận, ngươi đơn giản liền là hổ trưởng. Bạch Triển Thọ liền vội và nói, phụ thân, sự tình đều đi qua. Lại nói, nhi đệ hắn cũng cho Ngô Thần Ý quỳ xuống nói xin lỗi. Bạch Tử Quy thở dài một tiếng, các ngươi a, thật không biết trời cao đất rộng. Vị này Ngô Thần Ý kia, không đơn giản a. Bạch Triển linh mấy người trong lòng giận mình, phụ thân, ngài biết vị này Ngô Thần Ý. Thì Bạch Tử Quy thần nghiêm túc, ta mặc dù không biết hắn lai lịch, nhưng ta không ngủ, có thể cảm giác được hắn hô hấp pháp cực kỳ cao minh thậm chí còn tại ta bạch gia thái bạch hô hấp pháp phía trên. Chúng người vì đó biến sắc, tại bạch ra phía trên hô hấp pháp. Đó là dạng gì pháp môn, Bạch Chiến Linh vô đủ một cái mặt, khó trách. Cái kia tử Lao Tăng vì hắn thế mà cùng ta trở mặt, còn kém chút độc thủ. Cái này chẳng lẽ không phải nói rõ, nô thần y thế lực sau lưng, còn tại ta bạch ra phía trên. Bạch Tử Quy cười lạnh, ngươi cũng có điểm đầu góc. Có thể có được dạng này hô hấp pháp, nô thần ý sao lại là người bình thường. May mắn ngươi không có xuất thủ, nếu không, ngươi khả năng đã là người chết. Bạch Chiến Linh mồ hôi rơi như mưa, lần này nhi xác thực liều lĩnh, Lô Mãng Thế nhưng là phụ thân, còn có cái gì dạng thế lực có thể vượt qua chúng ta bài ra? Ngây thơ, Bạch Tử Quy sắc mặt trầm xuống, viêm long nước cao thủ nhiều như mây, bạch ra chúng ta lại đáng là gì? Hướng những cái kia võ vương, người gặp qua mấy cái? Tất cả mọi người kinh hãi, võ vương? Bạch Triển anh kinh hô, phụ thân, chẳng lẽ hắn là võ vương chuyên nhân? Bạch Tử Quy lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng hắn hô hấp pháp, ít nhất là võ vương cấp một. Hắn sư trưởng, coi như không phải võ vương, vậy hẳn là một vị tuyệt thế cao nhân. Thậm chí, hắn có thể là cái nào đó tu hành thế gia thế tử. Mặc kệ loại nào tình huống, đều không phải chúng ta bạch ra có thể là tội. Bạch Triển Linh một bàn tay quất vào trên mặt mình, ta thật sự là mắt bị mù. Phu thân, quay đầu ta lại đi cho Ngô thần ý xin lỗi. Bạch Tử Quy lúc này mới khuôn mặt hơi nguội, ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy rất tốt. Ngươi muốn rõ ràng, vị này Ngô thần y tuổi còn trẻ, liền có như thế tinh xảo y thuật, càng có chân khí ngoại phóng tu vi, vậy hắn sư trưởng y thuật có bao nhiêu lợi hại, tu vi cao bao nhiêu, ngươi có thể tưởng tượng sao?" Bạch Triển tỏ nói, "Phu thân nói không sai. Như loại này thần y thường thường bằng hưu khắp thiên hạ, hắn sư trưởng nhân mạch liền càng kinh khủng." Một khi chúng ta xong phương kết thủ, chúng ta bạch gia chỉ sợ phải bị hủy diệt tính đặc kích. Bạch gia nhân trong phòng mù suy nghĩ, đem lô Bắc thân phận tưởng tượng vô cùng cường đại. Mà đương sự người nô Bắc, lúc này đang tại trong một phòng khác, mặt không thay đổi nhìn xem Tiết Thái Hổ. Tiết Thái Hổ thống khổ muốn chết, hắn không ngừng cầu khẩn, "Nô gia, nhanh mau cứu ta, ta thật không chịu nổi." Nô Bắc nói, "Tiết Thái Hổ, ngươi không cần sợ, ta tử sẽ giúp ngươi giải thoát." "Bất quá, có chuyện muốn xin ngươi giúp một tay." Tiết Thái Hổ liền vội vàng nói, Nô ra nói, "Ta nhất định làm được." Lô Bác, ta muốn đầu tư một cái bất động sản Hà Nội, trong tay kém vài tỷ, ngươi có thể hay không cho ta mượn một bút tư kim? Đương nhiên, ta không được không, cho ngươi năm 1% lợi tức. Tiết Thái Hổ đều mươn góc. 1% lợi tức? Hắn nói, Lô ra, ngài mở miệng tốt, ta không cần tiền lời. Lô Bác rất hài lòng, cái này Tiết Thái Hổ, trước đó dám lưu hại hắn cùng Đường Tử Di cha con, hắn không đem hắn sửa trị mấy lần, đều có lợi với chính mình. Vậy liền cho ta mượn 35 ức a. Hắn đạo, trước mắt hắn muốn đầu tư Vịnh Bạch Long vừa vặn kém 30 mấy ức, thật cũng không nhiều muốn. Hổ không nói hai lời, lập tức để thư ký làm. Không có 10 phút đồng hồ, nô bác ngân hàng thẻ liền thu vào 35 ức tư kim chuyển khoản. Nhìn thấy tin nhắn, hắn liền trên người Thiết Thái Hổ đập mấy lần. Cái này mới bàn tay vô xuống đến, Tiết Thái Hổ cũng cảm giác một cỗ dễ chịu năng lượng chảy đầy toàn thân, cả người hắn đều có quắp trên mặt đất, khẽ động không muốn động. Nô bác đứng người lên, ngươi nằm một hồi, nửa giờ liền có thể triệt để khôi phục. Nói xong, hắn lại đi xem Bạch Tử Quy tình huống. Tiết Thái Hổ con mắt trừng lớn lớn, khóc không ra nước mắt, mình làm sao trêu chọc như thế một vị đế vương. Nghĩ đến về sau mỗi cái đêm trăng tròn, đều phải tiếp nhận thống khổ như vậy hắn muốn đập đầu chết, Từ Quý phi liền đứng ở một bên, hắn nhìn chằm chằm Tiết Thái Hổ, thản như nói: "Tiết gia, nghe qua ngươi vì Thủy Vương đại danh." Tiết Thái Hổ cười khổ, giang tạc từ tam gia, ta cũng là Vương danh. Nay này, trời, để từ tam gia chế ước. Từ Quý phi cười ha hả nói: "Ngươi dám đắc tội ta huynh đệ kia, tính ngươi không hay." Tiết Thái Hổ thật dài thở dài, từ tam gia, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Ta hối hận muốn chết. Từ Quý phi: "Tiết gia, sau lưng ngươi vị chủ nhân kia ta biết." Hắn thế lực so với thanh thành bật ra, cả hai nửa cân hai. Bây giờ này, trời Bạch Triển Linh tại huynh đệ của ta trước mặt dập đầu xin lỗi, mà ngươi lại dám giết hắn? Ngươi xác thực có loại làm cho người bội phục. Tiết Thái hổ mặt như màu đất, tam gia có thể không có thể nói hiểu rõ một chút, vị này Ngô thần y phía sau rốt cuộc là ai, 12 hai muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây có, muốn nhìn thấy đại việt thịnh thế, ở đây có. Muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây có. Muốn đăng nẻo, ở đây cụ, không có. Chương 82, Tam bạo linh ảo, bội bổ bị pháp. Từ quý kỳ thật vậy không rõ ràng Ngô Bắc phía sau, có phải hay không có cái gì cao nhân? Nhưng lúc này hắn nhất định phải giúp Thay Ngô Bắc thổi một đợt như bước, thế là tay hắn đi lên chỉ chỉ. Tiết Thái Hổ toàn thân chấn động, không phải là từ Quý phi thản nhiên nói, người minh bạch liền tốt, quá quý càng lời nói, ta không thể nói. Tiết Thái Hổ vội vàng nói, đúng đúng đúng, từ Tam gia năng điểm ta câu này, Thái Hổ vô cùng cảm kích. Với lại, ta biết về sau phải nên làm như thế nào. Thay Ngô Bắc thổi xong châu, Từ Quý phi cũng đi tìm Bạch Tử Quy. Lúc này, Ngô bác đang tại xem xét vạc lớn thuốc thang nhan sắc, hắn nhìn thoáng qua, nói, độc tố cũng không sai biệt lắm. Bạch Tử Quy hiện tại tâm tình vô cùng tốt, cười nói, Ngô thần Ili, vất vả ngươi. Nô Bác, Bạch Lao khách khí, ngươi là văn danh tiên hạ kiếm tiên, có thể trị hết ngươi thường, là ta vinh quang." Bạch Tử Quy ha ha cười một tiếng, "Cái gì kiếm tiên, đều là bên ngoài mặt mũ truyền, ta nhiều nhất hội mấy đường kiếm pháp thôi." Nô Bác ngược lại hỏi hắn, "Bạch Lao trước đó vì sao muốn chém giết đầu kia Lã Mãng?" Bạch Tử Quy cười khổ, "Nhắc tới cũng sao. Ta thích đến sơn dã chi du lịch, đại trước ngày, trời, đến tục một mảnh rừng rậm nguyên thủy, nghĩ đến hái một chút núi hoang dược liệu mang về nhà. Đi không bao xa, ta liền thấy một gốc trúc, mở ba đóa hoa, theo thứ tự là màu lam, màu đỏ, màu trắng, bên trên mặt còn kết một chuỗi màu tím trái cây." Tản mắt ra rất kỳ dị mùi thơm. Ta xem xét, cây thuốc này không đơn giản, liền muốn hái đi nó. Nào biết được, một cái thô to như thùng nước mãng xà đột nhiên nhảy lên đi ra, ta giới tỉnh thế cấp bách, chém nó một kiếm. Nhưng cái kia mãng quá lợi hại, một cái đuôi quét ta, đem ta đánh bay. Sau đó nó xông sau khi rơi xuống đất ta phun ra một đạo ngũ thải khí độc, ta chỉ nghe một ngụm khí độc, thiếu chút nữa ngất đi. May mà ta ỷ vào một thân tu vi, cưỡng ép thôi động kiếm quang, đem mãng xà đầu chém xuống. Mãng xà mặc dù giết, mà chính ta vậy bị thương, khí độc nhập máu, lúc ấy liền không thể động. Về sau, nhờ có Triển Anh dẫn người đem ta con về nhà. Lô bát tâm tư, tất cả gốc kia tam sát tiêu tốn, vừa nghe đến nó hình tượng, tâm lý liền là nhạy một cái, cái này không phải liền là tam bảo linh thảo sao? Nó kết xuất trái cây, tên là tam bảo đàn, là so huyết chi còn muốn chân quý linh dược, hắn bất động thanh sắc, hỏi, Bạch lão, gốc kia kỳ quái cỏ, người hái tới rồi sao? Bạch Tử Quy gật đầu, ta lệnh người hái, phóng tới trong hộp ngọc. Sau đó hắn nói với Bạch Triển Anh, Triển Anh, người đem cái hộp kia lấy ra. Bạch Triển Anh rất nhanh liền từ hành lễ, lật ra một cái hộp ngọc, mở ra về sau, bên trong mặt có một gốc dài ước chừng hơn 20 mét, gạo, bên trên mặt mọc ra ba đóa hoa cỏ. Nó loạn trên một chỗ trái cây, màu tím, trái cây có đậu nảnh lớn như vậy, ước chừng 230 hạt. Bạch Tử Quy quan sát đến Lô Bác, hỏi: "Nô thần ý, nhưng nhận biết thuốc này." Nô Bác gật đầu, "Cái này gọi Tam Bảo Linh Thảo, có thể làm thuốc. Nếu như ta sớm biết có thuốc này, liền dùng nó vì Bạch lão giải độc, hiệu quả xa so với huyết chi tốt." Bạch Tử Quy trong lòng tự nhủ không hổ là cao nhân tử đệ, kiến thức bất phàm, hắn tiếp tục hỏi, "Bùi cỏ này có làm được cái gì đồ?" Lô bắc, "Nó kết quả gọi là Tam Bảo Đan, dùng nó có thể chế đan dược." Bạch Tử Quy giật mình trong lòng, "Luyện đan? Nô thần ý có thể luyện đan?" Tại Viêm Long Có một ít cổ lão truyền thừa, thông hiểu thủ đoạn luyện đan, chỉ là như vậy người cực ít cực ít, dù sao Bạch Tử Quy cả một đời đều không gặp qua một vị. Nô Bác lắc đầu, ta tu vi quá thấp, muốn luyện đan, tối thiểu vậy muốn đạt tới cảnh giới Tiên Tiên. Bạch Tử Quy tâm vui mừng, nói như vậy, Nô thần nhi nếu là tu vi đến Tiên Tiên cũng có thể luyện đan. Nô Bác đương nhiên có thể luyện đàn, hắn học ý đạo, liền có nhảy một cái thiên giới thiệu luyện đan nội dung, bất quá hắn còn chưa xâm nhập nghiên cứu. Hắn cũng không phủ nhận, chỉ là thản như nói, hiểu sơ một hay. Đang ngồi người, đều là chấn kinh, nhìn về phía Lô Bác ánh mắt cũng không giống nhau. Một người nếu là có thể luyện đan Vậy hắn tại giang hồ địa vị, chính là giống như thần tiên tồn tại, Bạch Tử quy ánh mắt quét về phía Bạch Chiến Linh, cái này hỗn đản, thế mà đắc tội nô thần Ili, Bạch Chiến Linh cũng đốc, hắn lập tức vẻ mặt đau khổ đi vào nô bắt trước mặt, vừa chắc tay, "Nô thần Ili, chỉ cho ngươi tốt phụ thân ta, ta bạch ra vô cùng cảm kích. Trước đó là ta không đúng, ta không rõ không phải là, ý thế người, thực sự không nên. Hy vọng nô thần Ili có thể tha thứ ta." Nô Bác thản nhiên nói, "Được rồi, trước đó sự tình đã qua, hy vọng Bạch nhị gia về sau làm việc, nghĩ lại mà làm sao." Đúng đúng, nô thần Ili giáo hừ đối. Bạch Chiến Linh cười một tiếng, "Hôm nay ngài vất vả Đây là một điểm tâm ý, xin vui lòng nhận. Hai tay của hắn đưa qua một tờ chi phiếu, số lượng rất kinh người, khoảng chừng 20 triệu, nô Bác vậy không khách khí, tiếp nhận chi phiếu, nói, cảm ơn. Gặp hắn thu chi phiếu, Bạch Chiến Linh nhẹ nhàng tờ ra, hắn thật đúng là sợ nô bác Không Thu. Bạch Tử Quy lại nói, tiền chính là tục vật, ta liền đem cái này gốc Tam Bảo Linh thảo đưa cho Ngô Thần Ý. Ấy. Nô Bác thật bất ngờ, đưa cho ta. Bạch Tử Quy gật đầu, linh dược này tại tay ta, không phát huy ra nó giá trị. Nhưng Ngô Thần Ý lại khác biệt, nhất định có thể phát huy ra nó giá trị lớn nhất, tạo phúc cho người. Lô Bác có chút do dự, cái này Tam Bảo Linh thảo giá trị, hắn chỉ nói một bộ phận, nó hiệu quả thực sự hết sức kinh người. Thuốc này nếu dùng pháp thỏa đáng, có thể giúp một người tùy tiện tiến thăng tiên thiên. Trong mặt một lát, Lô Bác chợt hỏi, Bạch Lao đi vào tiên thiên bao lâu? Cảnh giới tiên thiên là hoàng cảnh cái cuối cùng giai đoạn, lại xương trúc cơ cảnh. Trúc cơ cảnh mười phần mấu chốt, cảnh giới này nếu như chưa vững chắc, là không thể nào trùng kích cao cấp hơn huyền cảnh. Bạch Tử Quy cười nói, đã 7 năm. nghĩ nghĩ, nói, tiên thiên, lại sương chúc cơ, cánh cửa là luyện thành tiên thiên thái Bạch Lao hô hấp pháp rất cao minh, lại không biết bổ bổ chi pháp dẫn đến tiên thiên thai tức yếu dẫn. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trong vòng 2 năm, người tu vi liền sẽ rơi xuống tiên thiên. Bạch Tử Quy sắc mặt đại biến, kinh ngạc nhìn Ngô Bắc một chút, sau đó vung tay lên, "Các ngươi, đều ra ngoài. Tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại có Ngô Bắc cùng Bạch Tử Quy." Bạch Tử Quy cười khổ, "Tiên sinh thật là thân nhân. Không sai, từ 3 năm trước đây bắt đầu, ta tu vi liền đang ngưng lại. Ngô Bắc, đây chính là người không biết bồi bổ hậu quả, chỉ có bồi bổ mới có thể củng cố tu vi, cuối cùng chúc cơ viên mãn, vì kích vương cảnh đánh xuống nền móng vững Bạch Tử Quy chấp tay, một mặt khờ thiết, mời tiên sinh dạy ta. Nô bác thản nhiên nói, "Lúc đầu, ta là không muốn nhiều lời, dù sao đều có các khí vận. Bất quá, người đã đem Tam Bảo Linh thảo đưa cho ta, ta không thể không trả lại ngươi nhân tình này." Hắn lúc này tiến lên, bí thụ bồi bổ chi pháp, cũng lưu lại ba bộ phương thuốc, để hắn tại khác biệt thời đoạn phục dụng. Phương thuốc bên trên giật lại, đều là chất quý, cũng chỉ có Bạch gia loại này lại tộc, phương có thể ăn được lên được Lô bác bí thụ, Bạch Tử Quy mặt đỏ lên, hắn lại từ vạc nhẹ ra, hướng về Ngô Bắc quy lại. Lô vội vàng tránh ra, nói, "Tuyệt đối không thể." Nhưng mà Bạch tử quy lại ngạnh sinh sinh bái trên mặt đất chấm giọng nói tiên sinh tri ân như ruột tái tạo xin nhận tử quy cúi đầu tu hành bi pháp không thể coi thường nô bác một chỉ này điểm giống như để bạch tử quy trùng sinh một lần hán loại này đất nước hắn chỉ có dùng lễ bái phương thức mới có thể biểu đạt nội tâm lòng tăng kích 12 chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua vịp bên tr chúng mọi người có thể nhảy hố thử xem chương 83 Nhếp Sơn Hà nô bác bắt đầu nói bạch lão ng tranh thủ thời gian về trong vật đi lần này bị chuyển ra tham miệng nhập ngươ tri thay không cần thiết nói cho người thứ hai bao quát người tử tôn. Bạch tử quy vội vàng nói mời tiên sinh yên tâm như không có tiên sinh cho phép bí pháp này ta hội nát tại trong bụng nô bác lúc này mới hài lòng nói bạch lao nghỉ ngơi thật tốt đi ta cáo tử trở lại gian phòng của mình nô bác phát hiện tiết thái hổ thế mà vẫn còn hắn cười đùa tí từng địa chào đón nói, nô ra nô bác nghiêng nhìn hắn một cái ngươi tại sao còn chưa đi tiết thái hổ ha ha cười một tiếng ta phải cho Ngô ra mời ăn mới lại đi một bên tử quý Phi giống như cười mà không phải cười nói huynh đệ tiết ra hiện tại đối người bội phục rất thực tình muốn cùng ngườiơi kết giao bằng hữu cắt giao bằng hữu. Nô Bác một mặt xem thưởng, ngươi xứng sao? Tiết Thái Hổ nghiêm mặt nói, tiểu lệ đương nhiên không xứng. Bất quá, ta nguyện làm nô gia tùy tùng, nô ra có bất luận cái gì cần, ta Tiết Thái Hầu tuyệt không hai lời nói. Lô Bác hừ một tiếng, ngồi trở lại cắt phát, tóc, nói ra, cái tiếng này, trời, tại ngươi chỗ mua mấy tảng đá, ngươi phái người giải khai, nhìn có thể đáng bao nhiêu tiền. Nói xong, liền ném chìa khóa xe cho Tiết Thái Hổ. Tốt, việc này giao cho ta. Tiết Thái Hầu tinh thần tỉnh táo, lập tức phái hai tên thủ hạ đi giải trách. Chuyến đi này một lần, bất quá nửa giờ, khối bị cắt mỏ nguyên thạch, bị người chuyển vào khách sạn. Tiết Thái Hổ để mắt quét qua, không khỏi nhảy dựng lên, kêu lên, tốt chất lượng a. Cái này mấy khối phỉ thúy, giá trị ít nhất 70 triệu. Ông nội ta, ngài thật sự là đồ thần a. Ta nhớ được, mua cái này mấy khối chất liệu, ngài tổng cộng mới bỏ ra 21 triệu a. Nô Bác, cái này 70 triệu, coi như ta dự trả cho người lợi tức. Tiết Thái Hổ cười nói, Nô ra, ngài đây là đánh ta mặt. Muốn cái gì lợi tức? Khoản tiền kia ngài cứ việc dùng tốt. Bắc, con người của ta, làm việc có nguyên tắc, nói một người, liền làm một người hẳn là ngươi cho ta không trả." Tiết Thái Hổ liền vội vàng nói, "Không không, tiểu đệ không có ý tứ này. Đã Ngô ra nhất định phải cho lợi tức, vậy được rồi, những này phỉ thúy ta nhận lấy 35 ức, một năm lợi tức 35 triệu, Ngô bác những này tài năng, đầy đủ 2 năm lợi tức." Tiết Thái Hổ con ngươi đảo một vòng, nói, "Ngô gia, ngài đổ thạch chân thần. Nếu không, cái nào ngày, trời, cùng tiểu đệ đi miên quốc đi một chuyến." Ngô bác nhìn xem hắn, "Ngươi muốn đi miên quốc mua liệu." Tiết Thái dùng sức đầu, "Đúng vậy à. ta là làm phỉ thúy suy nghĩ, cũng cần nhập hàng. Nếu như Ngô gia có thể giúp ta chủ nhãn, Vậy ta liền có thể tiết kiệm xuống một số tiền lớn." Lô Bác nghi nghĩ, cảm thấy đó là cái kiếm tiền sinh ý, liền nói, "Có thể. Bất quá, ta giúp ngươi lừa bao nhiêu tiền, ngươi muốn chia cho ta phân nữa. Giai đoạn trước chia, coi như ta trả nợ." Tiết Thái Hổ vô đùi một cái, "Không có vấn đề." Nô ra, ngày cái nào ngày, trời, có thời gian, chúng ta tùy thời xuất phát." "Lô Bác, chờ một chút đi, ta có thời gian hội liên hệ ngươi." "Hảo hảo, chúng ta ngô ra tin tức." Cái này Tiết Thái Hổ mặt dặn mày dày hàn huyên hơn nửa giờ, mới rốt cục cáo tự rời đi. Từ quý phi không được cười nói, "Cái này Tiết Thái Hổ Thật sự là có được dẫn được, mặt linh lùng, khó trách hắn có thể trở thành biên nam vương. Lô Bác, người này không phải người lương thiện, nếu không phải xem ở tiện phân thượng, ta mới mặc kệ hắn." Từ Quý phi cười nói, "Nhưng mặc kệ như thế nào, cái này Tiết Thái Hổ vẫn rất có năng lực, người nếu có thể thu phục hắn, cũng là chuyện tốt. Lô Bác, nhìn xem tình huống a." Sau đó còn nói, "Tam ca, sáng ngày trời, chúng ta liền trở về a. Tại Vân Kinh, hắn còn có chuyện phải làm." Từ Quý phi gật đầu, "Tốt, về Vân Kinh." Ngày kế tiếp, sắc trời hơi sáng, Lô Bác một nhóm an vị lên về Vân Kinh phi cơ các loại bạch gia nhân cùng Tiết Thái Hổ tiến đến tiễn đưa lúc, Phi Cơ đã cất cánh. Về đến Vân Kinh, Lô Bác tới trước đường ra nghị sự. "Từ quý phi thị về hắn tòa nhà đi." Phân biệt lúc, hắn mời Ngô Bác ban đêm quá khứ nhỏ tụ, Lô Bác đáp ứng đường Minh Huy nhìn thấy hai người bình an trở về, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã đem Phỉ Thúy toàn bộ xuất thủ, bộ hiện một bách linh 335 triệu, lãi dòng nhận 1335 triệu. Song phương chia 5 năm sổ sách, Lô Bác tới tay 41 ước 1750 vạn, lại thêm mượn tới 35 ức, trả về 2 tỷ, tổng cộng 102 750 vạn. Hắn đem 10 tỷ đem ra Đi vào đường tử di tài khoản, số tiền kia đem dùng cho đầu tư Vịnh Bạch Long hạng mục. Còn lại tiền, tính cả Bạch gia cho xem bệnh kim, trên người hắn tư kim, còn dư hơn 290 triệu. Nhưng trên thực tế, hắn còn thiếu tiết thái hồ 35 ức nợ nần. Khi ngày, trời, Đường Tử Di liền cùng Nô Bắc có ký hợp đồng, chính thức hợp đồng, muốn tại hạng mục khởi công chức cùng chắc Khang cùng một chỗ ký tên. Tiếp đó, chỉ chờ từ lưu ra tay mua xuống Vịnh Bạch Long, địa sản hạng mục liền có thể khai công. Tại đường ra ăn cơm trưa, Lô lúc này mới không nổi vã, đi bệnh viện xem xét nhiếp Sơn Hà tình huống. Hắn trước khi đi Dùng kim châm áp chế Nhiếp Sơn Hà thương thế, cũng để con hắn nhiếp chuẩn mua sắm dư liệu. Nhiếp gia toàn lực ứng phó, sớm tại hôm qua ngày, trời tìm đủ dư liệu, cũng điện thoại thông chi Ngô Bắc đi vào phòng bệnh, Ngô Bắc phát hiện Nhiếp Sơn Hà sắc mặt càng thêm tiểu tụy. Cái kia nhiếp chuẩn đội vàng chào đón, "Ngô tiên sinh, ngày cuối cùng tới." Ngô Bắc nói, "Đi nấu thuốc." "Vâng." Nhiếp chuẩn vội vàng phân phó. Hắn đi vào Nhiếp Sơn Hà bên người, lấy ra một viên pháp tiền đặt ở Sơn Hà chỗ Cái này mai pháp tiền, vừa mới tại chùa miếu mở ánh sáng, chất chứa Phật đạo lực lượng, cho nên nó vừa rơi xuống Nhiếp Sơn Hà trên thân sát khí liền toàn bộ tan thành mấy khói, Nhiếp Sơn Hà vậy bỗng nhiên mở mắt ra, dùng sức ho khan mấy lần, phun ra mấy ngụm đen đàm, người liền thanh tỉnh. Hắn nhìn thấy Lô Bắc, bỗng nhiên cười nói, "Các hạ là Lô Bắc tiên sinh." Nô Bắc nhìn xem hắn, người nhận ra ta?" Nhếp Sơn Hà ha ha cười một tiếng, "Nửa tháng trước, ta lên một quẻ, quẻ tướng biểu hiện, ta chỉ có thể đến Vân Kinh một chuyến, giúp họ Lương người làm một kiện nguy hiểm sự tình, mới có thể gặp được quý nhân." "Ha ha, ta vì thế, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, quả nhiên gặp được tiên sinh." Lô Bắc ngạc nhiên, "Cái này Nhiếp Sơn Hà bản sự không nhỏ, thế mà có thể tính tới trên đầu mình." Hắn hỏi: "Ngươi liền không sợ mình tính sai, chết tại vịnh Bạch Long?" Nhiếp Sơn Hà nói: "Ta tính qua, ta có thành mạng sống cơ hội." Nô Bác lắc đầu, cầm sinh mệnh làm tiền đặt cược, sao mà ngu xuẩn. Nhiếp Sơn Hà nghiêm mặt nói: "Có thể gặp tiên sinh một mặt, hết thể đều đáng giá." Hắn đưa tay từ trên trán gỡ xuống pháp tiền, nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói: "Pháp tiền. Với lại từng khai quang, hấp thu Phật đạo lực lượng." Nô Bắc, "Là pháp tiền, nếu không ngươi sát khí làm sao lui nhanh như vậy?" "Đúng, ngươi trăm phương ngàn kế tìm tới ta, có chuyện gì?" Nhiếp Sơn Hà thở dài một tiếng: "Tiên sinh, ta xông ra đại họa, cần một vị có đại năng nhìn người." giúp ta đi đến mộ." Lô Bắc Kỳ nói, ngươi là Cảnh Thành đại nhân vật, có thể xông ra cái gì tai họa?" Nhếp Sơn Hà cười khổ, đem tiền căn hậu quả, em hai nói 12 muốn nhiệt huyết chiến tranh. "Ở đây có. Muốn nhìn thấy đại việt thị thế, ở đây có. Muốn thu hồi lẫm quảng, ở đây có. Muốn đăng nẻo, ở đây cụ, không có." Chương 84, lầm mở hoàng quyền lộ. "Ngươi lai, like, cái này Nhếp Sơn Hà tinh thông bói toán, tại Cảnh Thành có lớn lao danh khí, có tiền, có nhân mạch, là nhân thượng chi nhân. Bất quá, Nhếp Sơn Hà vẫn chưa đủ, hắn hy vọng mình tự tôn, có thể vĩnh hưởng phú quý." liên dự định vì chính mình tìm một chỗ tốt nhất phong thủy mộ địa. Vì thế, hắn cuối cùng 3 năm du lịch danh sơn đại xuyên, tìm kiếm phong thủy bảo hợi. Rốt cục, trời không phụ người có lòng, một tháng trước, thật bị hắn tìm được một chỗ chân long huyệt, chân long huyệt số lượng ít, với lại chân long mịt mờ, tìm không dễ, cho nên từ xưa đến nay, chỉ có cực quý người, tỉ như Vương hầu tướng lĩnh, mới có thể tìm được chân long huyệt. Nhiếp Sơn Hà rất là phấn chấn, lập tức nhận thầu toàn bộ dãy núi, chuẩn bị ở đây vì chính mình tu kiến một tòa mộ huyệt, trợ bị hậu nhân. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, chui từ dưới đất lên thứ hai ngày, trời, ngay tại 10m, gạo, chỗ Đảo ra một cái tối như mực địa động, sâu không thấy đáy. Lúc ấy liền có một đạo hắc khí phóng lên tận trời, trong lúc nhất thời cuồn phong gào thét, sấm sét vang rộ, kéo dài mấy canh giờ mới yên tĩnh. Nhiếp Sơn Hà cảm giác xảy ra chuyện không đúng, thế là liền bói một quẻ, cái này một xe bói, hắn dọa cho hồn bay lên trời. Tại chỗ liền mặt không còn chút máu, cái kia quẻ tướng biểu hiện, bị hắn mở ra, là một đầu hoàng tiền lộ. Từ xưa đến nay, hoàng tiền lộ vừa mở, tất sinh đại loạn, Nhếp Sơn Hà biết sông ra đại họa, hắn không dám đem việc này nói cho ngoại nhân, hy vọng có thể kéo một ngày, trời, là một ngày, trời. Thang đến hắn xem bao đến sẽ có một vị quý nhân xuất hiện, cái này mới không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, tìm kiếm nô Bác. Nô Bác nghe xong, trầm ngâm không nói. Ngọc bội truyền thừa, xa không chỉ có vu đạo trận pháp, còn có tạp tiên, hắn liền kỹ càng giới thiệu hoàng tuyền lộ. Cái này hoàng tuyền lộ, bình thường là nơi nào đó trong ngắn hạn chết đại lượng người, oan khí ngưng tụ không tan hình thành kết giới, nhưng đơn giản lý giải thành địa ngục hoặc cấp phủ. Hoàng tuyền lộ một khi hình thành, thường thường sẽ có yêu nhân cho mượn cơ làm loạn, gây sóng gió, nguy hại nhân gian. Viêm Long nước tại cổ đại, mỗi một lần đại quy mô chiến loạn, đều sẽ hình thành hoàng tuyền lộ. Tỷ như cuối thời Đông Hán khăn và quần, hở lộ pa hạt từ bệnh, thập tự quân đông trình, quân thái bình khởi nghĩa vân vân, đều không ngoại lệ. Tân triều thành lập, làm chuyện thứ nhất thường thường liền là phong ấn hoàng tuy lộ, còn thiên hạ lấy thái bình, cái này Nhiếp Sơn Hà hẳn là không cẩn thận mở ra bị phong ấn hoàng tuy lộ, gây ra họa lớn ngọc trời, gặp Lô Bác không nói lời nào, Nhiếp Sơn Hà liền gọi hỏi: "Lô tiên sinh, ngài có biện pháp không?" Lô Bác "Cái này lộ, cần nhờ cửu hội tụ số nhân dị sĩ mới có thể đem chi phong ấn. Ta có thể có biện pháp nào?" Nhiếp Sơn Hà mặt trắng bệnh, nhưng tướng biểu hiện, tiên sinh hẳn là có biện pháp. Bác cười lạnh, Xem ra ngươi khỏe, cũng không chuẩn. Nhiếp Sơn hà nhẹ nhàng thở dài, xem ra ta cuối cùng khó thoát khỏi cái chết ta. Lô Bác trầm mặt một lát, hỏi, hoàng tuyền lộ ở nơi nào? Nhếp Sơn hà nói, Long huyện, Thanh Long sơn nam mặt. Hàn Kỷ Cảnh địa đem địa chỉ nói. Lô Bác suy nghĩ một chút nói, ta có thể nói cho ngươi phương pháp, nhưng đến tiếp sau sự tình, ta không muốn tham dự. Về phần có thể không thể làm thành, xem chính ngươi tạo hóa. Nhiếp Sơn hà đại hỷ, vội vàng nói, tiên sinh thị Bác dừng một chút, nói, ngươi cần tìm một kiện thánh nhân di vật, Phật Thà đạo ba nhà thánh nhân cũng nhưng. Tìm được về sau Ta sẽ dạy người làm sao trấn áp hoàng tuy lộ." Nhếp Sơn Hà hỏi, "Tiên sinh, có thể trấn áp bao lâu?" Ngô Bắc, "Chỉ cần không có người vì phá hư, 100 năm không có vấn đề." "Về phần 100 năm sau, cái kia liền để cho hậu nhân xử lý a." Nhiếp Sơn Hà liền vội vàng đứng lên, hướng Ngô Bắc thật sâu cúi đầu, "Tạ tiên sinh chỉ điểm." Ngô Bắc, người bái ta vô dụng, xem bệnh kim một điểm sẽ không thiếu." Nhếp Sơn Hà cười một tiếng, "Tự nhiên, tự nhiên." Hắn gọi tới nhất chuẩn, cho Ngô Bắc một trương mệnh giá 20 triệu chi phiếu, suất thủ tương đối lớn vương. Ngô Bắc vậy không khách khí, cầm chi phiếu, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Hoàng Tiên Lộ chuyện này, hắn thực sự không nghĩ tới hỏi, bởi vì vì sơ sót một cái, liền là tội lỗi lớn, bất quá, tìm cái thời gian, hắn vẫn phải hướng Hoàng Tiên Lộ một chuyến, đi tìm một kiện bà bối, ra bệnh viện, hắn tiếp vào Lâm Băng Tiên điện thoại, mẹ con hai người đang tại đến Vân Kinh trên đường. Hắn lúc trước vốn muốn mang theo Lâm Băng Tiên cùng Lâm Mỹ Tiểu cùng một chỗ đến Vân Kinh, chỉ là đi vội vàng, không thể thành hàng. Thế là hắn hôn qua ngày, trời, cho Lâm Băng Tiên gọi điện thoại, để các nàng ngay ngày, trời, chạy đến Vân Kinh. Hơn 3 giờ chiều, nô bác đệ cương tử đến trạm xe tiếp vào Lâm Băng Tiên cùng Lâm Mỹ Tiểu. Về sau Xe liền trực tiếp lái hướng Thái Khang Sơn trang một một hào biệt thự. Biệt thự này rất sớm đã sửa sang qua, bây giờ thêm chút quét dọn, liền rực rỡ hẳn lên đến biệt thự, phát hiện Ngô Bắc đang đợi các nàng. Lô Bắc còn là lần đầu tiên đến biệt thự này, cảm thấy hoàn cảnh rất không tệ, không hổ là Thái Khang một hào. Mà nhìn thấy như thế một ngôi biệt thự, Lâm Băng Tiên vậy choáng tại chỗ, hỏi: Nô đại ca, đây là nơi phòng ở?" "Ngô Bắc, đúng vậy a, về sau ngươi cùng A Di liền ở nơi này, dù sao trống không cũng là lãng phí." Lâm Mỹ tiểu vội vàng quát tay, "Không không, lớn như vậy phòng ở, chúng ta không thể ở chỉ là vật như phí, chỉ sợ sẽ là buốt số lượng lớn." bác cười nói cái này vật nghiệp phí từ cầm tới chìa khóa ngày đó trở đi liền bắt đầu được rồi tỉnh là tỉnh không xong với lại phòng ở muốn có người ở mới không dễ hư hỏng. mẹ con hai người nhìn nhau Lâm Băng tiên nói nô đại ca ta vẫn cảm thấy không thích hợp cái này phòng ở quá lớn không bằng thuê chúng ta tùy tiện tìm một chỗ ở là có thể nô bác cười nói băng Tiên chúng ta thế nhưng là ký hợp đồng ta cho ngươi ở ngươi liền ở Lâm Băng Tiên do dự một chút cái kia ta cùng mẹ liền tạm thời ở giúp nô đại ca nhìn phòng ở nô Bắc đi ngươi chuẩn bị một chút qua mấy ngày trời liền đi trường học báo đến Lâm Băng Tiên từng là Vân Kinh Học viện Âm nhạc học sinh, trước đó bởi vì mẫu thân thất nghiệp mà tạm nghỉ học, dựa theo Ngô Bắc kế hoạch, nàng gần đây liền phải trở về đi học, hoàn thành màn mộng tưởng. Khi trời tối, Nô Bắc liền đi tìm Từ Quý Phi uống rượu, đến từ Quý Phi nhà, hắn phát hiện Từ Thúc Khiêm từ tứ ra vậy tại. Từ Thúc Khiêm là Vân Kinh thị thủ, cũng là từ Quý Phi cùng chắc chắn có thể tại Vân Kinh đặt chân nguyên nhân căn bản. Haha, ha, lão đệ, ngươi đã tới, ta đều chờ ngươi đã lâu." Từ Thúc Khiêm cười nói. "Từ Quý Phi, huynh ngồi, món ăn nóng lập tức tốt, chúng ta trước uống chén." Nói xong hắn liền ôm ra một năm xưa mao đại, khai đàn về sau, Thương khí bất phía. Nô Bác nhãn tỉnh sang lên, nói: "Thương quá rượu." Từ quý phi cười nói: "Rượu này là 100 năm chân tảng nguyên tương, 100%, cũng không phải trên thị trường loại kia pha chế rượu rượu." Từ thuốc Khiêm lại đoạt lấy cái bình, nói: "Ta cho Ngô lão để rót." Hắn cho Ngô bác đổ tràn đầy một chén lớn, rượu rất đậm, cao hơn cái bát số hàng mét gạo, mà không tặn ra đổ lại rượu, ba người bưng chén lên, một ngụm liền uống hạ non nửa bát, dư vị kéo dài. "Rượu ngon." Lô Bác tán thưởng: "Cái này một rượu, tối thiểu có thể pha chế rượu mấy trăm bình trăm năm ngũ lâu năm à. Từ Thúc Khiêm: "Không kém bao nhiêu đâu." Trên thị trường trăm năm ủ lâu năm, một bình muốn hơn bạn, ta cái này miệng vừa hạ xuống, giá trị hết mấy vạn a. Từ Quý phi, muốn nói uống rượu, vẫn là loại rượu này. Huynh đệ, chắc khang giúp ta làm 12 đàn, một hồi ta đưa ngươi đàn. Từ thuốc Khiêm mở to hai mắt nhìn, Tam ca, ngươi không chuẩn bị đưa ta một vỏ sao? Từ Quý phi, cái này một vò muốn là còn có uống còn lại, ngươi liền đem đi đi. Từ thuốc Khiêm không còn gì để nói, cái này vỏ rượu xác định vững chắc không thừa nổi, anh ruột đối với mình quá móc, nói giỡn về nói giỡn, Từ Thúc Khiêm giảng đến chính đề, nói, nô no, lao đệ, thuật của ngươi cao siêu. Liên đăng ca đều đúng ngươi tôn sùng đầy đủ. Nô Bác, thứ ca quá khen." Từ Thúc Khiêm cười nói, "Ta nay ngày tới, có việc xin ngươi giúp một tay." Nô Bác để chén rượu xuống, thứ ca mới nói, "Từ Thúc Khiêm, lần trước đại ca nâng lên Triệu lão, hắn lúc đầu muốn tại tỉnh phủ ở mấy ngày, trời, nhưng lão này bệnh tình đột nhiên tăng thêm, khả năng ngày kia liền phải hồi kinh. Cho nên, sáng ngày, trời, muốn viễn phước lão đệ ngươi đi tỉnh phủ một chuyến, sớm giúp hắn nhìn xem bệnh tình." Chuyện này, Nô Bác sớm liền đáp ứng từ bá nhân, lập tức nói, "Tự nhiên là có thể." Từ Thúc Khiêm cười nói, "Vậy liền vất vả lão đệ." Lô Bác biết vị này Triệu lão thân phận bất phàm, liền hỏi: "Ta chưa cho tốt Triệu Chu Quốc, đối tử ra có chỗ tốt gì?" Từ Quý phi cười một tiếng, "Nếu huynh đệ có thể trị hết Triệu lao, ta tử ra liền có thể đạt được Triệu lao ủng hộ, không chỉ có ta đại ca liền có thể lại hướng lên đi một bước, liền ngay cả ta tứ đệ cũng có thể thẳng tới mây xanh, tiền đồ vô khả hạn lượng, 12 muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây có. Muốn nhìn thấy đại việt thị thế, ở đây có. Muốn thu hồi lẫm quảng, ở đây có. Muốn đan nẻo, ở đây cụ, không có." Chương 85, hơi sáng tạo giải phẫu. Lô Bác gật đầu. Nếu như thế, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hắn đã gọi từ Quý phi một tiếng tam ca, như vậy từ ra bọn điệu tự nhiên muốn một đám đến cùng. Cái này bỗng nhiên rượu, một mực uống đến 10 giờ hơn, Từ thuốc Khiêm cho uống say mất, bị người đỡ đến sau phòng nghỉ ngơi. Lô Bác cùng Từ Quý phi còn duy trì thanh tỉnh, nhưng vậy có mấy phần say rượu. Từ Quý phi, huynh đệ, ngày mai bắt đầu, ta liền muốn bế quan. Chờ ta xuất quan thời điểm, chắc hẳn có thể tới thần cảnh viên mãn. Nô Bác gật đầu, ta cầu chúc tam ca đột phá tiên thiên. Từ Quý phi ha ha cười một tiếng, tiên thiên quá xa, tạm thời không dám nghĩ. Sau đó hắn nói, nay ngày, trời Bạch Chiến Linh cứ gọi điện thoại cho ta, trong lời nói đều là ý lấy lòng. Hắc, ai có thể nghĩ tới, Đường Đường Bạch đi ra, lại sẽ như thế ăn nói khép nép. Nô Bác, a, hắn nói cái gì? Từ Quý phi, đơn giản muốn nghe được huynh đệ ngươi lai lịch xuất thân, ta tự nhiên thả lên xương mù đạm, giúp ngươi đại thổi đặc biệt tuổi. Hắc, Bạch Chiến Linh bị ta dọa sợ, hắn nói tìm cơ hội còn muốn đích thân đến nhà gửi tới lời cảm ơn, cũng mời chúng ta đến núi Thanh Thành làm khách. Nô Bác lại nói, Bạch gia nhân, ngày sau ít cùng chi tiếp xúc. Từ Quý phi sở, huynh đệ cớ gì nói ra lời ấy? Bác, cái kia ngày, trời, thấy một lần Bạch Tử Quy, Ta liền nhìn ra Bạch gia khí vận đang tại suy sụp, không tới 3 năm liền sẽ có tai họa diệt môn. Bất quá, hắn đưa ta một gốc Tam Bạo Linh hảo, ta liền chỉ điểm Bạch Tử Quy vài câu, để hắn tu vi có thể đạt tới tiên tiên viên mãn. Tử Quy phi, nói như vậy, Bạch gia không sao. Làm sao có thể? Lô Bác lắc đầu, trong vòng 10 năm, Bạch gia vẫn là muốn suy bại. Huynh đệ là làm sao thấy được? Tử Quy phi khiếp sợ hỏi. Lô Bác cười một tiếng, ta có thể nhìn vận. Kỳ thật, hắn vi độ chi nhãn, có thể gặp thần, xem phong thủy, xem xét âm dương, đương nhiên cũng có thể nhìn thấy một cái nhân khí vận chỉ là có thể bị hắn nhìn thấy đều là cực đoan người, hoặc là vận khí vô cùng tốt, hoặc là vận khí hại vô cùng. Mặt khác, Ngọc Bội truyền thừa, đối xem bói tướng mặt cũng có được kỹ càng ghi chép, chỉ là hắn không chút nghiên cứu. Từ Quý phi gật gật đầu, huynh đệ thật sự là cao nhân. Có thể kết bạn ngươi, thật sự là ta Từ Quý phi vinh hạnh, đến, Cát Ly. Đêm đó, Lô Bác cùng Từ Quý phi luận bàn võ nghệ, thẳng đến rạng sáng, hắn mới thoáng nghỉ ngơi một lát. Sáng sớm ăn một chút đồ vận, Lô Bác liền cùng Từ Thúc Khiêm ngồi hắn chuyên xe, tiến về phủ Triệu Lao Trô ở trưa đó, phủ một tòa kiến trúc viện, trong đại sảnh ngồi mấy người. Một tên hơn 10 tuổi lão giả, đầy mặt thần sắc lo lắng, hắn trầm giọng hỏi, Vạn Thần Ý còn không đáp ứng sao? Một cái niên kỷ 50 ra mặt nam nhân lắc đầu, vị này Vạn Thần Ý là một vị thần cảnh tông sư, giá đỡ rất lớn, ta đã phái người mời 3 lần, nhưng hắn một mực để cho chúng ta các loại nói có chuyện quan trọng gì xử lý. Lão giả giận nói, chuyện gì có thể so sánh nhân mạng trọng yếu. Cái này Vạn Thần Ý đến cùng lai lịch ra sao, sao dám như thế khinh thị ta triệu ra? Đại ca, người giang hồ luôn luôn như thế, người không cần tức giận, ta lại phái người đi thúc. Người kia liền vội vàng nói, sau đó ra cửa. Lão nghiến răng nghiến lợi, lần này phụ thân bệnh nặng Cái kia nhóm đạo trích không biết cao hứng biết bao nhiêu. Chúng ta vô luận như thế nào, đều phải chữa cho tốt phụ thân bệnh. Sau đó hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì, ta nhớ được, cái này tỉnh phủ từ ra nói muốn để cử một vị thần y tới, người tới rồi sao? Còn lại hai người nhìn nhau, một người nói, đại ca, từ ra tìm tới thần y ấy, chỉ sợ không so với chúng ta bảo vệ sức khỏe bác sĩ cường. Vừa nói xong, đã có người tới báo, đại gia, từ bá nhân, từ thuốc khiêm cầu kiến. A. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Lao giả nói, cho mời. Rất nhanh, nô bác liền theo từ bá nhân cùng từ thúc khiêm tiến vào đại sảnh. Ánh mắt của hắn quét qua, phát hiện người ở đây đều không đơn giản, đặc biệt là thứ nhất vị tuần lão giả, cực kỳ khí thế, xem xét cũng không phải là người bình thường. "Bá nhân, thuốc hiêm." Lão giả này cười chào hỏi, rất là nhiệt tình. Từ bá nhân vị này tỉnh phụ, tại trước mặt lão giả, có vẻ hơi câu thúc, hắn đột nói, "Từ các bên trên, ta vị Triệu lao mời tới một vị tuần Yiye, có đúng không?" Lão giả nhìn về phía Ngô Bắc, có chút ngoài ý muốn, bởi vì Ngô Bắc nhìn qua quá trẻ tuổi. "Từ bá nhân, vị này chính là Ngô Bắc Ngô thần Yiye, hắn ý tuật phi thường không tầm thường." Trước đây không lâu Hắn vừa mới chứa khỏi Thanh Thành Bạch lão kiếm tiên thương bệnh. Lão giả vì đó động dung, bạch ra năng lượng rất lớn, hắn tự nhiên biết cái kêu bạch tử quy, vội nói: "Nô thần ý liễu, ta là Triệu Chính Tiên, làm phiền ngài." Nô Bác rất trực tiếp, khẽ gật đầu, nói: "Không cần phải khách khí, bệnh người ở nơi nào?" Triệu Chính Tiên phía trước dẫn đường, bọn hắn xuyên qua đại sảnh, đi vào một cái độc đáo gian phòng. Một tên cao gầy lão giả, tuổi gần cửu tuần, hắn đang nằm tại bệnh trên giường, khí sắc thật không tốt, cau mày, tựa hồ đang tại tiếp nhận một loại đau đớn thống Bác tại trước giường ngồi xuống, đưa tay dò mạch, đồng thời mở ra vĩ độ trí nhãn quan sát. Hắn phát hiện, lão nhân náo bộ chỗ sâu có một viên mảnh đạn, áp bách lấy cảm giác đau thần kinh, đây là hắn biểu lộ thống khổ nguyên nhân. Ngoài ra, lão nhân thân thể vậy rất suy yếu, lớn tuổi, đại nạn sắp tới. Tình huống của hắn rất nghiêm trọng, đồng dạng bác sĩ chắc chắn thúc thủ vô sách. Một là mảnh đạn quá sâu, lấy ra phong hiểm cực cao, được không bù mất, hay là niên kỷ của hắn quá lớn, sắp dầu hết đến tắc, thể chất suy yếu, thêm nữa bị thương bệnh trả tấn, không có sống sót động lực. Hắn buông tay ra, nhíu mày không nói. Triệu Chính Tiên liền vội hỏi, "Lô thần Ilya, tình huống thế nào?" Lô bác nghi nói, "Lão nhân gia trong đầu có một viên mảnh đạn." Giận đến hắn thường xuyên đau đầu, chắc hẳn lúc trước thụ không ít cha tấn a. Triệu Chính Tiên nhãn tỉnh sáng lên, hắn giơ ngón tay cái lên, không tầm thường. Không sai, phụ thân ta năm đó chiến trường giết địch, trong đầu băng tiến vào một viên mảnh đạn, bởi vì lúc trước chữa bệnh điều kiện không cho phép, vẫn lưu tại trong đại não. Bởi vì khối này mảnh đạn, phụ thân ta thường xuyên đau đầu, tê dần bắt đầu hội đầu đầy mồ hôi, sống không bằng chết. Về sau chữa bệnh điều kiện tốt, nhưng nghiên kỵ của hắn cũng lớn, cân nhắc được giải phẫu cao phong hiểm, một mực chưa lấy ra. Nó cái này mảnh đạn, vẫn là lấy ra tốt, nếu không đau đớn hội làm hao mòn một người sống sót ý chí. Kỳ thật lao nhân ra thân thể không sai thế nhưng là nhiều năm đau đầu để hắn cảm thấy tử vong nhưng thật ra là một loại giải thoát trên giường bệnh lao nhân đột nhiên mở mắt ra cười nói tiểu thân ý lì ngườiơi nói đến ta trong tâm cảm Nghe được phụ thân mở miệng triệu chính tiên mấy cái con mắt đỏ lên cha là chúng ta bất hiếu để người tao tội. lao nhân thản nhiên nói ta lớn tuổi cũng nên chết các ngươi không cần thương thơm nó bác nói lão nhân ra không cần xem thường từ bỏ ta hiện tại liền giúp ngươi đem mạnhnh đạn lấy ra sau đó lại giúp người điều trị thân thể một cái triệu chính tiên khẽ giờ mình nỗ thần ý, ý ấy, người muốn cho ra phụ mổ lô bắt nói Xin yên tâm ta trị liệu cũng không cần mổ sợ nói xong hắn lấy ra một viên so sánh thô kim trâm tại lao nhân đỉnh đầu nhẹ nhàng đâm một cái liền mở ra một cái nho nhỏ động kỳ quái là một nhát này phía dưới, lao nhân không thể không biết đau nhức. triệu chính tiên muốn ngăn cản đã chậm hắn sắc mặt đại biến gấp giọng hỏi nô thần ý, ý ngươi làm cái gì vậy nô bác sắc mặt trầm xuống tiến tính lấy một cái đĩa đến triệu chính tiên vị đại nhân vật này thế mà bị khí thế của hắnấn nhi vội vàng lấy tới một cái đĩa hai tay bừng đừng ở một bên 12 chuyện sắt với những vấn đề thực tế hiện nay Chuyện đăng có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chúng, mọi người có thể nhảy hố thử xem. Chương 86, Diệu thủ hồi xuân. Nô Bác nhìn chằm chằm triệu lao đạo bộ, thôi động nhãn lực, cái kia lớn chừng hạt đậu mảnh đạn bị lực lượng khống chế, chậm rãi đi lên trên. Quá trình, hắn muốn khống chế mảnh đạn không thương tổn đến thần kinh, không sinh ra mảnh liệt đau đớn. Di động mảnh đạn đồng thời, hắn đâm vào mấy cái kim châm, lấy đưa đến gây tê hiệu quả. Thôi động nhãn lực, là vậy vì tiêu hao tinh thần sự tình, hắn nhất định phải hết sức chăm chú, mau chóng hoàn thành chuyện này. Hắn lực, đem một chút thần kinh cùng não tổ trước mở ra, cho mảnh đạn chữa lại được ra. Điểm này co như đương thời trước hết nhất tiến chữa bệnh thiết bị cùng ngoại khoa bác sĩ đều không thể nào làm được, cái này mới thật sự là hơi sáng tạo giải phẫu, không thương tổn một dây thần kinh, không lưu một giọt máu, đại khái qua nửa phút, mảnh đạn rốt cục lên cao đến xương sợ vị trí, nô bác lập tức dùng kim châm vậy một cái, mảnh đạn liền bị hắn chọn lấy đi ra, khi một tiếng rơi vào trong mâm. Triệu Lao toàn bộ hành trình đều 10 phần thanh tỉnh, nghe được động tính, hắn hỏi, "Đi ra." Triệu Chính Tiên một mặt trấn tĩnh, hắn đem địa bưng đến trước mặt phụ thân, nói, "Cha, ngươi mau nhìn, liền là nó." Triệu lão nhìn xem cái kia nho nhỏ đạn, nhẹ nhàng thở dài, càng cái nói Hành hạ ta gần 10 năm mảnh đạn, lại là nhỏ như vậy một hối. Từ bá nhân cùng Từ thuốc Khiêm thấy cảnh này, nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn biết, nay ngày, trời, sự tình, thành công, lại nhìn Lô bác, hắn lúc này nhắm mắt lại, tinh thần rời ngoài, nhãn lực tiêu hao rất nhiều. Qua mười mấy phút, hắn mới mở mắt ra. Tại trong lúc này, Triệu lao bảo vệ sức khỏe bác sĩ đã vì chỗ hắn lý trên đầu của hắn hơi vết thương nhỏ. Triệu Chính Tiên cười hỏi, "Lô thần ý, ý ấy, hiện tại mảnh đạn lấy ra, cha ta là không phải liền không sao, còn chưa đủ. Lô Bắc đạo, nhất định phải lại điều trị thân thể một cái." Triệu Chính Tiên liền vội vàng nói, "Đúng đúng." Điều trị một cái. Ngô Bắc hỏi, các người trong tay có hay không thuốc đại bộ vật, tỉ như 500 năm sống núi, trăm năm hà thủ ổ loại hình đồ vật. Triệu Chính Tiên lập tức ra ngoài gọi điện thoại, qua thêm vài phút đồng hồ, hắn thiếu dung đẩy mặt đi tới, nói, "Ngô thần ý liễu, có một gốc trăm niên nhân thằn ra, trong vòng một canh giờ đưa đến." Nô bác thất kinh tại cái này Triệu ra thế lực, trăm niên nhân thằn ra, một chiếc điện thoại liền có thể tìm tới, thật sự là lợi hại, hắn gật gật đầu, "Ta cho cái toa thuốc, ngươi lại phải người đi lấy thuốc ta." Viết thuốc, Triệu Chính Tiên liền lấy người đi lấy thuốc. Mà Ngô Bắc thì thôi động chân khí, vì Triệu lão đả thông thân thể bộ phận kinh mạch. Quá bù không tiêu nổi, triệu lao thân thể quá yếu, cần trước khơi thông một cái kinh mạch, về sau mới có thể sử dụng thuốc. Những người còn lại đều an tĩnh địa đứng ở một bên, sinh sợ quái dày đến triệu lao. Triệu lao chỉ cảm thấy, một cố khí lưu trong thân thể bơi qua bơi lại, hắn rất dễ chịu, tinh thần đầu vậy càng ngày càng tốt. Qua nửa giờ, nô bác lấy tay ra, cười hỏi, triệu lao, cảm giác như thế nào? Triệu lao cười nói, bao nhiêu năm không có thư thái như vậy, tiểu thân ý ý hề, ngươi thật sự là không tầm thường A Ta phải cầu ngươi một sự kiện ta ng đều có còn sót lại thương bệnh, bọn hắn lớn tuổi nếu như ngươi có thời gian cũng có thể không, có thể giúp bọn hắn vậy trị một chút ta Nô Bác cười nói, "Được a." Triệu Lao thật cao hứng, nói, "Quá tốt rồi." Quay đầu ta liền gọi điện thoại cho bọn hắn, để bọn hắn cùng đi tình phủ, chúng ta vừa vặn tụ bên trên tụ lại. Nhìn thấy phụ thân trạng thái tinh thần tốt như vậy, Triệu Chính Tiên mấy cái rất là phân chấn, cái kia Triệu Chính Tiên tự mình bưng một ly trà, đưa đến Ngô Bác tay, trên mặt tràn ngập cảm kích, Nô thần Iliê, ý ý ý. ngài vất vả." Lô Bác tiếp nhận chén trà, vừa uống một ngụm, bên ngoài mặt liền đi vào tới một người, hắn một mặt ưu sầu, nói, "Đại ca, Cái kia vạn thần y nay ngày, trời, sợ là đến cung thành. Triệu Chính Tiên cười lạnh, không đến coi như xong. Chính lệnh, người đến nhận thức một chút, vị này là Nô Thần Y, hắn y thuật so cái kia vạn thần y cường gấp một vạn lần. Người này là Triệu lao tứ tử, tên là Triệu Chính Lệnh, là chị an bộ phó quan. Hắn vội vàng hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ, biết được nô bác thủ đoạn về sau, vừa mừng vừa sợ, liên thanh cảm ơn. Nô bác hiếu kỳ vị nào vạn thần y y, liền hỏi, vị nào vạn thần y y? Triệu Chính Tiên, còn có cái nào? Giang Bắc Vạn Phùng Xuân. Vạn Phùng Xuân danh tự, nô bác nghe nói qua. Người này tên hiệu Sinh Tử một chấm, nam năm tỉnh đại danh ý điệp, từ quý phi từng đối với hắn nói qua người này sự tích. Vạn Phùng Xuân Nam hiệu chư pháp, càng là một vị thần cảnh tông sư. Hắn tại Giang Bắc địa vị, so Chu Phật Sinh tại Ca Bất đi vị còn cao. Một phen nói chưa thiếm, Lô Bác biết được, cái này Triệu Chính Tiên là có lớn, người xương Triệu Thiếu cắt. Triệu Chính Lệnh thì là chị an bộ phụ tá, người xương Triệu Thiếu Thế. Trừ cái đó ra, Triệu Lao thứ tử Triệu Chính Tiêu, tam tử Triệu Chính Hành, đều là ba sao đại tướng. Không bao lâu, Lô cần dược liệu, còn có góp kia trăm năm sâm núi đều đưa đến, hắn tự mình nấu thuốc cho Triệu Lao ăn vào. Một chén canh thuốc vào trong bụng, Triệu Lao toàn thân phát nhiệt, cảm giác thoải mái hơn, sau đó không lâu thế mà liền hạ xuống giường. Các loại dược lực hoàn toàn đi mở về sau, Triệu Lao hồng quang đầy mặt, phản phất trẻ 10 tuổi. Lô Bác nói với Triệu Chính Tiên, cái kia gốc nhân sâm ta chỉ dùng một phần 10, còn lại phân 9 lần chế biến, mỗi ba ngày, trời, phục dụng một lần. Các loại ăn hết viên này nhân sâm, Triệu Lao coi như triệt để bị phục. Triệu Chính Tiên huynh đệ mấy người, đồng thời hướng Lô Bắc làm một lễ thật sâu, ta ân thần y. Lô Bác, không cần ta, là từ đại ca mời ta tới, ta đương nhiên muốn toàn lực ứng phó. Từ Bá Nhân vội vàng cười nói, Ta đây là tâm lo Triệu lao bệ tỉnh, đành phải lao động nô lao đệ, ha ha, quay đầu ta nhất định mời hắn uống rượu. Triệu Chính Tiên cũng cười nói, bá nhân, ngươi tình nghĩa, chúng ta Triệu già ghi nhớ trong lòng. Từ bá nhân nói liên tục hẳn là. Nói vài câu, từ bá nhân mấy cái liền cáo từ đi ra Triệu gia, từ bá nhân nói, lao đệ, nay ngày, trời, quá cảm tạ ngươi. Ta không nghĩ tới hội thuận lợi như vậy. Lúc trước hắn kế hoạch, liền là đến lăn lộn cái quay mặt, lưu một điểm ấn tượng tốt. Lại không nghĩ rằng nô Bắc ý thuật cao minh như thế, thế mà đem Triệu lão chứa khỏi. Nô Bắc, từ đại ca không cần khí. Từ Thúc Khiêm cười nói, đại ca Nô Bác hinh đệ cho Bạch Tử quy xem bệnh người, người ta nhưng là cho 20 triệu xem bệnh kim, ngươi chuẩn bị cho bao nhiêu? Từ Bá Nhân ha ha cười một tiếng, 20 triệu ta nhưng không có, để lao tam thay ta ra. Nô Bác liền vội và nói, người một nhà, xem bệnh kim liền miễn đi. Từ Bá Nhân nói, vậy thì cảm ơn. Lời khách khí ta liền không nói, về sau ngươi có dùng đến của ta phương, huynh đệ ngươi một mực mà miệng. Nói đến đây, Nô Bác nghĩ đến kỹ thuật xây dựng nhà máy sự tình, liền thuận miệng nói, thật đúng là có một việc, có thể muốn phiền phức đến Từ đại ca. A, người mau nói. Từ Bá Nhân đạo: Nô Bác đem hắn cùng Lý Nghiễm Long hợp tác xây dựng chế độ thuốc công ty sự tình nói. Từ Bá Nhân nghe xong liền cười, "Đây là chuyện của ta. Ta vừa vận phân công quản lý khu công nghệ cao, nơi đó 3 năm trước lui thuế, còn có thể miễn phí cầm điện, ngươi có hứng thú hay không?" Nô Bác, "Vậy liền quá tốt rồi." Quay đầu ta để Lý Nghiễm Long cùng Từ Đại Ca tiếp xúc một chút. Ngươi đem hắn điện thoại cho ta, để hắn trực tiếp gọi điện thoại cho ta." Từ Bá Nhân đạo, "Nô Bác giúp hắn đại ân, cái này điểm điểm việc nhỏ, hắn tự nhiên sẽ giúp Nô Bác giải quyết." Xe chạy đến từ gia. Chính là cơm trưa thời gian, Từ Bá Nhân nhiệt tình chiêu đãi Nô Bác. Lúc ăn cơm hắn nói cho Nô Bác Chu Truyền Vũ sự tình đã làm quả đáng, cái này chẳng liền có thể hội cưỡi ngựa nhập trước, đảm nhiệm tình thành thị phụ trước. Nô Bác minh bạch, việc này từ bá nhân sự đại lực, lúc này biểu thị cảm tạ. Chu Truyền Vũ như trở thành thị phụ, cái kia chính là từ bá nhân cái này nhất hệ người, từ bá nhân nếu là cao thăng, hắn vậy tiền độ vô lượng 12 muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây có, muốn nhìn thấy đại việt thị thế, ở đây có. Muốn thu hồi lượng quảng, ở đây có. Muốn đăng nẻo, ở đây cụ, không có. Chương 87, Từ lại thiếu. Hai người đang dùng cơm, một tên thanh niên đi đến. Người này ngô bác gặp qua. Lần trước hắn vì Từ Thái Công trị liệu, người này liền canh giữ ở trước giường, danh tự tựa hổ gọi Khắc Mẫn. Từ Bá Nhân vội vàng cấp Ngô bác giới thiệu, nói: "Lão đệ, đây là nhi từ ta, Từ Khắc Mẫn, các người hẳn là gặp qua mặt." Từ Khắc Mẫn là về nhà ăn cơm, nhìn thấy phụ thân cùng tứ thúc thế mà bồi ở hai bên người hắn, thái độ lấy lòng, nhất thời làm hắn 10 phần giật mình ấn tượng, phụ thân cùng tứ thúc tựa hổ chưa bao giờ giống nay ngày, trời, coi trọng như vậy một người. Hắn là người cực thông minh, tâm tư cẩn thận, lập tức liền nhìn ra Ngô Bắc tại phụ thân cùng thuốc mắt phức lượng. Hắn lúc này nói: "Ngô tiên sinh, Lần trước còn không hảo hảo tạ ơn ngài A ta được thật tốt mời ngài mấy chén, biểu đạt ta từ ra lòng cảm kích. Từ khắc Mẫn tại tỉnh phủ là nổi danh nha nội, con cháu có lại, vòng xã giao tử rất rộng lớn, từ kinh sư xuống đến phủ huyện đều có bạn hắn. Nô Bác đối cái này từ khắc Mẫn ấn tượng cũng không thể, đối phương kính hắn 3 chén rượu, hắn liền uống 3 chén rượu. Từ khắc Mẫn còn không biết nay ngày trời phát sinh sự tình, liền hỏi phụ thân vài câu, biết được nô Bác nay ngày trời chưa khỏi Triệu lão, hắn toàn thân chấn động, đơn giản không dám tin tưởng mình. Lợi hại, hắn giơ ngón tay cái lên. Triệu Lao sự tình đã sớm truyền ra, nghe nói cái kia Vạn Thần ý không đễ mặt mũi, một mực không có đi, cuối cùng lại bị Ngô tiên sinh chữa khỏi. Hắc hắc, cái kia Vạn Thần Y, thật sự là ăn trộm gà bất thành, phản thực đem mét gạo. Từ Khắc Mẫn cười to. Từ thuốc Khiêm kỳ nói, "Khắc Mẫn, ngươi cớ gì nói ra lời ấy a?" Từ Khắc Mẫn, "Tư Thúc, ta nghe một vị bằng hữu nói, Vạn Thần Y kỳ thật không có năm chắc chữa cho tốt Triệu Lao, cho nên cố ý kéo dài thời gian." Vũ trộm, hắn đã sớm phái người vơ vét dư liệu. Nếu không phải Ngô tiên sinh xuất thủ, hắn sáng sớm ngày mai liền sẽ chạy đến tỉnh phủ, cho Triệu Lao xem bệnh. Từ Túc hiên bừng tỉnh đại nộ, "Ta nói sao? Triệu ra năng lượng sao mà chi lớn, cái này vạn phùng xuân thế mà bất vi sở động, nguyên lai hắn là không có năng chắc." Từ Bá Nhân cười nói, nhưng hắn không nghĩ tới, "Chúng ta có thể mời đến Ngô huynh đệ." Từ Khắc mẫn ha ha cười một tiếng, "Ngô tiên sinh là chân chính thần ID. Có thể nhận biết ngươi, thật sự là ta từ gia vinh hạnh." "Thế nhưng là cha, Từ Túc, các ngươi đều gọi Ngô tiên sinh lão đệ, ta chẳng lẽ không phải phải gọi hắn một tiếng lúc?" Từ Bá Nhân thế mà gật đầu, "Không sai, chúng ta cùng ngươi Tam Túc, đều cùng Ngô lão đệ ngang hàng luận giao, ngươi đương nhiên phải gọi hắn một tiếng Ngô Túc Túc." Lô bác vội vàng vắt tay, căn niên kỷ cùng ta không sai biệt lắm, chúng ta các luật cát. Từ Khắc mẫn nghiêm mà nói, cái này không thể được, bối phận không thể loạn. Ta về sau phải gọi ngài một tiếng nô thúc thúc. Từ Thúc Khiêm vậy nói, không sai, nhưng không phải gọi thanh thúc thúc. Lô Bác rất im lặng, bị một cái người đồng lứa kêu thúc thúc, hắn cảm giác rất xấu hổ. Từ Khắc mẫn lúc này còn nói, ta tiểu cứu cứu niên kỷ, liền cùng nô thúc thúc không sai biệt lắm, ha ha, cái này rất bình thường mà. Ngài muốn cảm thấy khó chịu, vậy ta về sau liền bảo ngươi tiểu thúc thúc tốt. Từ bá nhân trừng mắt, thúc thúc liền là thúc thúc, cái gì tiểu thúc Lô Bác liền vội vàng nói, từ đại ca Vậy liền gọi Tiểu Thúc thúc đi, tối thiểu sẽ không để cho ta cảm giác mình rất giả. Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người cười lên. Cái này từ Khắc Mẫn, cố ý kết giao Nô Bắc, trong ngôn ngữ có nhiều lấy lòng. Nghe hắn nói muốn cùng Lý Nghiễm Long hợp tác, tại tỉnh phủ mở một nhà xưởng chế thuốc, hắn cười nói, "Tiểu Thúc, ngươi có phát tài cơ hội, sao không nghĩ ngươi đại chất tự ta đây?" Nô Bắc cười nói, "Ngươi muốn tham dự lời nói, ngược lại là có thể thương lượng." Hắn đem việc này tiền căn hậu quả nói một lần. Nghe nói Nô Bắc cùng cung gia người không hợp nhau, Từ Khắc cười lạnh, "Cung gia tính là thứ gì?" Tiểu Thúc kiết tâm, tìm cái cơ hội, ta hội gõ cung Trận này rượu, một mồi uống đến 3 giờ chiều, Ngô Bắc đều có mấy phần say. Từ Khắc Mẫn đề tài xế lái xe, muốn cùng hắn cùng đi gặp Lý Nghiêm Long. Rượu có thể kéo gần giữa người và người khoảng cách, lúc này Nô Bắc cùng Từ Khắc Mẫn đã không có gì giấu nhau, kể vai sát cánh đi vào Lý Nghiêm Long chỗ ở, Lý Nghiêm Long sẽ ở cửa chờ lấy. Hắn vừa tiếp xúc với đến Ngô Bắc điện thoại, sớm nửa giờ liền về nhà. Gặp mắt cười nói, lao đệ, người cuối cùng tới." Cái này mấy trời đều mau đưa ta sầu chết. Vị này là, Ngô Bắc nói, "Từ Khắc mẫn, từ Tỉnh phủ công tử." Ngươi tại Tỉnh phủ lan lộn, hẳn nghe nói qua. Lý Nghiêm Long toàn thân chấn động, Từ Khắc Mẫn đại danh, hắn đương nhiên biết. Hắn một lần muốn làm quen Từ Khắc Mẫn, đáng tiếc một mực không tìm được cơ hội. Bất quá, từ đại thiếu đi danh, hắn đã sớm như sấm bên tai. "Từ thiếu, hành lộ, hành lộ." Hắn liền vội và nói. Từ Khắc Mẫn cười nói, "Long ra tên tuổi ta cũng đã được nghe nói, không cần khách khí." So sánh Ngô Bắc, Từ Khắc Mẫn đối với Lý Nghiễm Long, rõ ràng liền không có thân thiết như vậy, mang theo nhàn nhạt xa cách. Đây chính là hắn làm việc là người phong cách. Nhàn kiếm vài câu, Ngô Bắc hỏi hắn, "Ngươi mới vừa nói sầu chết rồi, tại sầu cái gì?" Lý Nghiễm Long thở dài, Mở một nhà y dược công ty quá khó khăn, thủ tục nhiều đến để cho người ta nổi điên. Lô Bắc, không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến. Đường ra bên kia hẳn là liền muốn cùng ngươi tiếp xúc, chỉ muốn cầm tới tư kim, còn lại đều là chuyện nhỏ. Lý Nghiễm Long gật đầu, không sai, làm việc tốt thường gian an. Từ khắc mất lúc này nói, xử lý thủ tục cái gì, có thể tìm ta, ta sẽ tìm người an bài. Lô Bắc, tốt, cái kia liền đạt tạ khâm ngẩn. Sau đó hắn lại hỏi Lý Nghiễm Long dược liệu sự tình. Lý Nghiễm Long nợ nụ cười, huynh đệ, ngươi thật đúng là thần cơ diệu toán. Trong khoảng thời gian này, ta thu mua 4000 tấn thiết bị thành hộ. Dư liệu giá cả quả nhiên lên nhanh, hiện tại xào đến mỗi kg 3500 nguyên. Với lại đối với chủ yếu sinh khu dư nông, ta vậy cùng bọn hắn ký thu mua hợp nghị, sang năm đem lấy mỗi kg 2000 giá cả, thu mua toàn bộ thiết bị thành phục. Nói đến đây, hắn hắc hắc cười một tiếng, cung gia đối với cái này tựa hồ có chỗ phát giác, trước mấy ngày, trời, vậy bắt đầu thu mua dư liệu. Đáng tiếc ra tay đã chậm, bọn hắn đã không thu được dư liệu. Từ khắc vấn hỏi minh bạch nô bắt thao tác, lập tức vô cùng bội phục, nói, nói như vậy, tiểu thúc lần này liền kiếm lời nhỏ 10 tỷ. Thiết bị thành hồ, trước đó mỗi kg 1200 Hiện tại tăng tới 3000 năm, 4000 tấn lợi nói liền kiếm lời 91 tỷ 2, nếu như lại căng căng, cái kia chính là 10 tỷ lợi nhuận, lô bác bắt đầu, những dược liệu này là dùng đến chế tạo dược thể, còn chưa nói tới kiếm tiền. Từ Khắc mọn nháy mắt mấy cái, nói, tiểu thúc, việc này, ta có thể đúc kết sao? Lý Nghiễm Long cười nói, Từ thiếu cũng có hứng thú sao? Từ Khắc mẫn nói, tay ta đầu vừa vặn có chút tiền nhàn rỗi, cũng không nhiều, 500 triệu. Lý Nghiễm Long nói, vậy dĩ như tốt. Từ thiếu nếu như ra 500 triệu, có thể nắm giữ 5 cổ phần. Từ Khắc mẫn ha ha cười một tiếng, cái kia liền đạt tạ long ra. Mấy người đang nói chuyện Lý Nghiêm Long lao bà đỉnh vì vội vã địa xuống tới, khóc nói ra, "Nghiêm Long, Tiểu Long bị người bắt cóc. Bọn hắn gọi điện thoại nói muốn 5 tỷ chủ kim, nếu không liền giết con tin." Lý Nghiễm Long sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh lập tức liền xuất hiện. Hắn nhìn Lô Bác một chút, "Huynh đệ, cung ra xuống tay với ta, 12 chuyện sắt với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem." Chương 88, bắt cóc tống tiền. Nô Bác như mày, người thu mua dược liệu sự tình, cung ra đã biết." Lý Nghiêm Long sắc mặt khó coi, "Chỉ cần bọn hắn chịu tra, nhất định có thể tra được là ta." Lại thêm, trước đó ta đứng ở huynh đệ ngươi bên này, cung ra vậy rất dễ dàng nghĩ đến là ta." Lô Bác nhẹ nhàng gật đầu, hắn nói với Đinh Vi, "Tẩu tử không cần phải gấp, ta cam đoan đem tiểu Long an toàn cứu trở về." Đinh Vi thẳng lau nước mắt, bọn hắn nói không chính xác báo động, nếu không vậy rất con tin. Từ khắc mẫn giận nói, thật là coi trời bằng vùng. Long ra có dùng đến của ta phương, một mực nói, "Ta nhất định toàn lực hỗ trợ." Lô Bác, dưới mắt cứu người quan trọng. "Tẩu tử, tiểu Long là ở nơi nào bị người chói đi?" Vi, buổi chiều tan học, tài xế vừa đem tiểu Long tiếp đi ra, liền từ bên cạnh nhảy lên ra hai người đem tiểu Long cấp đi. Sau đó tiến vào một góc xe, truy đều đuổi không kịp. Nô Bác suy tư một lát, nói: "Long ca, ngươi cùng tàu tử đợi trong nhà, không cần luận đi, tùy thời các loại tin tức ta." Sau đó lại đối Từ Khắc Mẫn nói: "Khắc Mẫn, chuyện này phải dùng giang hồ thủ đoạn kết, cho nên ta không hy vọng ngươi tham dự vào, ngươi bây giờ đi về, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra." Từ Khắc Mẫn biết Lô Bác là khí cảnh cao thủ, có giải quyết vấn đề thực lực, liền gật gật đầu, hỏi: "Muốn hay không thông chi tam thuốc một tiếng?" Lô Bác quát tay: "Không cần, chúng ta có thể giải quyết." Phân phó vài câu, Nô Bác gọi lên Lý Nghiễm Long tài xế, để hắn dẫn đường. Đi tới tiểu Long đến trường, cửa trường học. Tài xế tuổi không lớn lắm, đại khái 50 tuổi, là một tên xuất ngũ lao binh, hắn cho lý ra lái xe đã 15 năm. Lô Bác để hắn đem chiếc xe ngừng đến trước đó vị trí, sau đó hỏi, đối phương xe ở nơi nào? Tài xế một chỉ phải phía trước hoa Trì, nói, liền ở vị trí này, đó là một cô đi qua cải tiến xe thương vụ. Gia tốc đặc biệt nhanh, ta căn bản đuổi không kịp. Lô Bác đi vào hoa Trì bên cạnh, nhìn về phía điểm mặt. Hắn nhãn lực so nhân loại bình thường cường mấy trăm lần, quả nhiên liền thấy hai chuỗi nhỏ không thể thấy bánh xe ấn. Bởi vì là nhựa đường Xe này vòng ấn cực mỏng, gần như không có khả năng bị phát hiện, nhưng Lô Bác hết lần này tới lần khác liền có thể nhìn thấy. Hắn thậm chí thấy rõ bánh xe hoa văn, cũng phán đoán bánh xe ấn hướng về phương xa chạy tới. Hắn đối tại xế nói, "Lái xe." Sau đó ngồi lên xe, lần theo bánh xe ấn phương tiến về phía trước. Tài xế rất kỳ quái, Lô Bác con mắt vì sao nhìn chằm chằm vào địa mặt, hắn rõ ràng không phát hiện chút gì. Tiến vào đường cái, bánh xe ấn trùng chất, bị vô số cố xe lướt qua, phân biệt độ khó cực tăng lên nhiều. Bất quá, Lô Bác lại phát hiện chiếc xe này có một chút bệnh tật, cái kia chính là cách mỗi 10 mấy gạo liền sẽ nhỏ xuống một hai nhỏ dầu, mà những này Mộ Đông còn không có hoàn toàn xử lý, là hết sức rõ ràng tiêu ký. Cứ như vậy, mượn nhờ mỡ Đông cùng siêu phàm nhãn lực, hắn để tài xế lần theo quỹ tích vật động mà tây. Nửa giờ sau, xe chạy đến một đầu ngõ hẻm nhỏ trước đầu này hẻm rất cũ nát, chỉ có thể cho phép một chiếc xe thông qua, chung quanh phòng ốc đang tiến hành dỡ bỏ, phòng ốc rộng đa số đều rời trống. Nô bác xuống xe, để tài xế tại hẻm bên ngoài chờ lấy, hắn hai tay chắp sau lưng, đi vào bên trong đi. Bởi vì phá dỡ nhân, nơi này không có giám sát, người vậy rất ít, thỉnh thoảng sẽ có mấy chiếc xe điện đi qua. Trên mặt đất bánh xe ấn hết sức rõ ràng, bởi vì chỉ có cái kia một chiếc xe đi qua nơi này. Hắn nhìn chằm chằm bánh xe ấn, gạt ba cái cong, liền đến đến một đầu ngõ cụt. Hẻm cuối cùng, chỉ có một gia đình, vọng tộc đại viện, đại môn chăm chú răng giữ. Hắn đi vào trước cửa, nhẹ nhàng ngảy lên, liền nhảy tới môn trên lầu, nhìn xuống dưới, liền thấy một cỗ xe thương vụ ngừng trong sân đối diện, là ngọn nguồn bên trên 10 gian bình lâu, lầu 1 có độc tĩnh, lầu 2 mười phần yên tĩnh. Hắn thế là giẫm lên đầu tường, vô thanh vô tức tới gần nhà trên, tay tại phòng xuôi theo vữu vào, người liền lên lầu 2. Lầu 2 không có người, đồ vật toàn rời trống. Liên cửa sổ đều bị hủy đi. Hắn lúc này mở ra thấu thị nhìn xuống, chỉ thấy Lý Tiểu Long ngồi xổm ở lầu một trong góc, trên cổ vực một sợi dây xích, xích sắt một mặt cố định ở trên tường. Cách đó không xa, bốn tên tráng hán đang đánh bài, bọn hắn hút thuốc, trong phòng sương mù tràn ngập, sát Tiểu Long thẳng hò khan. Nhìn thấy Lý Tiểu Long không có việc gì, hắn nhẹ nhàng thở ra, cầm ra cơ cho Lý Nghiễm Long phát, tóc, tin tức, nói cho hắn biết Tiểu Long đã đã tìm được, người là an toàn. Lý Nghiễm Long lúc này đang ở nhà bên trong nơm nớp lo sợ, nhìn thấy tin tức này, tâm một cái liền an tâm. Hắn không dám về tin tức, sợ ảnh hưởng đến Mộ chỉ đem tình huống nói cho Li bác đang chuẩn bị đi xuống cứu người thứ nhất người điện thoại di động văn lên hắn nghe vài câu liền ra ngoài mở ra cửa lớn nô bác thông qua cửa sổ ra bên ngoài xem xét chỉ gặp một xe sang trọng mở vào đón xe bên trên đi xuống một tên thanh niên nam nhân phía sau hắn đi theo một tên có chút lưng còn nguyên nhân, nhân nhìn thấy nguyên nhân, nhân nô bác liền híp mắt lại đối phương là một tên luyện khí thành cương cao thủ với lại người này hai tay quá gối luyện qua thông bối quyền một loại công phu thực lực rất mạnh thanh niên nhân hỏi người ở đâu mặt người kia cười nói ở đâu mặt khóa lại đâu cũng thiếu yên tâm chúng ta làm việc luôn luôn sạch sẽ xinh đẹp Gọi cung thiếu thanh niên gật đầu, Lý Nghiệm Long liền cái này một đứa con trai, hắn nhất định sẽ xuất tiền, đến lúc đó các người đều phát tài. Bốn người đều rất cao hứng, đều nở nụ cười đúng lúc này, nhân Nhân đột nhiên động, hắn như cùng một con mãnh hổ, xuất liên tục số quyền, đem bốn người này đánh bay. Hắn xuất thủ như liệt, lực đại thế mãnh liệt, quyến bốn người hừ đều không hử một tiếng, tại chỗ liền chết. Toàn bộ là nội tạng xuất huyết nhiều, gần nát xương vỡ, liên hắn đều cứu không sống. Cung thiếu mặt không biểu tình, nói với Nghiên Nhân, "Vương sư phó, vất vả." Nghiên Nhân khẽ đầu, nói, "Lấy tiền làm việc, hẳn là." Đương nhiên, bóng người nhoáng một cái, Lô Bác rơi xuống đất mặt, niên nhân, nhân con người xuống, như muốn tấn công lão hổ đồng dạng, đem hắn qua chặt. Thanh niên nhân, nhân đánh giá Lô Bác, lạnh giọng hỏi: người là ai?" "Ta là Ngô Bắc. "Hắn đạo." Thanh niên nhân, nhân vô ý thức thối lui một bước, lớn tiếng nói: "Vương sư phó, giết hắn." Cái kia vương sư phó quanh thân trong nháy mắt che kín nhất trọng màu tím đen hộ thể cương khí. Thân hình nhảy lên, nắm tay phải hướng về Ngô Bác đánh giết tới. Lô Bác đã sớm chú ý tới, người này cháo môn ở phía sau do vị trí, thế là giơ tay đem năm sợi chỉ phong đánh về phía hắn mặt, thừa dịp đối phương huy trưởng đón đỡ thời điểm, hắn bước chân chợt đi liền vây quanh đối phương sau lưng, đồng thời đánh ra 10 sợi chỉ phong. Cái này 10 sợi chỉ phong uy lực không kém gì từ Đạn, toàn bộ đánh niên nhân sau lưng chém muốn, niên nhân sắc mặt trắng nhận, thân thể loạn choạng mấy lần, hộ thể cương khí một cái liền tán. Lô Bác thừa dịp cơ bước ra một bước, một thức đại uy thiên lòng, đánh vào hắn trên lưng. Phốc. Niên nhân phun máu tươi tung tóe, bị một quyền đánh bay, đập ầm ầm tại trên vách tường. Một quyền này, Lô Bác đánh gãy hắn xương sống, người này đã vô tái chiến chi năng. Hắn quay người lại, nhìn chằm một mặt sợ thanh niên nhân, nói: "Ngươi muốn chết muốn sống?" thanh niên nhân bịch một cái quỷ trên mặt đất, run giọng nói, "Van cầu ngươi, đừng giết ta. Ngươi muốn ta làm gì đều được." Lô Bác gật gật đầu, "Không muốn chết. Vậy ngươi nói cho ta biết, ta nên xử trí như thế nào ngươi? 12 chuyện sắt với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem." Chương 89, cấp S lệnh truy nã. Lô Bác nhìn xem hắn, hỏi, người tên là gì?" "Ta là Cung Kỳ Anh." Hắn liền vội vàng nói, khẩu khí tràn ngập cẩn thận từng ly từng tí. "Ngươi bắt Lý Thiếu Long mắt là cái gì?" Đả kích Lý Nghiêm Long, chúng ta biết trong tay hắn không có nhiều như vậy hiệp kim, nếu như chúng ta muốn 5 tỷ chỗ kim, hắn cũng chỉ có thể bán đi trong tay dự liệu." Lô Bác lạnh lùng nói, người giết cái này bốn tên bọn cướp, là không có ý định để con tin sống sót so à?" Cung kỳ binh túi đầu xuống, "Sẽ không, ta không dám giết người." "Không dám giết người?" Lô Bác hừ một tiếng, quét cái kia bốn bộ thi thể một chút. Sau đó hắn đột nhiên xuất thủ, trên người Cung kỳ binh liền chút vài chục cái, thản nhiên nói, "Ngươi có thể đi." Cung Kỷ binh sững sờ, "Ngươi thả ta đi?" "Lô Bác, không sai, ngươi có thể đi." Cung Kỷ binh liền vội vàng đứng lên. Nhìn Lô Bác một chút, chạy chậm đến lên xe, sau đó một cước chân ga, cấp tốc trốn rời hiện trường. Lô Bác đi vào phòng, Lý Thiếu Long nhìn thấy hắn lập tức liền khóc lớn lên, nô thúc thúc, ngươi là tới cứu ta sao?" Lô Bác gật đầu, tay bó, liền đem xích sắt bó gãy cho hắn giải cứu, Ôn Hòa nói, "Đi thôi, mang người về nhà." Đi ra gian phòng, hắn lại nhìn trên mặt đất nguyên nhân một chút, hỏi, "Ngươi tên là gì?" Nguyên nhân sắc mặt vàng như nến, người đã bị phế, tâm hắn tràn ngập tuyệt vọng, liền cắn răng nói, "Ta gọi Phùng Nghị Hắc, cầu ngươi cho ta thông Bác, ngươi xuất thủ hung ác, khí rất nặng, giết qua không ít người a. Phùng Nghị hắc cười lạnh, chết trên tay ta, không có 100 vậy có 10. Lô Bác gật đầu, sau đó gọi từ bá nhân điện thoại, để hắn phái người tới xử lý hiện trường. Cái này Phùng nhị hắc nhất định là truy na trọng phạm, bắt được hắn, chắc hẳn cũng là một cái công lớn. Đây coi như là, hắn đưa cho từ bá nhân một kiện tiểu lễ vật. Nô Bác về tới Lý gia, Lý Nghiễm Long vợ chồng nhìn thấy Tiểu Long Bình An trở về, một nhà ba người chăm chú ôm cùng một chỗ, Đinh Vi càng là khóc giống mẹ nào. Lý Nghiễm Long coi như chấn định, hắn tỉnh táo lại, hỏi, huynh đệ, có phải hay không cung gia người khô? Lô Bác gật đầu. Cái kia cung kỳ bình xuất hiện, ta không giết hắn, chỉ là ở trên người hắn động tay động chân. Đêm nay, cung gia thành sẽ phái người đi cầu chúng ta. Lý Nghiễm Long hít sâu một hơi, mà không thay đổi nói, cung gia dám làm như vậy ta, ta nhất định phải giận đó. Lô Bác không nói gì, Lý Nghiễm Long người xương tỉnh phủ lòng, ra, hắn năng lượng không thể khinh thường, với lại loại người này, một khi xuất thủ, chắc chắn là phích lịch thủ đoạn, đủ hung ác đủ tuyệt, Lý Nghiễm Long đi đến trong một phòng khác, bấm mấy điện thoại ra ngoài. Đối với cung gia, hắn đã sớm chuẩn bị, lúc này bất quá là ra lệnh mà thôi. Lô Bác không lâu liền tiếp vào từ bá nhân điện thoại, trong điện thoại hắn cười nói, lão đệ ngươi biết cái này tội phạm giết người là ai chăng? Hắn gọi Phùng Nghị Hắc, tên hiệu Hắc Diêm Vương, là Sát cấp lệnh truy nã bài danh thứ 53 nguy hiểm tội phạm. Lô Bắc hỏi, có đúng không? Cái kia bắt được hắn có tính không là công? Từ ba nhân, đương nhiên là một cái công lớn. Ta để tỉnh phủ Vũ Tuần đại đội phiên Bạch xuyên đi xử lý, hắn lúc này hẳn là có thể cầm tới nhất đẳng công. Lô Bắc, vậy là tốt rồi. Từ ba nhân, huynh đệ, ta nghe khắc vấn nói, ngươi cùng công gia khai chiến, cần muốn giúp đỡ lời nói, một mực mà miệng. Chúng ta có thể ứng phó, đà tạ từ đại ca. Lô Bắc hắn hào ý. Hắn tin tưởng Lý Nghiễm Long mình liền có thể xử lý tốt. Cúp điện thoại, hắn nói với Lý Nghiễm Long, chúng ta vừa uống rượu, vừa chờ tin tức. Lý Nghiễm Long phân phó, mỹ vị món ngon và rượu ngon đưa đến trên bàn. Lý Thiếu Long cái này xưa nay nghịch ngợm tiểu tử, lúc này thế mà ngoan ngoan ngồi tại Ngô Bắc một bên, vì hắn rất rượu, hắn nhìn xem Ngô Bắc ánh mắt tràn đầy tính ngưỡng. Trời tối xuống, Cương Tử vậy lái xe tới đến Lý ra đồng hành còn có Hồng Lăng. Hồng Lăng trước đó một mực ở tại đường ra, nàng gặp Ngô Bắc đến phủ một mực không về, liền muốn theo tới, thế là liền để Cương Tử lái xe đưa nàng tới. Cùng thời khắc đó, cùng gia. Trời tối không lâu, Cung Kỷ binh đang cùng Cung Lôi thương lượng như thế nào đối phó Ngô Bắc cùng Lý Nghiêm Long, đột nhiên cảm thấy toàn thân ngứa lạ, xương cốt ngứa, cơ bắp ngứa, loại thống khổ này so lên cơn nghiện ma tuy còn mạnh hơn gấp 10 lần, hắn hoàn toàn không chịu nổi, không bị khống chế phát ra ôi ôi quái thanh, sau đó nắm chặt đầu mình phát, tóc đập đầu vô tưởng. Mắt thấy bên trên một giây còn bình thường như tử, đột nhiên giống như bị điên, Cung Lôi kinh hãi, vội vàng để cho người đem Cung kỳ binh khống chế lại. Nhưng mà không có dụng, Cung Kỷ binh thật giống như bị điên, không ngừng đập địa mặt, gặp người liền cắn, gặp đồ vật liền vắng. Cuối cùng không có cách, Cung Lôi để cho người ta đệm Cung Kỷ binh lại. Nhất định là cái kia ngô bắt làm. Cái này hỗn đản, ta muốn lổ xuống hắn." Hắn giống to, mặt mũi tràn đầy hoán hận. Cung kỳ binh đột nhiên khóc lớn lên, "Cha, mau cứu ta, ta thật là khó chịu a." Không một trận, lại bắt đầu nổi điên, bắt đầu cắn đầu lưỡi. Chúng người không biết làm sao, đành phải tại trong miệng hắn nhét bên trên đồ vật, tránh cho hắn cắn đứt đầu lưỡi mình. Nhìn thấy nhi tử bi thảm bộ dạng, cung lôi trên mặt cơ bắp run rẩy, hắn trầm giọng nói, "Nhanh đi mời gia chủ." Cung trưởng anh năm nay 70 tuổi, nhưng thân thể của hắn rất tốt, lượng cơm ăn so các con đều lớn hơn, với lại từ thời đại thiếu niên liền tập võ không ngừng. Đến nhìn bên này đến cháu trai cung kỳ binh hình dạng, hắn cũng là sắc mặt tái nhợt, hỏi, chuyện gì xảy ra? Cung Lôi túi đầu xuống, kỳ binh đoạn thời gian trước làm quen một vị gọi Phùng Nghị Hắc cao thủ, thế là hắn trói lại con trai của Lý Nghiễm Long, muốn giải quyết chúng ta cung ra trước mắt đứng trước dược liệu mua sắm khó khăn. Ngô Xuân, cung trường anh chửi ầm lên, ta đã sớm nói, Lý Nghiễm Long không đáng sợ, đáng sợ là cái kia nô bộc. Chúng ta phái ra nhiều cao thủ như vậy, toàn bộ có đi không về, ngươi làm sao còn dám trêu chọc hắn? Cung Lôi cắn răng, cha, Lý Nghiễm Long nâng lên rượt liệu giá cả, là vào chỗ chết buộc chúng ta. Chúng ta chẳng lẽ liền nhịn Cung trưởng anh tở dài một tiếng, nói: "Vậy bây giờ đâu? Kỳ binh trở thành cái dạng này, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Cung Lôi nắm chặt xong quyền, "Cha, không thể lại rút lui. Chúng ta lệnh Lạc Kim mời Chu Phật sinh xuất thủ." Cung trường anh biến sắc, "Mời Chu Phật sinh? Muốn mời động đến hắn tôn này lại Phật, chúng ta cung ra tối thiểu phải tốn rơi một nửa gia sản. Ngươi điên rồi." Cung Lôi nghiến răng miễn lợi, "Cha, chúng ta không có đường lui. Lý Nghiễm Long thế lực không tại chúng ta cung ra phía dưới, lại thêm cái kia Bắc, chúng ta nếu như không liều lời nói, cung gia sẽ có tai họa ngập đầu a." Cung trưởng anh suy tư một lát, nói, như thế cung giá hội nguyên khí đại thương, ngươi đi trước gặp Lý Nghiễm Long, xem hắn nói như thế nào a. Cung Lôi những mày, "Cha, ngươi muốn tử bỏ Kỳ binh?" Cung Trường anh lạnh lùng nói, "Im ngay, càng đến loại thời điểm này, càng phải vững vàng." Tước chừng tối nay, một cỗ xe lái vào Lý ra, quản gia đến báo, nói cung Lôi đến nhà bái phỏng. Lý Nghiễm Long nhìn Ngô Bắc một chút, "Huynh đệ, bị ngươi đoán đúng." Sau đó để quản gia đem người mang tới. Cung Lôi đi vào phòng khách, hắn vừa thấy được Lý Nghiễm Long, liền thật sâu không người chào, một mặt chân thành biểu lộ, huynh, thật xin lỗi, là ta dạy bảo không đúng." Kỳ binh cái kia hôn đản thế mà làm ra chuyện như vậy. Ta xin lỗi ngươi." Lý Nghiễm Long cười lạnh, "Cung Lôi, ngươi thật là không biết xấu hổ. Chúng ta liên hệ không phải một hồi, ta còn không hiểu rõ ngươi. Nếu không phải ngươi thủ ý, cung kỳ binh cái kia tiểu tạp chủng dám đụng đến ta nhi tử." Cung Lôi xấu hổ cười một tiếng, "Lý huynh, tóm lại là ta cung ra không đúng, ta đến nhà nhận Lầm." Lý Nghiễm Long hừ một tiếng, nhận Lầm. Tốt, ngươi cung ra gia giao ra 5 tỷ, ta liền lựa chọn tha thứ ngươi, mười muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây có. Muốn nhìn thấy đại việt thịnh thế, ở đây có. Muốn tu hồi lượng ở đây có." Muốn đâm méo? Ở đây cụ không có. Chương 90, Long ra thủ đoạn. Cung Lôi biến sắc, Lý Nghiêm làm việc không cần như thế từ a. Lý Nghiễm Long hắc hát, hát cười một tiếng, nói, "Tuyệt. Vậy ngươi phải người trói Nhi tử ta tuyệt không tuyệt." Cung Lôi híp mắt lại, "Lý Nghiêm Long, cung ra có thể tại tỉnh phủ đặt chân, không phải ngươi muốn động liền động. Có đúng không? Ta Lý Nghiêm Long có thể được ngươi xưng một tiếng Long ra, ngươi coi ta là kẻ ăn chay." Lý Nghiễm Long theo dõi hắn, mắt lộ ra hung quang, có thể mời cao thủ, hẳn là ta mời không nổi." Lôi sắc mặt liên tục biến ảo, Lý Nghiêm Long lời nói cũng không phải là khoa trương. Hai nhà thực lực vốn là tương xứng, cái này thật muốn toàn đối mà kháng, cung gia vậy không chiếm được lợi lộc gì, hắn thở dài một tiếng, nói, "Nam tỷ chúng ta thật ra không dậy nổi. Nếu như ngươi ép người quá đáng, chúng ta cung gia chỉ có thể toàn lực đánh cược một lần." Lý Nghiễm Long ha ha cười một tiếng, "Có đúng không? Cái kia hãy đợi đấy. Cung lui rời đi, đàm phán không có tiến triển, sắc mặt hắn khó coi. Ngồi xuống tiến xe, hắn liền đối với tài xế nói, "Đi chú phủ." Chu phủ là Chu Phật Sinh trong phủ, hắn quyết định mời Chu Phật Sinh xuất thủ, diệt mô Bắc cùng Lý Nghiễm Long, xe đi qua một cái đèn xanh đèn đỏ lúc. Bên trái đằng trước một cỗ xi mang xe buồn đột nhiên mất khống chế, tài xế dồn sức đánh phương hướng, mấy chục tấn xe buồn đặt ở cung lôi trên xe. Cho dù tốt xe, vậy không nhịn được dạng này nghiến ép, xe bị ép thành đĩa sắt, cung lôi tính cả hắn tài xế trong nháy mắt biến thành thứ nát, cơ hội trong cùng một lúc, cung trường anh thứ tử cung đình, tam tử cung điện hào trạch, đều xâm nhập một đám tội phạm, bọn hắn cướp đi sở hữu đáng tiền đổ vật, sau đó một muỗi lửa đốt đi phòng ở cung đình cùng cung điện, toàn bộ tang thân biệt lựa. Cung trưởng anh nhận được tin tức, khóc giống nào, hắn gọi tài xế đi ra cửa viện binh. Ai nghĩ đến, tài xế lại đem lái xe đến dừng bờ sông một bên. Sau đó quay đầu lạnh lùng theo dõi hắn. Nửa giờ sau, cung trường anh thi thể lơ lửng ở nước sông Trì, cảnh sát phán đoán là ngâm nước bỏ mình. Cương đại cung ra, trong một đêm sổ đổ, cuối cùng chỉ còn một người còn sống, cái kia chính là Cung Kỳ Bình. Hưng đông về sau, Cung Kỳ Bình khôi phục bình thường, nghe nói phụ thân cùng các gia ra tin chết, hắn phía sau lưng rẽ run. Lý Nghiễm Long thủ đoạn thế mà ác như vậy, như thế tuyệt. Cái này rung động thật sâu hắn. Hắn tự mình lái xe, sáng sớm liền đuổi tới Lý Nghiễm Long trong nhà, sau đó quỳ gối trước mặt hắn. "Long gia, ta sai rồi. Hiện tại cung gia chỉ còn ta một người, chỉ cần ngươi không giết ta." ta cái gì đều nguyện ý làm." Hắn khóc ròng ròng, tựa hồ vô cùng hối hận. Lý Nghiêm Long lạnh lùng nhìn về hắn, nói, "Có đúng không? Vậy ngươi liền phối hợp một chút, đem các ngươi cung ra sản nghiệp, toàn bộ bán cho ta, ta cho ngươi 100 triệu. Số tiền kia, đầy đủ ngươi nửa đời sau sống rất dễ chịu, ngươi cảm thấy thế nào?" Cung Kỳ Binh liền vội và nói, "Ta ơn long ra. Ta ân lòng ra." Sau đó, hắn lại quỷ gối ngô bắt trước mặt, "Ta tối hôm qua sống không bằng chết, van cầu ngươi tha ta một mạng a." Lô tay phải phất một cái, mấy đạo chỉ phong đánh ở trên người hắn, liền giải hắn án "Lý Nghiêm Long, tiểu tử, thiện ngươi." gia pháp vụ đã đến, các người có thể ký tên chuyển nhượng di nghiệp. Qua chiến dịch này, Lý Nghiễm Long ngăn hết cung gia sảnh nghiệp, mượn cung gia tại ý dược ngành nghề tích lũy, hắn có thể càng nhanh điệu đầy ra tân dược. Cung gia đã xong đời, Lô Bác cũng coi như không mắc, hắn thế là mang theo Hồng Lăng trở về Minh Dương huyện. Có mấy ngày, trời, không có về nhà, mẫu thân còn cần hắn trị liệu. Chưa hôm đó, đồng hồ biệt tự số 3. Chu Thanh niên nhìn thấy Hồng Lăng lúc, nào nào, sau đó cờ hỏi, tốt cô nương xinh đẹp, Lô đại Ca, là ai Bác nói đơn giản Hồng Lăng lai lịch, nói, "Thanh Nghiên, Hồng Lăng không quá thói quen thế tục sinh hoạt, trong khoảng thời gian này Làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố nàng." Nghe Ngô Bắc lời nói, Chu thanh niên có chút nhẹ nhàng thở ra, nữ nhân trực giác nói cho nàng, "Nô Bắc cùng vị này gọi Hồng Lăng, cô nương ở giữa, cũng không tồn tại như thế quan hệ." Nàng cười nói, "Tốt, ta hội chiếu cố thật tốt nàng." Về nhà một lần, Nô Bắc lập tức lấy tay trị liệu Trương Lệ bệnh. Bây giờ Trương Lệ, bởi vì mỗi ngày trời uống thuốc, tế bào ung thư đã cơ bản tiêu diệt, còn lại liền là khôi phục khỏe mạnh thân thể. Xoa bọc về sau, hắn sửa lại phương thuốc, để hoàng tử cường cách mỗi mấy ngày trời liền đi lấy thuốc. Trị liệu xong mẫu thân, hắn đến quê nhà dạo qua một vòng liền phát hiện phòng ở đã hủy đi, Vương Hiến Sâm mang theo nón bảo hộ, đang tại hiện trường chỉ huy công nhân. Nhìn thấy Ngô Bắc, hắn liền vội vàng cười đi tới, nô tiên sinh, ngài trở về." Nô bác gật gật đầu, "Làm không sai." Vương Hiến Sâm cười nói, "Cho ngài làm việc, ta đương nhiên đến toàn lực ứng phó." Nô bác lấy ra một tờ chi phiếu, là 50 triệu mệnh giá, nói, "Tiền này ngươi trước dùng đến, không đủ ta cho ngươi thêm." Vương Hiến Sâm hai tay tiếp nhận chi phiếu, cười nói, "Là, mời Ngô tiên sinh yên tâm, ta nhất định đem sống làm đến hoàn mỹ." Ngô Bắc vỗ vỗ bả vai hắn, "Vất vả." Các loại phòng ở xây xong về sau, Ta đưa ngươi một cái đại công trình." Vương Hiến Sâm đại Hỷ, vội hỏi: "Tiên sinh, cái dạng gì đại công trình ạ?" "Nô Bắc, ta tỉnh phủ có vị bằng hữu muốn xây xưởng chế thuốc, công trình lượng rất lớn, đến lúc đó hắn dùng vật liệu xây dựng, có thể từ ngươi bên này tiến." Vương Hiến Sâm Cùng Hỷ, "Quá tốt rồi. Ta ân mô tiên sinh." "Nô Bắc, mặc khác, Vân Kinh còn có một cọc siêu đại công trình, mấy triệu bình phương mét gạo, kiến trúc lượng. Nếu như ngươi thành thật đáng tin lời nói, ta sẽ cân nhắc đem cái này xin ý vậy giới thiệu cho ngươi." Vương Hiến Sâm suýt chút nữa thì cho Nô Bắc xuống, nói: "Nô tiên sinh, xin ngài yên tâm." Ta cho vật liệu nhất định là tốt nhất, với lại giá cả vừa phải. Nô bác, đi, ngươi tiếp tục làm sống, ta sẽ không quấy rầy. Chờ hắn lại trở lại nhà, liền phát hiện mẫu Thân Trương Lệ đang ngồi ở phòng khách của người, Chu Thanh niên ở một bên ăn đuổi. Nô bác hơi kinh hãi, liền vội hỏi, "Mẹ, thế nào?" Trương Lệ nhẹ nhàng thở dài, nói, "Vừa rồi Ngô Đường Ca Ngô Phong tới." "Ta Đường Ca?" Nô bác sửng sốt một chút, Nô Phong là tam thúc nhi tử, làm người rất vô lễ trôn hoa, hai người cơ hồ không có gì gặp nhau, hắn tới làm cái gì? Trương Lệ, Ngô Phong nói, "Da da 75 đại tội, nô ra phải làm lớn đặc biệt xử lý." cho nên mời chúng ta qua khứ. Nô Bắc cười lạnh, ba ba qua đời thời điểm, ra ra liên một chiếc điện thoại cũng không đánh. Hiện tại để cho chúng ta qua đi làm cái gì? Nâng lên trợ phù, chức lệ không khỏi rơi lệ, Tiểu Bắc, có một ít sự tình, cha mẹ không có nói cho ngươi. Hiện tại cha ngươi không có ở đây, ta cũng không cần đạt. Nàng nếm hai nói, nguyên lai phụ thân Ngô Chấn Đông nhưng thật ra là Ngô gia con ơi. Nô Bắc hiện tại gia gia Ngô liên thắng, bởi vì lúc trước sinh dưỡng Hải Tử chết yếu, thế là nghe đoán mệnh đề nghị, dùng tiền mua một đứa bé, cũng chính là Ngô Bắc phụ thân Ngô Chấn Đông. dưỡng Ngô Chấn Đông năm thứ 2, Ngô liên thắng liền sinh mình Hải Tử. Hai tử ngô chấn nghiệp, về sau tam tử ngô chấn đạc, tứ tử ngô chấn tông vậy lần lượt xuất sinh. Nô ra mắt thấy hương hỏa chẳng đầy, liền không thế nào trở thấy ngô chấn đông cái này con nuôi, từ nhỏ đem hắn khi nô bột sai sự. Cái khác ba cái đệ đệ, vậy thường xuyên khi dễ cái này trên danh nghĩa ca ca. Ngô chấn đông chịu không ít khổ đầu, nhưng hắn 10 phần không chịu thua kém, thế mà tự học thi đầu vân kinh một. Nhưng mà ngô ra không chịu xuất tiền để hắn đọc sách, ngược lại để hắn bỏ học làm công. Cứ như vậy. Lô Chấn Đông bỏ qua nhân sinh trọng đại nhất một lần cơ hội, biến thành một tên kẻ làm thuê 12 chuyện sắt với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem. Chương 91, Vũ Tuần phó đại đội trưởng. Về sau, ba cái đệ đệ lần lượt thành ra lập nghiệp, nhưng Ngô gia cảm thấy cho Ngô Trấn Đông cưới vợ phải tốn một khoản tiền, cho nên một mực không cho phép hắn nói chuyện cưới gả, ngược lại buộc hắn làm công kiếm tiền. Rốt cục có một ngày, trời, Nô Chấn Đông cảm thấy muốn nắm giữ mình vận mệnh, hắn yên lặng rời đi, Thị, đi vào Minh Dương huyện. Tại huyện thành năm, hắn gặp Trương Lệ, hai người vừa gặp đã cảm đến, cùng đi tới Lô bác ông ngoại cùng bà ngoại 10 phần tiền lương, không chỉ có không muốn một phân tiền lễ hỏi, còn trong thôn vì Ngô Chấn Đông chuẩn bị một cái trật tự, cũng chính là Nô bác nhà láo trạch. Cái kia về sau, hai vợ chồng vượt qua bình tĩnh sinh hoạt. Thằng đến Nô bác xuất sinh, Ngô Chấn Đông mới lần thứ nhất về Vân Kinh thăm người thân. Bất quá, lần kia gặp mặt phi thường không thoải mãi, Ngô Chấn Đông bị mình nhị đệ đánh gãy một cây sương sườn, mang đồ vật cũng bị cha mẹ nuôi ném ra khỏi nhà. Bất quá, Nô Trấn Đông cuối cùng bận tâm cha mẹ nuôi dưỡng dục chi ân, ngày ngày Tết cũng nên đi xét nhìn bọn họ. Nhưng mà người nhà họ Ngô vẫn như cũ không tỉnh, mỗi lần châm khích Đây cũng là vì cái gì nô Trấn đông mỗi lần thăm người thân trở về đều sẽ d giàu di không vui nguyên nhân đặc biệt là mấy năm trước No ra sách thiên mấy chục phòng tử lập tức trở thành nhà giàu mới nổi liền càng thêm chướng mắt nô chấn Đông, trong ngôn ngữ có nhiều đồ cận Nghe xong những này, nô bác thở dài trong lòng cha mình quá khó khăn hắn hỏi mẹ quá khứ sự tình không cần suy nghĩ nữa No ra đã để cho chúng ta đi vậy liền đi một chuyến tốt. tốtương lệ có chút sầu lo tiểu bác mẹ sợ người thủ khuấtô bác cười nói không có việc gì tiến tâm đi an ủi tốt thầnô bác liền lái xe đi tiếp Nomi tan học người ở nửa đường Hắn liền thu vào chắc khoảng 500 triệu đánh khoản, là hắn lần trước hỗ trợ tiền trả nước đem Ngô Mi tiếp về nhà, xe đến cổng, hắn liền thấy mấy chiếc xe đầu ở chỗ đó, một nhóm mặc đồng phục cảnh sát người canh giữ ở cái kia. Hắn dừng xe, một tên nam tử cao lớn hướng hắn đi tới, người này ngoài 30, ánh mắt rất sắc bén đối phương gõ một cái cửa xe, hỏi: "Ngươi chính là Ngô Bắc?" "Là ta, các ngươi là ai?" Ngô Bắc hỏi đối phương cười lạnh một tiếng, "Ta là huyện Vũ tuần đại đội phó đại đội trưởng, khuôn hành nghĩa, ta tiếp vào báo cáo, nói ngươi cố ý đả thương người, đi với ta một chuyến a." Phó đại đội trưởng. Ngô Bắc nhớ ra rồi, Ban đầu ở mẹ kiến hiệu ăn tìm phiền toái mấy người bên trong, liền có một người tự xưng đại ca là Vũ Tuần đại đội phó đại đội trưởng, chẳng lẽ hắn là bởi vì cái này tìm đến mình phiền phức? Phó đại đội trưởng đúng không? Lô Bác cười lạnh, cái giám đại một cái quan, liền dám chọc ta, ngươi cái này phó đại đội trưởng, là không phải là không muốn làm. Nô Bác mới mở miệng, cái này xuất hành nghĩa giận giữ, tiểu tử, chú ý ngươi ngôn tử, ta có thể cho rằng ngươi đang uý hiếp chấp pháp nhân viên. Lập tức xuống xe, hai tay ôm đầu. Cái này khuất hành nghĩa tay, đã đặt tại bên hông, xem ra nếu như Bác không phối hợp, hắn liền muốn móc súng. Bác nhíu mày, hắn mở cửa xe. Nói với Ngô Mi, "Tiểu Mi, ngươi về nhà trước." Ngô Mi có chút lo hâu nhìn xem Kaka, nhưng vẫn là nghe lời địa đi về nhà. Lập tức liền có hai người xông lại, đem Lô Bắc hai tay hai tay bắt chéo sau lưng ở, cùng cho hắn bẹo lên cái cổng. Lô Bắc hiếp mắt lại, hắn quay người lại, quanh thân đột nhiên toát ra một tầng chân khí. Này khí tức, người khác không cảm giác được, khuất hành nghĩa lại là sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên, ngươi là khí cảnh tao thủ. Hắn có thể nào không kinh hãi. Toàn bộ Minh Dương huyện, cũng liền hai cái khí cảnh cao thủ, một cái còn ở bên ngoài địa, người này thế mà cũng là Hắn lập tức liền minh bạch, vì cái gì đệ đệ mình mấy cái đến nay còn nằm tại bệnh viện. Kít vào một hơi, hắn đông nhiên lại mở ra Lô Bắcòng tay, theo dõi hắn nói: "Ngươi một cái đại cao thủ, đúng không biết công phu người xuất thủ, không khỏi quá phận đi." Lô Bắc cười lạnh: "Cái kia nhóm hỗn trướng, ỷ vào ngươi quyền thế làm sằng làm bậy, qua không quá phận." Khuất hành nghĩa cắn răng nói: "Ta hội giáo huấn mấy người bọn hắn, xin ngươi tha bọn họ một lần, được không?" Lúc này, hắn là dùng thương lượng ngữ khí. Đối với khí cảnh cao thủ, hắn không dám quá làm cản, nếu không người ta tùy tiện làm chút thủ đoạn, liền có thể để hắn sống không bằng chết. Lô Bắc cười hỏi: "Ngươi không bắt ta Khoan Hành Nghĩa thản như nói, "Không bắt. Ngươi dạng này cao thủ, giết người ở vô hình chi, nói thật, ta sợ ngươi." Nô bác thản như nói, "Ngươi không cần sợ, người không phạm ta, ta không phạm người. Khuất Hành Nghĩa nói, mẹ Kiến Hiệu Ăn đã một lần nữa buôn bán, ta vậy không có để bọn hắn lại đi tìm phiền bái. Việc này liền đi qua, như thế nào?" Lô bác vẩy một cái lông mày, "Có thể. Để mấy cái kia hôn trướng tại Hiệu Ăn cổng quỷ trên đường này, trời. Mặt khác, các ngươi phải bồi thường Mệ Kiến những ngày này, trời, tổn thất, đây mới gọi là chịu nhận lỗi." Khoan sinh lòng giận, "Bằng hữu, ngươi làm như thế, không khỏi quá tuyệt ta." Lô Bác nhướng mày lên, nếu như ta thật làm chuyện, ngươi liền sẽ không đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Khuất Hành Nghĩa vô ý thức lùi lui mấy bước, hắn cắn răng một cái, nói, "Tốt, sáng sớm ngày mai ta liền mang bọn họ chạy tới, xin ngươi trước chữa cho tốt bọn hắn." "Có thể." Lô Bác đáp ứng, "Thường bao nhiêu tiền, chính ngươi tìm mẹ Kiến thương lượng đi." Khuất Hành Nghĩa vung tay lên, đám người này ngồi lên xe, rời đi thượng trường. Bọn hắn đi không lâu sau, mẹ Kiến liền lái xe đến đây, trên mặt hắn lại hoảng vừa sợ, nói, "Lão đệ, xảy ra chuyện gì a? Vũ Tuấn Đại đội phó đội trưởng đi nói xin lỗi ta, còn bồi thường ta 30000 ngàn tiền." Nói là bởi vì ngươi giúp ta chỗ dựa, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a?" Lô Bác ha ha cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai hắn nói, "Mễ ca, khỏi phải lo lắng, không có việc gì." Mẹ Kiến cười khổ, "Ta có thể không lo lắng sao?" Hắn đi nói xin lỗi ta, quá giỏi người." Lô Bác hỏi hắn, "Gần nhất không có lại tìm ngươi phiền phức a." Mễ Kiến gật đầu, "Lần trước ngươi xuất thủ về sau, bọn hắn liền lại chưa từng tới, ta xin ý làm theo." Lô Bác nói, "Vậy là tốt rồi. Ngươi đã tới, uống vài chén lại đi." Mễ Kiến vội vàng tay, "Không được, ta trong tiệm còn vội vàng đâu, đổi ngày, trời Xin ngươi đến hiệu ăn bên trên đi uống rượu. Đưa tiền mấy quyển, nô bác ngoài ý muốn thu được một cái tin nhắn ngắn, là lớp trưởng nhóm Phát, tóc. Nói rõ ngày, trời, buổi lễ tốt nghiệp về sau, sở hữu đồng học tiến về Long Hoa khách sạn tham gia tốt nghiệp tối, 7 giờ rưỡi, đúng giờ tập hợp. Nô bác nhìn thoáng qua, không có coi là chuyện đáng kể. Hắn cái này nửa đường bị khai trừ học sinh, tự nhiên không cần thiết đi tham gia trận này tối. Cái này cái tin nhắn ngắn nếu không phải là bởi vì nhóm Phát, tóc, đoán chừng sẽ không xuất hiện tại hắn trên điện thoại di động đêm đó. Hắn toàn lực đả thông trên người cấp 2 kinh mạch, đồng thời luyện tập 10 lần ngũ long thánh quyền. Hôm sau trời vừa sáng, Khôn Hành Nghĩa liền đem hai cái bị nô bắc dạy dỗ người, kéo đến Mệ Kiến Hiệu Ăn, cũng mời hắn đi qua kết việc này đến Hiệu Ăn, chỉ gặp hai người kia đều nằm tại trên càng cứu thương, bọn hắn thân hình gầy gò, sắc mặt khó coi, thân thể hết sức yếu ớt. Nô bắc gám thủ về sau, bọn hắn những ngày ngày, trời qua sống không bằng chết, hận không thể tự sát. Bây giờ gặp nô bắc, nhau nhau toát ra vẻ hoảng sợ. Nô bắc đi qua, trên người bọn hắn vô vô, cái này cơ bắp cứng ngắc hai người, để hắn đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, toàn thân đều lấy lỏng. Bọn hắn đồng thời ngồi xuống, thân sắc vô cùng sợ hãi, nhìn xem nô bắc tựa như thấy được quỷ đồng dạng. Con ngươi đều có rút lại. Bọn hắn đã biết, làm bọn hắn liền là trước mặt Ngô Bắc. Khuất hành nghĩa tối giận mình, nói, đồ hỗn trướng, quỳ xuống cho ta. Hai người này liên nửa chữ không cũng không dám nói, lập tức quỳ xuống. Ngô Bắc gọi tới Mễ Kiến, "Mễ ca, để bọn hắn quỳ đến buổi trưa 12 giờ, nếu như làm không được, quay đầu nói cho ta biết." Mễ Kiến đành phải cười khổ gật đầu, hắn mặc dù không rõ ràng Ngô Bắc là làm sao làm được, nhưng cái này có ý tốt, hắn đến tiếp lấy. Khuất hành nghĩa vội vàng hướng Ngô Bắc vừa chắp tay, trước đó nhiều có đắc tội, nay ngày, trời, cảm ơn." Ngô Bắc thản nhiên nói, "Quản tốt đám hôn lần này." Nếu có lần sau nữa, bọn hắn liền không có như thế vận khí, 12 bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô An Tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 92, phá sắt long. Xử lý xong mấy kiến sự tình, Lô Bác về đến nhà, cười nói, "Mẹ, không bây giờ ngày, trời, đi trước Vân Kinh. Chúng ta ở nơi đó một đêm, sáng ngày, trời, đi tham gia già dạ thọ yến." Trương Lệ gật gật đầu, "Vậy cũng tốt." Chu Thanh Nhiên thì nói, "Lô lại ca, vậy ta vậy về trước tỉnh phủ. Hồng Lăng liền đi với ta tỉnh Phụ đi, ta mang nàng đi khắp nơi đi." Lô Bác nhìn về phía Hồng Lăng, cái sau gật đầu nói tốt. Quyết định như vậy đi, thu thập một chút đồ vật, một hồi xuất phát. Nô Bác người một nhà đi trước một bước, cương tử điều khiển một cỗ xe thân vụ, tiến về Vân Kinh. Hoàng tử cường lại lưu lại trong nhà hộ viện đến Vân Kinh, ước chừng 11 giờ trưa, xe lái thẳng tiến vào Thái Khang một hào biệt thự. Lâm Băng Tiên cùng Lâm Mỹ Tiểu nghe được ô tô âm thanh, nhao nhao hướng ra phía ngoài nhìn, thấy là Ngô Bác trở về, đều là vui vẻ, vội vàng ra nguyên tiếp. Lô Mi vừa xuống xe, liên oa một tiếng, thật xinh đẹp phòng ở, "Ca, cái này cũng là nhà chúng ta sao?" Lô Bác cười nói, "Đúng vậy a, thích không?" Lô dùng sức cúi đầu, rất ưa thích. Trương Lệ cùng Lâm Mỹ Tiểu cũng đã gặp mặt, vội vàng chào hỏi một tiếng, đem đám người mời đến trong phòng. Lô Bắc trên xe liền cho đường tử di phát tin tức, nói người khác đã ở Vân Kinh. Đường Tử Di lập tức trả lời nói, nàng lập tức tới ngay. Nửa giờ sau, Đường Tử Di đến, nàng là tự mình lái xe đến, tỏa giá là một cỗ xinh đẹp màu đỏ xe nhỏ. Nay này, trời, Đường Tử Di, xuyên qua một kiện màu hồng sǎn sám, đầu tóc co lại đến, đường công tên Mỹ, phong tình vận dụng. Nhìn thấy như thế một vị mỹ nữ trước tới bái phòng, Lâm Băng Tiên lặng lẽ về đến phòng, đem mình một lần nữa ăn mặc một fan, tựa hồ không muốn bị xinh đẹp Đường Tử Di để ép danh tiếng. Ca, chúng ta đã đem Lưu ra đất trống mua xuống. Chừng nào thì bắt đầu? Nàng hỏi. Ngô bác hỏi, có đúng không? Lưu ra tình huống như thế nào? Đường tự gì, còn có thể thế nào? Trước đó thổi bóng cua quá lớn, kém chút bại chết, cũng may Lưu ra kịp thời rừng tổn hại, còn rơi nợ lần về sau, còn có thể thừa một tỉ ức. Sau đó nàng nhìn Ngô bác một chút, ta nói ca, ngươi sẽ không còn tại đồng tình cái kia Lưu Tuấn Phi a. Ta nói thật với ngươi đi, Lư Tuấn Phi thương một tốt, liền bắt đầu bốn phía kết giao văn kinh doanh lưu, ta nghe được phong thanh, hắn có thể muốn tứ cơ trả thù ngươi. Trả thù ta? Lô bác nhíu mày, nội tâm đối Lưu Tuấn Phi đã triệt để thất vọng. Cái này từng ngủ trên mình trải anh em, làm sao liền tới mức độ này, nếu như hắn không tính toán mình, lấy người khác mạch cùng thủ đoạn nhiệp trợ, lưu ra quật khởi ở trong tầm tay. Đáng tiếc, hắn giống như Tô tình, đều quá gấp, Đường Tử Di khuyên nói, Lưu Tuấn Phi loại người này, một khi đã ý, thân không nhận, các không thể cùng hắn van xin hộ phân. Sau đó nàng lại nói, không đề cập tới hắn, nói kiện vui vẻ sự tình. Tiết Thái hồ hôn qua ngày, trời, phái người đem hắn chiếc xe chống ra, nói muốn tặng cho ngươi, hy vọng ngươi về sau nhiều hơn dịu dắt hắn. Lúc trước Ngô Bắc mượn hắn xe dùng, lúc đến đợi còn trở về, không có nghĩ đến cái này tiết thái hổ, phái người đem xe ngàn dặm xa xôi đưa đến vực Bình, cái này khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn đường Tử Di, Phỉ Thúy Vương đây là có ý định bọn ngươi, thu qua đi. Một hồi ta cũng là người ta đi lái xe tới đây. Ngô Bắc gật đầu, nói, ta hiện tại đem cần vật liệu, dùng tin nhắn phát cho ngươi, ngươi trở về trước chuẩn bị một chút, buổi chiều chúng ta đi vịnh Bạch Long. Đường Tử Di hai mắt tỏa ánh sáng, muốn phá giải nơi đó sát khí sao? Ngô Bắc, thử một chút ta. Bây giờ tay hắn nắm khai quang đại ngũ đế phát tiền, có chín thành 95 chắc đường Tử Di cười nói, tốt ta trở về chuẩn bị, thuận tiện thông chi chắc khang một tiếng. Đường Tử Di hưng phấn rời đi, nô bác thừa dịp có thời gian, lại giúp Lâm Mị Tiểu điều sửa lại một chút thân thể. Vừa trưa, Lâm Băng tiên tự mình xuống bếp nấu cơm, nàng làm đồ ăn hương vị cư dù không sai, đám người ăn thật vui vẻ. Một giờ chiều, Đường Tử Di tài xế đem chiếc kia xe chống đạn ra. Chiếc xe này là một cái Euro 3 nhỏ chúng nhắn hiệu, hàng năm chỉ sản xuất 100 chiếc phòng đạn xe sang trọng, bình quân mỗi chiếc giá bán đều vượt qua 100 triệu, thuộc về địa thấp xa hoa. Không biết người, còn tưởng rằng là không chính hiệu xe, biết người thì sẽ bị nó giá cả làm chấn kinh. Toàn cầu không ít đỉnh cấp phú hảo, đều ưa thích cái này một cái xe. Không lâu, Nô Bắc liền xuất phát, đi tới vịnh Bạch Long. Lần này tới vị trí, vẫn là lần trước bắt cá Vương địa phương. Chắc hẳn cùng Đường Tử Di đã đến, Đường Minh Huy, Từ Quý Phi thế mà vậy tại, xem ra tất cả mọi người tương đối coi trọng chuyện này, đồng thời vậy hy vọng nhìn một chút Ngô Bắc thủ đoạn. Tam ca, đường thúc thúc. Hắn tiến lên chào hỏi Đường Minh Huy cười nói, "Ngô Bắc, liền nhìn ngươi." Mời thúc thúc yên tâm. Hắn rất có tự tin. Từ Quý Phi thì hỏi, "Huynh đệ, có năm chắc không?" "Chính thành a." Lô Bắc nói. Từ Quý Phi dơ ngón tay cái lên, Vĩnh đế là thật kỳ nhân, bội phục. Nhan không nói nhiều nói, nô bác đi vào trước xe, lấy ra để đường tử di chuẩn bị vật liệu, một nhóm thủy tinh, nhan sắc khác nhau, còn có một số chu sa, lá bửa, dài nhỏ tích tiên các loại. Hắn muốn bố trí là một tòa dẫn lôi phá sát chi trận, trận này cần ngũ sắc thủy tinh, tích thiên các loại. Hắn bắt đầu sai người bố trí, ước chừng nửa giờ, liền dùng tích tiên cùng thủy tinh, bố trí xuống trận cơ, về sau lại dùng chu sa viết 24 đạo phủ dán tại thủy tinh bên trên. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, hắn miệng nói lẩm bẩm, sau đó quát một tiếng, đem cái kia ngũ đế pháp tiền nệm tích thiên Tiên Vũ Đế vừa rơi xuống, Tích Tiên liền bắt đầu phát sáng, một đạo điện quang từ đỉnh nhọn chô toát ra, dẫn ra thiên lôi địa hỏa. Nay ngày, trời chính là liên đó ngày, trời tầng mây dày đặc, một giây sau, liền nghe ầm ầm một trận vang, một đạo thô to thiểm điện đánh phía Tích Tiên. Trong đáy mắt, sở hữu thủy tinh đều đang phát sáng, bên trên mặt phủ càng là đại phong quang minh, ẩn ẩn kết thành một tòa kỳ diệu đại trận. Vĩnh Bạch Long dưới mặt đất dâng lên một đạo hắc khí, thành một đạo long xà, lên trời gào thét, cùng cái này thiên chống lại, giống như không cam lòng bị Nhìn thấy cái này hình hắc khí, chúng người thất kinh, đây là long Rung rắc, thủy tinh cùng phù phát ra ánh sáng, cùng đạo thứ hai lôi điện lăn lộn cùng một chỗ, một cái liền đem hắc khí kia đánh tan, tan thành mây khói, trong chốc lát, hết thể quy về yên tĩnh, liền ngay cả không mây đều một cái tản ra, một sợi ánh nắng phóng xuống đến, vịnh Bạch Long Phong quang vô hạ. Nô Bác lại mở ra vĩ độ chi nhãn quan sát, phát hiện nơi này sát khí đã bị tiêu trừ, không có một tia còn xuất lại. Hắn mỉm cười, trở thành. Đường Tử Di cười nói, "Ca, người quá lợi hại." Trác ha ha cười một tiếng, "Thật tốt. Sáng ngày, trời, chúng ta liền khởi công, chúng ta muốn làm thành phần kinh đệ nhất đại bản." Lô Bác lại không nghe bọn hắn đang nói cái gì, bởi vì hắn con mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm vùng này. Hắn nhìn thấy, lấy hắn vì tâm, bán kính năm trong phạm vi 10 thước, dâng lên một nhàn nhạt nhân luân tử khí. Thử Long linh khí. Trong lòng hắn cuồn loạn, khó nén trong lòng chấn kinh đường tử di hỏi, "Ca, ngươi thế nào?" Nô Bác lấy lại tinh thần, nói, tử gì, ta muốn tại cái địa phương này xây một ngôi biệt thự." Nói xong, hắn liền lấy đến cái tiên, ở chung quanh vẽ một vòng tròn lớn. Vòng tròn phạm vi ước chừng 1000 bình mét, gạo, không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ. Trác Ha ha cười một tiếng, "Cái này dễ dàng." Đến lúc đó ta cùng người thiết kế nói một tiếng, cho nơi này chuyên môn thiết kế. Nô tiên sinh chỗ ở phương, vậy dĩ nhiên đến đã tốt muốn tốt hơn. Ngô bắt nói, vất vả. Bất quá đại gia làm là hồn bốn suy ý, mảnh đất này xây thành biệt thự thị giá trị bao nhiêu, ta một phần không thiếu, toàn từ ta chia hoa hồng bên trong khấu trừ 12 đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 93, Từ Long linh khí. Trác Khang mặt nghiêm, Ngô tiên sinh, người đây là không coi chúng ta là người một nhà sao? Mảnh đất này coi như là ta cùng tự di tặng cho ngươi lễ vật. Từ quý cười nói, không sai, huynh không cần khách khí với Trác Khang. Không có ngươi, cái này vịnh Bạch Long liền là cái phế địa, là ngươi đem nó bàn sống." Lô Bác lại lúc đầu, nói, "Không, mảnh đất này, ta nhất định phải xuất tiền. Nơi này ngưng tụ thành Xà Long, nhất định phải đầu tiên tại này xây một tòa phòng ở tương lai, nó là trấn áp toàn bộ hạng mục phong thủy mắt, ta còn muốn ở trên mặt làm một chút bố trí." Nghe hắn nói như vậy, Trác Khang không miễn cưỡng nữa, nói, "Tốt. Hạng mục vừa lên ngựa, chúng ta trước đem khối này địa dựng lên." Lô Bác sở dĩ muốn ở chỗ này xây nhà tử, cái nhân cái này tự Long linh khí 10 phần khó được. Đai hắn tu vi đột phá đến nguyên cảnh, cũng chính là bước vào võ vương về sau. Khi đó liền phải thu nạp tiên địa linh khí. Dù sao cái thế giới này thiên địa linh khí là vậy hắn mông manh, có cái này tử long linh khí, hắn tu hành chắc chắn tiến triển cực nhanh, viễn siêu cùng thế hệ. Mà muốn giữ vững linh khí này, liền muốn kiến tạo một tòa tụ linh trận, đại trận cầnẩn nấp địa bố trí ở phòng ốc bên trong, đây chính là hắn tại sao phải ở đây tu kiến biệt tự nguyên nhân. Còn lại sự tình, lô bác ngược lại là không có gì lo lắng, bọn hắn muốn tư kim co tư kim, muốn người mạch có nhân mạch, hạ mục sẽ rất nhanh làm. Với lại cũng tìm được kinh thị phương mặt cũng sẽ hết sức cùng hỗ Hắn lại cho viết một cái danh sách, bên trên mặt bày ra dùng cho kiến tạo đại trận vật liệu, so như thượng đẳng chất ngọc, nam châm các loại, hắn để chắc Khang tự mình đi xử lý. Phân phó bọn hắn về sau, hắn liền trước một bước liền rời đi vịnh Bạch Long. Đường Tử Di cùng chắc Khang không có đi, bọn hắn còn muốn an bài kiến trúc thiết kế công ty người, tại chỗ tiến hành đo đạc, cũng an bài tốt ngô bộc đưa yêu cầu. Xe dọc đường đại học thành văn kinh học viện ốc nhạc, hắn nhìn thấy một nhóm đại mỹ nữ chân dài từ cửa trường đi ra, thứ nhất cái chính là Lâm Băng Tiên. Hắn để cương tử dừng xe, hướng Lâm Băng Tiên lên đón. Lâm Băng Tiên cùng mấy nữ sinh nói gì đó, thỉnh phảng phát ra tiếng cười. Chợt thấy Ngô Bắc, đôi mi thanh tú dương nhẹ, chạy chậm đến tới, Cao Hung nói: Nô đại ca, sao ngươi lại tới đây?" Ngô Bắc nói: thuận đường đi ngang qua, vừa hay nhìn thấy ngươi đi ra, lên xe đi, cùng nhau về nhà." Lâm Băng Tiên cùng sau mặt mấy tên nữ sinh phất phắt tay, "Ta đi trước rồi." Các nữ sinh vậy phất phất tay, mà đợi nàng lên xe, một cái tóc ngắn nữ sinh cười lạnh: "Ta nói làm sao có tiền mua đắt như vậy đồ trang điểm, nguyên lai like là có bạn trai, chiếc xe kia nhìn xem cũng không tệ lắm đâu." Khác một người nữ sinh nói: "Cái gì không xài, tấm bảng kia ta đều chưa nghe nói qua, hẳn là hàng nội địa ủy xe sang trọng, cũng là Nghe nói Lâm Băng Tiên ra cảnh không tốt, nếu không lúc trước cũng sẽ không thôi học, lấy nàng ánh mắt, Hoa Khai Ngụy xe sang trọng người làm bạn trai, không phải rất xứng sao? Nói xong, các nàng đều cười lên đối với Lâm Băng Tiên, bọn hắn là tràn đầy địch ý, mà cái này đặc ý bắt nguồn từ ghen tị với. Lâm Băng Tiên không chỉ có là học viện âm nhạc song hoa thứ nhất, âm nhạc thiên phú vậy cực cao, vùng các nàng mấy con phố. Cho nên, các nàng mặt ngoài cùng Lâm Băng Tiên cười cười nói nói, chỉ khi nào đến người về sau, liền nói này nói kia, ngôn ngữ tràn đầy ác ý ngồi vào xe, Lâm Băng Tiên nói, "Lưu đại ca, ta mấy người bạn tốt mời ta tham gia các nàng tốt nghiệp tiệc tối, ngươi nói ta đi sao?" nàng đợi vị bỏ học, trước đó đồng học sắp tốt nghiệp, mà nàng còn muốn kéo dài thời hạn một đoạn thời gian. Lô Bác nói: "Đi a, nếu là bằng hữu, đương nhiên muốn cho người ta mặt mũi." Lâm Băng Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, "Vậy ta liền đi." Hắn lúc này hỏi: "Băng Tiên, ngươi hôn qua ngày, trời, xử lý nhập học sao?" Lâm Băng Tiên: "Trước ngày, trời, liền làm, rất thuận lợi." "Vậy là tốt rồi. Ngươi an tâm học tập, có cần liền nói cho ta biết." Trở lại Thái Khang sơn trang, Lô Bác trở lại tầng cao nhất của công, đã thông kinh mạch. Vừa ngồi xuống, hắn liền tiếp vào từ quý phi điện thoại, trong điện thoại, từ quý phi ngự khí rất trọng. Huynh đệ, nghiêm lập chân đang tìm ngươi." Lô Bác như mày, hắn nhớ tới đến, cái này nghiêm lập chân là Lưu Trực Hưng sư đệ, Dương Thiên Tiễn tiền tiểu đồ đệ. Hắn tìm mình, thành là cho Lưu Trực Hưng báo thủ. Hắn muốn như thế nào?" Lô Bác hỏi. "Từ quý phi, nghiêm lập chân muốn gặp ngươi, hắn bây giờ đang ở Vân Kinh, đồng hành còn có mấy vị hình ý giới cao thủ. Nhìn cái này ra thức, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ." Nô Bác như mày, hỏi, "Tam ca biết, bọn hắn hiện ở nơi nào sao?" "Từ quý phi dần mình, huynh đệ, ngươi muốn làm gì?" Lúc này, ngươi các không thể mặt, hiện tại lập tức rời đi Vân Kinh, tìm một chỗ tránh một chút. Lô Bác thản nhiên nói, tránh được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15." "Tam ca, ngươi vẫn là nói cho ta biết bọn hắn vị trí a." Từ Quý phi trầm mặt một lát, vẫn là không yên lòng, nói, "Ngươi trước đến chỗ của ta đi, ta tại Tử Ngọc Sơn Trang." Lô Bác lúc này ra biệt tự, tiến về Tử Ngọc Sơn Trang. Cái này Tử Ngọc Sơn Trang, là chắc Khang vị Tử Quý phi chuẩn bị, bình thường chỉ có đang chiêu đãi khách nhân lúc, Tử Quý phi mới sẽ vận dụng. Nô Bác đến lúc đó, Từ Quý phi chính trong đại sảnh, vẻ mặt nghiêm túc, "Huynh đệ, lôi kéo Lô Bác ngồi xuống, người hầu phụng dâng trà nước. Lô Bác trên mặt hắn ý, "Tam ca, Ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, cái kia Nghiêm Lập Chân ở nơi nào đi?" Từ Quý phi gật đầu, "Bọn hắn đều tại Lý Ngư Long chỗ. Ta để chắc Khang hỏi thăm một chút, đám người này là từ Minh Dương về tới, bọn hắn hẳn là không tìm được ngươi, nhưng biết ngươi tại Vân Kinh." Ngô Bắc, Lý Ngư Long tiếp đãi đám người này, xem ra bọn hắn hiện tại là một đám. "Không sai. Ngươi lần trước giúp chắc Khang thắng được Nam Thành, cái này Lý Ngư Long đã phái người điều tra qua ngươi, cho nên hắn nhất định đem ngươi tình huống toàn bộ nói cho Nghiêm Lập Chân bọn hắn." "Ngô Bắc, tam ca, bọn hắn có mấy người, thực lực như thế nào?" Từ Quý phi, "Hôn quang này, trời Ta xa sa nhìn thoáng qua, tính cả Nghiêm Lập Chân ở bên trong, có bốn người. Nghiêm Lập Chân đã luyện khí thành cương cao thủ, kỳ thật ba người, hai cái khí cảnh, một cái thần cảnh. Lô Bác hiếp mắt lại, còn có một cái thần cảnh tông sư. Từ Quý Phi, người kia ta nhận ra, tên là Đối Tướng Đỉnh, thập nhị lộ chiến thủ hết sức lợi hại. Nếu như ta không có tu luyện Long Tượng Hô Hấp Pháp, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lô Bác, Tam Ca, cái này Đối Tướng Đỉnh là Nghiêm Lập Chân người nào? Kỳ thật không có quan hệ gì, hắn thậm chí không tính là hình ý giới người, hắn tiếp cận Nghiêm Lập Chân, là muốn hình ý tông sư Dương Thiên Tiễn Vi sư. Bởi vì Dương Tiên Tiễn trong tay, nắm giữ lấy mấy môn hô hấp pháp, là hắn cầu còn không được độ vật. Lô Bác nói như vậy, đối tướng đỉnh là vì nịnh bợ Nghiêm Lập Chân. Từ Quý Phi, có thể nói như vậy. Nếu như hắn lần này khả năng giúp đỡ Nghiêm Lập Chân diện trừ ngươi, Dương Tiên Tiễn nói không chừng hội đặc biệt thu hắn làm đồ. Lô Bác trầm mặt một lát, nói, Tam ca, loại sự tình này, tránh không xong, ta đi tìm bọn họ. Từ Quý Phi nhẹ nhàng thở dài, đúng vậy a, tránh không xong. Ta cùng đi với ngươi, đối tướng đỉnh dám ra tay, ta hội ngăn cản hắn. Bác tâm cảm động, nhưng Tam ca một khi tham dự vào, chẳng khác nào đắc tội hình ý giới cùng đối tướng đỉnh. Từ quý phi cười lạnh, ta hội sợ bọn họ. Tiếp qua mấy năm, ta liền giẫm lên đỉnh đầu bọn họ bên trên. Hắn tu luyện long tượng hô hấp pháp, tiền đồ vô lượng, không bao lâu, thực lực liền có thể vượt qua Dương Thiên Tiễn, trở thành tiên tiên, cao thủ 12 đẩy ra xương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 94, đánh đến tận cửa đi. Lô Bác cười nói, tốt. Vậy chúng ta liền đi một chuyến. Thế nhưng là Tam ca, ngươi chuẩn bị làm sao phá đối tướng đỉnh chiến thủ? Từ quý phi, lấy lực phá lực, hắn cương kình không có ta thăm hầu. Lô lại nói, chiến thủ loại hình thủ đoạn, thuộc về lực ý. Ta chỗ này có một bộ tâm pháp, gọi là Hàng Lực Quyết, hiện tại chuyển cho Tam ca. Từ Quý phi nhãn tỉnh sáng lên, a, Hàng Lực Quyết. Nô Bắc lúc này bí thụ đối phương Hàng Lực Quyết. Cái này Hàng Lực Quyết là chuyên môn dạy người luyện tập lực kỹ thủ đoạn, ngắn ngủi mấy trăm chữ, lại là đạo tận huyền diệu. Từ Quý phi là thần cảnh tông sư, chỉ nghe một lần, đã lĩnh hội hai ba thành, lại một cân nhắc tỉ mỉ, càng phát giác không thể tưởng tượng nổi, có hiểu ra cảm giác. Hắn lúc này cùng tập, vào Hai người ngươi tới ta đi, bất quá 10 mấy phút, hắn liền đã lĩnh ngộ cái tam ngộ. Lô thu hoạch cũng rất lớn. Cái này hàng lực quyết hắn một mực vậy không chút lên qua, có từ quý phi vị này thần cảnh tông sư nhận triều, tự nhiên tiến bộ thần tốc. Cảm thấy không sai biệt lắm, hai người ngồi xe, đi vào Lý Ngư Long Trô đang phi long hội quán. Phi long hội quán là thành Bắc một nhà tư nhân hội quán, chủ nhân liền là Lý Ngư Long. Hội quán chiếm diện tích 10 mấy mẫu, nào lấy tính. Lúc này, hội quán bên trong, ngồi một đám người. Một tên thanh niên nam tử, cư mà ngồi, mặt chữ quốc, hắn tư thế ngồi rất tùy mang trên mặt một vòng vẻ kiêu ngạo. Bên cạnh hắn, một tên niên nhân cười theo, lúc này nói: "Nghiêm sư đệ, tiểu tử kia đã tại Vân Kinh, vậy liền chạy không thoát." Lý Ngư Long nói, "Cái này nô bộc, ta có hiểu biết. Hắn cùng chắc Khang đi rất gần, cùng Từ Quý phi quan hệ cũng không tệ. Ta lo lắng, Nghiêm lão đệ muốn động nô bộc, Từ Quý phi hội dính vào." Thanh niên nam tử híp mắt lại, hắn chính là hình ý tông sư Dương Tiên tiền đổ đệ, Nghiêm Lập Chân. Hắn thẳng nhiên nói, "Nô bộc đánh chết ta sư mình, ta tìm nô bộc, là thế sư huynh báo thù. Từ Quý phi giam thay hắn ra mặt, chính là ta hình ý môn đệ nhân." Cái thiên nhiên nhân cười lạnh một tiếng, "Nếu là hắn dám nhúng tay việc này, ta đối tướng đỉnh cũng không phải ăn chay." Đúng lúc này, có người đi tới, nói, "Lão đại, bên ngoài mặt tới hai người." Tự xưng Tử Quý phi cùng Lô Bác muốn gặp Nghiêm Tiên Sinh. Nghiêm Lập Chân đứng lên, hai mắt lấp lóe hàn mang, hắn là gan không nhỏ, thế mà chủ động tới cửa để bọn hắn vào. Lô Bác cùng từ Quý phi, sóng vai đi vào hội quán, người còn chưa tiến đại môn, bọn hắn liền thấy trong phòng đám người kia. Bóng người nhoáng một cái, đối tướng đỉnh đến hai người trước mặt, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Từ Ba, đã lâu không gặp." Từ Quý phi lạnh lùng nhìn chằm chằm đối tướng đỉnh, nói: "Họ đối, nay ngày, trời, sự tình, ngươi tốt nhất khắc lấn vào. Có đúng không?" "Ta nhất định phải lấn vào đâu." Đối tướng đỉnh lạnh giọng nói. Hai người, đột nhiên đều đứng yên không động, lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Lô Bác tiếp tục đi lên phía trước, đi vào trong phòng, hỏi: "Ai là Nghiêm Lập Chân?" Nghiêm Lập Chân lạnh lùng nói: "Ta chính là." "Người đưa tới cửa, rất tốt." Lô Bác nhìn xem vị này Nghiêm Lập Chân, đối phương quả nhiên đã là luyện khí thành cương tu vi, với lại niên kỷ cũng không lớn. "Nghe nói người đang tìm ta?" Nghiêm Lập Chân hắc hắc cười lạnh: "Không sai. Ngươi giết ta sư mình, ta muốn đánh chết người, thay ta sư huynh báo thù." Lô Bác, Lưu Trực Hưng thu công gia tiền, tới cửa muốn đánh chết ta, ngược lại bị ta đánh chết, hắn chết chưa hết tội. Nghiêm Lập Chân cởi lạnh, ta mặc kệ nguyên nhân, chỉ hỏi kết quả. Lô Bác ánh mắt băng hàn, nói như vậy, ngươi nhất định phải động thủ. Nghiêm Lập Chân nặng nề nói, nếu như ngươi sợ, vậy liền quỳ xuống đến, chờ đợi xử lý. Lô Bác nhẹ nhàng thở dài, ta giết Lưu Trường Hưng, ngươi nhảy ra, nay ngày, trời, ta muốn là đem ngươi đánh chết, Dương thiên Tiền hội sẽ không mẹ ra. Nghiêm Lập Chân giận tím mặt, làm càn. Sư phụ ta cũng là ngươi có thể sách. Dứt lời, hắn đột nhiên tay ra, một thức hình rồng, chụp vào Lô Bác, nhanh như điện. Đồng thời, quanh người hắn khởi một tầng cương khí kim màu xanh, uy thế kinh người. Lô Bác một bên thân, tay phải 5 ngón tay một đạn, 5 đạo chỉ phòng, đồng thời kích hắn dưới xương sườn một chỗ, mà ở trong đó, đúng là hắn cháo muốn chỗ. Đối phương vừa ra tay, hắn liền đã khóa chặt đối phương cháo môn. Nghiêm Lập Chân cảm giác cùng lúc đau sót, toàn thân cương khí chỉ trệ, sau đó liền tiêu tán, hắn giật nảy cả mình, vô ý thức liền muốn lưu lại. Lô Bác một chỉ theo tới, dùng là kim cương chỉ kim cương ấn. Nghiêm Lập Chân bản năng đưa tay phản kích, nhưng hắn vừa khởi động chân khí, mới cảm giác vận hành chân khí không khoái, cùng lúc kịch liệt đau nhức. Oeng. Bác một chỉ này, khắc ở hắn lòng bàn tay, một cỗ hùng hồn chất lực, trực thấu nhập thân thể của hắn phá vỡ mà vào kinh mạch, thuận thủ thái âm phía kinh, đánh vào tạp phủ. Nghiêm Lập Chân oa địa phun ra một ngụm máu tươi, hoành bay ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệ. Còn lại hai người giật nảy cả mình, Tả Hữu hướng Lô Bắc đánh tới. Lô Bắc hét lớn một tiếng, ngũ Long Thánh Quyền một thức xong long chiến thiên thi triển đi ra, một trái một phải, phân biệt cùng đối phương liều mạng một cái. Hai người này đều là đại chu thiên tu vi, thực lực kém sang Lô Bắc, lẫn nhau liều về sau, đồng thời thổ huyết lui lại, nửa người đều tê. Ngoài phòng đối tướng đỉnh giật này cả mình, hắn đang cùng Tử Quý phi rằng co, tâm tư động, liền muốn trở lại cứu viện. Nhưng mà hắn đối diện còn đứng lấy từ Quý phi, hắn vừa phân thần, từ Quý phi đã phát ra lôi đỉnh một kích. Quanh thân che kín long tượng chân cương, một quyền đánh ra, thẳng vào cùng, ẩn ẩn có long ngâm tượng rít gào thanh âm đối tướng đỉnh hoàng hốt, hai quyền đâm nhau, che ở trước người. Và anh, Nhưng mà, tại cái này vi diệu một sát na, Tử Quý phi khí thế, thời cơ, ý chí, đồng đều hơn xa với hắn, hắn chỉ cảm thấy một cố cự lực đánh tới, người bị đánh bay 10 mấy mét, gạo, đập thầm ầm tại một mặt tường bên trên, ném ra mấy đạo thật sâu cái nức, cho bụi rơi thẳng đối tướng khí huyết quần quần, chân khí tăng dã, vừa muốn ngăn chặn chân khí, Tử Quý phi lại đến một thức bổ treo, phối hợp lực kỹ, thẳng nhanh xuống đối tướng đỉnh bất đắc dĩ, chỉ có thể song trưởng năng lưng, lấy triển thủ đón đỡ. Giang rắc, hắn miễn cưỡng vận chuyển một bộ phận chân khí, đã cảm thấy cánh tay đau xót, cuốn kinh bị tùy tiện phá vỡ, sau đó hai cánh tay hắn bộ sững nát, luồng sức mạnh lớn đó lập tức đem hắn đánh ngã xuống đất. Sau đó, một tay nắm đặt tại hắn chán đối tướng đỉnh trong nháy mắt mồ hôi rơi như mưa, run giọng nói, "Từ Tam ca, mạng." Từ quý cười lạnh, "Họ đối, không định lộ ra một nụ cười khổ, "Từ Tam ca đừng có lại ta, ta Từ quý lấy tay ra, nói Ta nể tình ngươi là đối lao quyển sư trưởng tử, nay này, trời tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi nếu không phục, tùy thời tìm ta báo thủ." Đối tướng đỉnh nói liên tục không dám, thần xác sa suốt tinh thần, hôm nay một trận chiến này, đối với hắn là lớn lao đả kích, thậm chí ở đáy lòng hắn lưu lại bóng ma, làm tổn thương hắn võ học ý chí. Từ Quý Phi đi vào trong phòng, chỉ thấy Nghiêm Lập Chân ba cái toàn bộ ngã trên mặt đất, nhau nhau thủ thương. Lô Bác đi đến Nghiêm Lập Chân trước mặt, giơ chân lên, tại trên mặt hắn, hơi vừa dùng lực, Nghiêm Lập Chân liền kêu to lên. Dựa theo ngươi logic, không hỏi nguyên nhân, chỉ thấy kết quả, ta hiện tại liền có thể đánh chết ngươi. Hắn lạnh lùng nói, Nghiêm Lập Chân sinh lòng cực kỳ sợ hãi sợ, hắn sư tổng hình ý tông sư Dương Thiên Tiễn, thừa nhỏ tà võ, thiên tư bất phàm, cả đời đều xôi gió xuôi nước, giang hồ đồng đạo càng là người người nương hắn, thuận tâm ý của hắn. Hôm nay bị Ngô bác đánh bại, là cái cự đại ngăn trở, trong lúc nhất thời, nội tâm của hắn vẫn không thể nào tiếp thu được. Lúc này bị Ngô bác giẫm lên mặt, càng là tâm xấu hổ giận dữ, dật phát, tóc như liên, 12 đầy ra xương mù dày đặc, giải khai cái bầy trời. Chương 95, giết cả nhà của ta. Nhưng hắn tức giận nữa, dù không cam lòng đến đâu, vậy không thay đổi được cái gì? Hắn tài nghệ không bằng người, đánh không lại nô bác. Ngươi không nói lời nào, là hy vọng ta đánh chết ngươi." Nô bác lạnh lùng hỏi. Nghiêm Lập Chân nghiêm nghị nói, "Nô bác, ta tất sát ngươi, ta muốn giết ngươi cả nhà Giang Giác." Nô bác nhấc chân giẫm mạnh, liền đem Nghiêm Lập Chân đầu gối phải đóng giẫm vỡ nát, hắn mắt sát cơ lập lóe, giết cả nhà của ta. "Giang Giác." Hắn lại một cước đạp xuống đi, Nghiêm Lập Chân đầu gối trái đóng, cũng bị giẫm nát. Nghiêm Lập Chân trước mắt, người liền chết ngất. bác quay người lại, nhìn xem hai gã khác thụ thương hình ý cao thủ, lạnh lùng hỏi, "Các ngươi là Nghiêm Lập Chân người nào?" Hai người tâm hoảng sợ. Sở Lô Bắc vậy đánh cho tàn phế bọn hắn, liền vội vàng nói, chúng ta đều là hình ý môn đệ tử. Nô Bắc cười lạnh, vừa nhìn về phía Lý Ngư Long. Lý Ngư Long trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh, Nô Bắc cường đại, vượt qua hắn rất trước, nghiêm lập chân cái này ba đại cao thủ đều bị đánh bại, hắn càng thêm không phải là đối thủ. Trên mặt hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, "Nô ra. Nô Bắc thản nhiên nói, "Nghiêm lập chân chạy đến người nơi này, đây không phải trùng hợp A. Người muốn thế nào? Cho mượn lập thật chi thủ, giết trừ ta?" "Không không không." Lý Ngư Long mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, liên tục khoắt tay, "Ta chỉ là cùng đối tướng đỉnh quan hệ không tệ." Hàn Nòi muốn tìm một chỗ ở, ta liền đem Phi Long hội quán đẳng đi ra. Có đúng không? Nô Bác tới gần một bước, Lý Ngư Long dọa liền lùi lại ba bước. Nô Bác nhíu mày, ngươi qua đây. Lý Ngư Long lại thối lui một bước, nói, Nô ra, nay này, trời, sự tình, ta xác thực không đúng, mồi giờ cao đánh khẽ, ta ta muốn giết ngươi, ngươi lẽ tránh được sao?" Lô Bác lạnh lùng nói, "Mặc dù ngươi cũng là khí cảnh cao thủ." Lý Ngư Long đột nhiên không lùi, hắn eo vậy một cái đứng thẳng lên, thản nhiên nói, "Lô gia lực, thế mà nhìn ra ta vậy có tu vi." Nô bác hừ một tiếng, "Ngươi không phải rất ưa thích tàng tu vi sao?" không cần như thế phiền phức, ta giúp ngươi." Ầm ầm. Hắn đưa tay chộp một cái, thi triển kim cương long chảo thủ, chụp vào Lý Ngư Long bà vai. Cái sau giật nảy cả mình, lệch mình lùi lại, nhưng Lô Bác cánh tay lại bạo dài một đoạn, đặt tại trên vai hắn. Một trận đấu xương kịch liệt đau nhức, hắn vai bị bóp nát, kêu thảm một tiếng, hướng một bên ngã sắp xuống. Lô Bác năm ngón tay liên đạn, năm đạo chỉ phòng, phân biệt kích hắn đan điền cùng mấy chỗ đại huyệt. Lý Ngư Long liền cảm giác mình thân thể đúng, khí gan bản chân cùng lòng bàn tay ra ngoài, hắn mặt như màu đất, to, "Ngươi thế mà phế ta A hắn nổi điên đùng đục muốn nhảy dựng lên nào về phía Lô Bắc. Nhưng hắn nhảy sau khi thức dậy, mới cảm giác hai chân như nhũ ra, bịch một tiếng lại té ngã trên đất. Lô Bắc lạnh lùng nói, cảm giác như thế nào? Lý Ngư Long tiêu thảm, vì sao phế ta tu vi? Nay ngày, trời, ngươi muốn mượn nghiêm lập chân chi thủ diệt trừ ta, nhờ vào đó đã kích chắc hang. Có phải hay không? Lý Ngư Long căm tức nhìn hắn, phải thì như thế nào? Cái tiếng này, trời, nếu không phải ngươi, Nam Thành chính là ta Lý Ngư Long. Lô Bắc gần từng chữ, cho nên ta phế bỏ ngươi tu vi. Nếu như ngươi lại trêu chọc ta, ta liền giết ngươi. Lý Ngư Long lựa giận, đột nhiên liên tắc Thay vào đó, là một loại thật sâu sợ hãi, hắn run giọng nói, "Ta hậu trường là Nghiên lão bản, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đánh giá quá cao mình." Từ quý phi lạnh lùng nói, "Ngươi Lý Ngư Long chết rồi, Nghiên lão bản còn có thể tìm cái khác người đại diện." Hắn nói với Ngô Bắc, "Huynh đệ, nay ngày, trời, dứt khoát đánh chết hắn, xong hết mọi chuyện." Ngô Bắc kho tay, cho hắn một lần cơ hội a. Lúc này, Nghiêm Lập Chân chậm rãi thức tỉnh, hắn vừa mở mắt, liền hét thảm lên, đầu gối bộ vị đã không còn hình dáng, hai cái đùi xem như phế đi. Nghiêm Lập Chân cảm giác như thế nào? Có còn muốn hay không giết cả nhà của ta? Lô Bác lạnh lùng hỏi hắn: "Nghiêm Lập Chân la to, họ nô, sư phụ ta sẽ không bỏ qua người, sư phụ ta nhất định sẽ báo thủ cho ta." Nô Bác thản nhiên nói: "Có đúng không? Vậy ta ngược lại muốn xem xem, sư phụ ngươi có thể không có thể cứu được người. Nói xong, hắn thiểm điện xuất thủ, trên người Nghiêm Lập Chân điểm 30 lần. Lần này, hắn trên người Nghiêm Lập Chân hạ một loại vô cùng lợi hại ám thủ, tên là Ngũ Âm Việt Sinh thủ loại này ám thủ, đối phương cách mỗi 1 giờ, liền sẽ thống khổ 10 phút đồng hồ, càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng hội sống sống đau chết, vô cùng thê thảm. Hạ ám thủ, Nghiêm Lập Chân kêu thảm một tiếng, lại ngất đi. Hắn đối cái kia hai tên hình ý môn đệ tử nói, đem hắn mang đi đi, đưa đến Dương Tiên Tiễn trước mặt, nhìn hắn, có thể không thể giải. Hai người này không dám nói lời nào, giơ lên nghiêm lập chân, không một tiếng vang rời đi Phi Long hội quán đối phương vừa đi, Từ Quý phi nói, huynh đệ, ngươi làm như thế, chỉ sợ sẽ chọc giận Dương Tiên Tiễn. Người này đã hơn 100 tuổi, đồ tử đồ tôn vô số, chỉ sợ Ngô Bắc cười lạnh, nếu như hắn cẩn thận nghiên cứu tay ta pháp, sẽ đích thân đến nhà cậu ta. Từ Quý phi ngạc nhiên, đến nhà cậu ngươi? Ngô Bắc, chuyện này, ta về sau lại lại giải thích. Sau đó vừa nhìn về phía Lý Ngư Long, hỏi, ngươi có phục hay không? Lý Ngư Long nội tầm vô cùng bi khuất, vô cùng oán hận, nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài, dù giọng nói, "Ta phục." "Rất tốt, điều này nói rõ ngươi không có ngu quá mức." Nô Bắc đạo, sau đó kêu lên từ Quý phi, rồi đi Phi Long hội quán đi ra hội quán, Từ Quý phi nói, "Nay ngày, trời, chúng ta động Lý Ngư Long, vị kia tam lão bạn tất nhiên ghi hận, nói không chừng sẽ liên lụy lao tứ." Nô Bắc nghĩ nghĩ, nói ra, "Tìm cái thời gian, an bài ta cùng tỉnh khôi gặp một mặt." Từ Quý phi nhãn tỉnh sáng lên, "Huynh đệ ý là, Nô Bắc, ta tại trên TV gặp qua hắn mấy lần, hắn có bệnh." Từ Quý phi nói, "Trên TV cũng có thể nhìn ra." Lô Bác hắn hiện tại rất thống khổ, nếu như ta có thể giải quyết hắn uốn đau, đây đối với tứ ca vậy có lợi. Từ quý phi gật đầu, tốt, quay đầu ta để lao tứ an bài." Lô Bác về đến nhà, đại khái giờ, hắn phát hiện Lâm Băng Tiên đã đổi một bộ dạ phục màu đen, tuyết trên cổ, treo một viên giá rẻ tiểu sức phẩm. Lô Bác bị nàng hoàn mỹ dáng người kinh diễm đến, hắn con ngươi sáng lên, nói, "Băng Tiên, ngươi thật xinh đẹp." Lâm Băng Tiên có chút thẻ thùng, "Có đúng không? Ta bộ y phục này là đại học giờ mua, thôi nhỏ, thích hợp mà Bác nghĩ nghĩ, nói, "Vậy không được, ta đi cấp ngươi chọn lựa mấy bộ y phục." Lâm Băng Tiên vội vàng khoát tay không không, "Lô đại ca, ta đã hoa ngươi rất nhiều tiền, không thể lại dùng ngươi tiền." Lô Bắc cười nói, "Nợ quá nhiều không lo, chờ ngươi trở thành đại minh tinh trả lại ta tốt." Sau đó không nói lời gì, lôi kéo nàng ra cửa đình vì xa xỉ phẩm cửa hàng, phóng xạ chúng quanh bên cạnh mấy tỉnh, tại Vân Kinh cũng không ít cửa hàng, quần áo, túi sách, đồ trang sức các loại, liên quan đến 10 cái hàng hiệu, cái gì cần có đều có. Hắn để cương tử lái xe, đi vào Vân Kinh phồn hoa nhất Thanh Vũ đường phố, đầu này đường cái hàng hiệu hội tụ, là Vân Kinh hoa nhất đường đi. Lô Bác nhớ kỹ, cái bên này có không ít xa xỉ phẩm bài là đinh vi đại diện, tay hắn tấm kia bạch kim thẻ, cũng coi như có đất dụng võ. Nhập đường phố nhà thứ nhất, liền làm một nhà đi ổ cửa hàng, chủ doanh nước hoa, trang sức các loại đến trước hiệu, Lâm Băng Tiên lấy làm kinh hãi, nói: Nô đại ca, nơi này quần áo rất đắt, chúng ta đổi một nhà a." Nàng đông học, liền có mấy cái tương đối yêu cái này tấm bảng nhà giàu nữ, tùy tiện một kiện lễ phục đều phải hơn bạn, nàng cảm thấy quá mắc. Lô Bác nói: "Đã tới, vậy liền xem một chút đi 12 đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời." Chương 96, Lâm Băng Tiên qua mạng. Hàn Lôi kéo Lâm Băng Tiên tiến vào cửa hàng, tiêu thụ nhân viên lễ phép chào hỏi, hỏi thăm có gì cần. Lô Bác chọn trước một kiện lễ phục dạ hội, lại tuyển chút phối sức. Nhân viên bán hàng cười nói, tiên sinh đến thật là khéo, chúng ta nơi này vừa tới một nhóm bị phục khắc lễ phục khoản, muốn nhìn sao? Lô Bác, tốt. Đi vào tủ trưng bày trước, bên trong mặt lễ phục đủ loại, đều rất xinh đẹp. Lô Bác không hiểu nhiều quần áo, để Lâm Băng Tiên mình chọn đúng lúc này, một tên nữ sinh kéo một tên đầu chọc nam nhân đi tới, nam nhân này 30 hơn bộ dáng, mặc hoa tay, dẫm lên giáp lê. Còn nữ kia xinh tuổi tác cùng Lâm Băng Tiên không sai biệt lắm, chừng 20. Dung mạo có thể chấm điểm, vóc dáng rất khá, nhưng so với Lâm Băng Tiên liền kém xa. Nữ nhân vừa tiến đến, liền thấy Lâm Băng Tiên, nàng sửng sốt một chút, sau đó quét ngô bác một chút. Lô Bác cũng không quá chú ý đến trang, mặc trên người tất cả đều là mấy trăm khối phổ thông trang phục, nhìn không ra cao cấp cảm giác. Nữ nhân nhếch miệng lên một vòng vẻ hồ cận, nói: "Cái này không phải chúng ta viện Hoa Lâm Băng Tiên sao? Làm sao, ngươi cũng tới mua quần áo?" Nhìn thấy nữ nhân này, Lâm Băng Tiên sắc mặt chợt biến đổi, nàng túi đầu xuống, nói: "Ta tùy tiện nhìn xem." "Nhìn xem?" Nữ nhân đầu, "Cũng thế, dù sao ngươi tên nghèo vậy mua không nổi." Vậy chỉ có thể nhìn một chút. Nô Bác như mày, nữ nhân này làm sao vô lễ như thế, hắn thản như nói, xin chú ý ngươi ngôn tử. Nữ nhân bên người, cái kia đầu chọc nam nhân ánh mắt quét ngang, "Tiểu tử, ngươi nói chuyện với người nào đâu? Hù dọa ta bà bối, lao tử tìm người giết chết ngươi." Nữ nhân chênh chua, nam nhân vậy không phải thứ gì, ngang ngược càng rỡ, nô Bác ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, nói, "Có đúng không? Háo miệng liền muốn giết chết ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói ra chết ngươi." Nam nhân cười lạnh, "Ta lão đại tùy nguka, là Trác gia tùy tùng. Biết Trác gia là ai chăng?" Vân Kinh dưới mặt đất đế Lô bác mặc kệ hắn, chỉ vào một cái nhìn xem rất không tệ lệ phục nói, "Cái này ta muốn." Nữ nhân viên bán hàng cười nói, "Tiên sinh thật sự là tốt ánh mắt, đây là phục khắc một cái kinh điển lễ phục, tên là hoa hồng, tiệm chúng ta chỉ có cái này một cái." Lễ này phục, lộ một bên vai, toàn thân là hoa hồng màu hồng, cao nhã, hào phóng, với lại rất hợp Lâm Băng Tiên dáng người. Cái kia nữ nhân nhất thời cười lạnh, "Các người hai cái một thân hàng vệ hạ hàng, có thể mua được loại này hơn bạn lễ phục." Khắc mắt mặt xấu hổ, "Mau để cho mợ." đi đến tủ trưng bày trước, một chút liền tướng cái này lễ phục, lúc này lôi kéo nam nhân cánh tay năn nỉ nói, "Vàng ca, ta rất thích." Ngươi giúp ta mua có được hay không?" Gọi bằng ca nam nhân ha ha cười một tiếng, sau đó Lơ đãng nhìn lướt qua giá cả nhãn hiệu, ngàn vạn, hắn khục một tiếng, nói: "Tiểu bà bối, y phục này không thích hợp ngươi, ta đổi một cái a." Nữ nhân lập tức mơn mêm nhỏ, "Không nha, liền muốn nó, ta siêu đưa thế." Nô Bác không có để ý đến bọn họ, vẫn đối Tiêu Thủ nói: "Bao lên đi." Gọi bằng ca nam nhân bị có chút xuống đài không được, giận nói: "Tiểu tử, ngươi thiếu ăn đòn có phải hay không?" Cút xa một chút, khác chướng mắt ta. Nô bác thản nhiên nói, hắn đã không kiên nhẫn. Bằng ca giận dữ, "Cỏ, ngươi muốn chết." Hắn lại, đưa tay liền muốn đánh Lô Bác. Lô Bác chỉ là vung tay lên, cách hơn một mét, cái kêu bằng ca liền trên thân đau sót, người liền bịch một tiếng ngồi dưới đất. Sắc mặt hắn trắng bệnh, toàn thân phát run, một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Lô Bác, đây là cái gì thủ đoạn, ma pháp sao? Lô Bác thản nhiên nói, ngươi thành thật ngồi một hồi. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, này sinh ác độc nói, ngươi chờ, ta lập tức gọi ta lão đại tới, hắn là cao thủ, ngươi nhất định phải chết. Lô Bác thản nhiên nói, vậy liền đánh đi. Nữ nhân sợ chóng váng, tới đỡ bằng ca, nhưng vô nàng ra sao dùng sức, liền là đỡ không nổi. Mà cái sau đang móc ra điện thoại, bắt đầu để cho người Nhân viên bán hàng thầm giật mình, hắn vội vàng từ tủ trưng bày xuất ra quần áo, giúp Lâm Băng Tiên thay đổi. Khi nàng thay đổi lễ phục, một lần nữa đứng tại nô bắc trước mặt lúc, nô bắc con mắt vì bừng sáng. Lúc này Lâm Băng Tiên, như một chi mỹ lệ hoa hồng, diễm mà không yêu, khí chất cao quý, đặc biệt là một đôi cặp đùi đẹp, để nô bắc không thể chuyển rời ánh mắt, cảm giác trong nháy mắt liền đem đối diện nữ nhân kia so đến dưới nền đất. Hắn gật gật đầu, nói, "Không sai, rất xinh đẹp, liền đó, cho chúng ta ba bên trên." Nhân viên bán hàng cười hỏi, "Tiên sinh là hiện kim vẫn là số thẻ?" Lô bác đem tấm kêu bạch kim chế tạo tấm thẻ lấy ra, nói, "Dùng cái này." Nhìn thấy chương này thẻ, nữ nhân viên bán hàng sửng sốt một chút, hỏi, "Tiên sinh, loại này thẻ là uy tín thẻ sao?" Lô bác nói, "Đây cũng là các ngươi khách quý thẻ, bên trong mặt có thường nghịch." Phục vụ viên lắc đầu, "Thật xin lỗi tiên sinh, chúng ta không có loại này khách quý thẻ, ngài có phải hay không tính sai?" Nô bác thật bất ngờ, nàng không nhận ra sao? Nữ nhân kia lập tức tìm được bắt đầu rêu cả hắn, "Không có tiền giả trang, cái gì người giàu có? Còn lập lại, ngươi mua được sao?" Quỷ nẻo. Trên mặt đất bằng ca vậy ha ha cười to, "Chạy đến nơi đây chàng kẻ có tiền." Hiện tại lộ chân tướng a." Nói xong, ánh mắt hắn liền tham lam đánh giá Lâm Băng Tiên. Không thể không nói, so với bạn gái mình, Lâm Băng Tiên so với nàng xinh đẹp gấp trăm lần. Mấu chốt là nàng dáng người, miểu sát bạn gái mình, đơn giản có thể làm cho nam nhân lắc mắt tử. Bên này động tính, kinh động đến một tên nam nữ tử, nàng bước nhanh đi tới, hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Nữ nhân viên bán hàng đem thẻ đưa qua, nói, "Quản lý, vị tiên sinh này nói đây là khách quý thẻ, nhưng chúng ta hẳn là không phát hành qua cùng loại tấm thẻ. Quản lý nhìn thấy tấm kia bạch kim chế tạm thẻ, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nhìn, nàng đoạt lấy tấm thẻ, lật qua lật lại nhìn hai lần. Bỗng nhiên hướng Ngô Bắc thật sâu không người chào, "Thật xin lỗi tiên sinh, tiệm chúng ta viên là mới tới, không biết chương này thẻ tôn quý, ta đại biểu toàn thể nhân viên, hướng ngài xin lỗi." Nô Bắc ngược lại không có cảm thấy cái gì, nói, "Không quan hệ, xoẹt thẻ a." Quản lý cẩn thận từng ly từng tí đi vào trước sân khấu, đem tấm thẻ nhẹ nhàng hướng từ hộp bên trên đụng một cái, trên màn hình liền cho thấy một chuỗi tin tức. Nữ tiêu thụ nhìn thấy quản lý như thế chỉnh trọng việc, có chút dần mình, liền theo tới nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên thẻ biểu hiện số dư còn lại là một chuỗi dài số lượng, nàng đến một cái, 100.000, ngàn, ngàn vạn, ức. 100 triệu số dư còn lại, xoẹt thẻ. Quản lý hai tay đem tấm thẻ đưa trả, nói: "Tiên sinh, ngài còn cần điểm khác sao?" Lô bác nhìn lướt qua xung quanh tụ trưng bày, nói: "Được rồi, chúng ta lại đi hắn nó cửa hàng nhìn xem." Cái kia bằng ca lập tức kêu lên: "Tiểu tử, ngươi nếu có gan thì đừng đi." Nữ nhân kia vậy giọng the thé nói: đối, ngươi đã thương người, đừng nghĩ đi." Lô bác hỏi Lâm Băng Tiên: "Băng Tiên, nữ nhân này, ngươi biết sao?" Lâm Băng Tiên thấp giọng nói: "Nàng cũng là chúng ta hệ, gọi Vương phân Vân, ta bởi vì gia cảnh không tốt, nàng trước kia thường xuyên liên hợp những nữ sinh khác chọc ta." Đúng lúc này, một đám người vọt vào, cầm đầu một cái tuổi hơn 40 trên mặt một đầu mặt xẹo, hắn lạnh lùng hỏi trên mặt đất nam nhân, "La Bằng, thế nào?" La Bằng một chỉ ngó bắc, lao đại, tiểu tử này biết công phu, đậu thủ với ta, còn đánh ta nữ hắn nói đến một nửa, liền có mồm, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, lao đại của mình sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ rất sợ hãi. Lao đại như thế sợ hãi bộ dáng, hắn chỉ gặp một lần. Lần kiến là chắc ra nổi giận, mắng lao đại của mình. Trong lòng giận mình, hắn liền nhìn về phía Ngô Bắc, lập tức liền sinh ra dự cảm không tốt, chẳng lẽ 12 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến. Chương 97, gặp được nhân. Giả Thiên Nhiên nhân ba chân bốn cẳng, không lương cho Ngô Bắc Đình An, ngô tiên Sinh. Ta không biết ngài ở chỗ này, va chẳng ngài, thật xin lỗi. Lô Bắc đối với người này không có nhiều ấn tượng, bởi vì chắc chắn bên người tùy tùng nhiều lắm, hắn khẽ gật đầu, quản tốt người tiểu đệ. Nói xong hắn vung tay lên, la bằng thân thể chấn động, đột nhiên liền có thể nhúc đích. Hắn liền vội vàng đứng lên, nói, lao đại ba. Nhiên Nhân một bàn tay đem hắn quất bay, dần nói, im miệng. Nói thêm một chữ nữa, ta đem người băm, ném trong nước cho cá ăn. La bàn dọa lại quỳ trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám. Hắn có thể cảm giác được, lão đại không phải đang hù dọa hắn. Hắn ánh mắt dường như là thật muốn giết người, Nhiên Nhân quay người lại, vẫn như cũ không lưng, nói: "Ngô tiên sinh, tiểu tử này không có mắt, ta trở về cắt hắn đầu lưỡi, để ngài nguôi giận." Ngô bác thản nhiên nói: "Không cần, ngươi là chắc Khang người, ta liền không so đo. Đi thôi." Nhiên Nhân không người, chậm rãi lui ra, một mực tối lui đến ngoài cửa đầu, lúc này mới có chút đỡ thẳng lưng. Nhiên Nhân là Trác Khang tùy tùng, hắn biết rõ chắc gia cường đại, có thể coi là chắc gia cũng muốn đối Ngô tiên sinh tất cung tất tính, không chỉ có Ngô tiên sinh thủ đoạn tinh thế, cũng bởi vì hắn gọi từ Tam gia một tiếng tăng ca, hắn biết rõ, một khi Ngô bác không vui, chỉ cần một chiếc điện thoại chắc Khang liền sẽ hái được đầu hắn nhìn thấy lao đại cung kính cùng đi người thở mạnh cũng không dám điên lặng lui đi ra ngoài sau đó xếp thành hai hàng an tính canh giữ ở bên ngoài mặt Vương phân phân ngướng ẩn bụng mặt ngốc ngồi yên ở trên mặt đất những người này vì gì sợ hãi như thế cái này nam nhân hắn đến cùng là thân phận gì la bằng vậy mặc kệ Vương phân phân túi đầu đứng ở xa nhất địa phương không dám nhìn ngô bác một chút nô bác mua xong đồ vật đi theo ra cửa gặp bọn họ giống tiếp khách đồng dạng liền nói không muốn đi theo ta nên làm gì liền đi làm gì Nghiên nhân nhânung tay lên đem tất cả mọi người bỏ đi Sau đó lấy lòng nói Ngô tiên sinh, chúng ta có thể giúp một tay sách đổ vận. Lô bác khoát tay chặn lại, không cần, lưu ra. Nghiên nhân không dám lại nói cái gì, vội vàng mang người rời đi. Lúc đi, hắn càng nghĩ càng nghĩ mà sợ, đưa tay lại rút la bằng hai bàn tay, đánh cho hắn răng đều sợ, miệng đầy là máu. Lâm Băng Tiên rất giật mình, nàng nhẹ giọng hỏi, Nô đại ca, bọn hắn vì cái gì như thế sợ ngươi?" Nô bác cười nói, "Ta cùng lao đại bọn họ là bằng hữu. Tốt, chúng ta lại đi chọn một xuyên dây chuyển, lễ này phục nhất định phải có xứng dây chuyền mới được." Tiếp đó, hắn lại vì Lâm Băng Tiên chọn lựa giày, đồng hồ, nước hoa, túi xách còn có quên hai, vòng tay các loại, cuối cùng lại khiến người ta cho Lâm Băng Tiên làm đầu tóc. Một bộ này xuống tới, Lâm Băng Tiên đã là phục trang đẹp đẽ, quý khí bức người, hoàn toàn thay đổi một bộ dáng. Lô Bác phi thường hài lòng, cười nói, "Không tệ, không tệ, xinh đẹp hơn." Lâm Băng Tiên đã rung động vừa vui sướng, Nô Bác như thế dụng tâm cách ăn mặt nàng, có phải hay không ưa thích mình đâu? Lô Bác thật không nghĩ nhiều như vậy, gặp không sai bị lắm, liền lái xe đưa nàng tiến về Long Hoa khách sạn. Long Hoa khách sạn là một nhà khách sạn năm sao, cũng là đêm nay tốt nghiệp tiệc tối tổ chức địa phương. Hai người vừa xuống xe, tiếp khách lại giúp kéo mở cửa chính quán rượu. Trong đại sảnh bức lên đến hai bộ chữ, một cái viết Vân Kinh Học viện Âm nhạc, Âm nhạc hệ tốt nghiệp tiệc tối. Một cái khác thì viết Nam Hồ Đại học Tài chính hệ tốt nghiệp tiệc tối. Nhìn thấy thứ hai chữ phó, Lô Bác có chút ngoài ý muốn, bởi vì Nam Hồ Đại học đúng là hắn liền học đại học. Tài chính hệ cũng là hắn chỗ viện hệ, còn thật trùng hợp, hắn đem Lâm Băng Tiên đưa đến tiệc tối địa điểm, quay người liền muốn đi. Vừa tới cửa thang máy, cửa thang máy liền mở ra, một tên mang nam sinh đeo kính đi tới, hắn đi theo phía sau một đám nam nữ đồng học. Song Phương đụng một cái mặt, gã đeo kính liền sửng sốt một chút, Lô Bác. Nam sinh này, không là người khác, chính là lớp trưởng Lưu Thần. Suốt 2 năm không thấy, hắn cơ hộ không có thay đổi gì đối với Lưu Thần, Ngô Bắc ấn tượng rất không tệ, hắn là một cái người nhiệt tâm, tại đồng học nhân duyên rất tốt. Hắn mỉm cười, "Là ta, đã lâu không gặp." Lớp trưởng sau lưng, có mấy cái Ngô Bắc không quá muốn gặp đến người, Lưu Tuấn Phi, Triệu Kỳ Lượng, còn có Vương Kiêu Đẳng, Tô Văn, Tôn Tình mấy cái. Lưu Tuấn Phi vừa thấy được Ngô Bắc, liền cố ý tránh đi ánh mắt, Vương Kiêu Đẳng thì cười lạnh, "Ngô Bắc, ngươi tới làm cái gì? Chúng ta tựa họp không có mời ngươi a." Ngô Bắc, suy nghĩ nhiều, các ngươi tối ta không có tham gia hứng thú." Lưu Thần liền vội vàng nói, "Kiêu đều là đồng học." Lô Bắc đến không phải vừa và sao? Đúng hay không Tuấn Phi? Hắn đoán tượng, Lưu Tuấn Phi cùng Nô Bắc quan hệ là vậy tốt, cho nên mới có câu hỏi này. Với lại, lần này tiệc tối vẫn là Lưu Tuấn Phi tài trợ, hắn tự nhiên cũng phải trưng cầu ý hắn gặp. Lưu Tuấn Phi không nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi xem đó mà làm thôi. Lưu Thân không có chú ý tới Lưu Tuấn Phi dị dạng, hắn giữ chặt ngô bắt nói, Nô Bắc, ngươi đến vừa vặn, tiệc tối mới vừa mới bắt đầu, ngươi vậy đi qua đi, các bạn học đều 2 năm không có gặp mặt." Lô Bắc không hứng thú quá thứ, hắn là một cái bị khai trừ người, đi vậy không có ý nghĩa. Nhưng vào lúc này Hắn nhìn thấy tiệc tối tổ chức địa phương, chật lóe lên, đó là một loại dị sắc. Hắn hơi độc lòng, nói: "Tốt, ta đi ngồi một chút." Hút. Lưu thân đại hỉ, đẩy nô bộc, một đám người hướng về tiệc tối đi qua. Sau mặt Tôn Tình mấy cái, sắc mặt nhìn không tốt, nhưng Lưu Tuấn Phi không có ngắt lại, bọn hắn vậy liền không tiện nói gì. Tiệc tối hiện trường, tối thiểu tới 3 40 người, hiện trường bắt trước phòng học lớn số ghế, cho mỗi người an bài chỗ ngồi. Tất cả mọi người số ghế đều là khai giảng đệ nhất tiên thời số ghế. Mà giờ khắc này, trên ngồi đã ngồi một nửa người. Nô Bắc đến, lệnh không ít người cảm thấy ngoài ý muốn, có người sỉ sào bàn tán. Đây không phải là Ngô Bắc sao? Đều bị khai trừ, hắn tới làm gì? Không biết, có thể là ai mời a, các người không biết sao? Hắn Lưu Tuấn Phi trở mặt, nghe nói cho mượn Lưu Tuấn Phi tiền không trả, có đúng không? Lưu Tuấn Phi vậy thật sự là, loại người này, sao có thể mượn hắn tiền đâu? Nghe đến mấy cái này lời đồn, Ngô Bắc mắt điếc hai ngờ. Hắn không cần nghĩ liền biết, những này lời đồn cùng Vương Tiêu đằng mấy cái thoát không ra quan hệ. Ngô Bắc, một cái lại cao lại béo nam sinh đi tới, dùng sức vô vô Ngô Bắc bả vai. Hắn là trừ Lưu thân bên ngoài, cái thứ nhất đến cùng Ngô Bắc chào hỏi người. Ngô Bắc nhãn tỉnh sáng lên, dương hạ Dương Thạc là hắn rất hảo bằng hữu. Đáng tiếc đại học năm nhất học kỳ sau liền chuyển trường, hai người liên lạc cũng thiếu. Không nghĩ tới, hắn sẽ xuất hiện tại tiệc tối hiện trường. Nay này, trời, Dương Thạc cùng hơn hai năm trước có rất khác nhiều, trên thân nhiều hơn một loại đặc biệt khí chất. Càng làm Ngô Bắc giật mình là, Dương Thạc trong cơ thể có chân khí đang lưu chuyển, hàn nguyên vài câu, Dương Thạc đem một tấm danh thiếp kín đáo đưa cho Ngô Bắc, nói: "Ta có việc gấp đi trước. Có thời gian nhất định liên lạc ta, ta gần nhất đều tại Vân Kinh." Nói xong, hắn không đợi Ngô Bắc hỏi đường, liền vội vàng đi, tựa hồ thật có chuyện gì gấp. Ngô Bắc lúc đầu Hắn theo ký ức tìm tới mình đại học năm nhất khai giảng giờ châu ngồi, mới vừa đến, liền thấy hắn chỗ ngồi bên cạnh đã ngồi một tên nữ sinh xinh đẹp, nàng mặc miêu gia trang phục, sạch sẽ, một mạc 12 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Chương 98, loại cổ. Nhìn thấy tên nữ sinh này, nô Bác liền sửng sốt một chút, hồi ức giống như là thủy triều hiện lên đại học năm nhất năm đó, hai người là ngồi cùng bàn, hắn cái thứ nhất thầm mến liền là vị này nữ sinh, nàng là miêu gia cô nương, xưa nay cũng hầu như mặc cái này một thân miêu gia trang phục, tại người nhóm trì, một chút liền có thể tìm tới nàng. Vất quá, nô bác thẩm mến không có kết quả, bởi vì nàng chỉ đọc một tháng liền làm tạm nghỉ học. Miêu gia nữ hải tên là Đào Như Tuyết, nghe nói nàng còn có một cái miêu gia danh tự, chỉ là người ngoài không được biết Đào Như Tuyết lúc ấy kinh diễm toàn bộ đại học, từ đại học năm nhất đến đại 4 năm sinh, đứng xếp hàng đợi nàng tân học, chỉ vì nhìn một chút nàng dung nhan tuyệt thế. Thậm chí, trong đại học một chút thanh niên nam lão sư, vậy như có như không muốn tiếp xúc nàng. Nhưng mà, Đào Như Tuyết đối bất kỳ nam nhân nào đều lãnh đạm, dần dần, dù là những cái kia giáo thảo, phú nhị đại vậy nhau nhau từ bỏ, càng về sau, sở hữu nam sinh chỉ dám thẩm mến, không còn dám thổ lộ. Lô Bác không nghĩ tới, hơn 2 năm, Đào Như Tuyết hội xuất hiện ở đây, tham gia nay ngày, trời, học lớp. Hắn vừa xuất hiện, không ít người liền nhận ra hắn, có người chào hỏi, vậy có người cố ý tránh ra ánh mắt. Dù sao hắn là một cái đã từng ngồi cùng người, bộ phận đồng học cũng không muốn cùng hắn nói chuyện. Lô Bác ngồi xuống vị trí của mình, bên cạnh liền là Đào Như Tuyết. Đã lâu không gặp. Hắn nói, ngữ khí rất bình tĩnh Đào Như Tuyết cười với nàng cười, "Lô Bác, ngươi vẫn là như cũ." "Lô Bác, ngươi vậy vẫn là như vậy xinh đẹp." Đào Như Tuyết ngọt ngào cười, "Các bạn học biến hóa rất lớn đâu." Nàng lúc nói chuyện, bác liền phát hiện, trên người nàng đang phát sáng, là một loại thải quang, đồng thời hắn còn người được đào như tuyết trên thân tản mát ra mùi thơm ngát, giống như hương hoa không phải hương hoa, càng thêm thanh đạm. Tâm hắn nghi hoặc, lập tức mở ra Vĩ độ trí nhãn, sau đó liền thấy, đào như tuyết bụng, thế mà mang thai một cái phát sáng đồ vật. Thứ này chỉ có nhỏ lớn chừng một cái, hình dạng là một con côn trùng. Cái kia thải quang, liền là cái này côn trùng từ phát ra. Loại cổ. Hắn mắt, hiện lên một chút tức giận. Hắn đạt được truyền thừa, có quan hệ cổ thuật đi chép, hắn lên một loại luyện chế cường đại cổ trùng tụ pháp, gọi là loại cổ. Loại cổ mười phần tà ác, nó cần đem côn trùng cắm vào nữ tử trong cơ thể. Sau đó, bọn hắn hội hướng nữ tử cung cấp thiên tài địa bảo làm thuốc bổ, các loại dinh dưỡng cung cấp. Cổ trùng thì điên cuồng hấp thu mẫu thể dinh dưỡng, đợi cho cổ trùng thành thục, chủ ký sinh cũng sẽ tinh huyết khô kiệt mà chết, hình như Thôi Khô cảm nhận được nô bác dị dạng, Đào Như tuyết mỉm cười, "Nô Bác, nguyên khí chất thay đổi thật nhiều đâu, có đúng không?" "Nô Bác thu vị độ trí nhãn, ta ngồi qua 2 năm lao, ước chừng có liên quan với đó a." Như tuyết hơi hơi kinh ngạc, "Có đúng không? Cái kia quá bất hạnh, bất quá ngươi là nam sinh ưu tú, nhất định sẽ đi ra bằng tối." Lô Bác, không cần an ủi ta, ngươi không có gặp bọn họ hơn phân nửa đều không đánh với ta chào hỏi sao?" Lúc này, một tên nam sinh đi đến, nhìn thấy Lô Bác ngồi tại cái này, hắn khẽ như mày, nói, "Ngươi đi ngồi sau mặt." Khẩu khí rất xông, vẻ mặt hất hàm sai khiến. Nô Bác nhìn thoáng qua, nam sinh này là lớp học, tên là Trương Hậu Bảo, dài lại đen lại thấp, nhưng bản thân cảm giác tốt đẹp, nghe nói phụ thân là Vân Kinh Kim Hà huyện huyỆn phụ, cho nên gia cảnh rất không tệ, làm người cũng ngạo. Lô Bác thản nhiên nói, "Cút sang một bên, chớ chọc ta." Chương Hậu sở, hắn tự nhận tại lớp học xem như tương đối có quyền uy người, tiểu tử này lại dám cùng mình mảy may Hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi một cái đã từng ngồi cùng người, còn có mặt mũi tới tham gia tốt nghiệp thế tối. Tướng so chúng ta những người này rộng lớn tiền đồ, ngươi không nên cảm thấy tuyệt vọng sao? Huống chi, ngươi vẫn ngồi ở đảo giáo hoa cùng bên cạnh, ngươi xứng sao?" Lô Bác: "A, ngươi có rộng lớn tiền đồ, ta làm sao không nhìn ra?" Trương Hậu bảo hắc hắc cười một tiếng, "Đã ngươi muốn biết, ta cho ngươi biết vậy không quan hệ. Cha ta đã giúp ta sắp xếp xong xuôi, để cho ta đến huyện thổ địa cục đi làm. Không dùng đến 3 năm, ta chính là chỗ đó người đứng đầu. Mà ngươi đây, một cái đã từng ngồi người, trình độ đều không có." Chỉ sợ liên làm việc cũng không tìm tôi a." Lô Bác nhìn xem hắn, nói, "Ta hội xem tướng, ngươi mặt xem xét liền là khắc cha khắc mẹ khắc người nhà đồ chơi. Nay này, trời, cha ngươi liền lại bởi vì ngươi mà vứt bỏ mu ô xa." Trương Hậu bảo cười lạnh, "Ngươi nói loại này bệnh tâm thần đồng dạng lời nói, có ý tứ sao?" Đối với Ngô Bác lời nói, hắn cũng không tin, đơn giản liền là hồ ngôn loạn ngữ. "Có đúng không?" Lô Bác cầm ra điện thoại di động, gọi từ thuốc Khiêm điện thoại điện thoại kết nối, hắn nói, "Từ tứ ca, ta muốn báo cáo Kim Hà huyện huyện vụ." Từ thúc Khiêm sững sốt một chút, "Kim Hà Chuyện gì xảy ra?" Nô Bác là như thế này, cái kia huyện phụ vận dụng công quyền lực, đem con trai mình làm tiến vào thổ địa cục, cũng đem trong khoảng thời gian ngắn để bạc con trai mình vì người đứng đầu. Con có, con của hắn mở một cỗ hơn 500.000 xe, hàng năm chi tiêu mấy trăm ngàn. Ta cảm thấy huyện phụ thu nhập không có cao như vậy, hắn vô cùng có khả năng tồn tại tham ô nhận hối lộ. Từ thuốc khiêm làm người liêm khiết, làm 20 năm, không có tham qua một phân tiền, bởi vì hắn truy cầu cũng không phải là tiền tài. Lúc này nghe nói chỉ hạ huyện phụ lớn gan như vậy làm vậy, tâm hắn giận giữ, lao đệ, đa tạ ngươi cung cấp manh mối cho ta, ta lập tức phái người điều tra. Cuộc điện thoại, Trương Hậu Bảo đã chôn váng Hắn nhìn xem Lô bác hỏi, "Ngươi đang cho ai gọi điện thoại?" Nô bác thản nhiên nói, "Cũng không phải ai, Vân Kinh thị thủ." Trưng Hậu bảo giận mình, sau đó cười lạnh, "Vân Kinh thị thủ, ngươi tại sao không nói là tỉnh cô đâu?" Hắn hiển nhiên không tin, dù sao Vân Kinh thị thủ thế nhưng là phó tỉnh cấp một nhân vật, như thế nào nô Bắc cái này tội phạm hình sự có thể nhận biết. Lô Bắc nói, "Ngươi không tin cũng được, ta muốn không bao lâu, cha ngươi liền sẽ điện thoại cho ngươi." Trương Hậu bảo tâm lý lộ bộ một tiếng, trong lòng tự nhủ đây chẳng lẽ là thật, lúc này, Tô Văn cùng Vương Tiêu đang ngồi xuống hắn sau mặt, cái này đúng là bọn họ lúc trước số ghế. Tô Văn Tâm lý kỳ thật biết Ngô Bắc thân phận, hắn nhưng là bị chắc Khang trở thành thượng khách tồn tại, cho nên nàng túi đầu không dám nói lời nào. Vương Tiêu Đẳng cũng không biết, nhìn thấy Ngô Bắc cùng đảo Như Tuyết ngồi một chỗ, tâm hắn rất khó chịu, lạnh lùng nói: "Ngô Bắc, người ta lớp trưởng liền khách khí với ngươi một cái, ngươi thật đúng là tới." Ra mặt đủ dày. Nô Bắc nhíu mày, cái này Vương Tiêu Đẳng, thật đúng là muốn chết, hắn cầm lấy trên bàn nước lọc, trực tiếp nện vào hàng phía trước Lư Tuấn Phi trên thân. Lư Tuấn Phi bị nện đau nhức, hắn giận tím mặt, nhưng vừa quay đầu lại, liền thấy Ngô Bắc lạnh lùng nhìn xem hắn. "Quay lại đây." Ngô Bắc đạo. Đối với cái này tiểu nhân Hắn cũng sẽ không khách khí, trực tiếp dùng nước niệm hắn. Lư Tuấn Phi sắc mặt khó coi, hắn từng bước một đi tới, theo dõi hắn hỏi, "Nô Bác, ngươi muốn như thế nào?" Nô Bác ha ha cười một tiếng, không ra hồn. "Lẽ ra ngươi đối với ta như vậy, ta hẳn là đem các ngươi lừa ra, Dẫm lên trong bùn mới đúng, để ngươi vĩnh thế thoát thân không được." Lưu Tuấn Phi trong lòng hoảng sợ, hắn nắm chặt nắm đấm, "Ta là có lỗi với ngươi, nhưng ta vậy thụ trừng phạt, không phải sao?" Hắn nhưng không cảm thấy Nô Bắc là đang hù do hắn, lấy Nô Bác cùng từ tam gia quan hệ, còn có cái kia dưới mặt đất hoàng đế cùng đường từ gì? vì tiện là có thể đem Lưu ra giống chết, Lô Bác một chỉ Vương Kiêu Đẳng, hắn ở trước mặt ta trên nhảy dưới tránh, ta rất phiền. Ta cho ngươi 3 phút, để hắn vĩnh viễn lăn ra vườn kinh, 12 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến. Chương 99, thánh cổ. Lưu Tuấn Phi vốn là phiền, Lưu ra tình huống cũng không lạc quan, tài sản rút lại nghiêm trọng, từ trên trăm ức biến thành mười mấy ức, hơn nữa còn muốn đối mặt Đường gia thậm chí chắc kháng áp chế, dù sao bọn họ đều là nô bắc bằng hữu, có thể giẫm Lư gia một cước là một cước. Cho nên vừa nghe đến Lô Bác ý tứ, hắn lùng nhìn về Vương Kiêu Vương Kiêu đằng đoạn thời gian trước dựa vào Lư Tuấn Phi dịu rắt, tiếp thủ không ít sửa sang hàng ngủ. Bây giờ những hạng mục này còn đang tiến hành, hắn tương lai tối thiểu có thể lừa mấy triệu. Nhìn thấy Lư Tuấn Phi ánh mắt, Vương Kiêu đằng toàn thân run lên, nói: "Tuấn Phi, ngươi đừng nghe hắn, hắn tính là thứ gì, làm sao có thể giẫm lừa ra?" "Im ngay." Lưu Tuấn Phi lạnh lùng nói, "Thái Khang Sơn trang cổ quyền ta đã chuyển nhượng ra ngoài, sau mặt công trình ngươi không làm thành. Với lại giai đoạn trước công trình khoản, ta cũng không thể cho ngươi." Vương giải, "Công trình khoản không cho mình. Vì tiếp những công trình này, Hắn nhưng là thế chân trong nhà phòng ở Vay A, hắn vội vàng nói, "Tuấn Phi, ngươi cũng không thể dạng này, chúng ta là hảo huynh đệ ai cùng ngươi là huynh đệ?" Lư Tuấn Phi sắc mặt lạnh lùng, "Từ giờ trở đi, không nên xuất hiện ở trước mặt ta." Sau đó lăn ra Vân Kinh, "Nếu không, công trình số dư một điểm không có." Vương Tiêu Đẳng vừa sợ vừa giận, thế nhưng là không phát ra được tính tình, bởi vì hắn bại tấp bị Lưu Tuấn Phi năm lượt, thật không cho hắn số dư, hắn người một nhà đều phải uống gió tây bắc đi. Hắn hít sâu một hơi, nói, "Tốt, ta đi. Ta hiện tại liền rời đi Vân Kinh, về đi." Vương Kiêu tâm tràn đầy cảm giác dục nhã. Nhưng vì cái kia mấy triệu, hắn không dám phản kháng, thế là đỏ hừ mắt, nhanh chân rời đi. Lúc đi, còn hung hăng nô bắt một chút. Nô Bác đột nhiên gọi lại hắn, hỏi: "Người tại chúng ta?" Vương tiêu đằng tâm lý lộ bộ một tiếng, liền vội và nói: "Ta không có." Nói xong, quay đầu liền chạy. Nhìn hắn chạy mất, Lư Tuấn Phi chuyển hướng nô Bắc, "Nô Bác, ta cảm thấy, người ta không cần thiết trở thành đệ nhân." "Ta đệ nhân? Người còn chưa xứng." Nô Bác thản nhiên nói, lăn đến sau mặt đi ngồi, "Đừng để ta nhìn thấy ngươi." Lư Tuấn Phi răng, cuối cùng vẫn là đi hướng phía sau, biến mất tại nô Bác mắt. Cách đó không xa, Tôn Đình cùng Triệu Kỳ Lượng nhìn thấy màn này, bọn hắn đều chần váng, chuyện gì xảy ra? Lưu Tuấn Phi vì cái gì như thế sợ hắn? Tôn Tình thấp giọng nói, có phải hay không Nô Bắc bắt lấy Lưu Tuấn Phi nhiều điểm? Triệu Kỳ Lượng gật đầu, có khả năng, nếu không Lưu thiếu có tiền như vậy người, làm sao có thể sợ hắn. Nô Bắc không có dựng để ý đến bọn họ, tiếp tục cùng Đào Như Tuyết trò chuyện này, trời. Mà lúc này, Trương Hậu Bảo đỗng nhiên nhận được một chiếc điện thoại, điện thoại là một năm nam nhân tiếng gầm gừ, xúc sinh. Ngươi đến cùng bên ngoài mặt làm cái gì? Liên thị thủ đều biết. Hiện tại bên trên mặt đã phái người điều tra ta, ngươi tên tiểu xuất sinh này Ngươi hạ chết lao tử? Trưng Hậu bảo chán váng, Vân Kinh thị thủ, điều tra phụ thân. Chẳng lẽ Ngô Bắc gọi điện thoại người kia là thật thị thủ, hắn một mặt hoảng sợ nhìn về phía Ngô Bắc, mặt xám như cho. Trong điện thoại phụ thân nói cái gì, hoàn toàn nghe không được. Hắn suy nghĩ một hồi, đông nhiên cắn răng một cái, liền đi hướng Ngô Bắc, sau đó bịch một tiếng quỳ trước mặt hắn, "Ngô Bắc, ta sai rồi, ta không nên châm chọc ngươi, vậy không nên để ngươi của ngày. Ta thật sai, ta cho ngươi quỳ xuống, cầu ngươi thả ta ra một ngựa." Ngô Bắc lạnh lùng nhìn xem hắn, "Năm đó ta liền với ngươi không quen, chỉ có gật đầu giao tình. Ngươi nói ngươi chọc ta làm gì?" ăn no dỗ việc. Trưng Hậu Bảo đều muốn khóc, nói: "Nô Bắc, ta sai rồi, ngươi có thể không thể đừng làm cha ta." Nô bác gật đầu, "Có thể." Sau đó hắn một chỉ Triệu Kỳ Lượng, "Thấy không, hắn gọi Triệu Kỳ Lượng." Trưng Hậu Bảo liền vội vàng gật đầu, "Chúng ta là một cái huyện, hắn nhà phá dỡ vẫn là ta hỗ trợ xử lý chứng." Nô bác nói, "Tốt, ta hiện tại nhìn hắn không thuận mắt, ngươi đi cho ta hung hăng giáo hơn hắn." Trưng Hậu Bảo lập tức nhảy dựng lên, "Tốt." Sau đó, hắn liền đi tới Triệu Kỳ Lượng trước mặt. Triệu Kỳ Lượng chính đang chăm chú bên này, nghe được Nô Bắc lời nói, hắn lông đều nổ tung, một mặt chấn kinh. Trương Hậu Bảo trực tiếp liền xông lại, chiếu trên mặt hắn liền là mấy bàn tay. Triệu Kỳ Lượng bị đánh miệng bên trong buốt lên máu, vừa sợ vừa giận, kêu lên, "Trương Hậu Bảo, ngươi đến rồi. Làm gì đánh ta? Lao tử đánh liền là ngươi." Lập tức, hai người xoay đánh nhau, Tôn Tình đi can ngăn, bị Trương Hậu Bảo một cước đá văng. Lô Bác rất hài lòng, cười hỏi Đào Như Tuyết, "Ngươi nghĩ như thế nào tới tham gia tốt nghiệp tối?" Đào Như Tuyết lại đối Ngô Bác thủ đoạn, hết sức ngạc nhiên, nàng nói, chuyện ta một hồi lại nói. "Ngươi có thể không thể nói cho ta biết, ngươi cùng Lư Tuấn Phi ở giữa xảy ra chuyện gì?" Hắn thế là liền đơn giản đem quá trình nói một lần. Đao Như Tuyết nghe xong, nhẹ nhàng thở dài, không nghĩ tới, hắn là như thế này người. Nô Bác, cái này cũng bình thường. Lúc trước lưu ra xuống dốc, hắn giống như ta là người bình thường, cho nên chúng ta là bạn tốt, hảo huynh đệ. Nhưng về sau, lưu ra một lần nữa quật khởi, hắn một lần nữa làm trở về cậu ấm, tự nhiên là không nhìn chúng ta loại người này. Đào Như Tuyết thản như nói, là hắn quá ngu, thế mà nhìn không ra ngươi vị này giang hồ kỳ nhân giá trị. Nô Bác cười một tiếng, giang hồ kỳ nhân không dám nhận. Vẫn là nói ngươi đi, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Đao Như Tuyết cười cười nói, ta chỉ là muốn đến xem đã từng đồng học Lô Bác có chút trầm mặt, chợt nói: "Nếu như ngươi có phiền phức có thể tìm ta, làm bạn học cũ, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi." Đào Như Tuyết hơi động lòng, chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì? Nàng đôi mắt đẹp đánh giá Lô Bác: "A, ngươi sẽ giúp ta?" Lô Bác nhìn xem nàng hai mắt: "Đương nhiên, tỉ như có người đối ngươi hạ cổ cái gì, ta đều có thể giúp ngươi." Đào Như Tuyết hơi biến sắc mặt, nàng nhìn chằm chằm Lô Bác một chút, hỏi: "Ngươi đã nhìn ra?" Lô Bác nhẹ nhàng gật đầu: "Nếu như tin được ta, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện a." Đào như Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, hai người cùng đi ra đại sảnh. Nhìn thấy Đào Như Tuyết đi theo Lô đi, Sở hữu nam sinh đều nghiến răng nghiến lợi. Có người hận hận xì một tiếng kinh miệt, thật sự là xem không hiểu, cái này Ngô Bác đến cùng có cái gì? Liên là, hắn nhất định là dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Đào Như Tuyết. Một cái khác nam sinh thầm nói. Trương Hậu bảo cùng Triệu Kỳ Lượng còn muốn xé rách xoay đánh, hoàn toàn không có chú ý tới Ngô Bác rời đi. Hai người vào thang máy, đi tới lầu 9 quán cà phê. Lô Bác điểm một ly cà phê, Đào Như Tuyết muốn một chén nước trái cây. Nói đi, Lô Bác nhìn xem nàng, ai ở trên thân thể ngươi loại cổ. Đào Như hỏi, ngươi là làm sao thấy được? Bác, đây là chuyện ta. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, bụng của ngươi bên trong vì sao lại có một cái cổ? Đau như tuyết túi đầu xuống, khuôn mặt đau thương, đôi mắt đẹp có nước mắt rơi xuống, liền đem tiền căn hậu quả, êm tai nói: "Ngươi lai, like, nàng là Miêu gia chân vũ bộ nữ tử, 10 tuổi trước đó, nàng trải qua phổ thông Miêu gia nữ hải sinh hoạt. Nhưng khi lên đại học, người đến 10 tuổi về sau, phụ thân đột nhiên tìm tới nàng, nói là bộ tộc căn nguy, nàng nhất định phải làm ra hy sinh. Chân vũ bộ truyền thừa xa xưa, nghe nói sớm tại Xi chỗ thời đại liền tồn tại, nhưng trải qua vô số tuyết nguyệt, bộ tộc Y nguyên thế, mà chân vũ bộ có thể tồn thế đến nay, cái nhân nó có thuật truyền thừa." Đặc biệt là chân vu bộ có một cái hộ tộc thánh cổ, tên là thần cơ thần cơ cổ cách mỗi 300 năm liền muốn thuế biến một lần. Mỗi một lần thuế biến đều cần lợi dụng loại cổ chi thuật hấp thu một người tinh huyết, như thế mới có thể bình yên vượt qua, lại sống 300 năm. Thần cơ cổ đối chủ ký sinh cực kỳ bắt bẻ, toàn bộ bộ lạc tuyển 20 năm đều không có thí sinh thích hợp, thẳng đến đảo như tuyết xuất thế. Nàng tử vừa giảm sinh, liền được chỉ định vì thần cơ cổ chủ ký sinh, cuối cùng tại 10 tuổi lúc, bị người dùng bí pháp cắm vào cổ thuật 12 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Chương 100, lấy cổ Nghe lời nói này, Lô Bác lắc đầu thở dài, nói: "Xem ra, các ngươi chân vu bộ là thật không có rơi xuống, lại để cho thông qua loại cổ phương thức để thần cơ cổ thể biến." Đào Như Tuyết sửng sốt một chút, "Ngươi nói cái gì?" Lô Bác nhìn xem hắn, không trả lời mà hỏi lại, "Đào Như Tuyết, ngươi tin được ta sao?" Đào Như Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, "Mặc dù chúng ta chỉ là một tháng ngồi cùng bàn, nhưng ta biết ngươi là đáng tin người, đáng tin vậy." Lô Bác, "Rất tốt. Ta có thể giúp ngươi lấy ra cổ trùng, nhưng cần ngươi phối hợp." "Ai biết?" Đào Như Tuyết lại lắc đầu liên tục, "Không được." Cổ trùng đối với chúng ta chân vu bộ phi thường trọng yếu, một khi lấy ra, nó có khả năng tử vong. Lô Bác lật lên mặt nhãn, có thể nghe ta nói hết lời sao? Ta ý là, tại không làm thương hại ngươi tình huống dưới, trợ giúp nó thối biến, nhất cử lưỡng tiện. Đao Như Tuyết ngạc nhiên, để nó thuế biến. Lô Bác gật đầu, các ngươi bộ tộc sở dĩ phải dùng loại cổ biện pháp, là bởi vì bọn hắn không bỏ ra nổi cổ trùng thuế biến cần chất dinh dưỡng. Chỉ cần chất dinh dưỡng sung túc, cổ trùng ở nơi nào đều có thể biến, tân bản vốn không cần loại cổ. Đao Như Tuyết mở to hai mắt, thần sao? Nô Bác, đương nhiên là thật. Vừa lúc trong tay của ta liền có một cái sinh mệnh lực rất mạnh cổ, nó hẳn là có thể thỏa mãn thần cơ cổ thuế biến cần thiết chất dinh dưỡng. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua ngày, sáng ngày, trời, đi, ta chuẩn bị xong, liền cùng ngươi gọi điện thoại. Đao Như Tuyết đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt, nói, "Thế nhưng, ta cha chỉ sợ sẽ không cho phép ngươi làm như vậy." Lô Bác khẽ giật mình, đố ngươi vậy tại phụ cận." Đao Như Tuyết gật đầu, "Lần này tham gia các bạn học tốt nghiệp tiệc tối, là ta hướng tra sách cái điều kiện cuối cùng. Tiệc tối vừa kết thúc, ta liền phải trở về chân vũ bộ." Lô Bác nhíu mày, nói, "Như vậy đi, ta trước mang ngươi đi nơi này." Đào như tuyết lắp đầu, không được, trên người của ta có thần cơ cổ, vô luận người ở nơi nào, cha đều có thể tìm được. Đúng lúc này, một tên mặc đồ tây đen trung niên nam nhân xuất hiện, hắn trực tiếp đi vào đào như tuyết trước mặt, lệnh nhạt nói, như tuyết, chúng ta cần phải đi. Đào như tuyết gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệnh, rung rộng nói, cha, có thể lại cho ta một ngày thời gian sau. Ta sáng ngày, trời, nhất định trở về với ngươi. Không được. Trung niên nam nhân sắc mặt trầm xuống, ngươi bên ngoài mặt quá nguy hiểm. Nói xong. Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm Ngô Bắc một chút, giống như đang lo lắng Ngô Bắc sẽ đánh thần cơ cổ chủ ý Ngô Bắc đột nhiên bấm tay một đạn, năm sợi chỉ phong kích nhân nhân, cái sau kêu lên một tiếng đau đớn, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, động một cái cũng không thể động. Hắn đứng lên, đối niên nhân nói, "Thúc thúc, xin lỗi. Ta phong nơi khí mạch, tiếp xuống 12 canh giờ, ngươi cũng không thể động đạn, không thể nói chuyện, nếu không liền sẽ toàn thân nói nhói, sống không bằng chết." Nói xong, hắn lôi kéo đảo Như Tuyết rời đi, vừa đi vừa hỏi, "Ngoài trừ ngươi còn có người khác sao?" Đào Như Tuyết còn đang ngẩn người, nàng lắc đầu, "Không có." "Ngô Bắc, vậy thì dễ làm rồi." Ngươi đêm nay liền ở nhà ta đi, rạng sáng ta liền có thể giúp ngươi lấy ra thần cơ cổ. Đao Như Tuyết dùng sức thúc đầu, sau đó hỏi, công phu của ngươi rất lợi hại, ta cha không có sao chứ? Sẽ không, liền là khó chịu một ngày, trời. Lô Bác nói xong, hai người tiến vào thang máy, lại về tới lại sảnh. Tiệc tối đã chính thức bắt đầu, Triệu Kỳ Lượng cùng Trương Hậu Bảo đã không còn đánh lẫn nhau, cái trước bị đánh trở thành đầu heo, cái sau vậy thường không nhẹ, quần áo đều kéo rách, trên mặt tất cả đều là với chảo. Vừa nhìn thấy Lô Bác, Trương Hậu Bảo vội vàng chào đón, một mặt cười bồi, Bắc, ta đã hung hăng giáo hấn Triệu Kỳ Lượng" Lô Bác vỗ vỗ bả vai hắn, làm không sai. "Cha ngươi sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp." Trưng Hậu Bảo đại hỷ, luôn miệng nói tạm. Hai người ngồi một hồi, nô Bác liền quyết định rời đi, hắn cùng Đào Như tiễn hướng các bạn học cáo biệt, sau đó trở về Lâm Băng Tiên chỗ ở đại sảnh. Học viện âm nhạc tiệc tối vậy phải kết thúc, hệ chủ nhiệm đang tiến hành cáo biệt diễn giải. Lô Bác gọi tới Lâm Băng Tiên, cười nói, "Kết thúc rồi hả? Lâm Băng Tiên đêm nay tựa hồ rất vui vẻ, gật đầu một cái nói, "Liền phải kết thúc." "Lô đại ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút bằng hữu của ta." Nàng bên cạnh thân, đứng đấy một tên lễ phục màu đen nữ tử, nàng dung mạo hơi thua tại Lâm Băng Tiên, chỉ là khí chất càng thành thuộc hơn, tăng thêm biết tán mặc, cho nên cho người ta cảm giác nàng cùng Lâm Băng Tiên không phân rã sẵn nhau. Nữ nhân lưu mắt trên người Ngô Bắc đảo qua, nói: "Bạn trai của người phải không?" Lâm Băng Tiên gương mặt xinh đẹp dựng đỏ, không biết trả lời thế nào. Ngô Bắc nói: "Ngươi tốt, ta là Băng Tiên bạn trai, ta gọi Ngô Bắc." Nữ nhân chỉ là nhàn nhà ta một tiếng, sau đó liền không có khác biểu thị ra, đã không có giới thiệu chính nàng danh tự, vậy không, có lại nhìn Ngô Bắc một chút, nàng hiển nhiên phần khinh thị Ngô Bắc. Lô Bác khẽ như mày, nắm tay đem thả xuống, trong lòng tự nhủ nữ nhân này thật là không có lễ phép. Hệ chủ nhiệm lời nói một kể xong, nô Bác liền lôi kéo nàng rời đi đến bên ngoài mặt. Lâm Băng Tiên nhìn thấy nô Bác bên người nhiều một vị dị vực phong tình đại mỹ nữ, không khỏi tò mò hỏi, nô đại ca, vị tỷ tỷ này là bằng hữu của ngươi sao?" Đào Như Tuyết nói, "Ngươi tốt, ta là Đạo Như Tuyết, nô Bác đồng hảo." "Đúng, là bạn học ta." "Băng Tiên, nàng đêm nay ở tại Thái Khang một hảo." Ngô Bác đạo. "A Lâm Băng Tiên nhẹ nhàng lên tiếng. Ngồi lên xe, Lô Bác liền cùng hoàng tử cường gọi điện thoại để hắn đem hắn thả trong nhà cái viên kia trùng kén đưa tới. Cái kia trùng kén bên trong có một cái cổ, là hắn đánh chết nạp long về sau đã được, bên trong mặt cổ sinh mệnh lực rất mạnh. Hoàng tử Cường nói, hắn lập tức liền xuất phát, trước trừng trời vừa rạng sáng tà hữu, liền có thể đem đồ vật đưa đến. Xe chạy đến Thái Khang một hào, nô bác để đảo như tuyết nghỉ ngơi trước, hắn từ đi tu luyện, đã thông cấp hai kinh mạch đại khái đến 1 giờ rưỡi, nô bác ra khỏi phòng. Quả nhiên không có vài phút, hoàng tử Cường liền theo cửa, hắn đem cổ trùng đưa tới. Cầm tới trùng kén, bác liền đơn độc đem đảo như tuyết kêu tới mình gian phòng, nghiêm mặt nói, "Như tuyết, Ngươi nhất định phải cởi sở hữu quần áo." Đao Như Tuyết sắc mặt đỏ bừng, run giọng hỏi, "Là toàn bộ cởi xuống sao?" Lô Bác gật đầu, "Là, ta nhất định phải bước ra thần cơ cổ, không thể mặc quần áo." Đao Như Tuyết cắn cắn ngôi, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó từng kiện đem quần áo cởi. Lô Bác con mắt một mực nhìn lấy nơi khác, gặp nàng toàn cởi bỏ, liền nói, "Nằm ở trên giường." Đao Như Tuyết theo lời làm theo, bình nằm ở trên giường. Lô Bác không có thời gian thưởng thức cảnh đẹp, hắn lấy ra kim châm, theo thứ tự ở trên người nàng liên 30 châm, đa số ở vào bụng dưới phủ cực. Đâm Song châm, hắn Tại Đào Như Tuyết bụng dưới nhấn một cái, một cỗ chân khí xuyên vào. Cái kia thần cơ cổ bị chân khí phá dày, lập tức phi náo, hét lên một tiếng, liền muốn chuyển rời đến nơi khác phương. Bất quá, Đào Như Tuyết kinh mạch đều bị phong lại, nó trôi bất động, thế là càng buồn bực hơn. Lô Bác lại là nhấn một cái, Đào Như Tuyết duyên dáng gọi to một tiếng, mặt lặng đỏ bừng, cảm giác một cái nóng bỏng bàn tay dán tại phần bụng, để nàng sinh lòng dị dạng. Lô Bác mắt xuất tinh ánh sáng, tiểu xúc sinh, còn không ra. Hắn cũng chỉ một điểm, chân khí như châm, đánh vào thần cơ cổ trên thân. Cái này cổ trùng rốt cục chịu không nổi, lập tức liền ra bên ngoài trốn toàn đứa tử kia sản xuất địa phương, chui ra đảo như tuyết bụng dưới con đau, sau đó cảm giác có dị vật, từ phía dưới chui ra, lại là hứ nhẹ một tiếng, sắc mặt như vải đỏ. Lô Bác đã sớm chuẩn bị, một thanh lật ra đảo như tuyết thân thể, cũng đem một cái pha lê che xuống. Chỉ gặp một cái ngón nút đại chủng tử, toàn thân bạch ngọc, quần mình trở thành một đoàn, không lúc ních. Lô Bác không nói hai lời, đem cái kia trùng kén mất đi đi vào, như cũng dùng ly pha lê che lại 12 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến. Chương 101, song chủ ký sinh. Thân cơ cổ lập tức có cảm ứng, nó không còn quần mình một cái liền tinh thần, nó đầu tiên là thử thăm dò, leo đến trùng kén bên cạnh, sau đó ngửi một chút. Một giây sau, nó cái kia một đôi đen hạt vương giống như mắt nhỏ, liền phát ra hưng phấn quá mang. Trùng kiến thì run lên bậy, bên trong mặt cổ trùng hẳn là mười phần sợ hãi, nó cảm nhận được nguy hiểm giáng lâm. Thần cơ cổ lập tức bắt đầu cắn bên ngoài mặt vỏ kén, mấy lần liền cắn thủng, sau đó một cái liền chui vào. Nô Bác thấu thị nội bộ, chỉ thấy thần cơ cổ đang tại gặm bên trong mặt côn trùng, côn trùng hoàn toàn không phải là đối thủ, nhận mệnh giống như, tùy ý nó gầnướt. Lô Bác không còn để ý nó, đối biểu lậu người đào như tuyết nói, mặc xong quần áo Đao Như Tuyết lúc này mới luôn cuống tay chân mặc quần áo vào. Lô Bác dùng ánh mắt còn lại quét qua, nhìn thấy trắng cơ lắc lư, rất muốn nhìn một chút, nhưng vẫn là nhịn được. Các loại đào như tuyết mặc xong quần áo, vừa nhắc liền thấy Nô Bác chính đem một cái trùng kén nâng ở lòng bàn tay, nhìn chằm chằm nó nhìn. Thần cơ cổ ăn cổ trùng về sau, thế mà phun ra sợi tơ, đem cái kia bị nó cắn nát trùng kén lại che lại, ăn uống nó đủ về sau, nó tự hồ muốn ở đâu mặt tiến hành thuế biến đào như tuyết tâm thần chấn động, hỏi, "Thần cơ cổ, thật không có chuyện gì sao?" Bác gật đầu, "Không sao." Nó tại thủy biến, hiệu quả hẳn là so loại cổ còn tốt hơn. Đúng. Cái này thần cơ cổ đến cùng lại là gì? Đao Như Tuyết cha nói, thần cơ cổ là bộ tộc tổ tiên tại Hán Đại Bồi dưỡng thành công, nó không chỉ có thể ý trị bệnh bệnh, còn có thể thời khắc nguy hiểm, để chủ ký sinh thực lực tăng nhiều. A, còn có thể chữa trị bệnh bệnh. Lô Bác hứng thú, như vậy cái này thần cơ cổ do ai không chế? Đao Như Tuyết cười khổ, bộ tộc no bụng trải qua chiến loạn, không cổ thủ pháp đã thất truyền, cho nên hiện tại không ai có thể khống chế thần cơ cổ. Lô Bác cười lắc đầu, nói, ta biết đại khái làm sao khống chế nó, có muốn hay không trở thành nó chủ nhân? Đao Như Tuyết giật mình chỉ mình, ta sao? Nô Bắc ở đầu, nó tại trong cơ thể ngươi sinh hoạt hơn 2 năm, từ ngươi đến khống chế nó, hợp tình hợp lý. Nói xong, ngón tay hắn vạch một cái, đem đào như tuyết ngón lút vải phá, sau đó đặt ở trùng kén phía trên, chèn lấn ba giọt máu, rơi vào kén bên trên đao như tuyết ng ngơ, chỉ đơn giản như vậy. Nô bác, chỉ đơn giản như vậy. Cổ trùng thuế biến thời điểm, là nó suy yếu nhất thời khắc, ngươi nhỏ xuống máu tươi sẽ bị nó hấp thu. Các loại nó thuế biến kết thúc, hội xem ngươi là thân nhân. Về phần cụ thể khống cổ thủ đoạn, chỉ có thể dựa vào tự ngươi sau này chậm rãi lục lỏi. Hắn để đao tuyết nghỉ ngươi trước, cũng đem cổ trùng vậy lưu lại, sau đó liền đi tu luyện. Trời vừa sáng, Lô Bác đang muốn ngủ cái nhỏ cảm giác, Đào Như Tuyết liền vội vã chạy đến, nàng lòng bàn tay nâng một cái tiểu côn trùng, trên mặt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Nô Bác, ta có thể cảm giác được nó tư duy." Lô Bác nhướng mày lên, "Có đúng không? Điều này nói rõ tế luyện thành công, ngươi bây giờ là nó chủ nhân." Tiểu gia hỏa so hôm qua thiên tinh thần nhiều, một đôi đen hạt vương giống như con mắt chiếu lấp lánh, nó nằm sấp trên tay Đào Như Tuyết, nhìn chằm chằm Ngô Bác nhìn đột nhiên, bạch quang lên, nó nhảy tới Ngô Bắc trên cánh tay, há miệng liền cắn. Bác nhìn xem nó, lại là không lúc trên cánh tay bị ra một cái lỗ hồng. Cái kia côn trùng ghé vào bên trên mặt hút máu, hút vài hơi máu, nô bác tâm linh khẽ động, ẩn ẩn cảm giác được, cái này con trùng từ tại hướng nó phóng thích thiện ý, tựa hồ mang theo định bợ cùng định nọ cảm xúc. Hắn lấy làm kinh hãi, song chủ ký sinh. Truyền thừa có ghi chép, có cổ trùng có thể có được hai người chủ nhân, không nghĩ tới bị mình độ phải. Đồng thời hắn rất nhanh liền minh bạch thần cơ cổ tâm tư, nó trí tuệ rất cao, hẳn là nhìn thấy mình có thể cho nó cung cấp cổ trùng ăn, cho nên cam tâm tình nguyện muốn nhận hắn làm chủ, vậy dĩ nhiên là hy vọng ngày sau còn có thể ăn vào cổ trùng. Nô bộc đè lên nó mập mạp thân thể, nói, "Trở về đi." Vậy kỳ Cái này cổ trùng tựa hầu nghe hiểu tiếng người, thân thể đạn bắn bắt đầu, trở xuống đến đảo Như Tuyết lòng bàn tay. "Ngươi vấn đề giải quyết." Lô Bác cười đối với hắn đảo Như Tuyết nói đảo Như Tuyết tâm cảm kích không hiểu, nàng nhìn chăm chú Lô Bác, chân thành nói, "Cảm ơn ngươi Lô Bác, ngươi đã cứu ta mệnh. Chút lòng thành. Lô Bác khoát tay một cái nói, "Đi trước tìm phụ thân ngươi đi, đem sự tình nói rõ." Đào Như Tuyết gật gật đầu, đem một tấm danh tiếp hai tay đưa cho Lô Bác, "Đây là ta địa chỉ cùng điện thoại." Bác tiếp đi tới nhìn một chút, bên trên mặt viết một cái biên nam địa chỉ, còn có điện thoại, mà thân phận nàng lại là Miêu Dược tập đoàn Phó tổng giám đốc. Miêu Dược Tập Đoàn danh tự, hắn có ấn tượng, tựa hồ thường xuyên tại quảng cáo bên trên phát ra, không chỉ có sản xuất dược vận, còn sản xuất tẩy hóa dụng phẩm. Hắn kinh ngạc hỏi, ngươi là Miêu Dược Tập Đoàn lão bản? Đào Như Tuyết mỉm cười, "Miêu Dược Tập Đoàn là chúng ta bộ tộc thành lập, mức tiêu thụ hàng năm hơn 10 tỷ, lợi nhuận 15 tỷ tài hữu. Chúng ta bộ tộc liền dựa vào nó nuôi gia đình." Lô Bác cười nói, "Nguyên lai ngươi vẫn là nhà giàu tiểu thư a." Đào như Tuyết nhẹ nhàng mà cười, nàng đi tới, đột nhiên ôm lấy Lô ôm vào ngực, trong lòng rung động, vỗ nhẹ, nhẹ lưng. Hắn minh bạch, Đào Như Tuyết loại này tuyệt sự phùng sinh vui sướng cùng cảm khái. "Nô Bác, trở về đi xử lý xong việc tình, ta sẽ tìm đến ngươi." Nàng nhẹ nói, không có ăn điểm tâm, Đào Như Tuyết liền cáo tử, nàng đi tìm mình cha, sau đó cùng một chỗ trở về bộ tộc. Nô Bác nhớ thương khối kia linh khí bảo địa, cơn cũng chưa ăn liền đi công trường. Người vừa đến, liền thấy các công nhân đã đang đào đất cơ. Chắc Khang đang tại công trường chỉ huy, vẽ bản thiết kế người vậy tại, Nô Bác thừa dịp cơ quá khứ sách một chút yêu cầu, biệt thự thiết kế thành cái dạng gì thức, chỗ kia dùng tài liệu gì vân vân, cái kia nhà thiết kế từng cái ghi chép lại. 10 điểm tả hữu. Hắn rời đi công trường. Buổi sáng còn muốn mang theo mẫu thân cùng tiểu muội đi vì ra gia chúc tỏ, hắn nhất định phải rời đi. Trước khi ra cửa, hắn để hoàng tử cường đi tùy tiện mua chút quà tặng, bao quát bốn dương 30 năm ngủ lâu năm đài, bốn bộ cực phẩm từ xa, bốn cân cực phẩm lâm tỉnh, còn có một số cao cấp thuốc bổ, đỉnh cấp đồ trang điểm các loại. Những này quà tặng, bỏ ra hơn 200 vạn. Nô bác đối với ra gian mãi mãi mặc dù không có quá nhiều tình cảm, nhưng bọn hắn dù sao đối phụ thân có phụng dưỡng tri ân, bây giờ phụ thân không tại, hắn cái này nuôi tôn vậy có phụng dưỡng nghĩa vụ. Hắn thậm chí đem một cái huyết chi bao lên, chuẩn bị đưa cho gia gia, làm bảy đại thọ hạ lễ. Sau đó, hắn còn biết giúp đỡ hóa đi đột tính, chỉ đạo hắn ăn vào huyết chi. Bởi vì mang quá tật nhiều, hắn không thể không mở hai chiếc xe, cương tử điều khiển chiếc kia xe thương vụ, mà hắn thì điều khiển xe chống đạn, hai xe một chiếc một sau lái hướng Vân Kinh thị Tứ Phương Khu. Tứ Phương Khu, nguyên bản gọi Tứ Phương huyện, 10 năm trước rút lui huyện cũ khu, nội thành diện tích lớn lực huyết trường, lệnh phá môn một đêm trận dầu. Lô bác gia gia, liền là được lợi người, nhà tòa chợ viện, phá hủy 22 phòng tử, cộng thêm hơn 1 triệu khoản bồi thường. Bọn hắn tìm tới một tòa tên là Lệ Cảnh Vườn cư Xá, nơi này chính là Ngô Liên thắng người một nhà ở cư Xá. Xe đến trước cửa, bảo an cản xuống xe, hỏi: "Tìm người nào?" Lô Bắc cười nói: "Sư phó, ta gọi Ngô Bắc, là tới thăm thân, tìm Ngô Liên thắng." Bảo an gật gật đầu, tại máy móc bên cạnh ấn mấy lần, sau đó liền chuyển tới một lao thái thái thanh âm: "Chuyện gì?" "Bảo an, nô lao thái thái, có vị gọi Ngô Bắc tới thăm thân." "Ngô Bắc?" Đối phương sửng sốt một chút, thế mà không nhớ ra được, sau đó bên cạnh hắn có người nói câu là con trai của Trần Đông, lao thái thái lúc này mới nhớ lại. "À, là Ngô Bắc." Để bọn hắn vào A12 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến chương 102 lao gia nhân Bảo An Tuất gác cổ mở ra nô bác hai chiếc xe lái vào Trương lệ rất lâu không có tới, tớiã tại cư xá dạo qua một vòng mới tìm được một tòa ở vào phía đông nhất lâu nô ra 22 phòng tử tất cả nhà này trên lầu ba con trai mua nhà ba bộ nô liên thắng một bộ còn lại thì toàn bộ bán đi nghe nói bán hơn chục triệu bởi vì bên trên thang máy cần từ thể nô bác đành phải cho nhị thuốc nô chấm nghiệp gọi điện thoại điện thoại đa thông đối phương hỏi ai vậyô bác nhị thuốcc Ta là nô bắc, chúng ta đến dưới lầu, tới cho ra già chút tọ. Nô trấn nghiệp lãnh đạm địa a một tiếng, ngươi chờ, ta để cho người ta xuống dưới. Nô bắc cái này vừa chở, liền là hơn 20 phút. Nô mi gặp bọn họ thật lâu không đến, liền có chút sinh khí, nói, ca, chúng ta đi thôi, ta không muốn lên đi. Nô bắc thản nhiên nói, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, đừng có gấp. Lại qua không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ, một tên thiếu niên mới từ cửa lầu đi tới, trong miệng hắn ngậm lấy điếu thuốc, 17 tuổi, một bộ cả lơ phơ bộ dáng đầu tóc nhuộm thành màu đỏ, trên lồn hai hai chuối bừng trên mũi còn có một cái mũi linh. Hắn trên giới đánh giá Ngô Bắc một chút, hỏi: người là Ngô Bắc?" Ngô Bắc khẽ gật đầu: "Là ta, người là Kháng Khang a." Tứ thúc nhi tử, gọi Ngô Khang Kháng, năm nay mới 10 tuổi, nghiên kỷ cùng Ngô Mi không sai biệt lắm. Ngô Kháng Kháng ngoáy ngoáy lỗ tai: "Ân, lên đi." Trương Lệ cùng Ngô Mi liền ở bên cạnh, nhưng hắn căn bản không có tới lên tiếng kêu gọi, vậy không có giúp Đơ Sách lễ vật. Ngô Bắc vậy không nói gì, quà tặng tạm thời thả trên xe, hắn để cương tử tại hạ mặt trở lấy, sau đó một nhà ba người đi theo Ngô Khang Khang lên lầu. Ngô Liên thắng bởi vì con cháu nhiều, Lúc trước liền muốn một bộ hơn 200 mét vuông phức, mấy cái tôn tử tôn nữ mà đều là bị hai lão nuôi lớn. Đương nhiên, cái này không bao gồm Ngô Bắc cùng Ngô Mi. Trong thang máy, Nô Kháng Kháng tiếp tục phún vân tụ vụ, sắc Ngô Mi thẳng ho khan, nhưng hắn tở, ngược lại để mắt dò xét đáng yêu động lòng người Ngô Mi, hỏi: "Ngươi là đường mỗi đi, gọi là cái gì nhỉ?" Ngô Mi nghiêng mặt đi, không để ý tới hắn. Nô Kháng Kháng ha ha cười một tiếng, dài rất xinh đẹp, "Có bạn trai chưa?" Nô Bắc đột nhiên tại Nô Kháng Kháng vai vỗ một cái, cái sau kém chút cho đập nằm xuống, hắn quay đầu nhìn xem Lô Bắc, nói: "Ngươi làm gì?" Lô Bác Thản nhiên nói: "Ngươi tuổi còn trẻ, thân thể làm sao như thế hư?" Nô Kháng Kháng hừ một tiếng: "Cùng ngươi có lông quan hệ." Cửa thang máy mở ra, nô Kháng Kháng bước nhanh đi ra ngoài, sợ nô Bác lại đập hắn một cái. Nơi này một bậc thang hai hộ, hai bộ phòng ở đều là nô ra, nô Kháng Kháng đi tới đông hộ cái kia một nhà, hắn gõ cửa một cái, một tên mập lùn lao thái thái đem cửa mở ra. Nhìn thấy nô Kháng Kháng, nàng cười tủm tỉm: "Kháng Kháng, tại sao lại hút thuốc lá? Nhanh móc rơi, hút thuốc không tốt." Lô Kháng Kháng đáp ứng, lại như cũng ngậm lấy thuốc, đi vào trong phòng. Lão thái thái nhìn thấy Trương Lệ cùng Lô Bác mấy cái Sắc mặt lập tức trầm xuống. Trương Lệ liền vội vàng nói: "Mẹ, lão thái thái sủ mặt, người tới làm gì?" Lô Bác thản nhiên nói: "Mãi mãi, chúng ta tới cho ra ra chúc thọ." Lão thái thái dùng một loại nhìn người xa lạ ánh mắt đánh giá Lô Bác: "Tiểu Bác sao? Đều lớn như vậy, ha ha, ngươi vậy đủ hiếu thuận, có 7 năm không có tới a." Lô Bác cười ha ha: "Cái này không tới sao?" Lão thái thái mắt nhỏ nhìn lướt qua, gặp Nô Bác người một nhà hai tay chống chân, mặt lập tức liền đen, lạnh lùng nói: "Cái này con nuôi liền là không bằng thân sinh, mấy năm không tới, tới liên nửa cân hoa quả đều không bỏ được mua." Lô Bác thản nhiên nói: Mãi mãi khác sinh khí, đồ vật trên xe, bởi vì nhiều lắm, không tiện cầm. Một hồi ta để cho người ta đưa ra. Lão thái thái rõ ràng không tin, nàng giữ cửa hướng bên cạnh đẩy, "Đi, không có lễ vật liền không, có lễ vật, vào đi." Phòng ở rất lớn, bởi vì mừng thọ, trong phòng khách ngồi đầy người. Nhị thuốc một nhà, tam thuốc một nhà, tứ thúc một nhà, còn có nhà gì nhỏ, mỗi nhà đều hai đứa bé, cộng lại có mười mấy lô hồng người. Một cái trường mi trắng mặt Lao đầu tử, ngồi tại ở giữa, trong lực ôm một đứa bé, đó là hắn chắc trai, mới 3 tháng. Lão đầu tử một mặt hiền lành, đùa lấy chắc trai, thỉnh phát ra một trận tiếng cười. Cha. Đột nhiên, một cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thanh âm vang lên. Hắn ngẩng đầu, liền thấy Trương Lệ một nhà ba người, hắn nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất, nhìn chung quanh bốn phía, lạnh lùng hỏi, ai để cho bọn họ tới? Nô Bác khẽ như mày, người một nhà này có ý tứ gì, mời mời người nhà mình tới, nhưng lại bày làm ra một bộ mặt tối, lao Tăng Ngô chấn đạt liền vội và nói, cha, là ta để Tiểu Phong mời lại tẩu. Dù sao cũng là người một nhà, với lại đại ca vậy qua đời 2 năm, đại tẩu mang theo hai hài tử vậy rất không dễ dàng, liền muốn tới tụ họp một chút. Lô Liên thắng cười lạnh, ta lôi kéo bốn đứa bé, còn muốn bị các ngươi ăn bám? Ta dễ dàng sao?" Nô Chấn Đạt ho một tiếng, nói: "Cha, ta để lại cậu đến, còn có một nguyên nhân. Đại ca không có ở đây, nhưng hắn lưu lại không ít gia sản, theo đạo lý, nhà này sinh là thuộc về chúng ta lão nô nhà." Lời vừa nói ra, nô bác sắc mặt liền chuyển thành băng lánh, lúc trước hắn còn kỳ quái, cái này tam thúc vì cái gì mời mẫu thân đến chúc tụng, nguyên lai là đánh hắn ra tài sinh chủ ý, nô liên thắng thế mà nhẹ gật đầu, một bộ rất tán thành bộ dáng, "Không sai, chấn đông là nhi từ ta, hắn tài sản, ta vậy có một phần." Sau đó hắn nhìn trước lệ, "Chương lệ, chấn đông khi chết đợi, lưu lại bao nhiêu tiền?" Mấy bộ phòng ở A. Trương Lệ đã đem túi đầu, nội tâm của nàng một mảnh lạnh buốt, không biết nên trả lời như thế nào. Lô Bác thản nhiên nói, ra ra nói có đạo lý, nhưng là rất đáng tiếc, cha ta không có lưu lại tiền gì, trong nhà bộ kia tòa nhà cũng là ông ngoại của ta. Ngược lại là bởi vì ta ngồi tù, trong nhà thiếu không ít tiền. Nô Chấn Đạt nhíu mày, nói, Lô Bác, nhưng ta làm sao nghe nói, ngươi nhà phá hủy nhà cũ, còn muốn chuẩn bị xây biệt thự đâu? Lô Bác rất kỳ quái, song phương cách mấy trăm km, hắn là làm sao biết xây biệt thự sự tình? Thế là không chút hoang mang đi nói, đó là ông ngoại của ta cho ta một khoản tiền. Nói chờ ta đem biệt thự dựng lên, bọn hắn vậy rời đi qua ở. Ông ngoại ngươi cho ngươi bao nhiêu tiền? Nô Chấn Đạt nhịn không được hỏi. Vậy không có nhiều, mấy triệu a? Lô Bắc thuần thục nói. Đối dạng này người một nhà, hắn đương nhiên không thể nói lời nói thật. Lô Liên thắng niết miệng, một mặt không tin biểu lộ, hắn một cái về hưu công nhân, có thể cầm mấy triệu cho ngươi. Nô bác, ông ngoại của ta xác thực không có tiền, bất quá lao nhân ra ông ta ưa thích mua sổ số, số, không nghĩ tới 10 triệu. 10 triệu? Hiện trường người đều lấy làm kinh hãi. Bọn hắn mua ra phá hủy 22 phòng tử, lúc trước bán đi một nửa, cũng mới bán 10 triệu lẻ. Lô Liên thắng vì đó động dung, nhìn Trương Lệ ánh mắt liền có chút không giống, hắn ho một tiếng, nói: "Tất cả ngồi xu a." Lô bác tử động lần này là muốn cho mượn ông ngoại tiền tài quyền thế, đề cao một cái mẫu thân Trương Lệ địa vị, để tránh nàng khắp nơi bị người bắt nạt. Bây giờ xem ra, hiệu quả coi như không tệ, tối thiểu đám người này không còn dám xem nhẹ mẫu thân. Nô trấn nghiệp lúc này nói: "Khách sạn đã chuẩn bị xong, chúng ta lên đường đi." Khách sạn ngay tại cư xá đối diện, đám người đi bộ quá khứ. Nô ra bà ngoại, nho nhỏ, đi tại trước mặt, ngược lại là Ngô bác một nhà, theo đuôi ở phía sau mặt đi xuống lầu, Lô trấn đạt thấy được chiếc kia xe chống đạn. Hắn cười nói, "Xe này nhìn xem rất gián chắc, tiểu bác ngươi mua sao?" Ngô bác nói, "Đúng vậy a, xe này rất gián chắc." Ngô Phong cắt một tiếng, "Gián chắc có cái cái giá dùng. Như loại này cao đoan xe con, cũng không vượt qua 200 ngàn." Nói xong, hắn còn ấn xuống một cái bên hông bì em nút chìa khóa, cách đó không xa một bề mở về đút ít một sáng lên một cái, phát hiện đích một tiếng 12 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Chương 103, có mắt không trọng. Kỳ thật Ngô Chấn Đạt lúc trước phân đến hơn 200 vạn bán tiền thuê nhà, đã sớm hoa không sai bị lắm. Bây giờ trong tay liền còn lại mấy trăm ngàn. Lô Phong chiếc xe này vẫn là vay mua. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tại nô bắt trước mặt tú cảm giác ưu việt, dù sao trong mắt hắn, ngụy xe sang trọng là tuyệt đối so ra kém hắn bi em nút một. Nô Bác đối cương tử vây tay một cái, cương tử lập tức từ chạy tới. Người ôm lấy hai dương mao đài tới. Cương tử gật gật đầu, liền chạy đến trên xe ôm lấy rượu đi. Nghe nói nô bắt cầm rượu mao đại, lô phong mấy cái này đường huynh đệ đều là khẽ mình. Hiện tại mao đại nhưng không rẻ, hắn có thể lấy cái gì ra tới? Nô thắng mấy cái vậy dừng lại bước chân, muốn nhìn một chút, nô Bác đến cùng lấy cái gì rượu mao đại. Dù sao Mao Đài cùng Mao Đài không giống nhau, có mấy trăm khối một bình, vậy có mấy ngàn mấy chục ngàn khối một bình. Khi cương tử nâng cốc uống tới, Lô Phong nhìn lướt qua Dương thể bên trên chữ, hắn đột nhiên liền cười, "Vô vô rượu cái Dương, nói ra, 30 năm ngủ lâu năm Mao Đài." "Lô Bắc, ngươi biết loại rượu này bao nhiêu tiền một bình sao?" Lô Bắc không nhớ quá rõ ràng, nói, "Giống như hơn một vạn." Lô Phong cười lạnh, "Giá thị trường đại khái tại 15 ngàn một bình, ngươi cái này một Dương có bình, cái kia chính là 9 vạn. Ta nói Ngô Bắc, ngươi mua không nổi tốt đi một chút quà tặng không quan hệ, làm hai Dương rượu giả tới." Vậy liền không có ý nghĩa, ngươi cho ta không uống qua 30 năm ủ lâu năm mao đại sao? Nô Bác nghe xong, ngón tay vạch một cái, liền đem cái dương mở ra, từ lấy ra một bình hộp quả trang rượu mao Đài, tại chỗ liền đem mao Đài phá hủy. Nắp bình vừa mở ra, cái kia nồng đậm dư khí lập tức bay ra. Nô Liên Thắng nhịn không được rút mấy lần cái mũi, hai mắt lập tức phóng ra ánh sáng đến. Hắn là yêu rượu người, loại này 30 năm ủ lâu năm mao Đài hắn sắc thử uống qua, thế nhưng uống qua một lần, lại là cả đời đều khó mà quên được. Cho nên trị người một cái, hắn cũng biết là đồ thật, hắn vừa muốn trương miệng nói chuyện, Lô Bác cau mày nói, giống như thật hay giả. Không có ý tứ, ta có thể là bị người lựa. Sau đó để Cương Tử đem con lại rượu, một lần nữa truyện về trên xe. Nô Liên Thắng liên vội vàng kêu lên, rượu giả vậy không quan hệ, ta nghe mùi cũng coi như có thể, cho ta dọn nhà bên trong đi. Nô bác nhìn Ngô Liên Thắng một chút, nghiêm mặt nói, ra da, Tôn Nhi có thể nào cho ngươi rượu giả uống? Cái này vạn nhất uống xảy ra vấn đề, ta nhưng tội quá lớn rồi." Nói xong, hắn kiên trì để Cương Tử nâng cốc một lần nữa phóng tới trên xe, cũng để hắn đổi lại hai hộp lá trà. Lô Liên Thắng mặt đều đen, hắn hung hăng trừng Lô một chút. Thế nhưng là Ngô Phong đã nói rượu là giả, hắn liền không thể lại nói rượu là thật. Dù sao đến cho cháu trai ruột chút mặt muối. Cương Tử nâng cốc trả về, lại cầm hai hộp lá trà tới. Trà này lá bên ngoài mặt đóng gói, là giấy da trâu, không có nhãn hiệu cũng chữ, chỉ có hai cân. Hắn cười nói, rượu là giả, trà này lá nhất định là thật. Đây là ta nắm bằng hữu mua sắm cực phẩm trà Minh Tiền Long Tỉnh, một cân vạn, hương vị rất không tệ." Lần này đến phiên Ngô Phong phụ thân, nô trấn đạt thẳng lắc đầu, hắn khinh bị nhìn xem Ngô bác, nói, "Tiểu Bắc, ngươi có thể hay không đừng như thế sốt nổi. Còn cực phẩm Long Tỉnh, vạn nhất cân. Ngươi nhìn xem chính ngươi, giống như là có thể mua được vạn nhất cân lá trà ngươi sao?" Lô Bác túi đầu nhìn mình một chút, bất đắc gì nói, nhị thuốc ý là, trà này cũng là giả. Nô Chấn Đạt cười lạnh, đó còn cần phải nói sao. Nô Bác mở ra bọc giấy, bên trong là từng bắp từng bước nhỏ bọc giấy, mỗi cái bọc giấy chỉ chứa năm khắc lá trà. Hắn xé mở một bao trà, cái kia nồng đậm thanh cam hương trà lập tức liền phóng xuất ra. Lô Liên Thắng không chỉ có yêu rượu, càng yêu trà, hắn đoạt lấy cái này bao trà, đặt ở trước mũi người người, con mắt lập tức liền trừng lớn. Nô Chấn Đạt nói, "Cha, là giả a?" đứa nhỏ này thật sự là không cứu nổi, tổng cầm giả đồ vật lừa gạt trưởng rối, có ý tứ sao? Lô Bác liền đem lá trà ném cho cương tử, sau đó khoác khoắt tay, trả về a còn lại quà tặng cũng không cần cầm. Cương tử gật đầu, ôm lá trà lại trở lại trên xe, khỏe miệng lại là lộ ra một tia đùa cận ý cười. Trong lòng tự đủ cái này nhỏ ngu b, đồ tốt phóng nhãn trước lại không nhận ra, không phải nói là giả, nô liên thắng giả bộ không được nữa, hắn giống nói, các ngươi hai cái đành rắm. Cái kia mau đài liền là thật, lá trà cũng là thật. Nô trấn đạt cùng Lô Phong đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn về phía Ngô Liên Thắng. Nô liên Thắng ho một tiếng, nói, "Tiểu Bác a, ngươi một mảnh tâm, ra ra thật cao hứng. Ngươi để tên tiểu tử này" Đem đồ vật chuyển về đến trong nhà đi thôi." Nô Bắc cười nói, ra ra, những vật kia mặc kệ thật giả, kỳ thật đều không đáng tiền. Ta nay ngày, trời, muốn tặng cho ngươi quà sinh nhật, mới là chân quý đâu." Hắn liền lấy ra một cái hộp, mở ra sau khi, bên trong là một khối huyết hồng sắc, linh chi một vật, tản mát ra một cỗ mùi lạ. Cái kia Ngô Kháng kháng xích lại gần người một cái, vội vàng xoay mặt đi, sau đó phi một tiếng, thứ quỷ gì, hương vị giống phân đồng, dạng. Nô Bắc, ngươi hai cái quỷ gì, hẳn là cái gì có độc linh chi a?" Lô nghiêm mặt nói, "Đây cũng không phải là linh chi, cái này gọi huyết chi, là bảo vật vô giá." Chỉ cần là phục dụng đúng phương pháp, nó có thể cho người bình thường sống lâu trăm tuổi. Với lại thứ này rất đáng tiền, không có mấy chục triệu, mơ tưởng mua được nó. Hắn lời nói này, Liên Ngô Liên Thắng cũng không tin, hắn nhìn xem Huyết Chi lông mày không khỏi vẫn bắt đầu, nói: "Lô Bác, thứ này chính ngươi giữ đi, ta chỉ cần rượu Mao Đài cùng trà Long Tỉnh." Lô Bác thở dài, cuối cùng lại hỏi một câu: ra ra, cái này nhưng là đồ tốt, ngươi thật không cần." Nô Liên Thắng nếu không phải nhìn thấy Mao Đài cùng cực phẩm Long Tỉnh phấn thượng, đã sớm mắng chửi người, hắn cường nhẫn mạn tĩnh tĩnh, "Không cần, ta muốn nó làm gì?" Lô nhẹ Hắn một lần nữa đem hết chi bỏ vào trong hộp, sau đó cất vào trong túi, sau đó nói với cương tử, "Cương tử, cho ra gia của ta chuyển hai rừng rượu, cầm hai cân lá trả đưa đến khách sạn." Cương tử gật đầu, một lần nữa ôm đồ vật, đi theo nô bác sau mặt. Nhị thuốc nô trấn nghiệp gặp cương tử chạy tới chạy lui, như cái chân chạy, liền hiếu kỳ hỏi, "Tiểu bác à, tiểu tử này là gì của ngươi?" "Nô bác, ta tài xế." Sau lưng, một cái niên kỷ cùng nô mi tin tưởng nữ hải phốc cười ra tiếng. Nô mi một mực không nói chuyện, lúc này rốt cục nhịn không được, nói, "Ngươi cười cái gì? Hắn vốn chính là nhà ta tài xế." Cô bé kia là tứ thuốc Ngô trấn tông cùng nữ nhi, tên là Ngô Ngộng, nàng nhướn môi, còn tài xế đâu? Liên Ngư nhà xe tuổi kia, cần phải tài xế sao? Ngô Mi dù sao thiếu nữ tâm tính, nàng tranh luận nói, cái kia mới không phải xe nát, đó là nhỏ chúng nhắn hiệu hoặc đèn, là xe chống đạn, giá trị hơn trăm triệu đồng. Lúc này Liên Ngô Phong cùng Ngô Kháng Kháng đều cười ha hả, bọn hắn căn bản không tin Ngô Mi lời nói. Ngô Mi khí đau bụng, muốn tiếp tục giải thích, cũng không biết nói thế nào. Lô bác vô vỗ nàng tay nhỏ, gia hiệu không cần nói, Ngô Mi chỉ nhịn được. Chức lệ thì đem hết thẻ giao cho nhi tử Ngô bác, cũng là giữ im lặng, Tinh Tinh cùng ở phía sau mặt cuối cùng đã tới khách sạn. Đây là một nhà cấp cao khách sạn, tiêu phí không thấp, một bàn tửu rượu ít nhất cũng phải 3 4 ngàn. Nếu như điểm một chút quý tửu rượu, hơn bạn đều không nhiễm lạ. Cái bàn là loại tử lớn, có thể ngồi mấy chục người. Đám người nhau nhau ngồi xuống, nô bác cùng Trương Lệ, Lomi ngồi đến cùng một chỗ, vị trí tới gần cửa phòng. Rất nhanh, bánh sinh nhật được đưa vào đến, thọ yến bắt đầu. Lô Liên Thắng không kịp chờ đợi mở một bình đủ lâu năm năm đài, lập tức, cái kia xa xăm mùi rượu bay ra 12 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến.